theo r c t i ê n tinh thần đại đế thở s đế biết chuyện này hắn không phải là duy nhất một cái người biết chuyện còn lại hai tên đại đế hẳn là cũng đã nhận được tin tức theo tinh thần đại đế mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau tinh thần đế quốc hoàng cùng bên trên liền xuất hiện hai chiếc liên xa nghe được động tinh tinh thần đại đế đi ra cửa hướng phía trên trời âm thanh lạnh lùng nói hai vị tới rất nhanh n a theo tinh thần đại đế vừa dứt lời cổ long đại đế cùng kim âu đại đế liền xuất hiện ở tinh thần đại đế trước mặt tinh thần đại đế nhìn xem hai người nói xem ra các ngươi cũng nhận được tin tức và n g không thì cũng sẽ không tới đến nhanh như vậy cổ long đại đế nhìn xem tinh thần đại đế âm thanh lạnh lùng nói đi sao trời ngươi liền đừng ở chỗ này nói ngồi châm t r ọ c cái kia xuất hiện thế lực thần bí tại chúng ta toàn lực chuẩn bị vương t r i ề u giải thi đấu trong lúc đó bắt lấy cái này khe hở vậy mà đem toàn bộ thú nhân tộc đều cho lôi kéo được chuyện này chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp không phải phiên phức của chúng ta nhưng l ư n lắm đặc biệt là tại loại này thời kỳ mấu chốt cổ long đại đế nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói cái này mới xuất hiện thế lực cực kỳ t h ầ n bí chúng ta cổ long đế quốc phái ra thám tử đã lâu như vậy lại không có thể đem bọn hắn bắt được nghĩ đến đám này thế lực phía sau là một cái khó lường tồn tại à ki mô đại đế nhìn xem hai người trầm giọng nói trẫm luôn cảm thấy chuyện này phía sau hẳn là tứ đại liên minh người không phải thiên huyền đại lục bên trên c h ấ m thực sự là nghĩ không ra có thể có ai có thủ bút lớn như vậy cái này tứ đại liên minh hẳn là không muốn lại thu lấy tới chúng ta á bách cho nên liên thủ ở sau lưng cứ vậy mà làm một màn như thế tinh thần đại đế nghe vậy cười lạnh nói trẫm đồng ý cái nhìn của ngươi dù sao những năm này chúng ta lấy giá gốc theo tứ đại liên minh trong tay giá gốc mua vào lại đến thu nhân địa b ả n cao hơn giá bán ra cái này cũng khó tránh khỏi tứ đại liên minh người sẽ không phủ bất quá dưới mắt trong tay chúng ta lại không có chứng cứ bất quá tứ đại liên minh một khi liên hợp lại thực lực của bọn hắn cũng không so với chúng ta yếu bao nhiêu cho nên tại quyết thiếu chứng cơ xác thực trước đó chúng ta thật đúng là không thể đem bọn hắn thế nào dù sao tứ đại liên minh bên trong vẫn là có mấy lao già lúc rất nguy hiểm cho nên việc cấp bách lúc nên như thế nào tìm tới chuyện này chứng cơ xác thực để bọn hắn hết đường chối cãi dù sao đối thú nhân quyền mua bán là chúng ta tam đại đế quốc cộng đồng năm giữ cái này tứ đại liên minh nếu như dám can đảm vòng qua chúng ta đi cùng thú nhân làm giao dịch như vậy chúng ta liền xem như muốn thật độc thủ kia võ thần đ ả o cũng không dám nói thêm cái gì hơn nữa đến lúc đó võ thần đ ả o cũng biết đứng tại chúng ta bên này chúng ta liền để bọn hắn thế nào ăn vào đi liền thế nào phun ra k i mô đại đế nghe vậy trầm giọng nói kia lại nên làm như thế nào đâu dù sao đám người kia hành tung cực kỳ b u bí trừ phi chúng ta phái ra võ thần cảnh cao thủ chức đi điều tra không phải việc này rất khó cha rõ ràng cổ long đại đế nghe vậy cười nói chúng ta không bằng tìm đến thanh sư tên kia hỏi một chút dù sao hắn hẳn phải biết chuyện này người sau lưng là ai tinh thần đại đế nghe vậy cười nói ngươi cảm thấy điều này có thể sao lấy thanh sư tên kia bạo tính t ỉ n h những năm này hắn cũng không có thiếu chịu chúng ta khí mong muốn theo trong miệng của hắn lời nói khách sáo quả thực là khó như lên trời a bất quá chấm sở dĩ gọi các ngươi đến liền đã có biện pháp giải quyết thiên cơ tử bây giờ đang ở chúng ta tinh thần đế quốc bên trong chỉ muốn lấy được trợ giúp của hắn cái này người sau lưng liền sẽ lập tức nổi lên mặt nước kim o cùng cổ long hai vị đại đế nghe vậy nhìn nhau lập tức hoảng sợ nói ngươi nói là thiền cơ đạo vậy ngươi tranh thủ thời gian mang bọn ta đi a tinh thần đại đế nghe vậy gật đầu nói đúng vậy các ngươi theo c h â m đến tinh thần đại đế nói xong liền hướng phía ngoài hoàng thành bay đi ba người đi tới một cái không biết tên sơn cốc trước tinh thần đại đế tiến lên một bước vừa muốn nói chuyện trong sơn cốc liền chuyển đến một lão giả thanh âm tất cả vào đi đừng ở đứng ở cửa tinh thần đại đế ba người nghe vậy nhìn nhau sau liền hướng phía trong sơn cốc đi đến ba người rất nhanh liền đi tới một cái nhà tranh trước sao trời kỳ mô cổ long ba vị đại đế nhìn xem láo nhân trước mắt ôm quyền nói van bối gặp qua thiên cơ tử tiền bối lao nhân nghe vậy xoay người nhìn về phía ba người nói cái gì trước không tiền bối lao già ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông sắp xuống mồ lao nhân mà thôi các người muốn biết sau đó không lâu các người liền sẽ biết hiện tại lao già ta không thể nói cho các người biết đáp án nếu là tần thiên nhìn thấy trước mắt vị lao già này như vậy hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc bởi vì ba vị đại đế trước mặt vị lao già này hách lại chính là lúc trước đem mảnh đồng thau đưa cho hắn tên lao già kia tinh thần đại đế nghe vậy nhìn xem láo già nói rằng tiền bối cái này rất nhanh là bao lâu thiên cơ tử nghe vậy cười nói xem ở lao già ta cùng các người tiền bối tư giao rất tốt phân thượng lao giả ta liền nói cho ngươi biết ta việc này chân tướng tại vương triều giải thi đấu kết thúc sau các ngươi liền sẽ biết được được nên nói cho các ngươi biết lao giả ta cũng nói cho các ngươi biết hiện tại lao giả ta không giành chiêu đãi các ngươi tinh thần đại đế ba người nghe vậy không khỏi nhìn nhau lập tức hướng phía lao giả trước mắt ôm quyền nói van bối cáo lui ba người nói xong liền ôm quyền lui ra phía sau ba bước không sai sau đó xoay người liền biến mất ở trong sân cốc mà đợi đến ba người biến mất sau lão giả này nhìn xem biến mất ba người đứng lên nhìn về phía ba người biến mất phương hướng trầm giọng nói thiên cơ hỗn loạn đại lục tây hoang khí vận bệnh có phục hưng hiện ra tam đại đế quốc tử vi t i n h cảm đạo ai kim ô cổ long sao trời ba người các ngươi lập nên đế quốc trung quy là khó tránh khỏi đi hướng suy yếu à? ai mà thôi lớn tuổi như vậy còn thao nhiều như vậy tâm làm gì lão giả nói xong nguyên bản trong sơn cốc cỏ tranh phòng lại biến mất không thấy mà lúc này tứ đại liên minh minh chủ đều nhận được liên quan tới thú nhân cùng tam đại đế quốc cắt ra mậu dịch qua lại tin tức tứ đại liên minh các minh chủ cũng đều khẩn cấp tổ chức tứ minh liên hội phải biết tứ minh liên hội từ khi thành lập tới nay mỗi lần tổ chức đều là tại tứ minh đồng thời đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm mới triệu khai chiếu c ấ nghị Mà minh minh mà minh minh một mà này này, này lần liên lại liên lần liên ứng chuyện đồng tin truyền nguyên vì với tứ chức tứ minh liên hội, mà tứ tứ tức đối đại thời hội, triệu khai lần này, tứ minh liên hội tin tức một khi tổ ra, ban ả n cuộn cuộn sóng ngầm thiên huyền súng biến càng Trương trương đã đại đấy. 191, đêm lục thuốc giò mùi thăm chương ra, chương 191, tối ư ơ g đêm tần ố i giò thăm trương t đêm, Ban ra. thiên thừa dịp lúc ban đêm sờ soạn tới trương gia trong phụ đệ nương tựa theo không gian p h á p tắc đến vô tung đi vô ảnh đặc tính tần thiên tại căn hữu cư ảnh mật vệ cho tình báo tìm tới trương quốc nam gian phòng trương gúc nam trước cửa phòng có hai tên trương gia hộ vệ đang tại bảo vệ mà gian phòng bên trong trương gúc nam đang nhìn về phía đại đường phương hướng âm thầm thần thương trên trời trăng tròn tung xuống ánh trăng chiếu vào trương gúc nam trên mặt khiến cho nguyên bản liền cực kỳ yêu dạ trương gúc nam bằng thêm một loại cảm giác thần bí không thể không nói trương gúc nam tại phá thân về sau trên người nàng m ị ý c à n g đậm nhưng phạm là nam nhân chỉ cần nhìn trương gúc nam một cái đều khó mà chống cự mị lực của nàng trương gúc nam nhìn lên trên trời trăng tròn đầu lóc đến trên cửa sổ phát ra khẽ than thở một tiếng ngươi hẳn là đi tới tinh thần đế quốc hoàng đ ô đi ngươi sẽ nghĩ ta sao ta sau khi đi ngươi sẽ thương tâm sao? tựa tại bên cửa sổ trương ú c nam nói nói một cỗ hủy khuất cảm giác lóe lên trong đầu liền khóc lên n g ư ơ i tên hốn đản này như thế nào đi vào tinh thần đế quốc sau không tìm đến ta à? ngươi không phải nói sẽ đến trương gia cầu hôn sao nhất định là ngươi nữ quá nhiều người đem ta quên đi hốn đản trương ú c nam tại khóc nước n ở một hồi lâu về sau liền chậm dại đứng người lên lẩm bẩm nói mà thôi quên cũng tốt tránh khỏi vì ta mà mất đi tính mạng còn phải đ ầ u vào toàn bộ đại đường tần thiên nhìn xem phía trước cửa sổ đang vụn trộm lau nước mắt người khỏe miệng vi vi dâng lên sau đó tính bước đi tới trương q c nam sau lưng vươn tay nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực trương gúc nam bị sau lưng bỗng nhiên xuất hiện người cho giật này mình vừa muốn d â y rủa hô to một giây sau một đạo cực kỳ thanh âm ôn nhu c h u y ể n vào lỗ thai của nàng nhường nàng từ bỏ d â y rủa bà bối n g ư ơ i là muốn chấm sao chấm làm sao có thể đưa người quên nữa nha ngươi nhìn chấm cái này không liền đến sao ngươi một ngày là chấm nữ nhân vậy ngươi cả đời này liền đều là chấm nữ nhân tần tiên h nói xong liền hướng phía trương gúc nam cái cổ trắng ngọc hôm tới nghe cái này chính mình ngày nhớ đêm mong thanh âm cảm thụ được trên cổ truyền đến ấm áp cảm giác trương gúc nam thân thể đầu tiên là cứng đờ lập tức liền mềm lẫn ra trương không sai sau đó xoay người đột nhiên nhào tới tần thiên trong ngực khóc dòng nói ngươi thế nào m ớ i đến à? ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao tần thiên mới nhìn xem trong ngực thút thít người lập tức tâm thương yêu không rước tay phải n u hòa vớt trương quốc nam lương ngọc nói t ố t t ố t chân thật không phải đã tới sao ngoan đừng khóc trương quốc nam đang khóc trong chốc lát về sau trương quốc nam đ ố n g nhiên ngầm đầu sau khi lau khô nước mắt nói rằng ngươi vào bằng cách nào nhanh đi mau không phải ra chủ tới ngươi sẽ không đi được tần thiên nhìn xem đang sốt ruột bận vị hoàng thôi t á n chính mình trương quốc nam không khỏi cười nói ai ngươi đừng đẩy ta nha lâu như vậy không thấy không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao lúc này mới vừa thấy mặt ngươi làm sao lại đem chấm cho đẩy ra ngoài cửa a vừa rồi tần thiên lúc tiến bảo trong phòng tăng thêm một tầng cấm chế ngăn cách bên trong căn phòng thanh â m tùy ý liền xem như hai người trong phòng c h ỉ n h đất rung núi chuyển ngoài cửa thủ vệ cũng nghe không được động tĩnh bên trong hơn nữa căn cứ ảnh mật vệ tình báo t r chữ úc nam gian phòng cơ bản không có người nào sẽ đến ngoại trừ trương tử h â n t ạ i trở lại t r ư ơ n g g i a s o sẽ đến nói với nàng nói chuyện bên ngoài đồng dạng cũng không có người nào sẽ tới đây chữ úc nam nghe vậy trong lòng lập tức liền gấp một bên thôi táng tần thiên vừa nói ngươi không muốn sống nữa n g ư ơ i đêm khuya đi vào trong phòng của ta một khi chuyển ra ngoài không nói trước chúng ta t r ư ờ n g gia có bỏ qua cho ngươi hay không chuyện này một khi bị cổ long đế quốc người biết các ngươi toàn bộ đại đường đều sẽ phải gánh chịu tới thai h o ạ ngập đầu tần thiên nhìn xem vô cùng lo lắng đem chính mình đẩy ra phía ngoài t r ư ờ n g quốc nam cười nói đi chỉ bằng các ngươi t r ư ờ n g gia còn không có bản sự này phát hiện chấm hơn nữa các ngươi t r ư ờ n g gia mặc dù cũng không tệ lắm nhưng là hiện tại đại đường cũng không phải ăn chay ngươi yên tâm đợi đến cổ long đế quốc tới cửa cầu hôn ngày đó chấm cũng cùng lúc đến trương gia cầu hôn đến lúc đó chấm sẽ chiêu cáo thiên hạ nói ngươi là chấm nữ nhân nhưng phạm là chấp nữ nhân dù ai cũng không cách nào cướp đi trương quốc nam nhìn xem khí phách lộ ra ngoài tần thiên trong lòng ngũ vị tạp trần dưới cái nhìn của nàng đại đường nếu là gặp phải bình thường hoàng triều có lẽ còn có thể va vào nhưng là gặp phải trương gia cùng cổ long đế quốc kia không thể nghi ngờ là kia không thể nghi ngờ là dùng lấy trứng trọi với đá phải biết trương gia nắm trong tay thiên huyền đấu giá hành nếu là thật cùng một cái đế quốc ngạnh cương lời nói kia thắng thua còn nói không c h ứ n g đâu mà trương gia sở dĩ dùng nàng cùng cổ long đế quốc thông ra chủ yếu là vì để cho trương gia tại mấy đại đế quốc chuyện làm ăn tốt là một chút t r ư ơ n gúc nam nhìn vẻ mặt kiên định tần thiên liền biết lấy tần thiên tính tình chính mình hôm nay là khuyên không đi hắn mà thôi muốn chết thì cùng chết ta t r ư ơ n gúc nam thở dài một hơi sau đó nhìn tần thiên k i a như ngôi sao hai con người ngẩng đầu liền chậm rãi hôn lên mà tần thiên bị trương gúc nam cái hôn này liền trực tiếp dẫn đốt trong cơ thể hắn tà hỏa phải biết hắn nhưng là nắm giữ tổ long huyết mạch hắn đối ở phương diện này nhu cầu có thể là rất lớn dù sao long tính bảng dâm tần thiên tại phi thuyền bên trên xa mà ý thắng cho nên tại đối mặt như thế vũ mị trương gúc nam hắn lúc này căn bản không có bất kỳ chống cự dị lực trương ầ n t n gúc nam g cùng cùng nghe còn n vậy lắc đầu nói không được ngoài cửa có thủ vệ hơn nữa tiếp thân trên người có ra chủ tự mình dưới lạc cấn một khi tiếp thân bước ra gian phòng này như vậy ngoài cửa thủ vệ liền sẽ lập tức phát hiện đến lúc đó còn không đợi chúng ta đi ra trường ra đâu chúng ta liền bị gia tộc hộ vệ bắt trở lại trương gúc nam nói xong dối ra hai tay bưng lấy tần thiên gương mặt nói rằng bệ hạ bất chấp nguy hiểm đến xem t h i ế p thân t h i ế p thân đã rất thỏa mãn tần thiên bắt lại trương gúc nam ngón tay dài nhọn đặt vào trước miệng hôn một cái nói ngươi chỉ cần nói cho chấm ngươi có muốn hay không ra ngoài còn lại liền giao cho chấm đến xử lý ngươi là chấm nữ nhân ngươi liền xem như mong muốn trên trời mặt trăng chấm cũng sẽ nghĩ biện pháp đi đưa nó làm đến cấp ngươi trương gúc nam nghe tần thiên câu nói này trong lòng lập tức bị một cỗ cảm động tràn đầy trái tim theo chân trời mặt trời dâng lên một sợi dương quang dải vào trương gúc nam trong phòng tần thiên nhìn xem trong ngực trương ngục nam nh Mặt trời phơi chương á một trăm chín mươi hai dám bảo đại hội bắt đầu chương một trăm chín mươi hai g i á m bảo đại hội bắt đầu tần thiên tại trong hệ thống mua một cái chương gúc nam thế thân bỏ vào chương gúc nam chất dường chương gúc nam nhìn trước mắt cái này ngay cả khí tức đều cùng chính mình xê xích không nhiều khôi lỗi nói rằng vậy hạn ngài là làm sao làm được cái này cảm nhận quả thực cùng chân thực ta không có gì khác biệt ta trương ầ n Thiên nghe vậy nắm đuốt t vậy Nam gúc nam biết tần thiên trong tay nuôi một đám thực lực cực kỳ khủng bố khôi lỗi sư cho nên đối với cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện khôi lỗi cũng không phải là rất khiếp sợ đến đánh lên ngươi tinh thần là cấn từ giờ trở đi ngươi liền nắm giữ một cái khí tức cùng ngươi giống nhau như lúc khôi lỗi bất quá ngươi phải nhớ kỹ cái này khôi lỗi là không có bất kỳ cái gì thực lực cho nên một khi động thủ liền sẽ lộ tại nhi điểm này ngươi ngàn vạn phải nhớ đến trương gúc nam nghe vậy gật đầu nói t i ế p thân ghi nhớ trương ạ i t quốc nam đem nghe vậy liền dựa theo tần thiên chỉ thị đứng ngưỡng ngay sau đó tần thiên trên thân một cố bàng bạc tinh thần lực liền hướng phía trương q u c nam trên thân đánh tới trương gia gia chủ mặc dù là võ thần cảnh võ giả nhưng là cái này đạo cấm chế chỉ là hắn tiện tay bày ra cho nên mong muốn chuyển di cấm chế này đối với tần thiên mà nói cũng không phải là việc khó gì trương ầ n Thiên đang bận việc sau nửa canh việc giờ, sau ố t t cục đem r úc nam cầm chế thao r n người c chuyển đến rời trên. cũng ngư, túng thế thân khôi lỗi hướng phía tần thiên vì vi khẽ chào nói thiếp thân gặp qua bệ hạ cái này khôi lỗi nếu là nắm giữ thực lực lời nói vậy coi như h o à n mỹ có thể đạt tới dĩ dạ loạn chân tình trạng trương úc nam sợ lên thế thân khôi lỗi làn da nhìn về phía tần thiên nói rằng bệ hạ cái này khôi lỗi làn da là dùng vật gì chế cạnh hợp chân thực làn da xúc cảm như thế t â n thiên nhìn vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo trương gốc nam cười nói đây là xì l i c ồ n Xì l i c ồ n là cái gì t â n thiên méo méo trương gốc nam khuôn mặt nhỏ cười nói cái này chấm cũng không biết thế nào giải thích với ngươi trước đừng hỏi nữa chúng ta đi ra ngoài trước ca ngươi đem cái mặt nạ này đeo lên theo trương gốc nam đeo lên sau mặt nạ nguyên bản t i ể u mị vô s o n g trương gốc nam trên người kia cố mị khí lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi thay vào đó thì là một cái khuôn mặt bình thường nữ tử chỉ là kia trước sau lồi lóp nóng bỏng dáng người cũng không có thay đổi để cho người ta nhìn qua vẫn như cũ có thể sinh ra xúc động tần thiên một tay lấy trương gốc nam ôm vào trong ngực cười nói đi thôi chấm mang theo ngươi đi bên ngoài dạo chơi theo tần thiên vừa dứt tiếng hai người liền quỷ dị biến mất tại gian phòng bên trong tần thiên tại mang theo trương gốc nam chuồn ra trương ra sau liền quay trở về nội thành trong khách sạn tần thiên mới vừa vào cửa lại đụng phải ngăn cửa nhi băng n g ự yên cùng trương tử h â n băng n g ự yên nhìn xem tần thiên ôm một người dáng dấp cực kỳ bình thường nữ nhân xuất hiện tại trong khách sạn trong lòng lập tức lên cơn giận dữ băng ngữ yên đi đến tần thiên trước mặt vì, vì khẽ chào nói thiếp thân gặp qua bệ hạ bệ hạ ngài lúc này mới ngủ mê ba ngày thế nào liền khẩu vị cũng thay đổi. chẳng lẽ là trong cung bọn tỷ m ộ i dáng dấp đều quá xinh đẹp ngài mong muốn nếm điểm không giống tần thiên nhìn xem thái độ khác thường băng ngữ yên lập tức liền bó tay rồi đi lên t r ư ớ c trực tiếp cho nàng một cái đầu băng nói mù ăn cái gì bay g i ố n g đâu đây là ú c nam c h ấ m nữ nhân mà trương ú c nam nghe vậy cũng hướng phía băng ngữ yên vì vì khẽ chào nói ngữ yên tỷ tử h â n đã lâu không gặp băng ngữ yên nhìn trước mắt cái này người tướng mạo cực kỳ bình thường nữ nhân lập tức liền suy nghĩ minh bạch cái gì thế là vẻ mặt kích động đem trương g c nam kéo trở về phòng đột nhiên đem cửa đóng lại trong phòng bằng ngữ yên xông lên phía trước ôm lấy trương ú c nam trương ú c nam vẻ mặt hương phần nói úc nam thật là ngươi à ngươi không phải bị giam lòng sao trương ú c nam nghe vậy vì vì cười nói đây đều là bệ hạ công lao bệ hạ lấy thông thiên thần thông đem ta theo trương gia giải cứu r a trương tử hơn cho tới bây giờ đều không thể nghĩ rõ ràng vì cái gì tần h thiên có thể đem trương ú c nam theo trương gia cứu r a dù sao trương gia gia chủ c ngay dưới mắt đem một người sống sờ sờ mang ra trương gia độ khó kia có thể nghĩ phải có nhiều khó khăn mà tần t i ê n lại làm được hơn nữa nhìn bộ dáng còn không thế nào phí sức lần này trương tử hân đối với tần thiên lòng hiếu kỳ càng thêm nặng ngay tại tam nữ trò chuyện đang v u i lúc tần thiên một thanh liền đem cửa phòng cho đ l y ra nhìn xem ôm cùng một chỗ tam nữ nói rằng đều trước đường hàn huyên chấm có một trận giám bảo hộ i các ngươi muốn theo chấm cùng đi tham gia sao tam nữ nghe vậy cũng đều cùng nhau gật đầu nói bằng lòng kia tốt hiện tại liền lên đường đi tào chính thuần theo tần thiên q u á t to một tiếng tào chính thuần giống như quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện tại tần thiên bên người từ khi đột phá đến thiên nguyên cạnh sau hành tung của hắn càng thêm q u bí Tần Thiên nhìn xem nhiên xuất hiện trước người tàu chính thuần nói rằng, thu thập một chút, theo chấm đi tham tỷ tuân nhìn đỗng nhiên hiện người chính nói rằng, Nô chấm hội. chỉ. đi gia giám bảo đại xem bảo sau nửa c a n h giờ tần thiên mang theo một nhóm người đi tới đ ổ thạch phường tại lấy ra thư mời sau tần thiên bị mời đến đ ổ thạch phường một cái phong bế trong dạp vị quý khách kia ngài ở đây hơi chờ một lát giám bảo lớn ngay lập tức sẽ lại bắt đầu nếu như ngài cũng có bảo vật mong muốn tham gia giám bảo đại hội lời nói ngài có thể trực tiếp gọi chúng ta t ầ n thiên nghe vậy gật đầu nói vất vả người đi làm việc trước đi người thị giả kia đang hướng phía tần thiên túi người hành lễ sau liền t h i lui ra khỏi bạc xương thuận tay còn đem cửa đóng lại ngay tại tần thiên hiếu kỳ đánh giá trong dạp bố trí tần thiên phát hiện bên trong phòng sắp đặt t r ấ t pháp có thể ngăn chặn người khác thần thức điều tra hơn nữa trong dạp vẫn xứng có mặt nạ nếu như không muốn để cho người khác nhận ra mình thì có thể trực tiếp mang lên mặt nạ mà đồ thạch phường làm như vậy cũng là vì không cho võ giả lẫn nhau ở giữa lẫn nhau mang thủ hơn nữa cứ như vậy những cái k i a chân chính có tiền nhưng là không có thực lực gì hộ khách cũng có thể tại đồ thạch phường d á m bảo trên đại hội yên tâm lớn mật ra tay hơn nữa g á m bảo đại hội kết thúc sau sẽ theo chuyên môn thông đạo rời đi tổng thể mà nói đây là đối với song phương đều có chuyện lợi ngay tại tần thiên còn tại ngay người thời điểm đồ thạch phường lý quản sự đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở giữa giám bảo trên đài lý quản sự nhìn bốn phía vi vi cười nói các vị quý khách hoan nghênh đại gia đi vào đồ thạch phường cử hành giám bảo đại hội đại gia đều là người quen ta cũng liền nói ngắn gọn giám bảo đại hội quá trình chia làm giám bảo cùng trao đổi hai hạng đương nhiên bảo chủ cũng có thể lựa chọn lấy bán đấu giá hình thức đến tiến hành tần thiên nghe phía d ư ớ i giải thích một đống lớn lý quản sự liền biết cái này giám bảo đại hội kỳ thật chính là một loại càng cao cấp hơn đấu giá hội chỉ có điều đại gia phần lớn đều là lấy lấy vật đổi vật hình thức đến tiến hành mà thôi lý quản sự tại nói một chẳng sau liền kéo ra giám Phía dưới cho dưới mời vị theo ứ nhất thượng hiện trong xuống tiên huyền phòng đấu giá 2 đoá kim hoa. Chương 193, cầm xuống tiên huyền phòng chủ hoa. hoa. h đấu đấu vật tay. Trước Trước t bảo biểu bảo đoá đoá cầm cầm giá giá đài kim kim ra lý quản sự vừa dứt lời thứ nhất vị diện mang mặt nạ cầm trong tay một thanh kiếm bảo chủ liền đi tới giám bảo giữa đài cái kêu bảo chủ tại đem bảo vật trong tay đặt vào giám bảo trên đài sau liền lên tiếng nói rằng bảo vật này chính là ta tại một tòa cổ mộ bên trong tìm được chi vật kiếm này tên là thanh tuyết chính là bán thần khí vị này bảo chủ nói xong liền một tay lấy bảo kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra theo bảo kiếm ra khỏi vỏ một đạo lăng liệt kiếm ý liền phóng lên t ậ n trời tại đổ thạch phường phía trên ngưng kết thành một thanh bảo kiếm hư ảnh có thể xuất hiện tại cái này g i á m bảo đại hội tán thành đều là đại lục ở bên trên số một số hai cờ ư n giả g cho nên tại đối mặt thần khí diện thế lúc mới có thể xuất hiện hiện tượng lúc cũng đều không có chút rung động nào nhìn xem đây hết thảy mà tinh thần đế quốc hoàng đô bên trong đám võ giả nhìn xem đổ thạch phường phía trên ngưng kết ra dị tượng đều nhao nhao bị một màn này cho khiếp sợ đến bản nhân mong muốn dùng chui này bảo kiếm đổi lấy thần tinh hay là một thanh bán thần cấp khác trường thường xem như trao đổi người có ý có thể bắt ta nói tới những cái kêu bảo v thiên huyền đại lục thượng thần khí rất là thiếu thốn rất nhiều v õ thần cảnh cường giả còn tại sử dụng lấy thiên giai thượng phẩm linh khí cho nên chui ô này bán thần khí một khi xuất hiện liền đưa tới tranh đoạt kịch liệt t a ra một n g h n mai thần tinh t a ra một n g h n hai trăm mai thần tinh t a ra hai n g h n mai thần tinh bốn theo vị thứ nhất bảo chủ vừa dứt lời rất nhanh liền đưa tới các lớn người mua kịch liệt tranh đoạt báo giá rất nhanh liền đi tới ba n g h n năm trăm mai thần tinh tần thiên nhìn xem trên trận chui ô này toàn thân thon dài bảo kiếm cái này rất rõ ràng là một thanh chuyên môn cho nữ tính võ giả sử dụng mà trên trận cái kêu bảo chủ là một gã phiếu hình thể tráng nam tử hắn đi chính là c ư ờ n g mánh lộ tuyến sử dụng trôi này bảo kiếm lời nói sẽ nghiêm trọng hạn chế thực lực của mình phát huy cho nên mới sẽ đem trôi này bảo kiếm lấy ra trao đổi dù sao thiên thiên huyền đại lục chính là một cái đất nghèo thần khí ít đến thương cảm mỗi một trôi đều là các thế lực lớn chấn tông chi bảo một thanh b á n thần cấp linh khí liền có thể chấn áp một cái tông môn vạn năm khí vận có thể thấy được một thanh bán thần khí đối với một cái tông môn tầm quan trọng tần thiên nhìn xem dưới đáy trôi này bán thần cấp khác thần khí không hứng thú lắm một thanh bán thần khí giá cả tại thiên huyền đại lục bên trên giá cả đại khái tại nhưng là do ở thiếu khuyết luyện chế thần khí bán thần khí vật liệu cùng luyện khí sư dẫn đến giá cả hư cao rất nhiều dù sao một thanh luyện chế bán thần cảnh nguyên vật liệu chi phí tại năm trăm mai thần tinh tại hưu tăng thêm nhân công một ngàn mai thần tinh xem như cao nữa là nhưng là do ở cung cấp ít hơn so với cầu cho nên một thanh bán thần khí giá cả tại thiên huyền đại lục bên trên một mực giá cao không hạ bất quá liền xem như như thế cũng ngăn cản không được những cái kia võ giả đối bán thần khí điên cuồng theo đuổi mà lúc này tần thiên bên người băng ngự yên nhìn xem dưới đáy trôi này bán thần khí lại không bình tĩnh nàng là sử dụng kiếm một thanh bán thần cấp linh khí đối với n các nàng băng thần cốc vốn liếng nàng biết toàn bộ băng thần cốc trên d ư ớ i liền một thanh thần khí cùng mấy trôi bán thần khí cơ bản đều nắm giữ tại phụ thân hắn cùng mấy vị lao tổ trong tay trái lại trương tử h â n cùng trương gốc nam thì biểu hiện được hơi hơi bình tĩnh dù sao trương gia k h ô n g chế thiên huyền đấu giá hành bọn hắn trương gia vốn liếng cũng không thua ở tam đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào đế quốc nhiều ít đến phiên bối cảnh trương gốc nam hai nữ có thể so sánh băng ngự yên còn hùng hậu hơn được nhiều thần thiên nhìn xem một bên băng ngự yên cười nói thích không băng ngự yên nghe vậy vô ý thức gật đầu nói ưa thích thần thiên nghe một thanh thần khí giá cả tại hệ thống thương thành giá bán là mười vạn mai thần tinh t à h ư u hiện tại tần t i ê n liền xem như đập nổi bán sắt cũng mua không nổi bất quá một thanh bán thần khí hắn vẫn là mua được tần t i ê n tại hệ thống trong thương thành bỏ ra một n g h n năm trăm mai thần tinh mua một thanh bán thần khí n g ầ n ấy tiền đối với tần t i ê n đến bảo hoàn toàn tiêu đ ế n lên vì nữ nhân của mình có thể hài lòng tần t i ê n tiêu ít tiền vẫn là bỏ được theo t ầ n t i ê n trong tay quang mang nói lên một thanh bán thần cấp khác bảo kiếm liền xuất hiện ở tần t i ê n trong tay tần t i ê n nắm qua băng n ữ yên tay đem bảo kiếm đặt vào trên tay của nàng nói rằng đây là ngươi băng ngữ yên nhìn trong tay trôi này bán thần khí lâm vào một nháy mắt mê võng phải biết đây chính là bán thần khí à. tại cái này thiên huyền đại lục bên trên một thanh bán thần khí giá trị đủ để khiến một đôi phụ tử bất hòa mà thần thiên lại không chút do dự đem một thanh bán thần khí cứ như vậy đưa cho mình cái này khiến băng ngữ yên trong lòng tràn đầy cảm động bất quá băng ngữ yên vẫn là rất thanh tỉnh tại nàng nhận biết bên trong trôi này bán thần khí đối với đại đường mà nói cũng rất trọng yếu băng ngữ yên đem trường kiếm trong tay một thanh g a o cho t ầ n tiên nói rằng b ậ hạ cái này quá quý giá ta ta không thể nhận tần thiên nhìn trước mắt băng ngữ yên cười nói nha đầu n ố c đây vốn chính là chuẩn bị cho ngươi ngươi không quan tâm ta có thể ném đi à b ă n g ngữ yên nghe vậy vội vàng đem bảo kiếm ôm trở về trong ngực dường như thật sợ tần thiên xuất ra đi ném như vậy mà một bên trương gúc nam cùng trương tử hân cũng là vẻ mặt hâm mộ tần thiên nhìn về phía một bên vẻ mặt hâm mộ hai nữ hắn biết rõ xử lý sự việc công bằng đạo lý mà trương tử hân đối với tình cảm của hắn tần thiên cũng không phải một khối gỗ lấy trước mắt cái này tư thế đến xem chính mình mang đi trương gúc nam sau tất nhiên sẽ đắc tội trương ra dù sao nợ quá nhiều không lo con giận quá nhiều rồi không ôi tần thiên làm việc từ trước đến nay không thích lề mà lề mề tại mấy tháng này ở trung x u n g tới tần thiên phát hiện hắn còn thật sự có chút thích trước mắt cái này bình thường có chút an t ĩ n h nữ h à i nhi cho nên tần thiên bỏ ra hơn ba ngàn mai thần tinh tại hệ thống thương thành mua một cây hồng lăng cùng một thanh bảo kiếm tần thiên đứng người lên đi đến trương gúc nam trước người n g ó n trỏ nhất câu liền đem trương gúc nam cái cầm câu lên hôn một cái sau đó đem kia đoạn hồng lăng giao cho trương gúc nam trong tay nói rằng ái phi đây là chấm đưa cho ngươi trương gúc nam nghe vậy cả người trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng dối ra hai tay ôm tần thiên cổ nói rằng b ậ hạ thiếp thân đêm nay tùy ý ngài xử trí t ầ n t h i ê n nhìn xem trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy trương úc nam kem chút không có cầm giữ ở trực tiếp liền đem nàng giải quyết tại chỗ tần thiên rất nhanh liền phản ứng lại trực tiếp tránh thoát trương úc nam ôm ấp nếu là lại ôm xuống dưới hắn đều nhanh muốn cầm giữ không được dù sao trương úc nam m ị lực thật sự là quá lớn trương úc nam nhìn xem hốt hoảng tránh thoát tần thiên hai con mắt con thành m bờ nhà mà một bên trương tử hân thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem hai nữ đối với bọn hắn có thể gặp phải tần thiên như thế một cái quý trọng nam nhân của các nàng trương tử hân rất là hâm mộ dù sao đây đối với thiên huyền đại lục b tần thiên trên người có một loại thiên huyền đại lục trên thân nam nhân không có được mị lực loại này mị lực rất dễ dàng nhường tới gần nữ nhân của hắn vì đó mê mội tại đem đồ vật đều giao cho hai nữ sau tần thiên đi đến trương tử hân trước người xuất ra một thanh bảo kiếm nói rằng ngươi nguyện ý làm châm phi từ sao trương tử hân nghe vậy cả người đều ngây dại nàng bị tần thiên đột nhiên xuất hiện này thổ lộ cho chỉnh đầu góc trắng giống trương tử hân lúc này đã mất đi năng lực suy tư nhìn xem tần thiên trương tử hân chết lặng nhẹ gật đầu tần thiên nhìn xem ngơ ngác trương tử hân vì vì cười một tiếng đem bảo kiếm trong tay giao cho trương tử hân trong tay sau đó đi lên trước một t h a n h n ắ m ở trương tử hơn eo thon tại trương tử hơn bên thai thổi một n g ụ m nói chậm đối với tất cả nữ nhân đều là xử lý sự việc công bằng người khác có n g ư ờ i cũng sẽ có mà trương tử hơn bị tần thiên ở bên thai thổi một n g ụ m lập tức thân thể mềm n h ũ n lập tức liền ngã tới tần thiên trong ngực tần thiên nhìn xem trong ngực được người cũng không khách khí liền a đi lên đ ố n g nhiên bị hôn trương tử hơn không khỏi mở to hai mắt nhìn đầu góc c h ố n g rỗng bất quá trương tử hơn rất nhanh liền bị tần thiên cậy mở miệng trương tử hơn tại tần thiên cái này lão tài xế dẫn đầu hạ rất nhanh liền nhắm mắt lại quên đi hết thẻ chung q u n h băng ngự yên nhìn xem ngay tại thân mật trong lòng hai người ghen tuông nổi lên vì để tránh cho va chạm gây gỗ băng ngự yên một mực tránh cho cùng tần thiên tiến hành tiếp xúc thân mật cho nên lúc này nhìn xem ngay tại thân mật hai người trong lòng không khỏi ghen t u n g nổi lên băng ngự yên nhìn xem ngay tại công thành đoạt đất tần thiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngả hung tần nói chết tần thiên xúi phôi đản ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua tử h â n mượn mội trước úc n a m nhìn xem một bên đang không ngừng cơ đôi bàn tay trắng như phấn băng ngự yên không khỏi che m i ệ n g trộn cười lên tần thiên tất cả trong nữ nhân cũng chỉ có b ă n g ngựa yên thuần túy nhất nàng rất thông minh nhưng là không có co tâm cơ đây cũng là vì cái gì tần thiên đối với b ă n g ngựa yên khoan dung nhất nguyên nhân t r ư ơ n g một trăm chín mươi bốn đại thủ bút ba đại đế quốc t r ư ơ n g một trăm chín mươi bốn đại thủ bút ba đại đế quốc tần thiên cùng trương t ử h â n hai người tại thân mật một hồi lâu về sau rốt cục cũng ngừng lại trong lúc này trương t ử h â n tốt giống như con rối tùy ý tần thiên bài bố tần thiên ôm trương t ử h â n cười nói t ố t từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tần thiên nữ nhân chưng này đã lấn át ngươi coi như trốn không t h á t trương tử hơn nghe vậy vẻ mặt thẹn thùng nút ở tần thiên trong n ự c nhẹ gật đầu trương tử h â n nghĩ đến vừa rồi cùng tần thiên cứ như vậy đường hoàng tại hai nữ trước mặt bắt đầu thân mật lập tức liền thẹn đến muốn chui xuống đất trương gúc nam nhìn vẻ mặt thẹn thùng trương tử h â n cười nói còn thẹn thùng cái gì cái này về sau tất cả mọi người là muốn cùng một chỗ hầu hạ bệ hạ tìm m ộ i trương gúc nam nói xong liền một tay lấy trương tử h â n kéo tới tần thiên nhìn xem một bên tại dương n a n h múa vớt băng ngự yên khỏe miệng vi vi dương lên nói thế nào người cũng nghĩ thử một lần băng ngự yên nghe vậy lập tức đầu co dù lại nàng băng thần thể đã định trước tại tấn thăng vo thần cảnh trước đó không thể cùng tần thiên tần thiên quá mức thân mật mới không cần đâu đại Lưu Băng ngữ yên n ó tốt. Tốt trong lúc đó cũng xuất hiện qua một mươi mấy chuôi tổn hại bán thần khí cũng đều đưa tới các thế lực lớn tranh đoạt mỗi dạng đồ vật giá cả đều muốn cao hơn nhiều linh khí chỗ vốn có giá trị tần thiên tại nhìn hồi lâu sau phát hiện những thứ kia căn bản cũng không có đáng giá hắn xuất thủ theo ữ n lý quản sự vừa dứt tiếng chung quanh võ giả không có một cái nào có động tính tần thiên thấy này khỏe miệng vi vi dâng lên tần thiên từ lúc lại tới đây hắn chính là chạy theo thu hoạch giao hẹ tới dù sao tại đỗ thạch phường cái này giữ bí mật biện pháp làm được như thế địa phương tốt hắn tần thiên nếu là không cắt bên trên một khoản giao hẹ kia đều có lỗi với hắn chính mình hơn nữa tần thiên xem như đã nhìn ra ở chỗ này đều là một số người ngốc nhiều tiền người mua nhi nguyên một đám đều là một n ắ m lớn một n ắ m lớn thần tinh ra bên ngoài móc lý quản sự nhìn quanh một vòng nhìn thấy không người tiến lên liền quát đã không người bốn c h ờ một chút ngay tại lý quản sự vừa định kết thúc hôm nay giao dịch hội thời điểm tần thiên lên tiếng cắt nang hắn tần thiên theo trương úc nam trong tay cầm qua mặt nạ sau đó đeo lên trên mặt mặc dù đồ thạch phường giữ bí mật biện pháp rất tốt nhưng là tần thiên sau đó phải giao dịch đồ vật thật lạ như là lựu đạn giống như tồn tại cho nên cái này giữ bí mật biện pháp vẫn là cần phải làm một lần lý quản sự nghe vậy nhìn về phía tần thiên chỗ bao x ư ơ n g cười nói đã còn có bảo bạn mong muốn lên đài giám bảo vậy thì có mời số ba mươi hai bao x ư ơ n g bảo bạn lên đài tần thiên nghe vậy liền trực tiếp đi đi tới giám bảo trước sân khấu đem trong tay mười chuôi bán thần khí bỏ vào trên mặt bàn cười nói cái này mười chuôi bán thần khí đều là tại hạ tại một chỗ b í cảnh bên trong tìm được tại hạ là là lẻ loi một mình t á n tu cho nên như muốn lấy ra cùng các vị làm cái giao dịch ta muốn cái này năm chuôi bán thần khí ta lựa chọn lấy buộc chặt phương thức tiến hành đấu giá giá khởi điểm bốn vạn thần tinh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn thần tinh theo tần thiên vừa t r u n g quanh vài tòa bao xương nhau nhau chuyển đến một cỗ hít một hơi lanh khí thanh âm phải biết đây chính là bốn vạn thần tinh a liền xem như nhất phẩm thế lực muốn muốn xuất ra đến cũng muốn thịt đau thật lâu n h â n tộc trong thế lực có thể lập tức xuất ra cái này bốn vạn mai thần tinh cũng chỉ có tứ đại liên minh cùng tam đại đế quốc lúc này tam đại đế quốc tứ đại liên minh cùng cựu đại nhất phẩm thế lực thủ lĩnh nhóm đều cùng nhau trình diện bọn hắn nhìn xem dưới đáy tần thiên xuất ra mời trôi b á n thần khí cũng không khỏi đến nhiễu nhữ mày ngoại trừ cựu đại nhất phẩm thế lực đối với mà nói cất bước muộn nội tình còn thấp bên ngoài còn lại tam đại đế quốc cùng tứ đại liên minh đều là có được có thể nghĩ năm đó băng thần cốc năm đó vậy mà chính diện đối cứng trận pháp sư liên minh hơn nữa từ sau lúc đó còn có thể lưu lại truyền thừa có thể thấy được năm đó băng thần cốc mạnh bao nhiêu đối với nắm giữ trăm vạn năm nội tình bọn hắn thần thiên cái này mới trôi thần khí đối với bọn hắn mà nói mặc dù không tính là cái gì nhưng là đối với thần khí bán thần khí loại này đồng tiền mạnh mà nói bọn chúng đối với tam đại đế quốc vẫn như cũ có khó nói lên lợi lực hấp dẫn năm vạn mai thần tinh theo tinh thần đại đế vừa dứt lời cổ long đại đế trầm muộn thanh âm liền truyền ra sáu vạn mai thần tinh chúng ta kim ô đế quốc cũng tới góp tham gia náo nhiệt bảy vạn mai thần t nhìn xem đại thủ bút tam đại đế quốc dù là tần thiên cũng thiếu chút không có ngoác mồm kinh ngạc bất quá lập tức tần thiên nghĩ lại liền biểu thị cũng có thể tiếp nhận dù sao cái kia tam đại đế quốc cái nào không có được mấy chục trên trăm đầu c ự c phẩm linh mạch mặc dù m g ô i đầu c ự c phẩm linh mạch hàng năm sản xuất thần tinh cũng chỉ có mười mấy mai nhưng là trải qua trăm vạn năm tích lũy liền xem như tam đại đế quốc hàng năm tiết kiệm một trăm mai thần tinh kia để dành đến cũng là một con số kinh khủng đây cũng là thế lực lớn chân chính nội tỉnh Mà lúc này số 19 trong một à này lúc số o n dạng g bên hình thiên trưởng lão nghe vậy trầm giọng nói cấp chủ chúng ta vẫn là tạm thời bảo tồn thực lực đi tranh đoạt một chút thiên huyền đấu giá hành bên trên món đồ kia cái này mời cái bán thần khí tuy tốt nhưng là so với món đồ kia chúng ta vẫn là không cần bởi vì nhỏ mất lớn cho thỏa đáng Tàng bốn ă n tiên nghe cũng tiếng, này bán thần g thể thở một dài cái cái chỉ khí vậy có đ i với b ọ hắn băng tần h cốc cực mà nói cực kỳ thiên r ọ n g yếu, bất quá bất vì đại cục ắ đắc n cũng Thần chỉ có thể h bất đắc dĩ từ t bỏ. dĩ xuất ra mười trôi bán thần khí này lúc giá cả đã đi tới mười ba vạn mai thần tinh giá cả cái giá tiền này đã vượt xa khỏi cái này mười trôi bán thần khí chân chính giá trị thần thiên nhìn quanh một chút bốn chu nhân rồi nói ra chư vị hiện tại cổ long đế quốc gia giá cả đã đi tới mười ba vạn thần tinh còn có giá giá cao hơn sao tần h thiên nói xong nhìn quanh một chút bốn chu nhân rồi nói ra mười ba vạn thần tinh lần thứ nhất mười ba vạn thần tinh lần thứ hai t ầ ngài ê n xúc động à dưới mắt tam đại đế quốc đang hoài nghi chúng ta ngài làm như thế không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu a khí minh minh chủ lý cảnh nghe vậy trầm giọng nói các ngươi biết cái gì ta phát hiện tiểu tử kia trong tay kia mười trôi bán thần khí đều là hoàn mỹ cấp bậc bán thần khí một khi có thể đem mua đến tay cung cấp ta nghiên cứu như vậy chúng ta luyện khí sư liên minh tại trong tương lai trong vài năm nói không chừng có thể ra một cái thần khí sư một bên trưởng lão nghe vậy trực tiếp không nói mà còn lại ba minh thủ lĩnh hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể minh bạch vì cái gì lý cảnh lúc này sẽ không tiếc đắc tội cổ long đế quốc cũng muốn xuất thủ bất quá tứ đại liên minh đồng khí liên t r ì thật muốn có chuyện gì bọn hắn cũng chỉ có thể cùng một chỗ khiêng mà lúc này bên trong phòng cổ long đại đế nhìn về phía luyện khí sư liên minh bao xương thời điểm ánh mắt càng thêm ấm c càng càng tần tiên nhìn là c về phía luyện ký sư liên minh vị trí cao giọng nói tất luyện k h í sư liên minh ra giá mười lăm vạn thần tinh còn có hay không giá tiền cao hơn mười lăm vạn thần tinh lần thứ nhất mười lăm vạn thần tinh lần thứ hai mười lăm vạn thần tinh lần thứ ba t h a n h giao chúc mừng luyện khí sư liên minh cầm xuống cái này mới trôi thần khí tần thiên nói xong liền đem cái này mới trôi thần khí giao cho đ ổ thạch phường lý q u ả n sự sau đó liền bay trở về trong phòng của mình tần thiên vừa trở về trong bao gian của mình băng ngữ yên liền vội vàng gọn tới tần thiên trước mặt nhảy tới tần thiên trên thân cười to nói à. bại hoại người thật thật tài tình c h ọ n vẹn mười lăm vạn thần tinh a mua một thanh thần khí cũng đủ a băng ngữ yên rất thông minh nàng cũng không hỏi tần thiên trong tay bán thần khí đều là thế nào tới dù sao ai đều có bí mật của mình thần thiên nghe vậy méo méo m ú i quỳnh của hắn cười nói kia là thân làm nam nhân của ngươi không có có chút tài năng vậy sao được a băng ngữ yên nghe vậy cười ngây ngô nói lời này ta thích nghe lúc này trương úc nam cùng trương tử hân cũng đi đến tần thiên trước mặt không người nói chúc mừng bệ hạ trương tử hân nhìn xem thần thiên cười nói bệ hạ ngài không đi làm phòng đấu giá thật đáng tiếc trương úc nam nghe vậy cũng gật gật đầu cười nói lời này ta tán thành thần thiên nhìn xem t r e o g ẹ o chính mình hai nữ liền một tay lấy hai nữ ô n vào trong ngực cười nói kia chấm đã đều biểu hiện được tốt như vậy các ngươi tối nay là không phải thật tốt khao một chút chấm a Tần Thiên Trương Tử hân phát dục đến cực tốt nuốt một Trương Tử Trương thế trước nát, Trương Tử quần nhìn Hân đến dáng người không ngụm nước bọn, Hân không giống Nam như thế, nhanh muốn ngực nổ Hân cùng hình khỏi xem xúc đem cảm dạng áo dục cực Úc đều lý à Tần Thiên tất cả trong nữ nhân tốt nhất. nữ nhân cả l quản sự tại xác nhận không sai sau tiếp lấy liền đi đến đài nhìn về phía mọi người nói còn có hay không vị k i ê u bảo chủ nguyện ý lên đến giám bảo lý quản sự tại nhìn quanh bốn phía một cái sau sau đó nói tiêu tốt hôm nay giám bảo đại hội liền đến đây là kết thúc cảm tạ chư vị khách quý quan lâm theo lý quản sự tuyên bố tan cuộc sau thanh sư đại đế trên k h miệng móc lấy một vệ nụ cười ý vị thâm trưởng hướng phía hộ vệ bên cạnh nói rằng chuyển bản đế mệnh lệnh lập tức thu thập tài nguyên cùng đại đường mua sắm hai thanh thần khí cùng năm mươi trôi bán thần khí nhớ kỹ bất luận bọn hắn mở cao bao nhiêu giá cả chúng ta đều muốn đem nhóm này thần khí nắm bắt tới tay là vậy hạ phải chăng cần chúng ta cha rõ ràng thủ bán bán thần khí người kia tinh thần đại đế nghe vậy gật đầu nói cha trâm hoài nghi hắn nhất định cùng gần nhất xuất hiện thần bí thương hội có liên quan thà giết lầm chớ không tha lầm các người nếu không tiếc bất cứ giá nào điều tra do người này bối cảnh sau đó không cần xin chỉ thị trâm muốn đem hắn người sau l ư n g toàn bộ thanh trừ hết là、Bốn. mọi người ở đây rời sân thời điểm một gã đổ thạch phường hộ vệ đi đến lý quản sự bên người ôm u y ề nói n lý quản sự tiểu thư có lệnh tiểu thư nói đổ thạch phường chiêu bài không thể đập lý quản sự nghe vậy trầm giọng nói t ố t nói cho tiểu thư ta sẽ xử lý lý quản sự nói xong liền đi lại kiên định đi xuống quay người liền biến mất ở trong lối đi nhỏ rất nhanh đổ thạch phường hộ vệ liền tới tới tần tiên trong bao xương ôm u y ề nói n vị quý khách kia ngài thần tinh đã thanh toán xong xin ngài đi theo ta thần tiên nghe vậy gật đầu nói dẫn đường a mời tới bên này tần tiên rất nhanh liền tại hộ vệ dẫn đầu hạ đi tới trong một cái phòng mà trong phòng lý quản sự cũng sớm đã xin lợi đã lâu nhìn thấy người tới lý quản sự vội vàng tiến lên nói rằng vị quý khách kia quả nhiên anh hùng xuất thiếu n ê n a tuổi còn trẻ liền vốn liếng bất phám a thần thiên nhìn xem lý quản sự cười nói lý quản sự quá khen lý quản sự đem một cái nhẫn chữ vật đặt vào tần thiên trong tay cười nói lần giao dịch này chúng ta đổ thạch phường thu một thành thủ t ụ c phí cái này trong nhẫn chứa đồ hết thạy có một trăm ba mươi lăm phẩy không không không ai thần tinh vị tiểu huynh đệ này xin ngài kiểm lại một chút lần giao dịch này lý quản sự lấy được trích phần trăm cũng không ít đủ để cho hắn đột phá tới võ thần cảnh cho nên lúc này hắn đối tần thiên càng khắc khí tần thiên tiếp nhận lý quản sự trong tay nhẫn chữ vật kiểm lại một chút xác nhận không sai sau hướng phía lý quản sự ô m g cười nói lý quản sự tiểu tử còn có chuyện liền xin cáo từ trước ngay tại tần thiên quay người muốn đi lúc lý quản sự lên tiếng ngăn trở chương một r ă m chín phố đánh cược đá thiếu đông ra chương một r ă m chín phố đánh cược đá thiếu đông ra lý quản sự nhìn xem tần thiên bóng lưng nói rằng t h i ể u huynh đệ xin dừng bước tần thiên nghe vậy dừng bước nhìn về phía lý quản sự nói rằng lý quản sự không biết ngại có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận chỉ là có người muốn gặp ngươi t ầ n thiên nghe vậy không khỏi nhịu mày lý quản sự thấy này vội vàng nói bổ sung tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm là tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp ngài đương nhiên ngài nếu như không nguyện ý vậy ngài xin cứ tự nhiên chúng ta đổ thạch phường chưa bao giờ ép ở lại khách nhân tiền lệ tần thiên nghe vậy n i u nhữ mày cái này đổ thạch phường phía sau đông ra đông ra tần thiên cũng là cảm thấy rất hứng thú tần thiên suy đoán cái này đổ thạch phường phía sau hẳn là tứ đại gia tộc hay là võ thần đảo người bằng không thì cũng sẽ không làm tam đại đế quốc như vậy kiên kỵ cái này bất luận là võ thần đảo vẫn là tứ đại gia tộc tần thiên về sau đều không thể thiểu muốn tiếp xúc như vậy sớm một chút tiếp xúc cũng không sa đã các ngươi đông ra muốn gặp ta vậy thì xin dẫn đường a lý quản sự nghe vậy lập tức cười nói ha ha công tử mời tới bên này tần thiên sau lưng tam nữ thấy này cũng muốn muốn theo sau bất quá lại bị đổ thạch phường hộ vệ ngăn lại tần thiên nhìn xem mặt mang mỉm cười lý quản sự nhìn về phía tam nữ nói các ngươi trước lưu tại nơi này à ta trước cùng cái này đổ thạch phường đông ra gặp mặt lại tới cùng các ngươi tụ hợp t ầ n thiên nói xong liền theo lý quản sự đi nhìn xem tần thiên rời đi bóng lưng băng nữ yên nói lẩm bẩm hử sắc lang chết tiệt vừa nghe đến cái này đổ thạch phường phía sau đông ra là nữ liền không rời nổi bước chân một bên trương tử vân cùng trương ú c nam nghe vậy cũng cũng không khỏi đến che miệng t r ộ n cười lên tần thiên đi theo lý quản sự thất truyền tam tuấn rốt cục đi tới một cái cửa trước có hai cái trên mặt mạng che mặt thị nữ phòng thủ tiểu cách gian trước mặt lý quản sự tại tiểu cách gian trước mặt ô m quyền nói vị công tử này tới tiểu thư nhà chúng ta liền tại bên trong ta liền cáo từ trước tần thiên nghe vậy cũng hướng phía lý quản sự ô m quyền lấy đó kính ý đợi cho lý quản sự biến mất tại trong lối đi nhỏ lúc trong phòng kế chuyển đến một đạo thanh â m cự kỳ dễ nghe vào đi thủ tại cửa ra vào hai tên thị nữ nghe vậy thân người cong lại kéo ra cửa phía sau màn tần thiên thấy này cũng không chút do dự nhấc chân liền đi vào tiến tới trong phòng kế tần thiên liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt hoa lan hương cỗ này mùi thơm làm cho người cảm thấy càng đung lòng tần thiên tiến tới gian phòng bên trong liền bắt đầu đánh giá bên trong căn phòng bố trí tần thiên phát hiện gian phòng này bố trí được rất là thanh nhã khắp nơi đều lộ ra một cô văn nhã chi k h í ngay tại tần thiên đang đang khắp nơi dò xét thời điểm một đạo thanh â m cự kỳ dễ nghe chuyển đến vị công tử này mời ngồi tần thiên nghe vậy không khỏi nhúng mày bởi vì tại khi hắn đi vào hoàn toàn không có phát hiện trong phòng này có người hơn nữa hắn cũng không biết nữ tử này là khi nào xuất hiện tần thiên có thể khẳng định trước mắt người này cũng không phải là vận dụng không gian pháp t ắ c p h á p t ắ c xuất hiện ở đây mà tần thiên vừa rồi cũng không có phát hiện nơi này có bất kỳ linh lực ba động như vậy đối với tên này đ ố n g nhiên xuất hiện nữ tử cũng chỉ có một giải thích chính là nàng một mực đều ở nơi này mà tần thiên cũng không có phát hiện hắn nghĩ đến đây tần thiên cho mày bất quá lập tức lại b u n g ra dù sao thiên huyền đại lục bên trên người tài ba xuất hiện lớp lớp hắn không thể coi thường đại lục này bên trên bất kỳ một cái nào v õ giả cái này cũng nhắc nhở tần thiên nắm giữ hệ thống không nhất định đại biểu cho có thể đi ngang hắn vẫn là quá yếu tần thiên xoay người nhìn lại phát hiện một gã trên mặt bạch bạch sa chỉ lộ ra hai cái như là hạ o nguyệt giống như đôi mắt nữ tử tần thiên nhìn xem k i a đối như là hạ o nguyệt giống như đôi mắt liền có thể biết trước mắt nữ tử này là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân mà còn chờ tới tần thiên đi vào đi sau hiện thì ra bên trong căn phòng hoa lan hương là xuất từ trước mắt nữ tử này tần thiên nhìn xem nữ tử trước mắt ô m quyền nói không biết thiếu đông gia tới tìm ta cần làm chuyện gì cũng không có việc gì chính là muốn nhận thức một chút ngài vị này gần nhất đem tam đại đế quốc khiến cho sức đầu mẹ chán đại đường tri chủ tần thiên bệ hạ t ầ n thiên nghe vậy cười nói vậy ngài hiện tại q u biết nữ tử trước mắt nghe vậy cũng không nói lời nào ngược lại đem một ly trà đưa tới tần thiên trước mặt tần thiên thấy này liền cầm lấy chén trà nếm thử một miếng lập tức liền cảm thấy răng môi lưu hương dù là bình thường không thế nào u ố n g trà tần thiên cũng không khỏi đến tán thắn nói trà ngon đáng tiếc ca cái loại này trà ngon lại để cho ta như thế một cái không h i ể u trà người cho hùng đến thật sự là đáng tiếc ca nữ tử trước mắt nghe vậy v ì vi cười nói vậy hạ ngài quả nhiên là diệu nhân ta thấy qua vô số thanh niên tài tuấn bọn hắn ở trước mặt ta đều cố ý bưng giá đỡ không giống ngài dường như ngài cùng bọn hắn so sánh càng chân thực tần thiên nghe vậy chỉ là vi vi cười nói tần mỗi chỉ là người thô hào mà thôi Ta không hiểu các người các vậy ă n nhã người bộ kia. Thiếu đông ra có chuyện liền nói thẳng à, tần không thích những cái kia con con quấn quấn. thiếu thích cái kia bộ b kìa, ra mô có à, hạ ta muốn mua xuống các ngươi đại đường tham gia vương t r i ệ u giải thi đấu một cái danh n lệch theo ta được biết các ngươi đại đường đội ngũ tham gia bên trong còn kém một người đúng không tần thiên nghe vậy không nói chuyện chỉ là cắt cắt trong chén trà nóng lúc này cũng không bình thường lần này vương t r i ệ u giải thi đấu cần muốn đi vào một cái bí cảnh bên trong thời gian nửa năm trong lúc đó tuyển thủ dự thi ở giữa có thể lẫn nhau chém giết mà trước mắt nữ nhân này bối cảnh cực kỳ kinh người lần này giải thi đấu chế độ thi đấu cùng thường ngày không giống cực kỳ hung hiểm hơn nữa tiến vào bí cảnh bên trong người đều là ngẫu nhiên ném tặng nàng nếu có thể còn sống đi ra k i a tần thiên liền kiếm lợi lớn nàng nếu là không có thể còn sống đi ra tần thiên cũng không xác định liền xem như đậu vào b ạ c h khởi đại đường có thể hay không chịu được lấy đến từ tên này đổ thạch phường thế lực sau lương thao thiên n ộ lửa dù sao tại bí cảnh bên trong giết người chỉ cần làm được sạch sẽ như vậy thì thần không biết q u không hay nhưng là một khi nàng tại bí cảnh bên trong xảy ra chuyện xui xẻo như vậy tất nhiên sẽ là tần t i ê n ta biết ngài lo lắng chính là cái gì nhưng là ta hướng n g à i cam đoan chuyện này không có bất kỳ người nào sẽ biết đồ thạch phường thiếu đông ra nói xong liền đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới tần thiên trước mặt nói rằng nơi này có ba mươi vạn mai thần tinh đây là ta dùng để mua kế tiếp danh ngạch thần tinh tần thiên nhìn xem trên mặt bản nhẫn chữ vật không hề lay động nói đùa chỉ là ba mươi vạn mai thần tinh còn không đáng đến tần thiên đánh cược đại đường tương lai phải biết đồ thạch phường phía sau thật là tam đại đế quốc đều kiên kỵ tồn tại chỉ dựa vào hiện tại đại đường tại trước mặt bọn hắn còn chẳng phải là cái gì tần thiên nhìn về phía trước mắt thiếu đông ra cười nói thiếu đông ra ngại cảm thấy n g à i cái này ba mươi vạn thần tinh đáng giá ta đánh cược đại đường toàn bộ tương lai sao đồ thạch phường thiếu đông ra nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người c h ư một trăm chín mươi bảy đặt thành giao dịch c h ư một trăm chín mươi bảy đặt thành giao dịch khương sơ vũ nghe được tần thiên vậy mà tại ba mươi vạn thần tinh dụ hoặc hạ từ chối chính mình cái này làm nàng đối tần thiên không khỏi lại cao nhìn thoáng qua t ầ n thiên nhìn xem s ừ n g sốt khương sơ vũ cười nói thiếu đông ra ngài muốn dựa vào ba mươi vạn thần tinh liền để ta đem toàn bộ đại đường tương lai làm tiền đặt cược có phải hay không có chút quá xem thường chúng ta đại đường chỉ là ba mươi vạn thần tinh còn không đáng đến ta đánh cược toàn bộ đại đường vậy tần tiên nói xong liền làm thân thể về sau một chuyến nhìn xem khương sơ vũ nói rằng thiếu đông gia ngài nếu như tìm ta chỉ là vì chuyện này k i a t h a thứ ta lực bất tòng tâm cáo tử khương sơ vũ nghe vậy vội và nói vậy hạ xin dừng bước tần tiên nghe được khương sơ vũ đang gọi mình liền ngừng đi ra phía ngoài bước chân quay người nhìn về phía khương sơ vũ trầm giọng nói thiếu đông gia có gì chỉ giáo vậy hạ không cần nóng vội ngài lại ngồi xuống trước hết nghe tiểu nữ tử nói hết lời tần tiên nghe vậy liền ngồi xuống khương sơ vũ trước mặt nói rằng nói đi thiếu đông gia ngài thời gian quý giá ngài không chắc chắn thời gian lãng phí ở trên người của ta đối với việc này ta có thể phát hạ thiên đạo lợi thế tuyệt không nhường bất kỳ người nào biết việc này đối với thiên nguyên bí cảnh ta có không đi không được lý do cho nên hy vọng bệ hạ có thể tạo thuận lợi tần thiên nghe vậy khỏe miệng vi vi dâng lên hắn mong muốn chính là câu nói này nói thật ba mươi vạn thần tinh tần thiên rất trông mạt thèm mà chỉ cần khương sơ vũ phát hạ thiên đạo lợi thế như vậy hắn ắt có niềm tin không bị khương sơ vũ người đứng phía sau biết việc này dù sao tần thiên trong tay có thể là có có thể cải biến khí tức mặt nạ đến lúc đó liền xem như khương sơ vũ tại bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì sau lưng của hắn khương gia tại không có chứng cớ xác thực trước đó cũng tuyệt đối không dám quá làm khó hắn n ó m bởi vì đợi đến tần thiên theo bí cảnh bên trong lúc đi ra bạch khởi hẳn là cũng đã đột phá đến võ thần cảnh khi đó đại đường chưa hẳn liền không có thực lực cùng khương gia tách ra một vật tay bất quá chỉ là ba mươi vạn thần tinh liền muốn nhường tần thiên mạo hiểm lớn như vậy tần thiên trong lòng là một vạn không nhậm ý cho nên hắn mu thần thiên nhìn về phía khương sơ vũ c ư ờ i nói thiếu đông gia ta đều nói ngài chỉ dựa vào chỉ là ba mươi vạn thần tinh liền muốn để cho ta đem đại đường vận mệnh lấy ra cược ngài có phải hay không có chút không đủ thành ý à? khương sơ vũ nghe vậy lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa tới tần thiên trước mặt nói nơi này còn có hai mươi vạn thần tinh những này là trên người của ta sau cùng thần tinh tần thiên nhìn xem trên mặt bàn năm mươi vạn thần tinh phải tay khẽ vây liền đem thần tinh hút tới trong tay của mình sau đó nhìn về phía khương sơ vũ c ư ờ i nói thiếu đông gia ra, ra tay quả nhiên hào sảng tần thiên biết cái này đổ thạch phường phía sau hẳn là huyết liên giáo chủ bọn hắn trong miệng tứ đại gia tộc tần thiên biết những n à y thượng giới thế lực giàu đến chảy mỡ nhưng không nghĩ qua bọn hắn sẽ như vậy giàu cái này năm mươi vạn thần tinh chỉ là một cái đổ thạch phường thiếu đông ra nói lấy ra liền lấy ra tới tần thiên mệnh gần chết mới làm ra mấy chục vạn thần tinh cái này có bối cảnh người chính là không giống động động ngón tay liền trực tiếp lấy ra năm mươi vạn thần tinh tần thiên nhìn xem khương sơ vũ theo hệ thống trong thương thành bỏ ra bốn ngàn vạn t ự c phẩm linh thạch mua khối tiếp theo hiện ảnh mặt nạ sau đó đưa tới khương sơ vũ trước mặt nói rằng đây là huyết ảnh mặt m ặ hắn có thể đem ngươi biến thành ngươi gặp qua tất cả mọi người đồng thời khối mặt nạ có thể cải biến ngươi khí tức chiến thân ngay cả linh hồn khí tức cũng có thể sửa đổi mặt nạ đeo lên sau chỉ cần ngươi không xuất thủ như vậy ngươi liền không khả năng bại lộ khối này mặt nạ ngươi cầm trước song việc về sau nếu như ngươi còn chưa có chết liền đem nó trả lại cho ta tần tiên h nói xong lại nhìn về phía khương sơ vũ nói rằng đúng rồi còn không có thỉnh giáo thiếu đông gia tôn tính đại danh đâu khương sơ vũ nhìn về phía tần tiên cười nói gọi ta khương sơ vũ là được rồi tần tiên nghe vậy gật đầu nói khương tiểu thư vậy ta liền cáo từ trước Sa l một giây nơi này quá l mặt mặt sau, sau, sau khương tô du thân hình liền bắt đầu biến ảo chỉ là trong một nhịp hít thở khương sơ vũ liền biến thành cổng một gã thị nữ tại liên tiếp biến đổi mấy chương mặt người sau khương sơ vũ đem mặt nạ lấy xuống sau nhìn xem mặt nạ lẩm bẩm nói cũng là cái thứ tốt bốn mười đi ra gian phòng sau theo thần thiên vừa dứt lời một gã ảnh mật vệ liền xuất hiện tại thần thiên trước mặt tần thiên nhìn xem nửa quỵ ở trước mặt mình ảnh mật vệ lấy ra một cái nhẫn chữ vật nói rằng ngươi cấp tốc đi một chuyến ngoại thành dùng truyền thống trận pháp đem nhóm này khoáng thạch truyền thống về đi nhường thẩm vạn tam tự mình xử lý những vũ khí này nhớ kỹ trong này có một quả mỏ trong đá chứa một thanh bán thần khí trở lên minh khí là ảnh mật vệ nói xong liền đem hai tay nâng quá đỉnh đầu theo t ầ n thiên trong tay tiếp nhận nhẫn chữ vật sau liền k h ô n g lưng về sau đi vài bước lập tức liền biến mất ở n g u y ê n đ ị a tần thiên nhìn xem biến mất ảnh mật vệ rỗi lưng một cái lập tức liền nằm trên giường ban đêm tần thiên cửa phòng bị lặng lẽ đ ẩ y ra c h g tử h â n r ò n rén đi vào tần thiên trong phòng tần thiên nhìn xem người tới khỏe miệng vi vi dâng lên ngay sau đó phải tay khẽ vây chữ gúc nam tại một tiếng tinh hô bên trong bị một cố vô hình tỉnh lực hốt tới tần thiên trong ngực nhìn xem ngực mình trước sau lồi l õ m xinh đẹp vô s o n g người tần thiên nâng lên trương ú c nam cái c ầ m nói rằng mỹ nhân nhi đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì trương ú c nam nghe vậy hướng phía tần thiên bước ra một cái mỹ nhãn sau đó đem ngón t r ỏ đặt vào tần thiên trên môi nói rằng đương nhiên là đến ban thường ngươi tạ tiểu l á hổ nói thật từ khi bị tần thiên khai phát sau trương ú c nam trên người cỗ này m ý là càng thêm nầm đậm trương ú c nam tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể làm trong lòng nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng tần thiên nhìn xem trương ú c nam lập tức liền nhịn không được một tay lấy trương ú c nam b ư ớ xuống trên giường sau đó hóa thân thành nạ lang liền nào tới Mà lúc này, căn phòng cách vách mặt thanh lương áo ngủ áo ngủ trường tử h â n nghe sắc vách độc tính trong ánh mắt hiện lên một vệ thất lạc chương một trăm chín mươi tám nô vũ tinh chương một trăm chín mươi tám nô vũ tinh tần thiên liên tiếp mấy ngày đều không có đi ra ngoài từ trước đến nay trương gốc nam cái này hồ mị tử pha trộn cùng một chỗ mà tần thiên trong lúc đó cũng sẽ long phượng quyết chuyển cho nàng trương gốc nam tại cùng tần thiên song tu sau đạt được lợi ích cực kỳ lớn một thân tu vi rất nhanh liền đột phá đến đan nguyên cảnh đột phá tới đan nguyên cảnh trương g c nam trên người mỹ、Ý、dù là tần thiên cũng khó có thể ngăn cản nhìn xem tu vi càng cao cả người cũng biến thành càng thêm vũ mị trương g c nam tần thiên rất là hài lòng cho nên một mực dính trong phòng cùng trương gốc nam trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian mà trương tử h â n cùng băng ngữ yên tại khách sạn ở hai ngày sau thật sự là chịu không được hai người kia sau liền trở về trương ra ở mà tần thiên chỗ tầng kia đã bị tào chính thuần toàn bộ bao số dưới không được có bất kỳ người đặt chân một mực tại cửa phòng c h ờ lấy tào chính thuần đang nghe bên trong căn phòng động tĩnh l ă n g xuống sau liền hướng phía gian phòng bên trong h ồ bậy hạ thiên huyền thương hội đấu g i á hội muốn bắt đầu ngài còn muốn đi tham gia sao tần thiên kể từ cùng trương gốc nam trở về khách sạn về sau hai người vẫn đều chưa từng sinh ra cửa phòng tần thiên động lại mấy tháng r ụ c hỏa tại cái này đem gần thời gian m ộ ư ơ i ngày bên trong đã toàn bộ phóng thích ra ngoài tần thiên nghe được tào chính t h ầ n lời nói liền hướng phía ngoài cửa hô chậm biết n g ư ờ i đi xuống trước đi tuân chỉ tần thiên nhìn xem dưới thân vừa mới tiếp nhận xong mưa móc trương gúc nam nói rằng thái phi giới giường nhà các người đ ấ u giá hội muốn bắt đầu chúng ta đi dạo chơi nhà các ngươi thương hội xem bọn hắn lần này có không có vật gì tốt mà trương gúc nam tại cái này đem gần m ư ơ i ngày trong m ư ơ i ngày một mực không g á n đoạn thừa nhận tần thiên chinh phạt tại trong lúc này trương gúc nam càng chiến càng mạnh Tại、tần ạ i t thiên c ư ờ nói g đ hỏa hạ h con con lực xong ư liền đ tại trương quốc nam phục thị hạ mặc quần áo xong đợi cho hai người đều mặc quần áo xong sau tần thiên ôm trương quốc nam như thủy xà giống như eo t o n đi ra cửa đi cổng chờ lấy tàu chính thuần khi nhìn đến trương quốc nam thời điểm cũng không khỏi đến bị trương gốc nam trên người c ố này m ỹ ý cho mê hoặc một chút vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt bất quá rất nhanh rất nhanh t à o chính t h u ầ n liền thanh t ỉ n h lại vội vàng hướng phía tần thiên quỷ xuống nói bậy hạ nô tỷ tội chết t ầ n thiên nhìn xem t à o chính t h u ầ n không khỏi cười nói đi chấm xá ngươi vô tội tần thiên nói xong liền lấy ra huyền ảnh mặt nạ đưa cho trương gốc nam nói rằng ái phi à ngươi vẫn là đeo lên mặt nạ à ngươi nhìn ngay cả t à o công công đều không ngăn cản được mị lực của ngươi trương gốc nam nghe vậy vi vi cười nói b ậ hạ ngải lại trêu ghẹo người ta trương gốc nam nói xong liền nhận lấy tần thiên trong tay m theo trương úc nam đeo lên sau mặt nạ một cái vóc người nóng nảy khuôn mặt bình thường nữ tử liền xuất hiện tại tần thiên bên người trương úc nam mặc dù tại đeo lên sau mặt nạ dung mạo biến bình thường nhưng là trên người hắn kia cố m ị ý vẫn như c ũ sẽ ở không tự giác ở giữa liền lưu lộ ra mà nhận được tin tức băng ngữ yên cùng trương tử v â n hai nữ lúc này đã sớm dưới lầu chờ đã lâu băng ngữ yên khi nhìn đến bị tần thiên ôm dưới bờ eo lâu trương úc nam sau trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vệ thơ mộ băng n ữ yên càng là như vậy bởi vì thân thể nguyên nhân dẫn đến nàng không thể cùng tần thiên quá mức thân mật cho nên khi nhìn đến trương trong lòng không khỏi không ngừng hâm mộ dù sao không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể ngăn cản chính mình biến mỹ lệ dụ hoặc tham kiến bệ hạ gặp quà chư vị nương nương hứa c h ừ điển vi hai người tại nhìn thấy tần thiên hai người lúc liền vội vàng tiến lên hành lễ thần thiên nhìn trước mắt hai người phất phất tay nói đi miễn l ệ a tạ bệ hạ hứa c h ừ hai người lành nghề xong lễ sau liền nhanh chóng đứng ở tần thiên sau lưng đúng lúc này tào chính thuần nện bước tiểu toái bộ đi đến tần thiên trước mặt kho người nói khởi bẩm bệ hạ liễn xa đã chuẩn bị tốt thần thiên nhìn xem tào chính thuần gật đầu nói đi thôi t â n thiên nói xong liền một thanh ôm chầm đứng ở một bên băng ngựa yên đi ra khách sạn t â n thiên vừa ra cửa không bao lâu liền đụng phải tại ven đường cùng các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đại biểu lên xung đột tất nhiên hiện tại vương triều giải thi đấu nhanh muốn bắt đầu các thế lực lớn cũng đem bọn hắn thế lực sở thuộc tuổi trẻ hào kiệt phóng ra cho nên lúc này tinh thần đế quốc hoàng đô bên trong khắp nơi đều xuất hiện các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi ở giữa ma sát dù sao tất cả mọi người là trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi không ai phụ hay cho nên lên xung đột cũng là không thể tránh được bất quá tại tinh thần đế quốc dưới áp lực mạnh song p ư ơ n g đều có khắc chế bất quá sinh tử đài bên trên mấy ngày gần đây nhất chết người thật là nhiều lắm cơ hồ mỗi ngày đều phải tử thương vài trăm người mà những cái k i a rất nhiều thực lực đạt đến nhất nhị phẩm tông môn thế gia mặc dù không tại được mời liệt kê nhưng là bọn hắn đều sẽ tập kết trong tông môn đệ tử thiên tài đi vào tinh thần đế quốc cùng các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài va vào dù sao đóng cửa làm xe cũng không tốt nhường trong tông môn thiên tài tử đệ cùng cùng là thiên tài những tông môn khác đệ tử giao thủ dạng này cũng biết đối tu vi của bọn hắn có rất nhiều c h ỗ t ố t bất quá bởi vì tinh thần đế quốc hoàng thành nghiêm cấm mang đấu người vi phạm trạm lập quyết cho nên lúc này rằng có song phương cũng cũng không dám động thủ chỉ có thể lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ một g ã thần huyền tông đệ tử nhìn xem tước diên nói rằng tiểu tử có hay không đảm lượng cùng ta nói sinh tử đại bên trên đỏ s ứ c một trận một cái nho nhỏ đ a n nguyên cảnh sơ kỳ cũng dám ở ta trước mặt làm cản ngươi có tin ta hay không một đầu ngón tay đều có thể đẻ chết ngươi tước diên đang thức tỉnh thể chất đặc thù sau một thân thực lực như trước kia đã không thể so sánh nổi mặc dù không có tìm tới hòa trùng nhưng là tước diên thực lực bây giờ cũng không phải ăn chay tước diên nhìn xem đối diện kêu gạo thần huyền tông đệ tử không khỏi nắm chặt nắm nấm trương h i ê n ngươi làm gì chứ thế nào khắp nơi gây chuyện t ỷ phi nghe được thanh â m này thức diên toàn thân r u lên trương hiên nghe được thanh â m này liền vội vàng hướng phía sau l ư n g chuyển đi sau đó ông còn nói gặp qua vũ tinh sứ tỉ theo trương hiên vừa dứt lời trong đám người đi ra một gã phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nữ không sai người tới chính là ngô vũ tình thức diên nguyên bản chỉ phúc vi hôn vị hôn thê trương hiên ngươi có phải hay không lại tại ủy thế hết người trương hiên nghe vậy vội vàng tiến lên nói nào dám a vũ tinh sứ tỉ ta là tiểu tử này không có mắt dám chống đối ta n ô vũ tình nghe vậy liền hướng về trương hiên chỉ phương hướng nhìn lại một giây sau ngô vũ tình liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tước diên nói tước diên tước diên nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngô vũ tình cười lạnh nói thật là đúng d ì t à. ngô vũ tình không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi chương một trăm chín mươi chín sao t r ờ i đại hoàng tử tinh hà chương một trăm chín mươi chín sao t r ờ i đại hoàng tử tinh hà ngô vũ tình nhìn xem tước diên mặt lộ vẻ sắc mặt phức tạp dù sao lúc trước sự kiện kia hắn làm quả thật có chút qua ngô vũ tình nhìn xem tước diên trầm giọng nói tước diên ban đầu là ta bốn không cần nói lúc trước ước định của chúng ta đã nhanh tới đến lúc đó ta biết chính mình tiến đến thần huyền tông cho n g ư ơ i kết năm đó ân đoán từ sau lúc đó chúng ta lại không liên quan tức diên nói xong lời này lập tức cảm giác được một hồi nhẹ nhõm trải qua mấy năm này tôi luyện hắn đã không còn là lúc trước kia cái m a u đầu tiểu tử chuyện năm đó hai người bọn họ không người nào sai sai là ngô vũ tình xử lý chuyện này phương thức có chút khiếm khuyết mà bây giờ ngô vũ tình đã là địa nguyên cảnh định phong tu vi tức diên cũng đã tu luyện đến đan nguyên cảnh tức diên tin tưởng một năm sau mình đã có thực lực đứng tại ngô vũ tình đối diện cùng với nàng chấm dứt hai năm trước ân đoán nhìn xem bay người rời đi tức diên ngô vũ tình há to miệm không nói gì trương hiên nhìn xem giảm nhiệt bóng lưng nổi giận nói ai tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết ta y miệng nô vũ tình nhìn xem tức giên bóng lưng ngăn lại xuất khẩu quần nôn trương hiên thật là sư tỷ chúng ta bốn t ố t chúng ta đi nô vũ tình nói xong liền dẫn một các sư đệ sư mỗi rời đi hiện trường mà trương hiên lại quay đầu lại dùng âm tàn ánh mắt nhìn về phía tức diên rời đi phương hướng nhỏ diễn tử không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn xuống tức diên nghe vậy trầm giọng nói lao sư ta đã không còn là năm đó kia cái mao đầu tiểu tử d ư ờ n lao nghe vậy cười to nói ha rất tốt trải qua mấy năm này lịch luyện tiểu tử ngươi rốt cục thành t h ủ bất quá phía ngoài võ giả có thể cùng đại đường bên trong võ giả cũng không đồng dạng đối phương thật là xuất từ thần huyền tông loại kia đại tô n g môn tu luyện công pháp tu luyện cùng võ kỹ cùng tây hoang võ giả cũng không đồng dạng lấy ngươi tu vi hiện tại một khi đối đầu cái kia ngươi sống không qua mười chiêu giữa các ngươi tranh l ệ n h thật sự là quá lớn chớ nói chi là cái kia nữ hoa hoa đối đầu thân có h u y ễ n v â n yên thể nàng ngươi thậm chí liền một chiêu đều chống đỡ không xuống、Hùng、chi tại một năm sau cái kia nữ hoa hoa chỉ sợ đã muốn đột phá tới thiên nguyên cảnh tức nhiên nghe vậy trong lòng không khỏi chấm xuống sau đó nói lão sư chẳng lẽ ta đã định t r ư ớ c rửa nhục không được sao không ngươi vẫn là có nhất định cơ hội có thể thắng qua nàng đến lúc đó chỉ chờ tới lúc ngươi đem lần này thiên nguyên bí cảnh bên trong hỏa trùng nắm bắt tới tay lại đi một chuyến lôi vực đem lôi lôi nguyên dung hợp hai loại bảo vật tần chứa linh đủ sức để đưa ngươi thúc đẩy địa nguyên cảnh đến lúc đó ngươi lấy địa nguyên cảnh tu vi đủ để cùng tiểu nữ hoa kêu em bé đối kháng chính diện bất quá h u y ễ n vân yên thể cũng là một loại cực kỳ cường hãn thể chất liền xem như ngươi mong muốn chiến thắng nàng cũng cực kỳ gian nan nói thật ngươi phần thắng cũng không lớn dù sao giữa các ngươi tranh lệnh một cái đại cảnh giới đ ị a n g u y ê n cảnh trùng quy là đ ị a n g u y ê n cảnh cùng thiên nguyên cảnh có quá lớn trên lệ n h coi như tại dung hợp hai loại bảo vật sau một thân tu vi đ ạ t đến đ ị a n g u y ê n cảnh đ ỉ n h phong đối đầu thiên nguyên cảnh sơ kỳ nàng tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua ba thành tức giên nghe vậy nắm chặt xong quyền nhìn hướng lên bầu trời trầm giọng nói lao sư vô luận như thế nào ta đều sẽ thắng nhất định trong xe ngựa tần thiên nhìn xem cái này cầu hết một màn chậm rãi thả xuống xe ngựa bên trong màn cửa nhìn về phía băng ngựa yên nói rằng đây chính là n ô vũ tỉnh băng ngựa yên nghe vậy gật đầu nói thế nào xinh đ a tần thiên nghe vậy trực tiếp cho băng ngựa yên một cái đầu băng nói làm sao nói chuyện chẳng lẽ chấm tại trong lòng ngươi tựa như một cái như n ó i như khát đại sắc làm sao băng ngữ yên ôm đầu vẻ mắt bất tức nhìn xem tần thiên nhỏ giọng nói không phải giống như mà là ngươi vốn chính là ngươi nói cái gì tần thiên nghe vậy giơ tay phải lên hướng phía băng ngữ yên hung tợn chừng đi mà băng ngữ yên thấy này cũng như một cái thụ thương thú nhỏ giống như c o lại tới trương t ự h â n sau lưng trương quốc nam nhìn xem tước diên bóng lưng rời đi nói rằng vậy hạ ngài vì cái gì coi trọng như vậy tước diên tần thiên nghe vậy cười nói Chấm xem thần r ọ n g là tiên nghe vậy trầm giọng nói chậm tin tưởng ánh mắt của mình thần tiên nói xong liền hướng phía tào chính thuần nói rằng đi thôi đứng tại ngoài xe tào chính thuần nghe vậy ôm quyền nói tuân chỉ theo đánh xe ngựa xa phu ghìm lại dây cương tần thiên mấy người cưỡi xe ngựa liền biến mất ở quần quận trong dòng xe cộ cũng không lâu lắm tần thiên một đoàn người liền đi tới thiên huyền đấu giá h à n y trước mấy người tại trương tử hân dẫn đầu hạ đi vào phòng đấu giá một tên sai vật nhìn thấy trương tử hân đến sau vội vàng tiến lên hành lê nói gặp qua tam tiểu thư trương tử hân nghe vậy gật đầu nói ta đặt chữ nhân bao xương chuẩn bị xong chưa về tiểu thư đã chuẩn bị xong tiểu nhân cái này mang ngài đi gã sai vật nói xong liền quay người mong muốn dẫn trương tử hân đi vào bên trong nhưng vào lúc này một thanh em lại cắt ngang mấy người thử hân n g ư ơ i là trở về lúc nào thế nào đều không nói với ta một tiếng a tần thiên nghe vậy hướng về sau lưng nhìn lại mặt như q u o n ngọc thân cao tám thước cầm trong tay quạt giấy một gã hoàng tộc tử đệ hướng phía mấy người đi tới trương tử h â n nhìn xem người tới vi vi khẽ chào nói gặp qua đại hoàng tử không sai người tới chính là tinh thần đế quốc đại hoàng tử lúc trước trương gia đang là muốn đem trương tử h â n gả cho chính là hắn bất quá bởi vì trương tử h â n bởi vì tại đại đường công trạng đạt tiêu chuẩn trương gia bởi vì gia quy không thể không hủy bỏ môn này h ơ nước trương gia gia quy cực kỳ nghiêm minh đây cũng là vì cái gì trương gia trong tay thiên huyền đấu giá hành có thể tại thiên huyền đại lục bên trên tồn tại nguyên nhân trương gia gia quy bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm ngay cả gia chủ cũng không ngoại lệ đại hoàng tử tinh hà nhìn xem hướng chính mình hành lễ trương tử hân liền vội vàng tiến lên một bước như muốn nâng đỡ dù sao mặc dù hoàng thất cùng trương gia hôn ước thất bại hoàng thất canh cánh tại trương gia thực lực cũng không dám nói cái gì dù sao buồn bực hôn ước vốn cũng không có đ à m l u ậ n thành nhưng là tinh hà minh b ạ c h nếu như mình có thể lấy được trương tử hân lời nói như vậy đối với mình kế thừa hoàng vị chính là một cái cự đại trợ lực hơn nữa thân làm có tinh thần đế quốc đại hoàng tử thân tự nhận là mong muốn đổi tới trương tử hân cũng không phải là việc khó gì tinh hà thân có sao trời đạo thể bàn luận t i ê n phú hãn tuyệt đối là toàn bộ đại lục ở bên trên đứng đầu nhất một nhóm kia bất quá lại bị trương tử hân tránh khỏi nhìn về phía tinh hà nói rằng đại hoàng tử xin n g à i tự trọng tần tiên h nhìn xem nữ nhân của mình bị đùa dỡn chỗ nào còn có thể nhẫn liền tiến lên một tay lấy liền đem trương tử hân kéo vào trong ngực sau đó nắm vót trương tử hân cái cằm nói rằng tử hân đây là ai a tinh hà nhìn xem đem trương tử hân kéo vào trong ngực t ầ n tiên trong lòng lập tức liền bị lựa dẫn lấp đấy chương hai trăm đấu giá hội bắt đầu ch tinh hà nhìn xem đem trương tử hân một thanh kéo vào trong ngực tần thiên cố nén l ử a giận nhìn về phía trương tử hân nói rằng tử hân tiểu tử này là ai t ầ n thiên nhìn xem tinh hà cười nói đây không phải rất rõ ràng sao ta là hắn nam nhân bị tần thiên một thanh ôm vào trong ngực trương tử hân bắt đầu hêm ái dây rụa hướng phía tần thiên g ắ t giọng bệ hạ cái này đại đình quảng chúng ngài trước thả ta ra tần thiên nghe vậy một thanh bóp lên trương tử hân cái cầm cười nói cái này có cái gì ngươi là chấm nữ nhân nhường chấm ôm thế nào người khác hâm mộ liền để hắn hâm mộ đi thôi tinh hà nhìn xem đang, đang liếp mắt đưa tình hai người trên trán lập tức nổi g ầ n xanh bị tức đến không nhẹ n g ư ơ i các n g ư ơ i t ố t các n g ư ơ i chờ lấy tinh hà bị tức đến nói không ra lời quay người liền hướng phía trong phòng đấu giá đi đến chương tử h â n nhìn xem bị tức đi tinh hà cho thần thiên ném một cái xem thường nói ngươi nhìn ngươi để ngươi ta c h ọ c tức lần này ngươi phiền phức cũng không nhỏ thần thiên nghe vậy cười nói phiền thoái chấm mặc dù không thích phiền thoái nhưng là chấm cũng xưa nay còn không sợ phiền thoái đi thôi chúng ta đi trước phòng a buổi đấu giá này liền muốn bắt đầu thần thiên nói xong nhìn về phía kia tên sai v ậ nói dẫn đường là Tần thiên một khi cha rõ ràng thân phận của người kia nếu như là hoàng triều hoàng đế vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại tinh thần đế quốc nếu như là vương triều chi chủ bảy thiên huyền đấu giá hành vì cái này ngàn năm một lần đấu giá hội thật là phí không ít công phu toàn bộ sàn bán đấu giá trải qua nhiều tên ít nhất là động hư cảnh cường già đặc thù cải tạo lợi dụng không gian pháp tắc đủ để dung nạp xuống người và người ở bên ngoài nhìn tới đây chỉ là một tòa bình thường phong ở nhưng là sau khi đi vào mới biết được trong này có động tiết khác Toàn bộ、so、p ngồi, ngồi to to nhỏ nhỏ hơn g nữa cái này t hội trường vẹn vẹn là tiến đến vé vào cửa đều phải tốn phí rơi mười vạn thượng phẩm linh thạch cái giá tiền này xếp hạng dựa vào sau một điểm vương triệu xuất liên tục đều ra không dạy nổi mà bao xương giá cả thì càng thêm không hợp thoái thường tuy tiện một cái chữ nhân hào bao xương đều muốn thu năm vạn c ự c phẩm linh hạch có thể nói thiên huyền đấu giá hành lần này chỉ bằng vé vào cửa đều có thể kiếm một món hời theo một vệ cột sáng chậm rãi rơi xuống nguyên vốn có chút ồn ào hội t r ư ờ n g trong nháy mắt biến yên t ĩ n h trở lại một lao giả theo trong cột ánh sáng chậm rãi hạ xuống đợi cho hắn rơi xuống rơi xuống trên bình đại sau một cái bàn đấu giá chậm rãi dâng lên lao giả nhìn quanh một vòng hội trường sau đó nói hoan n g h ê n đại gia đi vào một n g h n năm một lần đấu giá hội nam tần thiên nhìn xem dưới đáy ngay tại dương xái sái nói một đống lớn nói nhảm trương quốc nam nghe vậy cười nói hắn nhưng là chúng ta trương gia đã mấy ngàn năm chưa xuất thế thái thượng trưởng lão trương h u trưởng lão một thân tu vi của hắn đã đạt đến v õ thần cảnh ta sở dĩ biết hắn còn là năm đó ở gia tộc lễ thành nhân bên trên hắn lộ một mặt xem ra lần hội đấu giá này sẽ xuất hiện thứ không tầm thường không phải gia tộc cũng sẽ không mời được trước mắt cái này một vị trương tử h â n nghe vậy trầm giọng nói ta nhìn lần này đấu giá hội cũng không đơn giản chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao ban đấu giá tiền trạm lấy đều là trong gia tộc bán thần cảnh trưởng lão hơn nữa gia chủ cũng trình diện lần hội đấu giá này đến cùng là xuất hiện cái gì thứ không tầm thường a vậy mà n h ư ờ n gia g tộc xuất động như thế khó lường đội hình thần tiên nghe vậy cười nói thì tính sao lần này chúng ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt v ề phần sẽ sẽ không xuất hiện cái gì trí bảo cùng chúng ta quan hệ không lớn ở đằng kia chút nắm giữ mấy chục vạn cuối năm gần thế lực lớn trước mặt chân chính đ ồ tốt là không tới phiên chúng ta nhìn cho thật kỹ là được thần tiên nói xong lại nhìn về phía băng ngữ yên nói rằng nói đi thì nói lại băng thần cốc chủ hẳn là cũng tới a người đi xem quà cha người không có băng ngữ yên nghe vậy đầu tiên là x ư sở sau đó hoàng sở nói đúng nga kết thúc kết thúc muốn bị mắng ngay tại băng n ữ yên nào nào thời điểm ngàn năm một lần đấu giá hội rốt cục mở màn phía dưới cho mời đêm nay kiện thứ nhất vật đấu giá t ừ lý cảnh đại sư tự tay chế tạo thiên giai thượng phẩm linh khí long nha kiếm theo lão giả lời nói âm rơi xuống một cái bản đấu giá chậm dãi dâng lên lão giả nhìn xem trên đài đấu giá lẳng lặng nằm long nha kiếm đi ra phía trước phải tay khẽ vẫy long nha kiếm liền trực tiếp bị hắn bắt được trong tay theo long nha kiếm liền trực tiếp bị hắn bắt được trong tay theo long nha kiếm liền trực tiếp bị hắn g được trong tay giữa không trung cũng ngưng tụ ra một đạo kim long hư ảnh trương n ủ nhìn trong tay long nha kiếm nói rằng c h u ô i này long nha kiếm phẩm chất là bán thần khí cho nên c h u ô i này long nha kiếm giá khởi điểm là hai thần tinh mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm trăm h thần tinh hiện tại đấu giá bắt đầu ba thần tinh ba năm trăm h a i thần tinh nam theo trương hủi vừa dứt tiếng trên trận bầu không khí lập tức liền bị dẫn đốt tần thiên nhìn xem kiện thứ nhất vật đấu giá liền trực tiếp là bán thần khí không khỏi nhà danh nói không phải cái này điểm xuất phát đều cao như vậy sao theo trên trận đấu giá càng thêm kịch liệt mà tứ đại siêu nhất phẩm thế lực cùng lục đại đế quốc lúc này đều không có ra tay bởi vì đây là đấu giá hội không thành danh quy củ đồ tốt không thể một mình ngươi toàn bò cho nên lúc này trên trận đấu giá tất cả đều là một chút nhất phẩm thế lực cùng một chút bài danh phía trên hoàng triều băng lăng vũ nhìn xem long nha kiếm trầm giọng nói ta băng thần cốc ra giá năm ngàn thần tinh xưa nay cùng băng thần cốc không hợp nhau lâm thái hư môn môn chủ nghe vậy cười nói băng cốc chủ nghe nói các ngươi băng thần cốc trận pháp khôi phục cho nên hiện đang xuất thủ như vậy đại khí sao thái hư môn môn chủ thốt ra lời này xuất khẩu trận pháp sư liên minh minh chủ vương chủng sắc mặt trực tiếp biến khó coi không thôi dù sao băng thần cốc trận pháp bị người chữa trị chuyện này đối với bọn hắn trận pháp sư liên minh mà nói không khác là đánh mặt. chương 201, t h á i hư cửa chương 201, t h á i hư cửa thế nhân đều biết trận pháp sư liên minh cùng băng thần cốc không hợp nhau hiện tại chuyện này còn bị thái hư môn môn chủ trước mặt mọi người nói ra cái này dụng ý rất rõ ràng chính là muốn gây ra luyện khí sư liên minh cùng băng thần cốc chỉ thấy ma sát thái hư môn cùng băng thần cốc c ân đoán từ xưa đến nay có thể truy tố đến hai vạn năm trước năm đó trận pháp sư liên minh cái kia trận pháp sư bị băng thần cốc chém giết giống như phía sau cũng có được thái hư môn c á i bóng cho nên hai cái tông phái này ở giữa cựu hận đã tích xúc mấy và năm đạt đến loại tình trạng này ai đúng ai sai đều đã không trọng yếu nếu không có võ thần đ ả o uy hiếp hai phái ở giữa đã sớm liều đến n g ư ờ i chết ta sống quả nhiên theo thái hư môn chủ vừa dứt lời trận pháp sư liên minh minh chủ vương trùng trực tiếp h ô chúng ta trận pháp sư liên minh ra một vạn thần t ì n h băng lăng vũ nghe vậy trực tiếp tức giận đem cái ghế một bên đập nát hắn cái này sóng là thật là bị thái hư môn người cho buồn m ô n tới chính như thái hư môn môn chủ lời nói băng thần cốc trận pháp khôi phục khiến cho băng thần cốc hơi hơi chậm qua thở ra một hơi trải qua vạn năm tang thương băng thần cốc bên trong linh khí đã sớm tiêu hao không sai lầm bởi vì tứ đại liên minh đồng khí liên tri dẫn đến b bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nhấp cao một chút giá cả nhưng là băng thần cốc đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nắm lô mũi nhận cho nên hiện tại băng thần cốc đối với linh khí cùng đan dược nhu cầu lượng rất lớn tần thiên nhìn xem trên trận rõ ràng bị tức đến không nhẹ băng thần cốc chủ nhìn về phía băng ngự yên cười nói ngươi đi nói cho cha ngươi không là nhà phụ đại nhân tương lai liền nói b ă n g thần khí chuyện không cần hắn lo lắng chúng ta đại đường có lạ qua đi liền đưa mấy trôi đi qua băng n g yên nghe vậy nhìn xem tần thiên nói rằng thật sao đương nhiên là thật thật sính lễ còn không có cho đâu băng n g yên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên nhanh lên đi thôi cho tiện nhường cha con các người tụ họp một chút đều lâu như vậy không gặp h ắ n hẳn là thật nhớ ngươi băng ngữ yên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tần h thiên nói rằng kia vậy ta liền đi trước thần thiên nghe vậy nhìn xem băng ngữ yên gật đầu nói đi thôi băng ngữ yên nói xong đứng lên liền hướng phía bên ngoài đi đến tần h thiên nhìn xem rời đi băng ngữ yên quay người nhìn về phía dưới đáy đấu giá hội cũng không lâu lắm băng ngữ yên liền gõ băng thần q u ố c b a o xương đại môn ngay tại nổi nóng băng lang vũ nghe được có người tại gõ cửa liền hít sâu một hơi nói vào đi băng n ữ yên nghe vậy khỏe miệm vì vi dương lên đẩy cửa ra liền đi vào băng lăng vũ nhìn xem cổng xuất hiện bộ dáng liền đem lên trước bắt lấy băng ngự yên tay nói rằng t i ê n nhi sao ngươi lại tới đây băng ngự yên nghe vậy hướng phía băng lăng vũ không người nói gặp qua phụ thân băng lăng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu cười nói đứng lên đi t i ê n nhi ngơi ư đến tinh thần đế quốc bao lâu về phụ thân đã hai tháng có thửa nữ nhi lần này tới chủ yếu là muốn theo ngài nói một sự kiện băng lăng vũ nghe vậy đầu tiên là x ữ n g s ở sau đó trầm giọng nói chuyện gì băng ngự yên nghe vậy nhìn xem băng lăng vũ nói rằng phụ thân mượn một bước nói chuyện băng lăng vũ nghe vậy nhữ nhữ m ạ n lập tức vung tay lên trực tiếp tại hai cha con bên cạnh thiết lập cầm、chế. băng lăng vũ nhìn xem băng ngữ yên nói rằng có chuyện gì cứ nói đi vi phụ nghe băng ngữ yên thấy này liền đem tần thiên muốn nàng mang lợi nói còn nguyên báo cho băng lăng vũ băng lăng vũ nghe vậy mặt mày kinh sợ nói rằng tiến nhi ngươi nói có thể là thật băng ngữ yên gật đầu nói là thật bất quá việc này phải chờ tới vương triệu giải thi đấu sau khả năng bàn bạc băng ngữ yên nói xong liền đem trong tay bội kiếm đưa tới băng lăng vũ trước mặt nói rằng đây là bệ hạ đưa cho nữ nhi bội kiếm nó chính là bán thần cấp khác linh khí băng lăng vũ nhịu nhữ mày sau đó tiếp nhận băng ngữ yên trong tay bội kiếm hơi cảm ứng một chút sau phát hiện băng ngữ yên nói tới không băng ngự yên trong tay bội kiếm chính là chưa nhận chủ bán thần khí thế là liền cười to nói ha ha ha kia tốt đã như vậy vậy thì chờ tới vương triều giải thi đấu kết thúc sau vi phụ phải thật tốt gặp một lần cái này đại đường c h i chủ bất quá nói đi thì nói lại ngươi cũng ở bên ngoài trời chắn a là thời điểm trở về băng thần cốc tu vi của ngươi đã nhanh muốn lạc hậu hơn trong cốc cùng thế hệ thiên hạo đứa bé tuyết đều nhanh địa nguyên cảnh gần nhất trong cốc mở ra tài nguyên toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi băng tuyết bí cảnh cũng tức sắp mở ra ngươi căn cơ mấy năm này cũng rèn luyện được không tệ là thời điểm tiến hành toàn diện đã thất tình không phải tốc độ tu luyện của ngươi muốn xa chậm hơn cùng thế hệ người trẻ tuổi loạn thế lại sắp tới lần này vương triều giải thi đấu về sau cũng không cần chạy loạn khắp nơi băng ngữ yên nghe vậy gật đầu nói t ố t phụ thân băng lăng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó triệt hồi cấm chế theo băng lăng vũ triệt tiêu cấm chế sau thiên hạo liền tiến lên đón ngữ yên đã lâu không gặp băng ngữ yên nhìn xem chào đón thiên hạo lui về sau hai bước cũng không dành cho để ý tới thiên hạo nhìn xem đối với mình hờ hững băng ngữ yên hắn đã thành thói quen thiên hạo gạt ra một vệ nụ cười cười nói ngữ yên mấy năm này ngươi cũng đi đâu、à? băng n g ữ yên nghe vậy nhìn thoáng qua thiên hạ o âm thanh lạnh lùng nói có liên quan gì tới ngươi thiên hạ o chính là thiên hình trưởng lao xuất sắc nhất cháu trai toàn bộ băng thần cốc trên giới ngoại trừ băng n g ữ yên bên ngoài liền số thiên hạ o thiên phú tốt nhất rồi lại thêm băng n g ữ yên kia dung nhan tuyệt thế cùng tuyệt hảo thiên phú khiến cho toàn bộ băng thần cốc trên giới các đệ tử đều đúng băng n g ữ yên sinh lòng ái mộ mà thiên hạ o chính là băng thần cốc bên trong thiên phú gần với băng n g ữ yên tuổi trẻ thiên tài lại thêm hắn chính là thiên hình trưởng lao cháu trai tại hắn hùng hậu bối cảnh cùng trắc tuyệt thiên tứ hạ toàn bộ băng thần cốc trên giới không người dám cùng hắn cạnh tranh. cho nên thiên hạo một mực đem băng ngự yên xem vì chính mình dự định nữ nhân băng thần cốc trên giới nếu ai muốn có ý đồ với nàng tất sẽ lọt vào thiên hạo điên cuồng trả thù cho nên cứ thế mãi băng ngự yên tại thiên hạo trong mắt đã cùng nữ nhân của mình không khác mặc dù băng ngự yên vẫn luôn đối với hắn hở h ữ g nhưng là thiên hạo tin tưởng băng ngự yên sớm muộn sẽ là nữ nhân của mình mà băng ngự yên đối với cái này thuốc cao ra cho giống như kể cận chính mình thiên hạo càng là phiền phức vô cùng một khi nhường hắn chờ đến cơ hội liền sẽ không kịp chờ đợi dính đi lên đổi đều đổi không đi đừng a n g yên chúng ta đều lâu như vậy không thấy Muốn một một một đấu giá hội kết thúc sau nếu nhiều không chúng ta cùng vòng này chúng lần, không vòng đáng hay hội thúc khó ta sao ta vậy kết đô. giá đi đi đế được đi cái tới tiếc ca. Dù dạo dạo là băng ngữ yên đối với thiên hạo lấy lòng cũng không dành cho để ý tới chỉ là hướng phía băng lăng vũ nói rằng phụ thân nơi này có con rồi nữ nhi cáo lui trước đợi đến vương triều giải thi đấu kết thúc sau nữ nhi tự sẽ trở về băng thần cốc băng lăng vũ nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười thần bí nói kia tốt ngươi có thể ngàn vạn nhớ ký a đừng chậm trễ làm trễ mải băng tuyết bí cảnh mở ra băng n ữ yên nghe vậy nhẹ gật đầu quay người liền đi ra ra ngoài thiên hạo thấy này vội vàng đi theo ai ngữ yên ngươi chờ ta một chút ta người muốn đi đâu ta bảo vệ n g ư ơ i a b ă n g ngữ yên nghe vậy trực tiếp đem chính mình lúc trước bội kiếm trực tiếp rút ra chống đỡ tới thiên hạo trên cổ âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi dám lại đi theo ta hẳn phải chết b ă n g ngữ yên nói xong mũi kiếm hàn mang nổi lên trong nháy mắt liền đem thiên hạo đông cứng b ă n g ngữ yên nhìn xem bị đông lại thiên hạo thu hồi kiếm quay người liền rời đi bao xương thiên hình trưởng lão nhìn xem bằng ngữ yên bóng lưng rời đi thở dài ngữ yên đứa nhỏ này cái này lạnh băng chi lực là càng thêm t u ầ n t ú y thiên hạo đứa nhỏ này không có phúc khí băng lăng vũ nghe vậy chỉ là cười cười không nói gì nói thật lấy thiên hạo thiên phú vẫn không có thể vào băng lăng vũ mắt chương hai trăm linh hai tinh hà cản trở chương hai trăm linh hai tinh hà cản trở ngay tại băng ngữ yên đi không lâu sau tránh thoát giam cầm thiên hạo rất nhanh liền đuổi theo bất quá hắn đang tìm nửa n g à y sau vẫn là không có phát hiện băng ngữ yên bóng dáng rất nhanh băng ngữ yên liền quay trở về ban đầu bao x ư ơ n g tần thiên nhìn xem lại trở về băng ngữ yên nói rằng người tại sao trở lại băng ngữ yên nghe vậy trái ngược vừa rồi kia dáng vẻ lạnh như băng trực tiếp hai tay chống lại nói thế nào chẳng lẽ nơi này không chào đón cô nại nại a thần thiên nghe vậy trực tiếp giơ hai tay đầu hàng nói hoan g lên chỗ nào có thể không chào đón a người cái này tức giận thế nào b ă n g ngự yên nghe vậy liếc một cái nói rằng không có gì đụng phải con rồi thần thiên nghe vậy liền lập tức ngầm hiểu t h ứ c thời không đi lắm miệng trương gốc nam trương tử hơn hai nữ nhìn xem tức giận đến không nhẹ b ă n g ngự yên trực tiếp đi đến bên cạnh nàng an ủi lên tại liên tiếp đ ầ u giá một đống bảo vật về sau tần h thiên nhìn xem dưới đ ấ y những cái k i a hàng thông thường sắc không khỏi không hứng thú lắm bất quá một màn kế tiếp làm cho thần thiên kém chút ngồi không yên chỉ thấy dưới đáy trên đài đấu giá mười hai tên võ giả giơ lên một cỗ thây khô chậm rãi đi lên bản đấu giá nhìn xem xuất hiện tại trên đài đấu giá to lớn thây khô tần thiên trong thức hải gần như đồng thời vang lên lưỡng long thanh âm chủ nhân mua xuống nó tần thiên nghe thức hải bên trong lưỡng long thanh âm vội vàng không khỏi nghi ngờ nói thứ này đến cùng là cái gì vậy mà có thể khiến cho lưỡng long kích động như thế bất quá tần thiên cũng biết mấy người có thể khiến cho lưỡng long kích động như vậy như vậy cái này đại biểu cho thứ này tuyệt đối là cái thứ tốt chư vị cái này cỗ thây khô là từ luyện đan sư liên minh theo một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được tại từ luyện đan sư liên minh mấy vị cựu phẩm luyện đan sư liên thủ luyện hóa đều không làm gì được hắn cái này cô thây khô bắt nguồn càng địa thần bí liền ngay cả chúng ta thiên huyền đấu giá hành cũng không cách nào đối với nó tiến hành giám định cho nên luyện đan sư liên minh quyết định đem nó lấy ra đấu giá giá quy định là năm ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn c ự c phẩm linh thạch theo đấu giá sư vừa dứt tiếng dưới đây những cái tia trên khán đài lập tức chuyển đến một hồi ồn à o như thế một bộ bắt nguồn không rõ còn không có tác dụng gì thây khô còn bán năm ngàn vạn t ự c phẩm linh thạch mua về làm tiêu bản sao chính là chính là n tần thiên nhìn xem dưới đáy co lại thành một đoàn nhìn không ra vậy rốt cuộc là thứ gì a hồi chủ nhân cái này không thể nói một khi nói ra liền sẽ bị thiên đạo cảm ứng được tộc nhân của nó rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa hơn nữa trên đài vị kia bắt nguồn chỉ sợ thực lực cũng không bình thường vậy chúng ta vỗ xuống đến có làm được cái gì a chủ nhân thi thể của nó không có tác dụng gì nhưng là nó chứa cốt tủy có thể là đồ tốt nếu như bên trong có hắn cốt tủy lời nói như vậy đối với ta cùng nga o huyền không thể nghi ngờ là một mặt thuốc đại bù có nó cốt tủy về sau ta cùng nga o huyền nói không chừng có thể nương tựa theo nó trực tiếp tấn thăng thật rai tần thiên nghe được ngao kim nói như vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đã ngao kim đều nói như vậy tần thiên hôm nay nói cái gì cũng muốn có thể bắt được mà cùng lúc đó tinh hà chỗ tinh thần đế quốc chuyên môn phòng bên trong một tên thái dám đi đến bên cạnh hắn trầm giọng nói khởi bẩm điện hạ vừa rồi người kia bối cảnh hắn hiện tại người ngay tại phòng chữ nhân số ba mươi hai phòng bên trong tinh hà nghe vậy cười lạnh nói hử chỉ là một cái vương triệu liền dám cùng bản hoàng tử đoạt nữ nhân hắn thật là lớn cậu đ à n á m nô nô thì tại truyền lệnh xuống cái kia cái gọi là đại đường có thể không cần tồn tại là á m nô nói xong liền lui xuống tinh hà nhìn về phía phòng chữ nhân số ba mươi hai bao xương cười lạnh nói tần thiến sao rất tốt bản hoàng tử hôm nay liền phải cùng người thật tốt chơi một chút có bằng lòng ra giá sao lại không ra giá cần phải lựu phách theo đ ầ u giá sư vừa dứt tiếng trên trận những cái kia yêu thích cất giữ có tiền không có chỗ làm người bắt đầu chậm rãi báo giá năm mươi lăm triệu cực phẩm linh thạch sáu ngàn vạn cực phẩm linh thạch tần thiên nhìn xem chậm rãi dâng lên giá cả trực tiếp hô một khối thần tinh theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng toàn trường bắt đầu lâm vào yên tĩnh đ ầ u giá sư nghe vậy lông m ạ y vi vi dâng lên hắn là thật không nghĩ tới lại có người bằng lòng ra một cái thần tinh đến mua như thế một bộ không có tác dụng gì thầy khô bất quá tần thiên đã bằng lòng ra giá như vậy hắn cũng rất vui vẻ một cái thần tinh còn có ai bằng lòng ra giá tiền cao hơn một cái thần tinh một lần. một cái thần tinh hai lần một cái thần tinh ba lần tần thiên nhìn xem sắp rơi xuống đấu giá truy trong lòng bàn tay đều nổi lên mồ hôi lạnh muốn về tới nếu như tần thiên có thể lấy một cái thần tinh mua xuống cái này cỗ thây khô như vậy đây đối với tần thiên mà nói không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn l i ê n đang đấu giá sư trong tay truy sắp rơi xuống thời điểm một thanh âm cắt nàng hắn một trăm mai thần tinh theo tinh hà vừa dứt tiếng mọi người ở đây lập tức bắt đầu nghị luận ở mỹ mà tần thiên cũng nghe được đây là tinh hà thanh âm hôm nay tần tiên đã đắc tội tinh hà tần tiên liền đã chuẩn bị kỹ càng một ngàn mai thần、tinh. tinh hà nghe vậy không khỏi cười nói ưu a có ý tứ rất có tiền a vậy bản hoàng tử liền phải nhìn ngươi đến cùng có nhiều có tiền năm ngàn mai thần tinh theo tinh hà vừa dứt tiếng ở đây tân khách cũng không khỏi phải xem hướng tinh thần đế quốc hoàng thất chỗ phòng lúc này tất cả mọi người coi là tinh hà là điên rồi vậy mà bằng lòng ra năm ngàn thần tinh mua một c ô thầy khô cổ long đế quốc thái tử cổ thần nhìn về phía tinh hà chỗ gian phòng cười lạnh nói cái này tinh hà là điên rồi đi vậy mà hoa năm ngàn thần tinh đi mua một cỗ thầy khô cái này tinh thần đế quốc thật kết thúc ca Kim đế q u ố chương Kim vô hai được n trăm bằng linh ba thần bí thây khô tới tay chương hai trăm linh ba thần bí thây khô tới tay tần thiên nhìn xem tinh hà ra năm nghìn thần tinh ngay cả bình thường nhị phẩm thế lực đô không lấy ra được một khi tần thiên lại tiếp tục ra giá số giới như vậy sau đó một khi bị người biết h i ể u đại đường có thể xuất ra nhiều như vậy thần t i n h như vậy đến lúc đó có thể liền phiền thoái bất quá bây giờ tần thiên cũng không nói hoài tới nhiều như vậy dù sao việc này quan hệ lưỡng long phải c h ẳ n g có thể tấn thăng thật rai cái nguy hiểm này đáng giá tần thiên đi bước lên mà tần thiên lo lắng nhất thì là tinh thần đế quốc cái này quả bom hẹn giờ hiện tại đại đường còn chịu không được dày v ò dưới đây đấu giá sư nhìn xem cựu cựu không có người ra giá liền dơ lên trong tay đấu giá truy cao dọ quát năm ngàn thần kinh lần thứ nhất năm ngàn thần kinh lần thứ hai tần thiên nhìn xem đấu giá sư sắp rơi xuống đấu giá truy trực tiếp đứng lên âm thanh lạnh lùng nói tám ngàn th tinh hà nghe được tần h thiên g i a giá tám n g h n thần tinh không khỏi thở dài một hơi nếu là hắn thật hoa năm n g h n thần tinh mua cỗ thân thể này lời nói như vậy cuộc mua bán này không thể nghi ngờ là thua thật lớn phải biết thân làm tinh thần đế quốc hoàng tử hắn có thể tự mình điều động thần tinh cũng chỉ có năm n g h n thần tinh mà thôi tinh hà chính là tinh thần đại đế coi trọng nhất hoàng tử không phải lần này cũng sẽ không phải hắn tự mình trình diện phải biết loại này việc phải làm thật là công việc đó b ở mà tinh hà thân làm tinh thần đế quốc đại hoàng tử bản thân thiên phú cũng là đỉnh tiêm tồn tại hắn đã thức tỉnh tinh thần đế quốc hoàng tất đặc hữu sao trời bảo thể mà cái khắc hoàng tử cũng t bọn hắn giống nhau đã thức tỉnh cực mạnh thể chất đặc thủ cho nên tinh hà đối mặt cạnh tranh áp lực cực lớn tinh hà nhìn xem phòng chữ nhân số ba mươi hai bao xương cười lạnh nói cái này khu khu một cái đại đường hoàng triều hoàng đế vậy mà có thể xuất ra tám ngàn thần tinh xem ra bọn hắn rất có tiền á m nô á m n ô nghe vậy tiến lên một bước ôm quyền nói đại hoàng tử đợi đến diện đại đường về sau tùy tiện tìm lý do đem đại đường cùng kia gần nhất xuất hiện thần bí thương hội p h ụ lên câu báo cáo phụ hoàng đây cũng là phế vật lợi dụng áo n â nghe vậy ôm quyền nói thật là đại hoàng tử cái này khu khu một cái đại đường vương triều bọn hắn từ đâu tới thực l ự ca liền xem như báo cáo bệ hạ bệ hạ cũng sẽ không tin a tinh hà nghe vậy cười lạnh nói ngươi không hiểu chuyện này căn hệ thể lớn một cái nho nhỏ vương t r i ề u vậy mà có thể xuất ra tám ngàn mai thần tinh ngươi không cảm thấy khả nghi sao chỉ dựa vào điểm này phu hoàng liền có thể trực tiếp đem h ắ n d i ệ t ám nâu nghe vậy ôm y ề nói n là nô t ỉ cái này đi ăn bài theo thần thiên gia giá tám ngàn thần tinh đ ầ u giá sư lập tức vui mừng nước mày vội vàng cơ trong tay đ ầ u giá truy lớn tiếng nói tám ngàn mai thần tinh lần thứ nhất tám ngàn mai thần tinh lần thứ hai tám ngàn mai thần tinh lần thứ ba thành rau theo đấu giá sư trong tay đại truy rơi xuống t ầ nga t huyền nghe vậy trầm giọng nói chủ nhân ngài cần muốn tìm tới một cái có thể vứt bỏ thiên cơ địa phương sau đó ta cùng ngao kim đồng loạt ra tay đem nó cốt thủy tinh huyết cùng nhau bước ra đến lúc đó chúng ta sẽ xúc động cố thi thể này bên trên cơm chế nếu như tìm không thấy một cái có thể vứt bỏ thiên cơ địa phương như vậy một khi cấm chế bị xúc động cái kia chủng tộc cường giả liền sẽ trong nháy mắt dết tới đến lúc đó phiền pháy nhưng lơ lắm cho nên dưới mắt trọng yếu nhất đúng vậy tìm tới một cái có thể vứt bỏ thiên cơ địa phương tần thiên nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu bây giờ nói tới vứt bỏ thiên cơ đ ạ i đường bao thiền sơn cùng ma quật cũng là có thể làm được nhưng là ở đó khoảng cách tinh thần đế quốc quá xa bất q u a dưới mắt giống nhau có chỗ tốt có thể che đậy thiên tiếp cái kia chính là thiên nguyên bí cảnh cho nên tần thiên dự định tại vừa tiến vào tới thiên nguyên bí cảnh bên trong liền trực tiếp bắt đầu đặc thủ dạng này tần thiên liền có thể nhường lưỡng long sớm ngày tấn thăng thật、dai. đến lúc đó đại đường sẽ có hai đầu thập giai thần long dựa vào lưỡng long kêu biến thái sức chiến đấu đến lúc đó liền xem như đối mặt tinh thần đế quốc thần thiên cũng không giả bằng ngữ yên nhìn xem lâm vào trơn mặt thần thiên chọc chọc thần thiên mặt nói rằng thần thiên ngươi đây là làm gì ngẩn ra đâu ngươi mua cái này cố thầy khô làm gì thần thiên nghe vậy lấy lại tinh thần cười nói đây chính là người đồ ta ta trước tạm thời giữ bí mật bằng ngữ yên nghe vậy cũng chưa từng có tại truy vấn dù sao thần thiên không muốn nói đồ vật vậy thì đại biểu cho thứ này không thể nói đấu giá hội trải qua cái này việc nhỏ sen giữa sau lại tiếp tục bắt đầu tiến hành lửa n ó n đấu giá trên đài đấu giá xuất hiện đồ vật đều là trí bảo có thể thấy được thiên huyền đấu giá hành vì lần này đấu giá hội phí hết bao lớn tâm tư mà nhường tần thiên cảm thấy n g o à i ý muốn chính là tức d i ê n vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này bất quá tần thiên đang nghĩ đến tức d i ê n trên người cái kia thần bí lao ra ra về sau liền cũng liền tiêu tan rất nhanh đấu giá hội liền rất mau tới tới cuối cùng mà theo cuối cùng một cái bảo vật xuất hiện toàn bộ phòng đấu giá bên trên bầu không khí lập tức bắt đầu biến khẩn trương lên trương gia lần này xuất động bốn tên vo thần cảnh cường giả lúc này đều phân biệt đứng ở bản đấu giá bột phía mà hơn mười người bán thần cảnh cũng bắt đầu lên không phong tỏa không gian chung quanh một đống lớn động hư cảnh hộ pháp cũng rút ra vũ khí toàn bộ phòng đấu giá tình trạng báo động trạng thái để cao tới tối cao trạng thái dưới đ ấ y những cái kêu bình thường trên b à n thiệp tân khách nhìn xem tình cảnh lớn như vậy thiên huyền đấu giá hành lập tức liền bắt đầu rối loạn lên đấu giá sư ngắm nhìn bốn phía nhìn xem đỉnh đầu bao xương cao giọng nói chư vị túc tính theo đấu giá sư thanh âm hùng hồn chuyển vào trong thai của mọi người nguyên bản bạo động bất an tân khách lúc này đều biến an định xuống tới đợi đến một đám bạo động tân khách toàn bộ sau khi an định đấu giá sư nhìn xem ở đây tân khách trầm giọng nói chư vị n ờ i thông cảm chúng ta thiên huyền đấu giá hành cũng vô áp ý chỉ là sau đó phải ra sân món đồ đấu giá này giá trị liên thành cho nên chúng ta thiên huyền đấu giá hành mới không thể không khởi động cao nhất tình trạng báo động mà thôi mời các vị quý khách thông cảm theo đấu giá sư vừa dứt lời mười cái thiên tự hào bao xương bên trong khách hàng lúc này đều nhắc lên tinh thần mà lúc này một gã thân mang hắc bảo người thần bí nhìn xem dưới đáy đấu giá sư cười lạnh nói trò hay rốt cục bắt đầu theo lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống trên đài đấu giá bắt đầu chậm dãi dâng lên một cái nắm đài thoắt hai phía trên dùng đỏ trong bao chứa lấy một kiện đồ vật từ bên ngoài nhìn vào mà nói đại khái có thể nhìn ra là một cái linh ký bất quá có thể ở áp trục ra sân linh khí nhất định không đơn giản tần thiên đối trên đài trôi này linh khí n h ấ c lên hứng thú thế là tần thiên liền vận khởi linh lực theo trong mắt kim quan g nói lên tần thiên xuyên thấu qua tấm kia vải đỏ thấy được dưới đáy trôi này linh khí tại hoàng kim đồng tác dụng dưới tần thiên thành công thấy được trôi này đỏ bày ra bảo kiếm tần thiên nhìn xem trương t ự h â n cười nói lần này các ngươi thiên huyền đấu giá hành thật là đại xuất huyết ta vậy mà bỏ được đem một thanh thần khí lấy ra đấu giá trách không được tình cảnh lớn như vậy băng n ữ yên nghe vậy trầm giọng nói nếu như ở đằng kia khối vải đỏ phía dưới là một thanh thần khí như vậy chúng ta lần này xem như đến đúng rồi. dù sao có thể kiến thức đến một thanh thần khí hệ thế cũng coi là đời người một chuyện may lớn chương hai trăm linh bốn thiên lân cổ kiếm chương hai trăm linh bốn thiên lân cổ kiếm đ ầ u giá sư nhìn quanh một chút bốn chu nhiên sau trầm giọng nói chư vị tới tân bảo vật này chính là đêm nay cuối cùng một cái vật đấu giá thiên lân cổ kiếm đ ầ u giá sư nói xong liền một thanh giật xuống đắp lên thiên lân cổ kiếm bên trên vải đỏ theo đ ầ u giá sư để lộ vải đỏ sau một đạo cực kỳ chướng mắt kim quang phóng lên t ậ n trời một đầu kim sắc kỳ lân thú ở giữa không trung ngưng tụ ra giống theo kim sắc kỳ lân quát to một tiếng một cô cực kỳ cường đại uy áp hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới cùng lúc đó toàn bộ phòng đấu giá ra trận v ă n sáng lên đem t i a cô uy áp ngăn cản tại trên đài đấu giá mà trên đài đấu giá thiên lân cổ kiếm cũng bắt đầu điên cuồng r u n g động động một thanh linh khí một khi tới thần khí cấp bậc liền bắt đầu có ý thức của mình sinh ra khí linh bất quá thiên lân cổ kiếm còn không có d â y r ù a bao lâu trên đài đấu giá bỗng nhiên bay ra mấy đầu xiềng xích đem nó trói lại mà bị vây thiên lân cổ kiếm lập tức liền an định xuống tới ngay cả bị ngừng tụ ra kim sắc kỳ lân cũng bị chấn áp xuống hiện trường khôi phục yến tĩnh mà một chút đến từ thế lực nhỏ võ giả cùng một chút tán tu thì trực tiếp bị trước mắt một màn này cho sợ tệ ra quần trong bao x ư ơ n g dù là tần thiên cũng bị thiên lân cổ kiếm khí thế cho rung động đến bất quá qua lập tức hắn liền khôi phục bình tĩnh dù sao dựa vào tần thiên hiện tại thân g i a tại hệ thống trong thương thành mua một thanh thần khí cũng không phải việc khó gì lúc này ở chữ thiên số ba trong bao x ư ơ n g tinh h à nhìn xem dưới đáy những cái kia bị dọa đến tiểu trong quần võ giả vẻ mặt khinh thường cười nói một đám nhà quê tại chế trụ muốn tránh thoát trói bột thiên lân cổ kiếm sau đầu giá sư cầm lên thiên lân cổ kiếm sau đó mánh mà đem rút ra theo thiên lân cổ kiếm vừa ra khỏi vỏ. toàn bộ bàn đấu giá bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa sau đó toàn bộ phòng đấu giá mới vang lên một tiếng tiếng kiếm reo đấu giá sư nhìn bốn phía trầm giọng nói trôi này thiên lân cổ kiếm chính là trung phẩm thần khí là từ thiên huyền thương hội tại một cái thượng cổ bí cảnh bên trong đ o ạ t được mới đầu vì đạt được trôi này thiên lân cổ kiếm chúng ta thiên huyền đấu giá h à n h thật là hao tồn không ít h o thủ luận chế trôi này thiên lân cổ kiếm thượng cổ luyện khí sư tại gen đúc trôi này bảo kiếm thời điểm dung nhập kỳ lân bảo huyết cho nên lúc này mới sáng tạo ra trôi này thiên lân cổ kiếm thiên lân cổ kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm thần khí nhưng là do ở dung nhập kỳ lân bảo uy lực của nó liền xem như so với thượng phẩm thần khí cũng không kém cõi chút nào nói đến đây đ ầ u giá sư đầu tiên là dừng lại sau đó đem thiên lân cổ kiếm thu được trong vỏ kiếm sau đó cao giọng nói thiên lân cổ kiếm giá khởi điểm tám mươi vạn thần tinh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm vạn thần tinh nghe được cái này con số kinh khủng ở đây võ giả không khỏi hít sâu m ộ t hơi phải biết đây chính là tám mươi vạn thần tinh a bọn hắn đừng nói thấy chính là nghe đều chưa nghe nói qua a theo đ ầ u giá sư vừa dứt lời tinh hà dẫn đồ hô tinh thần đế quốc gia tám mươi năm vạn mai thần tinh cổ thần nghe vậy đi đến bao xương nhìn trên đài nhìn về phía chữ thiên số ba bao xương tinh hà cười nói tinh hà đã đến đều tới vậy cũng chớ như vậy không phăng khoáng theo cổ thần vừa hiện thân hiện trường người xem một quả bắt đầu nghị luận ở mỹ lên nhìn cái kia chính là cổ long đế quốc thái tử cổ thần chuyên môn hắn tám tuổi lúc liền đã thức tỉnh cổ long thần thể này thiên phu thật là kinh khủng như vậy a nghe ở đây nghị luận ở mỹ tán tu võ giả cổ thần trong lòng không khỏi mừng thầm không thôi cổ thần vươn một đầu ngón tay trầm giọng nói ta cổ long đế quốc ra một triệu viên thần tinh theo cổ thần vừa dứt lời kim vô trần liền một thanh chọn mở cửa màn xuất hiện trên khán đài ta kim ô đế quốc g a một trăm ba mươi vạn mai thần tinh nhìn xem ngày xưa lão đối đầu kim vô trần cùng cổ thần đều hiện thần tinh hà thấy này cũng chọn mở cửa màn đi ra khán đài cười nói đã hai vị như thế có nhã hứng như vậy ta không thể bại hai vị hào hứng không phải tinh thần đế quốc r a một trăm năm mươi vạn mai thần tinh nhìn xem nhìn trên đài ra mặt cổ thần cùng tinh hà ba người tứ đại liên minh cũng đều phái ra chính mình đệ tử kiệt xuất nhất ra mặt trần pháp sư liên minh ra giá một trăm sáu mươi vạn mai thần tinh luyện đan sư liên minh ra giá một trăm bảy mươi mai thần、tinh. khôi lỗi sư liên minh ra giá một trăm tám mươi vạn mai thần t ì n h ta luyện ký sư liên minh ra một trăm chín mươi vạn mai thần t ì n h mà tước diên nhìn xem k i a bảy tên hăng hái thế hệ trẻ tuổi đại biểu trong lòng thâm thụ rung động hai tay không khỏi nắm chặt lên ha ha thế nào thấy được a bọn hắn bảy người cơ bản đại biểu cho toàn bộ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi hùng hồn bối cảnh cùng xuất sắc thiên tư bọn hắn mọi thứ không thiếu bọn hắn cũng không lớn hơn ngươi nhiều ít tuổi có thể mỗi người bọn họ tu vi đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh hiện tại ngươi biết trước kia ngươi tầm mắt có nhiều nhỏ a đây chính là vì cái gì vi sư tốn hao đại lực khí cũng muốn để ngươi tiến đến nguyên nhân ngươi trước kia sinh hoạt địa phương nhường tầm mắt của ngươi quá mức nhỏ hẹp hiện tại ngươi ý thức được ngươi cùng thế hệ trẻ tuổi thiên tài chân chính trên nghệ sao tức h giêng nghe vậy nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói lao sư ta đã biết muốn lao nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định tức h giêng trầm giọng nói ngươi cũng đừng nản trí cái này chính là đại thế cũng là loạt thế các loại thiên tài yêu nghiệt t ầ n g t ầ n g lớp lớp ngươi tại vi sư chỉ đạo hạ tương lai thành tiệu tuyệt đối không kém hơn bọn hắn thậm chí là vượt qua bọn hắn lao sư ta đã biết tinh hà nhìn xem đứng ra mấy người trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ hào khí có thể đứng ở chỗ mà có thể cùng thể nhiều thú thú n sư, thân, thân sư, sư thiên trẻ ệ t c g m tâm chỗ người cũng tới sư thiên tâm nghe vậy cười lạnh nói sao không hoan nghênh cổ thần nghe vậy cười to nói làm sao có thể lần này thiên nguyên bí cảnh bên trong liền để chúng ta thật tốt so c h i ê u một chút lần này bản thái tử nhất định sẽ đánh bại ngươi sư thiên tâm nghe vậy chỉ là n h ố n vai một cái nói tùy tiện bởi vì yêu tộc tu luyện chính là nhục thể của bọn hắn mà tinh linh tộc có được xen lẫn linh khí cho nên đối với thiên lân cổ kiếm hai cái này tộc đàn đều không có ra tay đấu giá chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hiện trường phát sinh tất cả chương hai trăm linh năm thiên huyền phòng đấu giá bị tấn công chương hai trăm linh năm thiên huyền phòng đấu giá bị tấn công tần thiên nhìn xem điên cùng g a giá mấy thế lực lớn khỏe miệng không khỏi nhà danh nói ta í t t í t í đây chính là nắm giữ trăm vạn năm nội tình thế lực lớn sao quả nhiên không tầm thường cổ thần vờn quanh một tuần cười nói chư vị chúng ta cũng không cần che giấu ta cổ long đế quốc gia giá hai trăm năm mươi vạn theo cổ thần lời này vừa nói ra tứ đại liên minh trực tiếp thối lui ra khỏi cạnh tranh quay trở về riêng phần mình trong dạp mặc dù thiên huyền đại lục bên trên mặc dù khuyết thiếu thần khí nhưng là hoa hai trăm năm mươi vạn mai thần tinh mua sắm một thanh trung phẩm thần khí rõ ràng là không đáng có tiền này còn không bằng đi thêm bồi dưỡng mấy tên võ thần cảnh cường giả kim vô trần một cái cổ thần cũng từ bỏ đầu giá dù sao tam đại đế quốc bên trong kim ô đế quốc nội t ì n h muốn so cổ lòng cùng sao trời hai đại đế quốc kém một chút một thanh trung phẩm thần khí mà thôi còn không đ á n g đến kim ô đế quốc vì thế mà đậu vào toàn bộ đế quốc nội t ì n h tinh hà nhìn xem cổ thần cùng sư thiên tâm trầm giọng nói ta tinh thần đế quốc gia hai trăm tám mươi vạn tinh hà tại báo xong cái giá này sau liền quay trở về p h ò n g bên trong cái giá tiền này đã là tinh thần đế quốc g i á quy định nếu là vượt ra khỏi cái giá tiền này như vậy tinh thần đế quốc liền sẽ b u ơ n g tha cho trung phẩm thần khí theo tốt nhưng là nếu như vì vậy mà đậu vào toàn bộ tinh thần đế quốc ngàn vạn năm nội tỉnh lời nói rõ ràng như vậy cũng là rất không đáng giá sư thiên tâm nhìn xem lui v ề tinh hà trầm giọng nói ta thú nhân đế quốc gia giá một trăm năm mươi cân tinh thần xa cổ thần nhìn xem sư thiên tâm âm thanh lạnh lù nói g n ta cổ long đế quốc gia ba trăm n h ấ t thập vạn mai thần tinh sư thiên tâm cho chúng ta cổ long đế quốc mặt mũi đem trôi này thần khí nhường cho ta sư thiên tâm nghe vậy nhìn thoáng qua cổ thần nói mặt mũi các ngươi cổ long đế quốc mặt mũi đối với ta mà nói còn không bằng màu trong phòng giấy vệ sinh đâu ta thú nhân đế quốc gia giá một trăm sáu mươi cân tinh thần xa cổ thần nghe vậy không khỏi giận dữ nói x u t sư thiên tâm ngươi chờ sư thiên tâm nghe vậy chỉ là vẻ mặt khinh thường cười nói t ố t chúng ta thiên nguyên bí cảnh bên trong thấy đến lúc đó chúng ta so tài xem hư thực ta ngược muốn nhìn n g ư ơ i một chút cùng lúc trước so sánh đến cùng có cái gì tiến bộ cổ thần nghe vậy đột nhiên lắc lắc ống tay áo quay đầu liền quay trở về phòng riêng của mình bên trong sư thiên tâm lần này đạt được mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống thiên lân cổ kiếm dù sao thú nhân đế quốc bị nhân tộc tam đại đế quốc phong tỏa khổ lâu thật vất vả đạt được một cơ hội như vậy thú nhân đế quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua mà bọn hắn thú nhân đế quốc khác không có chính là m ọ nhiều đầu giá sư nhìn xem bốn phía không người ra lại giá thế là liền g ơ lên trong tay đấu giá truy cao giọng nói một trăm sáu mươi cân tinh thần xa lần thứ nhất một trăm sáu mươi cân tinh thần xa lần thứ hai một trăm sáu mươi cân tinh thần xa lần thứ ba thành bốn chờ một chút chúng ta huyết liên giáo ra giá bốn trăm vạn thần tinh liền đang đấu giá sư chuẩn bị giải quyết dứt khoát lúc một đạo thanh â m khàn khàn chuyển ra ngay sau đó một đạo áo b à o đen thân ả n h xuất hiện đang đấu giá đài phía trên tần thiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện người áo đen vội vàng nắm lên một bên còn đang xững sờ chúng nữ liền chạy ra ngoài đi đấu giá sư nghe vậy vẻ mặt ngưng nói vị bằng hữu này tiên huyền đấu giá hành cũng không phải ngươi tùy quấy dối địa phương nếu như lung tung ra giá lời nói như vậy hậu quả thật là rất nghiêm trọng đương nhiên bằng hữu của ta các ngươi thiên huyền thương hội đại minh chúng ta sớm đã có nghe thấy bất quá gần nhất chúng ta tiền bạc hơi thiếu cho nên khả năng số tiền kia còn nhất thời không bỏ ra nổi đến bất quá các ngươi yên tâm chúng ta huyết liên giáo vẫn luôn là nhất giữ chữ tín nói cho chúng ta liền thật cho theo áo bào đen lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống đ ầ u giá sư ánh mắt chầm xuống cao giọng quát muốn chết cũng dám đến chúng ta thiên huyền đấu giá hành p h ả dối bắt lấy hắn đem thiên lân cổ kiếm cất kỹ những người còn lại cùng tiến lên một ga ban thần cảnh trưởng lão nghe vậy vội vàng thu hồi thiên lân cổ kiếm sau đó vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới ngay sau đó toàn bộ thiên huyền đấu giá tràng trận vắn bỗng nhiên sáng lên bao phủ toàn bộ thiên huyền đấu giá tràng thập giai đại trận tinh vân phục thiên đại trận liền trực tiếp bắt đầu vận hành mà ở đây võ giả phát hiện thế cục không đúng đã sớm chạy ra nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới mấy tên võ thần cảnh cường giả áo bào đen lão giả khỏe miệng vi vi dâng lên ngay sau đó áo bào đen lão giả hơi nhấc ngón tay mấy cỗ khổng lô hắc khí liền bắt đầu theo phía sau hắn tuôn ra một nháy mắt toàn bộ thiên huyền đ mà tinh vân phục thiên đại trận sáng lên trận văn vậy mà tại hắc khí kia hạ dần dần bắt đầu t ă n g rã hơn nữa không riêng như thế cỗ khói đen này vậy mà có thể phong bế người thần thức khiến người mê thất tại cái này hắc vụ bên trong rất nhiều không kịp chạy đi động hư cảnh trở xuống võ giả tại hắc khí kia bên trong trong nháy mắt liền hóa thành trắng n gần m ắ h cốt liền xem như động hư cảnh võ giả tại hắc khí kia hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống chư ơ ngủ h nhìn xem cái này hắc vụ vậy mà có thể phong bế người thần thức sau liền vội vàng hô lớn không tốt cẩn thận thiên lân cổ kiếm、Chập. theo áo bào đen lão giả sẽ ân tiết c n g rắn đi xuống cái kia thu hồi thiên lân cổ kiếm trưởng lao nghe vậy đ ố n g nhiên cảm thấy phía sau mắt lạnh ngay sau đó một thanh huyết hồng sắc lưới đao trực tiếp xuyên thủng độ ngực của hắn ở đằng kia tên bán thần cảnh trưởng lao v ẻ mặt ánh mắt kinh hãi bên trong áo bào đen lão giả phải tay khẽ vẫy viên kia chứa thiên lân cổ kiếm nhẫn chữ vật liền bị nhận được trong tay sau đó liền biến mất ở hát vụ bên trong rất nhanh hát vụ liền bắt đầu tiêu tán trương hủ nhìn xem nằm trên mặt đất đã mất đi khí tức trưởng lao lập tức nổi giận nói tốt một cái huyết liên giáo không chết không thôi trương hủ trưởng lao chấn nộ thanh em truyền khắp toàn bộ t chạy ra thiên huyền đấu giá hành tần thiên nghe được trương hụ trưởng lao chấn nộ thanh âm không khỏi lẩm bẩm nói lần này là thật hoàn toàn loạn lên rồi bất quá tần thiên thật sự là nghĩ mãi mà không do cái này huyết liên giáo đến cùng có chủ ý gì a vậy mà vì một thanh trung phẩm thần khí lại không tiếc đắc tội thiên huyền đấu giá hành huyết liên giáo đến cùng đánh ý định quỷ quái gì a tới cuối cùng thật sự là không nghĩ ra tần thiên không khỏi lắc đầu tính toán càng loạn kia đ ố i tần thiên liền càng có lợi tần thiên rất nhanh liền dẫn chúng n ư quay trở về khách sạn mà tại người áo đen bắt đầu cướp đoạt thiên lân cổ kiếm thời điểm toàn bộ tinh thần đế quốc hoàng đô trận pháp liền trực tiếp mở ra trên đường cái khắp nơi đều là cấm quân mà lần này huyết liên giáo cũng coi là chọc tổ o n g võ vẽ nhận được tin tức sau trương gia xuất động tất cả bế quan bên trong v õ thần cảnh trưởng lão cùng bán thần cảnh trưởng lão tinh thần đế quốc hoàng đô bên trong trong nháy mắt giới nghiêm tất cả mọi người không được đạp ra khỏi cửa phòng n ử a b ư ớ c tinh thần đế quốc đối với nổi giận bên trong trương gia cũng rất là phối hợp dù sao trương gia thật là tinh thần đế quốc đại tài chủ a muốn là chuyện này một cái xử lý không tốt như vậy trương gia cả tộc di chuyển như vậy tinh thần đế quốc tuyệt đối phải thua thật chết t r ư ơ n g hai trăm linh sáu đạo khí trở về tới khách sạn tần thiên trải qua cấm quân loại b ỏ sau liền đóng lại cửa phòng của mình tần thiên lấy ra lúc trước tại tán tu tập thị bên trên mua được cái kia nhỏ miếng sắt cùng trôi này bảo đao ghi xét tần thiên r ố i tay vớt ve một chút trôi này có thể gây nên chiến tiên hứng thú bảo đao tần thiên biết trôi này bảo đao ghi xét phẩm chất nhất định không thấp bất quá bây giờ không phải động nó thời điểm dù sao có thể gây nên chiến tiên hứng thú nhất định là bán thần khí trở lên độ tốt nay các loại bảo vật một khi diện thế tia tất sẽ gây nên cực lớn chấn động bất quá tần thiên còn có một cái biết trôi này bảo đao ghi é t phẩm chất phương、pháp. chỉ thấy tần thiên đem trôi này bảo đao đặt vào hệ thống thu về giao diện bên trên một giây sau hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại tần thiên vang lên bên hai đốt phát hiện tàn phá đạo khí túc chủ phải chăng muốn về thu thần thiên thấy này vội vàng điểm kích không khá lắm đạo khí này lại là cái gì quỷ hệ thống cái gì là đạo khí đốt tin tức này cần phải hao phí một ngàn mai thần tinh túc chủ là mua hay không mua sắm đốt mua sắm thành công tin tức ngay tại truyền thâu theo hệ thống âm rơi xuống tần thiên liền cảm giác được có một cỗ tin tức chuyển vào tần thiên trong đầu thì ra thần khí phía trên chính là đạo khí sau đó thì là linh bảo lại hướng lên chính là hỗn độn trí bảo mà linh bảo lại có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia tần thiên vẻ mặt khó có thể tin nhìn trong tay bảo đ a o thị xét thật khó có thể tin chính mình vậy mà tại thiên huyền đại lục loại địa phương này đạt được một thanh đạo khí tần thiên liên tiếp thở sâu ít mấy hơi sau mới đưa tâm tình bình một lại tần thiên nhìn mấy lần trong tay bảo đ a o sau liền đem nó thu hồi đến hệ thống không gian bên trong dạng như vậy tựa như sợ người khác cùng hắn đoạt dường như tại đem trôi này đạo khí thu hồi hệ thống không gian sau tần thiên đem ánh mắt rời về phía trên mặt bản thần bí đồng tiến tần thiên đem đồng phiến lấy vào tay bên trong thử nghiệm đem linh lực chuyển vận tới đồng trong phim thật là thử rất lâu đồng phiến đều không có phản ứng tần thiên nhìn trong tay đồng phiến lẩm bẩm nói muốn không thử một lần tinh thần lực tần thiên nói liền hướng phía đồng trong phim chuyển vận tinh thần lực một giây sau tần thiên liền hối hận chính mình vậy mà như thế lỗ mãng chỉ thấy tần thiên tinh thần lực vừa tiếp xúc với đồng phiến một giây sau đồng phiến bên trên liền chuyển đến một cố cực kỳ hấp lực c ư n g đại điên cuồng hấp thu tần thiên tinh thần lực mà tần thiên cũng thử nghiệm g ã y g i a bất quá khối kêu đồng phiến tựa như, như lỗ đen bạo phát ra cực mạnh hấp lực điên cuồng hấp mà t ầ n thiên cũng bởi vì bị hút khô tinh thần lực hôn mê bất tỉnh mà khối kia đồng phiến đang hút khô tần thiên tinh thần lực sau liền biến thành một vệ ánh sáng điểm xuất vào tần thiên t h ứ c hải biến mất không thấy gì nữa đại khái qua mấy canh giờ tà hữu t ầ n thiên cái này mới chậm rãi tỉnh lại sau khi tỉnh lại t ầ n thiên cảm nhận được trong đầu chuyển đến đau đớn kịch liệt t ầ n thiên biết đây là tinh thần lực khô kiệt thể hiện thế là vội vàng tại hệ thống trong thương thành mua một cái phục linh tử đan nuốt vào sau nguyên địa ngồi xuống luyện hóa đan dược một canh giờ sau t ầ n thiên rốt cục đem phục linh tử đan dược lực toàn bộ luyện hóa hoàn tất mà t ầ n thiên linh hồn lực cũng thành công kh tần thiên mở to mắt sau trong phòng tìm kiếm khắp nơi khối kia đồng phiến tung tích cũng tìm rất lâu tần thiên cũng không phát hiện khối kia đồng phiến đến cùng ở đâu ngay tại tần thiên nghi hoặc thời điểm tần thiên thức hải bên trong nguyên bản khối kia đồng phiến hóa thành kim sắc trụ mạnh xuất hiện một giây sau k i a sáng kia điểm trong nháy mắt hóa thành một đạo nói phù văn màu vàng trường liên trong nháy mắt đem tần thiên thức hải cho bao vây lại bị phù văn màu vàng trường liên lại đang không ngừng tinh luyện lấy tần thiên linh hồn lực bất quá cái này một cái quá trình cực kỳ thống khổ tần thiên linh hồn đang không ngừng bị nát bấy sau đó đoạt tụ tần thiên bị t ứ c hải bên trong những loại này linh hồn không ngừng xé rách đoàn tụ đau đớn so với lần trước tần thiên tại trong mật thất bị cô động thân thể tới còn muốn thống khổ nằm trên mặt đất r ã y rủa tần thiên tại giữ vững được sau hai canh giờ liền hôn mê bất tỉnh chỉ c h ư ớ c mắt sau ba ngày trong lúc đó tinh thần đế quốc hoàng đô bạo phát một trận kinh tâm động phách đại chiến huyết liên giáo tại trong hoàng thành mai phục hơn m ộ ư ơ i người võ thần cảnh cường giả huyết liên giáo tại hơn m ộ ư ơ i người võ thần cảnh võ cường giả phối hợp xuống xông ra tinh thần đế quốc hoàng đô võ thần cảnh cường giả đại chiến kém chút không có đem toàn bộ hoàng đô s a n bằng mà trận đại chiến này huyết liên giáo cũng thành công làm phát bực làm phát bực tinh thần đế quốc hoàng thất. tinh thần đế quốc hoàng thất cùng thiên huyền đấu giá hành cùng một chỗ ban bố lệnh treo giải thưởng truy nã toàn bộ huyết liên giáo cao tầng chém giết một gã huyết liên giáo võ thần cảnh cường giả tiền thưởng năm vạn thần tinh bán thần cảnh võ giả thưởng một ngàn thần tinh động hư cảnh võ giả đầu người giá trị một ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch trải qua trận này huyết liên giáo trong nháy mắt biến thành toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên bánh trái thơ ngon khiến cho h u y ế t l i ê n giáo lập tức thanh danh lan truyền lớn thiên huyền đại lục thứ nhất lớn tổ chức tình báo bạch hiệu lâu cũng sẽ huyết liên giáo các đại phân đàn địa chỉ tiêu đi ra mà những cái kia bại lộ huyết liên giáo phân đàn cũng bị thiên huyền đ mà trải qua liên tiếp hủy diệt mười mấy cái huyết liên giáo phân đàn sau huyết liên giáo hung ác cũng theo đó bị phơi bày ra khiến cho huyết liên giáo trong nháy mắt liền trở thành người người kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường huyết liên giáo tổng đàn bên trong hơn mười người áo đen lão giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại huyết liên giáo chủ trước mặt tham gia t h ầ y giáo chủ khởi bẩm giáo chủ thiên lân cổ kiếm thành công mang về áo bào đen lão giả nói xong đem trong nhận chứa đồ thiên lân kiếm lấy ra đưa tới huyết liên giáo chủ trước mặt huyết liên giáo chủ nghe vậy xoay người nhìn về phía cái kêu áo bào đen lão giả nói rằng chuyện này các ngươi làm được không tệ huyết liên giáo chủ tiếp nhận thiên lân cổ kiế các n g ư ơ i đi xuống trước đi là đợi cho hơn mười người người áo đen biến mất trong đại điện sau trong bóng tối đi ra một cái trên mặt mặt nạ người áo b à o trắng ngươi như vậy dòng c h ố n g khua chiêng đi đoạt một thanh thiên lân cổ kiếm đến cùng có chủ ý gì a ngươi chuyện này đã kinh động đến võ thần đạo các ngươi chơi những cái tia hỏng bét l ạ n sự nhi toàn bộ bị chấn động rất xuống hiện ra lần này tốt các ngươi huyết liên giáo lại trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường mặc dù thượng giới hướng xuống giới vận tặng đ ồ rất phiền thoái nhưng là cũng không đến nỗi vì một thanh trúng phẩm thần khí mà bại lộ chính mình a nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý như vậy ta cũng muốn suy tính một chút phải chăng tiếp tục cùng ngươi lại hợp tác nữa huyết liên giáo chủ nhìn xem bạch bào người đeo mặt nạ cười lạnh nói ngươi biết cái gì hiện tại ma tộc sắp diện thế chúng ta huyết liên giáo nhu cầu cấp bách đánh ra danh tiếng của mình lần này khả năng trong thời gian ngắn nhất thu nạp đầy đủ chiến l ự c chúng ta huyết liên giáo am hiểu nhất chính là đem một chút phế v ậ t biến thành thiên tài để bọn hắn đạt tới bọn hắn cả một đời đều đ ạ không đến được độ cao mặc dù như thế sẽ đánh đổi một số thứ người đeo mặt nạ nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói tùy ngươi bất quá ngươi phải nhựa gây nên võ thần đảo chú ý như vậy ta thật muốn cân nhắc kết thúc cùng các người huyết liên giáo hợp tác người đeo mặt nạ nói xong liền trực tiếp biến mất tại trong bóng tối huyết liên giáo chủ nhìn xem biến mất người đeo mặt nạ trên mặt lộ ra một vệ tâm tàn nụ cười chương hai trăm linh bảy lớn nhỏ như ý chương hai trăm linh bảy lớn nhỏ như ý tinh thần đế quốc hoàng thành bên trong nằm ở trên giường tần thiên chậm rãi tỉnh lại tần thiên mở mắt ra liền thấy được ngồi bên giường trương quốc nam vậy hạ ngài tỉnh ngài đều đã hôn mê ba ngày tào tổng quản nói ngài là tinh thần lực hao hết sau mới hôn mê tần thiên nhìn vẻ mặt dịu rằng mà nhìn mình trương quốc nam gật đầu nói ân Chẳng không có chuyện tần thiên nói xong liền đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ nói rằng n g ư ơ i đi ra ngoài trước ca trâm muốn một người chờ một lúc trương gúc nam nghe vậy đứng người lên nhìn tần thiên v i v i khẽ trào nói rằng kia thiếp thân liền cáo lui đi thôi tần thiên nhìn xem trương gúc nam đóng cửa phòng lại sau tần thiên bắt đầu chỉnh lý trong đầu xuất hiện một đống tạp nhạp tin tức ở đằng kia khối đồng phiến bay vào tới trong đầu của mình sau tần thiên lớn nhất phát hiện chính là mình linh hồn l ự c so trước kia tinh thuần gần gấp ba hiện tại tần thiên tinh thần lực đã không thua gì bán thần cành cường giả hơn nữa chính mình lần này hôn mê sau khi tỉnh lại tần thiên tu vi cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới đ ạ t đến địa nguyên cảnh hậu kỳ bất quá tần thiên đang hồi tưởng lại khối kia đồng thiến mang đến kịch liệt đau đớn thời điểm toàn thân không khỏi dùng mình một cái dù sao loại kia linh hồn bị xé nát cảm giác tần thiên cũng không hy vọng thể nghiệm lần thứ hai tần thiên hao tốn nửa ngày thời gian làm sửa lại một chút trong đầu tạp nhạp tin tức sau phát hiện khối kia đồng trong phim vậy mà chứa một môn thần thông mà thần thông thì là cùng loại với võ kỹ cái chủng loại kia tồn tại bất quá hắn không giống võ kỹ như vậy có nghiêm trọng phẩm cấp hạn chế một môn thần thông tùy tiện tới một cái võ giả đều có thể tu luyện. bất quá điều kiện tiên quyết là hắn linh hồn lực nếu có thể đạt tới tu luyện môn thần thông này yêu cầu mà tần thiên cũng là khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn nếu không phải là hắn linh hồn lực muốn cao hơn nhiều đồng dạng võ giả hiện tại tần thiên sớm liền biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng thần thông chính là một loại cực kỳ n ị c h thiên bị kỹ mà thần thông tại thượng giới cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại chỉ có những đại thế lực kia mới nắm giữ như vậy một hai cửa tần thiên đạt được môn thần thông này gọi là đại tiểu như ý thần thông mà đại tiểu như ý môn thần thông này chia làm ba tầng tu luyện tới tầng thứ nhất có thể thu nhỏ hoặc là phóng đại thân thể của mình gấp trăm、lần. tầng thứ hai có thể thu nhỏ hoặc là phóng đại ba trăm l ầ n tu luyện tới tầng thứ ba thì có thể thu nhỏ hoặc là phóng đại chín trăm l ầ n mạng lịch thiên nhất thì là đang thu nhỏ lại hoặc là phóng đại thời điểm hắn vậy mà có thể đồng thời cường hóa thân thể cường độ tầng thứ nhất cường hóa gấp đôi tầng thứ hai gấp ba tầng thứ ba bốn lần có thể nói môn thần thông này phối hợp tần tiên long hóa như vậy tần tiên liền có thể hóa thành nhân hình mạnh thú tần tiên nhìn ở đây trực tiếp quả quyết mở ra bảng thuộc tính của mình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 nguồn gốc từ hư không long tộc sinh ra liền có thể trưởng không phát tắc bởi vì túc chủ gặp vận may mà trời xuôi đất khiến thu hoạch được võ kỹ thiên tử kiếm pháp đại thành chiến tiên h bích pháp đại thành long hành bộ đại thành thần thông đại tiểu như ý thần thông vừa tìm thấy đường long â m đại thành kim long trảo đại thành kim long bá thể đại thành tân thiên nhìn xem đại tiểu như ý thần thông quả quyết tại phía sau dấu cộng bên trên điểm một cái đốt hệ thống nhắc nhở thăng cấp đại tiểu như ý thần thông cần phải hao phí mười vạn thần、tinh. Túc trăng chủ phải lần ự a c h t này g l thôi diễn tốn hao ba mươi vạn thần tinh cần thiết thần tinh đã tự động cấu trừ đốt ngay tại thôi diễn bên trong mời túc chủ sau đó tần thiên đại khái đợi mười phút sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lại tại trong đầu của hắn một lần nữa vang lên tại đại tiểu như ý thần thông tầng thứ nhất thôi diễn thành công đốt phát hiện thần thông lỗ thủng hệ thống đã tự hành đem nó bổ đủ đốt đại tiểu như ý thần thông thôi diễn thành công tin tức ngay tại truyền thâu mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống tần thiên liền cảm giác được trong đầu của mình dường như bị người cưỡng ép nhét vào lấy một đống lớn tin tức một canh giờ sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa tại tần thiên trong đầu vang lên đốt tin tức truyền thâu hoàn tất theo hệ thống âm vừa dứt tiếng t ầ n thiên chậm rãi mở hai mắt ra tỉnh lại tần thiên tại quan sát một chút hai tay của mình sau sau đó cả người nhất thời bắt đầu thu nhỏ tần thiên người cao một thực tám không cao lắm cho nên rút nhỏ gấp trăm lần sau tần thiên thân cao cũng chỉ có một điểm tám cm cũng cũng chỉ có một đầu ngón tay cao như vậy hơn nữa không riêng như thế tần thiên còn phát hiện chính mình đại tiểu như ý thần thông còn có thể sắp chết vật phóng đại cùng thu nhỏ phát hiện điểm này tần thiên lập tức hưng phấn lên phải biết cái này tự do phóng đại thu nhỏ từ vật công năng là nguyên bản không có chẳng lẽ ta được đến môn thần thông này là không hoàn chính sau đó bị hệ thống tự hành bổ đủ nghĩ đến đây tần thiên hận không thể đem hệ thống ôm đến trong ngực mánh hôn mấy cái hệ thống này công năng cũng quá cường đại a tần thiên đang thu nhỏ lại gấp trăm lần sau thân thể tại võ thần cảnh cường giả trước mặt chỉ cần không chủ động bại lộ lời nói đồng dạng võ thần cảnh cường giả là rất khó phát hiện hắn đang chơi một hồi lâu về sau tần thiên khôi phục thân thể bình thường lớn nhỏ tần thiên dối lưng một cái sau đó nện bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng chương gốc nam chỗ gian phòng hiện tại tần thiên tâm tình rất là vui vẻ cho nên thích hợp đi tìm trương ú c nam cùng một chỗ vui a vui a mười lăm liên tiếp qua vài ngày nữa tần thiên ôm trương ú c nam vào ngheo mang theo tam nữ cùng ra ngoài dạ phố hiện tại tới gần vương t r i ề u giải thi đấu các đại tông môn đệ tử cũng đều nghĩ đến ở chỗ này dương danh lập vạn cho nên tinh thần đế quốc hoàng đô bên trong các lớn trên lôi đài bắt đầu điên cùng khiêu chiến các đại tông môn cùng đế quốc hạt giống tuyển thủ tinh thần đế quốc hoàng đô mỗi một ngày đều náo nhiệt vô cùng chương hai trăm linh tám một đao đánh bay thiên hạo chương hai trăm linh tám một đao đánh bay thiên hạo nhìn xem náo nhiệt vô cùng tinh thần đế quốc hoàng đô lúc này băng ngự yên lộ ra rất là mấy người tại đi dạo một hồi lâu về sau băng ngự yên phát hiện một chỗ trên lôi đài có một đám thân mang băng thần cốc chế phục đệ tử đang đang cực lực kêu gào băng ngự yên thấy này nhịn không được lòng hiếu kỳ liền đi tới các người ở chỗ này làm gì một đám băng thần cốc đệ tử nghe vậy quay người hướng sau lưng xem xét tại phát hiện người đến là băng ngự yên sau vội v à n g ôm q u y ề n không người nói gặp qua ngự yên sứ tỷ băng ngự yên nghe vậy gật đầu nói miễn lễ a băng ngự yên đi ra phía trước phát hiện trên mặt đất nằm mấy tên bản thân bị trọng thương băng thần cốc đệ tử không khỏi nhịu nhữ mày nói đây là có chuyện gì ai làm một tên đệ tử nhìn xem lên cơn giận dữ băng ngữ yên vội vàng ôm quyền nói hồi sư tỷ là thái hư môn những cái kia cậu tạp chủng làm bọn hắn trong kinh thành bày xuống lôi đài khiêu chiến chúng ta băng thần cốc bọn hắn còn kêu gào nói băng thần cốc không người chúng ta giận liền lên đi thật là thái hư môn người hạ thủ cực kỳ n m a n động bọn hắn mỗi một chiêu đều là chạy theo phế đi chúng ta tới nếu không phải tinh thần đế quốc hoàng đô bên trong không được tự tiện tổn thương tính mạng người hiện tại những sư minh đệ này có thể cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy băng ngữ yên nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói thiên hạ đâu tên đệ tử kia nghe vậy vội vàng, ôm quyền nói, thiên hạo sư huynh hiện tại đang trên lôi đài đâu băng ngự yên nghe vậy quay người nhìn về phía lôi đài quả nhiên phát hiện thiên hạo đang cùng một gã thái hư môn đệ tử chiến đấu thiên hạo đối thủ cũng là một gã địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả mà thiên hạo quả nhiên không hổ là thiên hình trưởng lao trực hệ huyết mạch thiên phú rất là xuất chúng một tay t r ư ờ n g thương làm đến xuất thần nhập hóa càng đem cái kia thái hư môn đệ tử ép tới không ngóc đầu lên được thiên hạo tại một cái quét ngang sau đem cái kia thái hư môn đệ tử đánh bay sau quay người phát hiện băng n g yên đang đứng ở một bên nhìn xem hắn thế là thiên hạo thì hưng phấn hơn hắn quyết định muốn tại băng n g yên trước mặt người thiên gia già ta cũng không có thời gian cùng ngươi dông dài thiên hạo nói xong trường thương trong tay quan g mang đại tác một giây sau một đầu toàn thân đỏ bừng hỏa mãn g liền bị thiên hạo ngưng tụ đi ra hỏa mãn g r à o sát theo thiên hạo quát to một tiếng trên bầu trời hỏa mãn g hướng phía cái kia thái hư môn đệ tử điên cùng đánh tới cái kia thái hư môn đệ tử tại cuốn quýt bên trong chống đỡ không kịp liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt ngã xuống đất không d ậ y nổi thiên hạo tại đánh bay cái kia thái hư môn đệ tử sau tiêu sái quay người một cái vượt nhảy liền đi tới băng ngự yên trước mặt nhìn xem thiên hạo kia tiêu sái mà thiên hạo nghe được chung quanh những cái kia k i n h hô nữ đám võ g i ả sau l ắ c l ắ c trước chán tóc cắt ngang c h á n nhìn về phía băng ngự yên cười nói ngự yên trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy tần thiên nhìn xem thiên hạo trong lúc này hai dáng vẻ không khỏi toàn thân lên một lớp da gà động tác này hắn tại sơ chung năm thứ hai thời điểm liền đã không chơi bất quá tần thiên nhìn xem thiên hạo đang nhìn hướng băng ngự yên thời điểm ánh mắt kia liền biết trước mắt vị này cũng là băng ngự yên người theo đuổi hoặc là nói là liếm cầu băng n g yên nghe vậy lui về sau một bức vẻ mặt ghét bỏ nói đừng gọi ta danh tự chúng ta không quen thiên hạo nhìn xem lui ra phía sau băng ngữ yên vội vàng tiến lên nữa một bước nói rằng ngữ yên ta bốn tần thiên nhìn xem thiên hạo tiểu tử này vậy mà trước mặt mình q u a y dối nữ nhân của mình k i u tần thiên khẳng định là không thể nhẫn tại là một thanh kéo qua băng ngữ yên eo thon cười nói ngữ yên đây là ai a thiên hạo nhìn xem bị tần thiên kéo băng ngữ yên lựa giận trong lồng ngực lập tức bắt đầu cháy h ừ n g ngực lên vốn là muốn nói lời bị hắn mạnh mẽ n u ố t xuống thiên hạo trực tiếp tần thiên nổi giận nói tiểu tử ngươi là ai mau bông ra ngữ yên băng ngữ yên thấy này cũng vội vàng nện một cái tần thiên n g ự nói tần thiên ngươi mau bông ta ra nơi này nhiều người như vậy đâu thiên hạo nhìn thấy tại tần tiên trong ngực dễ dụa bằng n g ự a yên giận dữ hét tiểu tử mau bông ra n g ự a yên nói thiên hạo liền hướng phía tần tiên toàn lực đánh tới mà đối với thiên hạo công kích tần tiên là nhìn cũng không nhìn một cái thiên hạo nhìn xem vậy mà không để ý tới mình tần tiên l ử a giận trong lòng càng tăng lên mà bằng n g ự a yên nhìn xem hướng phía tần tiên công tới thiên hạo hoảng sợ nói không cần tại tần tiên bên người ngốc lâu như vậy bằng n g ự a yên biết tần tiên bên người những n à y cầm y liễ vệ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào phàm là dính đến tần tiên thân người an toàn như vậy những n à y cầm y liễ vệ nhất định không chút do dự ra tay đem nguy hiểm tiêu trừ tại trong trứng nước mà chỉ dựa vào thiên hạo địa nguyên cảnh sơ kỳ thực lực mong muốn tại những n à y cầm y địa vệ trong tay sống sót vậy đơn giản khó như lên trời băng ngữ yên nhìn xem hướng phía tần thiên vọt tới thiên hạo dường như đã thấy thiên hạo đầu thân tách rời dáng vẻ mà nàng lúc này căn bản không kịp ngăn cản hắn mà thiên hạo một khi chết tại chết tại cầm y địa vệ trong tay như vậy có thể tưởng tượng toàn bộ đại đường sẽ nên đón thiên hình trường lao thao thiên n ộ lửa đến lúc đó liền xem như băng thần cốc chủ cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn dù sao thiên hạo thật là thiên hình trường lão một cái duy nhất cháu trai thiên hình trường lao đối với thiên hạo thật là cực kỳ trọng thị. theo tên này đan nguyên cảnh đình phong cầm y hiệu vệ vừa dứt lời một đạo băng lãnh đao mang liền hướng phía thiên hạo chém tới thiên hạo nhìn xem đánh tới một đao kia trong mắt kinh hãi không thôi bởi vì lúc này thiên hạo phát hiện một đao kia hắn vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi hắn quả thực khó mà tin được thân làm địa nguyên cảnh sơ kỳ hắn tại khoảng cách gần hạ vậy mà tránh không khỏi một gã đan nguyên cảnh đình phong võ giả một đao tại thiên hạo vẻ mặt ánh mắt kinh hãi bên trong cẩm ý địa vệ trường đao trong tay cứ như vậy chém vào thiên hạo trên ngực đốt theo cẩm ý địa vệ vết đao vừa tiếp xúc đến thiên hạo ngực chỉ thấy thiên hạo trên ngực một vệ kim quang sáng lên đem cẩm ý địa vệ vung ra đao mang cho cả lại mà thiên hạo cả người thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cả người đụng vào trên lôi đài chất pháp sau đó chậm r ã i t r ư ấ t xuống nhìn xem ngã rơi xuống đất giống như chó chết thiên hạo b ă ngựa n yên không khỏi thở dài một hơi mà lúc này băng thần cốc các đệ tử nhìn trước mắt một màn này cả người đều choáng thiên hạo trong lòng bọn họ thật là cao không thể chạm tồn tại a thật là dưới mắt lại bị trước mắt nam nhân này bên người một gã hộ vệ cho một đao đánh bay lúc này băng thần cốc các đệ tử lập tức cảm giác được chính mình tam quan nát đầy đất mà thái hư nhóm dẫn đầu đệ tử trương sung thấy này cũng không khỏi đến chiến đứng người lên ánh mắt gắt gao nhìn về phía cái tia thu đao đứng ở tần thiên sau lưng cầm y địa vệ trương sung chính là thái hư môn thanh chữ l ó t đệ tử bên trong đệ tử kiệt xuất nhất hắn cũng tương tự có thể chất đặc thù hơn nữa đã là hoàn toàn đã thức tỉnh trương sung một thân tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh đình phong chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thiên nguyên cảnh mà lúc này trương xung đố i tần thiên sau lưng cái tia c ẩ m y di hẻ vệ sinh ra hưng thu thật lớn hắn có thể nhìn ra được tần thiên sau lưng cái tia c ẩ m y di hẻ vệ là một gã hào thủ cho nên trong lòng không khỏi sinh ra mời chào chi ý t r ư ơ n g hai trăm linh chín giao hấn thiên hạo t r ư ơ n g hai trăm linh chín giao hấn thiên hạo bị đánh bay thiên hạo khó khăn từ dưới đất bỏ dậy thiên hạo đứng thẳng người trong miệng một ngụ máu m tươi phun ra thiên hạo lau khỏe miệng máu tươi sau nhìn về phía tần thiên âm thanh lạnh lùng nói thật nặng đau à, bất quá người cũng chọc giận ta chết y thiên hạo lúc này trong lòng đã bị lựa dẫn lấp đầy hắn hiện tại đã đã m từ nhỏ đến lớn hắn đều không có nhận qua lớn như thế bị khuất băng thần cốc trên dưới gặp hắn thiên hạo ai không được nhường hắn ba phần t à o chính thuần ba người nhìn xem hướng phía tần thiên đánh tới thiên hạo cũng không hề lay động bởi vì thiên hạo loại trình độ này còn không đáng đến bọn hắn ra tay phụ trách tần thiên nội vệ cầm ý địa vệ thiên hộ địa nguyên cảnh trung kỳ trương lan nhìn xem hướng phía tần thiên đánh tới thiên hạo âm thanh lạnh lùng nói t ặ c tử m u ố n chết trương lan nói xong cả người liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau trương lan thân ảnh liền xuất hiện ở thiên h ạ trước người thiên h ạ nhìn thấy b ỗ n nhiên ra hiện tại hắn s a l ư n g trương lan con ngươi bắt đầu kịch trương lan nhìn trước mắt thiên hạo khinh thường cười lạnh nói thử công tử b ộ t trương lan nói xong trực tiếp một cước đột nhiên đạp đến thiên hạo phân bụng tại trương lan chân tiếp xúc đến thiên hạo phần bụng một m h y mắt trước ngực lại một lần nữa sáng lên một vệ kim quang đem trương lan công kích cho ngăn lại nếu không có lấy phòng ngự linh k h í thiên hạo thân thể tuyệt đối sẽ tại một cước n à y hạ trực tiếp bị đạp xuyên mà đụng phải một cái một cái trọng kích thiên hạo lại một lần nữa bay trở về thân thể tại đụng vào trận pháp vòng phòng hộ bên trên sau cả người lại rơi xuống thiên hạo tại chầm thở ra một hơi sau liền lại muốn đứng lên bất quá trương lan cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội này trực tiếp bên trên thanh đao đặt vào thiên hạ trên cổ âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi bệ hạ khoan dung độ lượng không so đo với ngươi ngươi tốt nhất đừng được một t ứ c lại muốn tiến một tước nếu không có l â y cái này phòng ngự linh khí ngươi liền thủ hạ ta một đao đều không tiếp nổi nếu không phải tinh thần đế quốc hoàng thất có q u ý củ ngươi vừa rồi đã chết cho ngươi hai lần cơ hội nếu như ngươi còn không thất thời ta bỏ qua cho đưa ngươi làm thì rồi trương lan nói xong trong tay tú xuân đao vi vi dùng sức sắp bén tú xuân đao trực tiếp cắt vỡ thiên hạ cổ một vệ máu tươi theo tú xuân đao hướng xuống dọn thiên hạo cảm nhận được trương lan kia sát ý lạnh như băng cùng trên cổ ý lạnh thiên hạo nhìn xem trương lan cười nói đến a người g i ế t ta à đến a tiểu ra ta nếu là một chút nhữ mày không coi là cái nam nhân trương lan nghe vậy sát ý nổi lên bốn phía bất quá vì phiền thoái không cần thiết hắn vẫn là nhịn được sát ý trong lòng t ầ n thiên nhìn xem ngồi dưới đất cùng tiếu không thôi thiên hạo trầm giọng nói đi trương lan trở về a trương lan nghe vậy hướng phía t ầ n thiên ôm cười nói là vậy hạ t ầ n thiên nhìn xem thiên hạo trầm giọng nói tiểu tử ta cùng băng thần cốc cũng coi là giao hảo chuyện này hôm nay liền xem như chấm cho ta đưa cho ngươi một bài học kỳ thật tần thiên còn thật thưởng thức cái này thiên hạo cái này thiên hạo mặc dù kiêu căng một chút nhưng là hắn cũng coi như đàn ông đối với băng ngữ yên là thật ưa thích lại thêm hắn có băng thần cốc bối cảnh nếu là thật làm t h ị t hắn chỉ sợ phiền thoái sẽ không nhỏ xem ở băng ngữ yên trên mặt mũi tần thiên quyết định không cùng hắn đồng dạng so đo lời nói ngươi đây là nữ nhân của ta ngươi nếu không phục ngươi có thể tùy thời tới tim ta đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trước đánh thắng được hộ vệ của ta thiên hạo có sự kiêu ngạo của mình mặc dù hắn bình thường là nga ngược cản dỡ một ch thiên hạo trầm rãi đứng lên nhìn về phía t ầ n thiên trầm giọng nói tiểu tử người chờ ta sẽ đích thân đánh bại ngươi đem ngữ yên c ấ p về thiên hạo nói xong nhìn băng ngữ yên một cái sau đó phải tay khẽ vây cắm trên mặt đất trường thương liền bay trở về trong tay hắn quay người liền rời đi nguyên đ ị a đảo mắt liền biến mất ở trong biển người thật đặc sắc ca không nghĩ tới danh s ư n g băng thần cốc người thứ hai thiên hạo lại không chịu được như thế một kích tần thiên nghe vậy quay người nhìn về phía mang theo thái hư môn đệ tử đi vào tần thiên trước mặt trương sung băng ngữ yên nghe vậy nhìn về phía trương sung âm thanh lạnh lùng nói trương sung các ngươi th trương sung nghe vậy nhìn về phía băng ngự a yên cười nói hóa ra là băng sư mụa hồi lâu không thấy cũng không có gì cái này không mọi người cùng nhau luận bàn một chút đi đây cũng là tăng tiến hai phái ở giữa hữu nghị trương sung nói xong liền nhìn về phía trương lan nói vị huynh đệ kia vừa rồi ta nhìn người thân thủ không tệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thái hư môn thân cho chúng ta thái hư môn đệ tử có thể so sánh người đi làm kia cái gọi là hộ vệ cần phải thật tốt hơn nhiều nhìn các ngươi bộ dạng này hẳn là đến từ cái nào đó vương triều a chúng ta thái hư môn thật là nhất phẩm tông môn chúng ta có nội tình ngoại trừ tam đại đế quốc còn lại các đại vương triều cùng hoàng triều tại trong mắt chúng ta đều không đáng giá nhắc tới trương sung cái này lời mặc dù nghe khẩu khí rất lớn nhưng là thái hư môn xem như xếp hạng thứ nhất nhất phẩm tô n g môn hắn thật là có nói lời này thực lực lấy thái hư môn nội tình đủ để đơn đấu mười hạng đầu hoàng triều liền xem như so với năm đó thời kỳ đ ỉ n h phong băng thần cốc cũng không kém nhiều ít mà trương lan lại đối trương sung cha hỏi không dành để ý chỉ là phải tay cầm đao thỉnh thoảng nhìn về phía bồn phía trương sung nhìn xem đối với mình không dành để ý trương lan cười nói vị huynh đệ kia ngươi có le bốn ồn ào tào chính thuần nhìn xem ở ngay trước mặt chính mình còn tại ba ba không ngừng trương sung thật sự là nhịn không được một cái lắc mình đi thẳng tới trương sung trước mặt sau đó giơ tay lên hướng phía trương sung chính là một cái miệng dậu tử bởi vì tào chính thuần tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến trương sung căn bản không có cách nào phản ứng trình độ chỉ thấy trương sung ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau đó liền thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất tào chính thuần đánh xong trương sung sau đứng tại chỗ nhìn về phía trương sung âm thanh lạnh lùng nói t i ể u tử ngươi vậy mà ngay trước tạp ra mặt v à người ngươi là muốn chết sao tào chính thuần nói xong một cỗ cực kỳ cường hành uy áp liền hướng phía trương sung phô thiên cái địa giống như fd mà vừa đứng lên trương sung lập tức bị cỗ uy áp này chấn động phải ngực khó chịu trương sung nhìn trước mắt cái này dung nhan cực kỳ tuấn mỹ tào chính thuần ánh mắt hơi trầm xuống hắn không nghĩ tới trước mắt cái này lớn lên so nữ tử đều đẹp hơn một bậc nam tử vậy mà thực lực hùng hậu như vậy ở trước mặt hắn mình tuyệt đối sống không qua một chiều mà d ư ớ i mắt tông môn trưởng láo lại không tại trương sung không đốc biết nếu như lên xung đột lời nói như vậy thua thiệt tuyệt đối phía bên mình người thế là trương sung nhìn trong đám người tần thiên một cái sau đó nói rút lui nhìn xem s á m xịt rời đi thái hư môn đ á g người tần thiên nhìn xem băng ngự yên cười nói đi phiền thoái giải quyết chúng ta đi thôi băng ngự yên nghe vậy gật đầu nói cho ngươi thêm phiền thoái tần thiên nhìn xem băng ngự yên cười nói ngươi phiền phức chính là c h â m phiền thoái chuyện như là đã giải quyết vậy thì đi thôi c h â m còn phải đi dạo chơi yêu thu tập thì đâu băng ngự yên nghe vậy gật gật đầu không sai sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng những cái kia băng thần cốc đệ tử nói rằng đem t h ụ thương đệ tử nhất trở về n h ư ờ n tông môn trưởng lão ra tay trị liệu mấy tên băng thần cốc đệ tử nghe vậy ôm cười nói là sư tỷ tần thiên nhìn xem ngay tại thu thập băng thần cốc đệ tử nhìn về phía sau lưng mấy tên cầm ý dịa vệ nói rằng các người đi theo chấm cũng không có tác dụng gì đi đưa bọn hắn trở về mấy tên cầm ý dịa vệ nghe vậy ôm quyền nói tuân chỉ t ầ n thiên nói xong liền dẫn người quay người rời đi chương hai trăm mười g ọ t riêng kỳ ngộ chương hai trăm mười g ọ t riêng kỳ ngộ tần thiên mấy người tại tàu chính thuần dẫn đầu hạ đi tới yêu thú tập thị tại đi dạo một vòng sau tần thiên phát hiện tức diên đang cùng một gã tựa như là xuất từ thế lực lớn đệ tử ngay tại đấu giá mà bọn hắn đấu giá đối tượng lại là một con yêu thú con non tần thiên biết tức diên rất lớn s á t x u ấ t chính là khí vận c h i tử hắn coi trọng đồ vật khẳng định là đồ tốt bất quá tần thiên có thể không có ý định cùng hắn tranh dù sao cùng khí vận c h i tử có liên quan đồ vật đều có cực mạnh nhân quả quan hệ tự tiện cướp đoạt tức diên cơ duyên vậy coi như là thiếu nhân quả tựa như tần thiên trước đó theo tức diên trong tay cướp đi trương u ố c nam như thế sau đó hắn bỏ ra một bình mã huyết đến triệt tiêu cái này nhân quả mà lấy này phương thiên địa nước tiểu tính trương u ố c nam tuyệt đối là tức diên nữ nhân nếu như tần thiên chưa từng xuất hiện như vậy tức diên tất nhiên sẽ lần này vương triều giải thi đấu về sau đánh lên trương gia đem trương gốc nam cướp、đi. mà tần thiên cướp đi trương úc năm sau dùng một bình ma huyết đến hoàn lại cái này m h â n quả cho nên nếu như ra tay tranh đoạt tức diên cái cơ duyên này như vậy trời mới biết phương thiên địa này thiên đạo sẽ để cho mình bỏ ra cái giá gì mà tước diên lại là thân có đại khí vận tồn tại nếu như không có phá vỡ toàn bộ thiên huyền đại lục vĩ lực như vậy thì tuyệt đối đừng cùng tức diên đối n ị c h nói như vậy tuyệt đối là không có kết cục tốt bất quá mặc dù như thế tần thiên vẫn là không nhịn được mới tốt kỳ cái này khí vận tri từ khí vận rốt cuộc mạnh cỡ nào thế là tần thiên vội vàng vận khởi hoàng kim đồng nhìn về phía hai người cướp đoạt cái kia lớn lên giống chó thú nhỏ theo hoàng kim đồng bị điều động t ầ ngao kim nghe vậy trầm giọng nói hồi chủ nhân con yêu thú kia con non nắm giữ thao thiết huyết mạch bất quá độ tinh khiết rất thấp rất khó thức tỉnh nếu như chủ nhân đem hắn cầm tới tay lời nói như vậy chỉ cần dùng máu tươi của ta tiến hành nuôi nấng liền có thể đem huyết mạch thức tỉnh tần thiên nghe vậy cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí phải biết đây chính là thao thiết ta thượng cổ tứ hung tồn tại à. cái này khí vận chi t ử khí vận thật mạnh như vậy sao tần thiên nhìn xem kia nắm giữ thao thiết huyết mạch yêu thú con non nuốt một ngụm nước bọt hắn đối với con yêu thú kia con non cũng rất là thèm nhỏ dãi bất quá nghĩ đến kia kinh khủng nhân quả quan hệ tần thiên không khỏi bỏ đi ý nghĩ này nhìn xem cái kia hùng hổ dọa người con em thế ra tần thiên quyết định giúp tức diên một thanh dù sao loại thiện nhân đến thiệt quả nhân quả thứ này chỉ nếu không phải mình thiếu người vậy thì đều tốt nói tần thiên đã biết tức diên là khí vận chi từ sau hắn cũng không để ý giúp hắn một chút nhường hắn thiếu một món nợ ân tình của mình thần tiên nhìn xem lâm vào khó xử tức diên cười đi tới theo đám người tách ra thần tiên thân ảnh xuất hiện ở tức diên trước mắt tức diên nhìn thấy thần tiên vội vàng ôm quyền nói tức diên gặp qua bệ hạ thần tiên nghe vậy gật đầu nói đi miễn lễ a thần tiên nói xong nhìn về phía tức diên hai người nói các ngươi đây là thế nào tức diên nghe vậy ôm quyền nói bởi bệ hạ học sinh coi trọng con yêu thú này con non lại bị kẻ này ra tay cướp đoạn cho nên lúc này mới xảy ra tranh chấp một bên con em thế ra nghe vậy nhìn về phía thần tiên cười lạnh nói tiểu tử thế nào người nghĩ ra đầu ta chính là kinh thành chu gia tam công tử chu biêu người xưng chu tam thiếu chu biêu nghe vậy lại hướng phía trương tử hân ôm quyền nói chu biêu gặp qua tử hân cô nương trương tử hân nghe vậy gật gật đầu chu biêu người này nàng gặp qua trước đó trương tử hân chính là ở kinh thành lấp b ả o cho nên đối với cái này nổi tiếng xấu chu tam thiếu hắn cũng là gặp qua dù sao kinh thành vòng tròn cũng cư như vậy lớn tất cả mọi người là hào môn t ử đệ khó tránh khỏi đều sẽ gặp mặt một lần chu biêu nhận biết đứng tại tần thiên sau l ư n g trương tử hân cho nên cũng không dám quá làm cả có thể cùng t r ư ơ n g tử h â n l a n lộn cùng một chỗ người bối cảnh cũng không bình thường chu biêu mặc dù ngang ngược càng hẳn rỡ nhưng hắn cũng không đốc trương gia tại tinh thần đế quốc có thể nói làm anh khóe thông thiên ngay cả là hoàng thất cũng phải cấp hơn mấy phần chút tình bọn hắn chỉ là một cái kinh thành bát đại gia một trong chu gia tại trương gia trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới thần thiên nhìn xem chu biêu cười nói chu tam thiếu đúng không đã ngươi cũng coi trọng con yêu thú này con non như vậy thì dựa theo quy củ đến người trả giá cao được thế nào chu b i u nghe vậy cười nói、Tốt. chúng ta cứ dựa theo quy củ đến vừa rồi ta ra giá năm mươi vạn cực bên trên thạch hiện tại tới ngươi Linh thần ạ c h h t thiên nhìn xem chu biêu cười nói kia tốt vậy ta ra một trăm năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch thần thiên nghe vậy cười nói chu tam thiếu ta nói thật là cực phẩm linh thạch chu biêu nghe vậy lập tức liền nghẹt lời chu biêu nhìn xem ôm cười nói Tăng thiếu. vị huynh đệ kia t a cam bái hạ phong yêu thú này c o n non là của ngươi chu biêu nói xong liền dẫn chính mình mấy tên chó săn đi chu biêu sau khi đi tần thiên nhìn về phía một bên tào chính thuần tào chính thuần hiểu ý tiến lên đem linh thạch đưa cho lão bản cái kia lão bản tại thu được linh thạch sau vẻ mặt khó có thể tin mà tào chính thuần đem linh thạch gọi đến lão bản trong tay về sau liền một tay lấy yêu thú con non báo danh hôm trước trước mặt tần thiên hướng phía tào chính thuần đưa mắt liếc ra ý qua một cái tào chính thuần liền đem yêu thú con non báo danh giảm nhiệt trước mặt tất n i ê n nhìn xem tần thiên vội vàng ôm quần nói bậy hạ cái này c ngươi, ngươi thứ diên nghe vậy vội vàng ôm quỳnh nói là học sinh nhất định hết sức nỗ lực ổn thỏa cho đại đường lấy được thứ tự tốt thần tiên nghe vậy gật gật đầu nói kia chấm liền chờ mong biểu hiện của ngươi thần tiên nói xong quay người liền rời đi nguyên niệm thứ diên nhìn xem thần tiên bóng lưng ôm q u y ề n nói cung tiến bệ hạ chương hai trăm mười một vương triều giải thi đấu bắt đầu chương hai trăm mười một vương triều giải thi đấu bắt đầu tần thiên tại đi dạo vài vòng yêu thú tập thị sau phát hiện cũng không có có gì tốt yêu thú con non đáng giá mua sắm thế là liền trực tiếp dẹp đường trở về phủ chỉ trước mắt thời gian liền đi tới vương triều giải thi đấu bắt đầu một ngày trước trong khách sạn đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngắm trăng tần thiên nhìn lên trên trời treo cao trăng tròn cười nói đã tới vậy thì hiện thân a theo tần thiên vừa dứt lời khương sơ vũ thân ảnh liền xuất hiện tại tần thiên trong phòng bất quá lúc này khương sơ vũ đã mang lên trên huyễn ảnh mặt nạ nàng lúc này đã biến thành một cái hình dạng cực kỳ bình thường nữ nhân t nói Thiên nhìn cười Khương n xem Sơ Vũ cười nói, thế, thế n xong hay ô ngươi đi vào thiên nguyên bí cảnh bên trong sau liền cùng đại đường lại không liên quan sống hay chết ngươi tự phụ khương sơ vũ nghe vậy trầm giọng nói kia là tự nhiên ngày mai ta sẽ trà trộn vào đội ngũ của các ngươi bên trong về phần thân phận của ta liền để ngươi phụ trách k h ư ơ ngày Sơ Vũ nói xong liền biến mất ở tần thiên trong phòng. Tám. Ngày thứ hai tần thiên mang lên trên huyễn ảnh mặt nạ hóa thân thành hoàng nhất theo đại đội ngũ cùng một chỗ hướng phía vương t r i ề u giải thi đấu sân bãi xuất phát các quốc gia dự thi đội ngũ rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ tần thiên nhìn xem nhìn không thấy cuối biển người không khỏi lẩm bẩm nói khá lắm người này thật sự chính là nhiều a thức diên nghe vậy nhìn xem tần thiên cười nói hoàng nhất vinh hồi lâu không thấy bế quan một tháng hiệu quả như thế nào tần thiên nghe vậy lắc đầu, đầu nói hại cái này cũng không tốt nói trước đó cảm giác được chính mình sắp đột phá bất quá bế quan một tháng vẫn là không có thu hoạch gì t â n thiên nói xong liền hướng phía ngô thanh vũ cùng chu lập đạt ôm quyền nói n ô m i n h chu m i n h ngô thanh vũ cùng chu lập đạt nghe vậy cũng ôm quyền đáp lại mấy người đang nói chuyện trong chốc lát về sau liền bắt đầu quen thuộc lên mà khương vũ t ỉ n h thì ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lộ ra là như vậy đặt lập đ ộ c hành ngay tại bốn người nói chuyện phiếm thời điểm lục đại đế quốc đội ngũ chậm rãi từ trên trời r á n g xuống mỗi cái đế quốc dự thi danh l ạ c h có tám trăm tên mà hoàng triều thì nắm giữ một trăm tên các đại vương triều cũng chỉ có năm cái danh lệch cho nên lần này dự thi nhân viên căng hết cỡ cũng chỉ có năm vạn người ra mặt lần này vương t r i ề u giải thi đấu là tại tinh thần đế quốc thiên nguyên bí cảnh bên trong cái này bí cảnh cách mỗi năm ngàn năm mới đánh mở một lần thiên nguyên bí cảnh bên trong có vô số kỳ chân dị bảo đương nhiên bởi vì cái này bí cảnh là năm ngàn năm mới đánh mở một lần như vậy trong đó yêu t h ú thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng thường thường cơ duyên đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm lần này vương t r i ề u giải thi đấu ngay cả yêu thú thú nhân tinh linh tam đại đế quốc đều tham gia cái này tại tần thiên xem ra rất có loại luyện binh hương vị dù sao cái này trước kia vương triệu giải thi đấu đều là chỉ cho phép nhân tộc các đại vương triệu tham gia sự tình gia khác thường tất có yêu cho nên tần thiên đối với cái này không thể không cẩn thận đối l ã i trời mới biết trong này sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng đồ vật theo tất cả thế lực toàn bộ đến nơi sau một gã đến từ tinh thần đế quốc lao giả chậm rãi đi về phía trước một bước trầm giọng nói chư vị n g a n năm một lần vương t r i ề u giải thi đấu tức sẽ bắt đầu phía dưới liền để ta tới tuyên đọc một chút lần này giải thi đấu quy tắc tranh tài lần này giải thi đấu quy tắc cũng chỉ có một đầu kia cựu là không có quy tắc mà chúng ta đối với các lớn đội ngũ tham gia đánh giá chuẩn tắc chính là cái nào vương triệu đội ngũ tham gia tại thiên nguyên bí cảnh bên trong mang ra bảo vật giá trị cao cái nào vương triệu đội ngũ cho điểm liền càng cao đương nhiên ban thưởng cũng biết càng phong phú phía dưới ta đến tuyên đọc tranh tài ban thưởng bởi vì lần này giải thi đấu t ử võ thần đạo giúp đỡ cho nên ban thưởng khá hậu hĩnh thu hoạch được hạng nhất đội ngũ tham gia có thể thu hoạch được mười đầu cực phẩm linh mạch cộng thêm một cái tấn thần đan cùng mười chuôi bán thần khí thu hoạch được hạng hai đội ngũ tham gia có thể thu hoạch được mười đầu cực phẩm linh mạch cộng thêm mười chuôi bán thần khí thu hoạch được hạng ba đội ngũ tham gia có thể thu hoạch được tám đầu, đầu cực phẩm linh mạch cộng thêm mười chuôi thiên giai thượng phẩm linh khí、4. giải thi đấu ban thưởng tuyên đọc h o à n tất theo lão giả tuyên đọc h o à n tất nguyên bản vô cùng ăn tĩnh đội ngũ bắt đầu ồn ào lên lão giả nhìn xem dưới đáy ồn ào đám người âm thanh lạnh lùng nói tức tính theo lão giả lời nói âm rơi xuống một cố võ thần cảnh cường giả cường đại uy áp hướng phía đám người của tới mà lần thứ nhất kiến thức đến võ thần cảnh cường giả uy lực tần thiên tại cố uy áp này hạ cũng thiếu chút không có quỳ xuống mà đại đường năm tên đội dự thi viên bên trong tại cái này cố uy áp hạ không có quỳ xuống cũng chỉ có khương sơ vũ cùng tần thiên tầng m ư ơ bên trong một lão giả nhìn xem một màn này không khỏi cười nói u không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ vương t r i ề u đội ngũ tham gia vậy mà cũng có hai cái tốt như vậy người kế tục lão bản tính người mau nhìn xem lão giả nói xong vẫn không q u ê n một phát bắt được bên cạnh thiên cơ tử cánh tay thiên cơ tử nghe vậy tránh thoát tay của lão giả âm thanh lạnh lùng nói biết đừng nắm lấy ta thiên cơ tử tại tránh thoát lão giả kiềm chế về sau bóp bóp ngón tay lập tức liền n h ư ớ n g mày lẩm bẩm nói À kỳ quái hai người kia mệnh số là sao như thế bình thường trên người bọn họ khí vận liền cùng những cái kia không có chút nào tu vi người quả thực giống nhau như lúc kỳ quái chẳng lẽ trên người bọn họ có vứt bỏ thiên cơ b ạ o vật ngồi ở một bên lão giả nghe vậy cười to nói đi đi đừng tính toán chỉ cần là chúng ta thiên huyền đại lục người kế tục là được cái khác ta mặc kệ gần nhất thượng giới người nhập cư trái phép hơi nhiều ta cảm giác lần này không chỉ có là ma tộc diện thế đơn giản như vậy thiên cơ tử nghe vậy cười nói đó cũng là ngươi cái này v õ thần đảo đảo chủ nên nhức đầu chuyện đúng rồi lần này ngươi thả bao nhiêu con ma tộc đi vào lão giả nghe vậy chỉ là cười thần bị nói ngươi thân là thiên cơ đảo đảo chủ chẳng lẽ cái này đều không tính được tới thiên cơ tử nghe vậy chỉ là liếc một cái lão giả cũng không nói lời nào một giây sau thiên cơ tử sắc mặt lập tức đại biến hướng phía lao giả quát không đúng thiên nguyên bí cảnh lại là bốn c h ắ c không được sao trời đệ quy bằng lòng đem thiên nguyên bí cảnh nhường lại đâu bất quá mặc dù ma tộc sắp hàng thế ngươi đến mức khiến cho như vậy được sao ta cảm giác lần này có thể còn sống sót mười không còn một nếu như thập gia ác ma xuất thủ như vậy sẽ là một tràng thái nạn lão giả nghe vậy trầm giọng nói đại thế chi tranh tại loạn thế trước mặt cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể sống sót bất quá ngươi cũng yên tâm thiên nguyên bi cảnh bên trong thập giai trở lên ác ma đều bị c h ấ n áp chúng ta điều động chuyên gia đi xem quản g điểm này ngươi yên tâm sáu ước chừng qua nửa khắc đồng hồ sau kia có nguồn gốc từ v õ thần cảnh cường giả uy áp tiêu tán hầu như không còn lão giả nhìn xem dưới đ ấ y những cái kia v õ giả vung tay lên một cái cực đại vô cùng bình đài liền xuất hiện ở giữa không trung lão giả nhìn xem dưới đ ấ y đội ngũ tham gia châm giọng nói dự thi nhân viên toàn bộ tới trên đài cao tập hợp ta chỉ nhắc tới tỉnh một câu pham là tuổi tắc vượt qua quy định tự động rời khỏi và không hậu quả tự phụ theo lão giả lời nói âm rơi xuống một đám dự thi võ giả liền bắt đầu hướng phía trên đài cao bay đi ngay sau đó lao giả thần thức quét qua trong đám người những cái kia vượt qua quy định tuổi tắc võ giả nhao n h a u nổ thành một đoàn bọc máu sau đó biến mất ngay tại chỗ trong không khí lập tức tràn đầy huyết tinh vị trận đấu này còn chưa bắt đầu liền xuất hiện như thế huyết tinh một màn tần thiên lập tức cảm thấy một k i a không đúng cảm giác mà những cái kia không có trải qua sóng to gió lớn vương triều t ử đệ đều kém chút bị một màn này dọa tiểu trong quần lao giả làm xong đây hết t h ả sau trên trời đáp xuống một đống ngọc bài mỗi người trước mặt đều có hai khối lão giả nhìn xem dự thi đội viên trầm giọng nói cái này hai cái ngọc bài trong đó một cái là truyền tống ngọc bài một cái khác mai là liên quan tới lần này giải thi đấu chỗ quy định thu thập bảo vật tất cả tin tức mong muốn rời khỏi liền bóp nát trên tay các ngươi viên k i ê n màu vàng ngọc bài về sau các ngươi liền sẽ bị truyền t ố n g hiện ra thúc ta muốn nói cứ như vậy nhiều còn lại chính các ngươi tìm tòi chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn bắt đầu truyền t ố n g theo lão giả lời nói âm rơi xuống mấy trăm động hư cảnh võ giả xuất hiện tại bình đài chung quanh ngay sau đó mỗi người bọn họ đều vận khởi linh khí hình thành một đạo q u a n trụ hướng phía bình đài phong tới theo mấy trăm tên động hư hư cảnh võ giả chuyển vận s o n g linh l ự c làm cái bình đài giống như bị kích đang sống trên bình đài t r ậ n văn gần như đồng thời sáng lên theo một đạo bạch quan g hiện lên đám người liền biến mất ở trên bình đài theo r ư ờ i tiếp, thiên tiếp. ê nguyên nguyên n cảnh trường cảnh bí bí trực trực h t thấy hoa mắt tần thiên liền phát hiện trước mặt mình cảnh sắt thay đổi cái dạng t r u n g quanh khắp nơi đều là che khuất bầu trời đại thụ che trời tần thiên tại thử mấy lần về sau phát hiện cái này thiên nguyên bí cảnh bên trong giống như cấm chỉ phi hành bất quá đây đối với không gian pháp tắc vẫn có thể sử dụng mà lại nói lên hắn long hành bộ dùng có thể không chậm hơn so với phi hành chút nào t ầ n thiên lấy ra lúc trước cái kia võ thần cảnh láo giả cho lệnh bài của hắn dùng thần hồn cùng ngọc bài thành lập liên hệ sau một cỗ tin tức liền trực tiếp chuyển vào t ầ n thiên trong đầu t ầ n thiên tại xem xong tin tức sau trong lòng không khỏi trầm xuống bởi vì trên ngọc bài yêu cầu cũng chỉ có một cái kia chính là thu thập ma hồn cùng ma huyết mà tại thiên nguyên bí cảnh ở bên trong lấy được linh bảo tại lần tranh tài này bên trong cũng không tính số chỉ có thu thập được ma huyết cùng ma hồn mới có thể có điểm t ầ n thiên nhìn xem ngọc trong tay bài lẩm bẩm nói cái này võ thần đảo thủ bút thật lớn a tần thiên nói xong vận khởi long hành bộ biến mất ngay tại chỗ tần thiên thân ảnh tại cái này không thấy ánh mặt trời trong rừng rậm càng không ngừng xuyên qua năm ngàn năm mới mở ra một lần thiên nguyên bí cảnh đúng trọng tâm định có rất nhiều kỳ chân dị bảo nếu là tần thiên sử dụng không gian pháp tắc lời nói như vậy chẳng phải lãng phí một cách vô í c h cơ hội này mà cùng lúc đó bí cảnh ngoại truyền thống trên đài các đội ngũ tham gia mới vừa biến mất một giây sau truyền thống trên đài liền đ ố n g nhiên nhiều hơn rất nhiều thân ảnh chật vợt đây đều là vừa mới tiến tới bí cảnh bên trong liền gặp phải nguy hiểm đệ tử rất nhiều người đều là thiếu cánh tay cục chân máuôi trôi lấy đất những này có thể đi ra đệ tử đều xem như may mắn mà có chút đệ tử người mới vừa vào đi liền trực tiếp bị trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện yêu thú tiêu diệt liền cơ hội phản ứng đều không có cái kia võ thần cảnh láo giả nhìn xem xuất hiện tại trên bình đài những đệ tử kia không khỏi lắc đầu phất phất tay những cái kia đội dự thi viên liền bị một cỗ nhu hòa kình lực đưa tiến bình đài mà những đệ tử kia sở thuộc thế lực thế này cũng đều vội vàng tiến lên đem những đệ tử kia cho dơ lên trở về nhìn xem đưa tiến bình đài tuyển thủ dự thi láo giả vung tay lên một mặt màu bạc trắng tấm gương liền từ ống tay á o của hắm bên trong bay ra láo giả nhìn về phía đá đây là khuy thiên kính có thể căn cứ các đội ngũ tham gia bên trong trong tay truyền t ố n g lệnh bài truyền ra bí cảnh bên trong thời gian thực h ì n h tượng theo lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống kia mặt gương bạc liền hướng phía trên bầu trời bắn ra một màn ánh sáng màn sáng bên trên có thật nhiều điểm nhỏ tên lão giả kia tại lập tức chọn lựa mấy cái điểm nhỏ sau giữa không trung đông nhiên nhiều hơn mấy cái hình tượng những hình ảnh kia bên trong đều là các thế lực lớn coi trọng nhất hơn nữa cũng là danh khí lớn nhất thế hệ trẻ tuổi thiên tài ma cổ thần tinh hạ kim vô trần thình lình đứng hàng trong đó theo lão giả lời nói âm rơi xuống các thế lực lớn trong trận doanh đều nhao nhao hướng phía trên trời bay đi bất quá bởi vì một triệu viên thượng phẩm linh thạch thật sự là quá mắc một chút xếp hạng dựa vào sau vương triều có thể không đủ sức cho nên tiến đến mua sắm cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy xuống tới cũng chỉ có một bốn trăm linh da mặt trương quốc nam nhìn xem một bên tào chính thuần nói rằng tào tổng quản ngươi cũng đi một chuyến a đem bệ hạ hình tượng mua về tào chính thuần nghe vậy không người nói là lương lương tào chính thuần nói xong liền hướng phía trên trời bay đi rất nhanh tào chính thuần liền dẫn một cái ảnh ngọc quay trở về trong danh o trướng theo tào chính thuần đem linh lực chuyển vận tới ảnh ngọc bên trong một màn ánh sáng liền xuất hiện tại trước mặt mọi người mọi người thấy màn sáng bên trong tần thiên không ngừng xuyên thẳng qua trong rừng t â n ảnh không khỏi kích động bởi vì bọn hắn đối với tần thiên thực lực vô cùng hiếu kỳ dù sao bọn họ cũng đều biết tần thiên thực lực cực kỳ khủ bố nhưng ngoại trừ điện vi cùng hứ gặp qua tần thiên xuất thủ người cũng không nhiều băng ngữ yên nhìn một chút màn sáng bên trong xuất hiện tần thiên thân ảnh vẻ mặt kích động nói rằng mau nhìn mau nhìn là tần thiên sáu mà lúc này tại nguyên tầng phần giữa ngồi võ thần đạo chủ nhìn về phía thiên cơ tử cười nói lao bản tính ngươi cảm thấy lần này vương t r i ề u giải thi đấu sẽ sẽ không xuất hiện hãm mã thiên cơ tử nghe vậy nhìn về phía võ thần đạo chủ cười mắng lao giả biết do còn cố hỏi thiên cơ tử nói xong liền vung tay lên trước mặt hai người liền xuất hiện hơn mười đạo màn sáng một cái là tần thiên một cái khác thì là khương sơ vũ nếu như tần thiên tại nơi này như vậy hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện chu lập đạt màn sáng vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này thiên cơ tử nhìn xem chu lập đạt trầm giọng nói không nghĩ tới a cái này nịch thiên chiến thể thời gian qua đi ba mươi vạn năm lại xuất hiện tại thiên huyền đại lục a lao giả ngươi có thể thật có phúc ý bắt của ngươi cũng coi là có người thừa kế võ thần đ ả o chủ nghe vậy cười nói đúng vậy a không nghĩ tới một cái chỉ là vương t r i ề u bên trong vậy mà xuất hiện ba cái khó lường tiểu g i a hỏa thiên cơ tử nghe vậy lắc đầu nói rằng không nói chính xác là hai cái tiểu nha đầu kia bối cảnh có thể là tới từ khương gia võ thần đạo chủ nghe vậy trầm giọng nói tứ đại thế g i a người tham gia tiến đến đến cùng muốn làm gì còn không phải là vì món đồ kia võ thần đạo chủ nhìn xem thiên cơ tử nhữ nhữ mày nói rằng ngươi nói là bốn thiên cơ tử nghe vậy n h ẹ gật đầu lúc này đang trong rừng xuyên thẳng qua tần thiên không khỏi sửng ư sốt một chút bởi vì hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn trộm chính mình mặc dù rất yếu ớt nhưng là tần thiên vẫn là cảm giác được tần thiên thấy này trong lòng không khỏi thầm than đáng tiếc lúc đầu tần thiên là dự định dựa vào thể nội lưỡng long tại thiên nguyên bí cảnh bên trong đi ngang bất quá bây giờ xem ra chỉ có thể dựa vào thực lực của mình tuy nói tại cùng thế hệ bên trong tần thiên có năm chắc đi ngang nhưng là cái này thiên nguyên bí cảnh bên trong không biết rõ phong bế bao nhiêu năm không chừng có chút vạn năm đại yêu tồn tại nếu như đụng phải kia việc vui nhưng l ớ n lắm bất quá lưỡng long tồn tại lại không thể cho người ngoài biết nói dù sao đây chính là long a toàn thân trên giới đều là bảo vật tồn tại a nếu để cho ngoại giới người biết tần thiên trên người có hai cái long lời nói như vậy tần thiên tuyệt đối sẽ đứng trước yêu tộc cùng nhân tộc truy sát chân long huyết mạch đối với yêu tộc mà nói thật là tịnh hóa huyết mạch đô tốt mà đối với nhân tộc mà nói công hiệu thì càng thêm l ị tiên long huyết đối với võ giả mà nói thật là tôi thể bảo dược vật h í tốt nếu như có thể dung nhập chân long huyết mạch lời nói kia sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đây cũng không phải là nói đùa nhân tộc bên trong liền có không ít cắm vào huyết mạch bí pháp cho nên huyết mạch càng cao cấp hơn yêu tộc đối với huyết mạch của mình bảo hộ đến liền càng mạnh trong lịch sử không hề thiếu nhân tộc động cao ra yêu thú huyết mạch mà lọt vào diện tộc ví dụ chương hai trăm mười ba kim sĩ、sí、đại bằng chương hai trăm mười ba kim sĩ、sí、đại bằng tần thiên một bên chạy vội một bên tự hỏi ứng đối ra sao chuyện này dù sao một cái bị một đôi không biết là địch là bạn ánh mắt nhìn chằm chằm cũng không tốt chịu nghĩ nửa ngày không có kết quả sau tần thiên vẫn là quyết định tì thần thiên ở trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống giúp ta tìm ra giải quyết chuyện này tốt nhất phương án đốt này phương án cần túc chủ chế phục một ngàn vạn cực phẩm linh thạch túc chủ phải chăng cần chế định này phương án thần thiên nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở càng thêm đau răng không biết có phải hay không là hệ thống cảm giác gần đây tới chính mình đã kiếm được tiền đem mình làm đ o a n đại đầu bất quá thần thiên dù sao cũng là có việc cầu người liền xem như bị hố kia thần thiên cũng chỉ có thể nhận thần thiên không chút do dự lựa chọn là đốt hệ thống đã tự động khấu trừ một ngàn vạn cực phẩm linh thạch đốt phương án chế định thành công mời túc chủ tự động kiểm tra và nhận tần thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở không khỏi s ư ớ n g sốt một chút lập tức lẩm bẩm nói thế nào gần nhất hệ thống hiệu xuất biến nhanh hơn tần thiên nhìn lên trước mặt bắn ra tin tức cửa sổ điểm kích mở ra hai cái hệ thống phương án liền xuất hiện tại tần thiên trước mặt phương án một đem viên kiêm màu vàng khắc có tin tức ngọc bài bóp nát hoặc là thu nhập hệ thống không gian bên trong phương án hai mua sắm một cái khôi l ô i đem viên kiêm màu vàng ngọc bài đặt vào khôi lỗi trên thân tần thiên nhìn xem như thế đơn giản hai cái phương án sắc mặt lập tức liền trực tiếp đem lại hắn liền xem như lại xuẩn hắn cũng biết tần thiên lúc này lựa dận trong lòng bên trong đốt hắn k h không phải hệ thống hô cha mà là sự ngu xuẩn của mình thiên nguyên bí cảnh bên trong ngay cả thiên cơ cũng có thể che đậy ngoại giới những cái kia v õ thần cảnh cường giả liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng điều tra đạt được thiên nguyên bí cảnh bên trong hình tượng hơn nữa thiên nguyên bí cảnh bên trong liền xem như có v õ thần cảnh cường giả tồn tại vậy cũng không có khả năng chú ý hắn cái này tên không thấy trải qua chú tiểu nhân vật ta mà muốn xem tới thiên nguyên bí cảnh bên trong hình tượng biện pháp duy nhất vậy thì chỉ còn lại một cái đó chính là bọn họ tất nhiên sẽ dựa vào một loại nào đó môi giới mà từ đầu đến cuối tần thiên có được đồ vật cũng chỉ có kia hai cái ngọc bài mà viên kia màu trắng ngọc bài thì không thể nào có thể xem như cái kia môi giới bởi vì vì tất cả dự thi đội viên rời đi thiên nguyên bí cảnh thời điểm chắc chắn sẽ bóp nát trong tay màu trắng ngọc bài mà xem như môi giới ngọc bài nhất định phí tổn không ít sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ thu về mà không rõ ràng cho lắm những cái kia tuyển thủ dự thi nhóm nhất định sẽ đem trên ngọc bài đưa trước đi dù sao bọn hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì nghĩ tới chỗ này tần t i ê n không chút do dự móc ra viên kia màu vàng ngọc bài bóp nát mà theo tần t i ê n đem ngọc bài bóp nát sau đại đ ư ờ n g một đoàn người trước mắt hình tượng lập tức liền biến mất băng n g ữ yên nhìn xem biến mất hình tượng lập tức im lặng nói cái này tần thiên cảm giác thật là đủ nhạy cảm cái này đều có thể phát hiện trương quốc nam nhìn xem buồn bực băng n g ữ yên cười nói tính toán đã bệ hạ phát hiện như vậy chúng ta liền đợi đến cuối cùng lại nhìn bệ hạ là như thế nào mở ra quyền cực ca mà liền tại tần thiên bóp nát khối kia màu vàng ngọc bài đồng thời thương sơ vũ một làm phế tích trước mặt thương sơ vũ ngẩng đầu liếp bầu trời một cái sau đó đem trong tay màu vàng ngọc bài cũng bóp nát võ thần đảo chủ trước mặt hai cái màn sáng lại đồng thời biến mất vẻ mặt một bức thiên cơ tử nhìn xem biến mất hai đạo ánh sáng màn trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc võ thần đạo chủ nhìn xem thiên cơ tử cười nói hai tiểu gia hỏa này rất nhạy cảm a nhanh như vậy liền phát hiện lao bản tính người cái này khuy thiên kính còn có biện pháp định vị tới hai người bọn họ sao ta hiện tại đối với các nàng là càng ngày càng hiếu kỳ thiên cơ tử nghe vậy lắc đầu nói không được thiên nguyên bí cảnh bên trong thiên đạo pháp tắc không giống ta cũng là trải qua giới ngọc mới có thể nhìn trộm tới bọn hắn rời đi giới ngọc ta cũng điều tra không đến bọn hắn ngươi đừng có hy vọng a đúng rồi những cái kia hao tổn tại thiên nguyên bí cảnh bên trong giới ngọc các ngươi võ thần đ ả o phải bồi thường a chúng ta thiên cơ đ ả o nội tình mỏng cũng không giống như các ngươi võ thần đ ả o như vậy tài đại khí thô võ thần đ ả o chủ nghe vậy không khỏi liếp mắt mắng ngươi lào bản tính chết móc chết móc móc chết ngươi tính toán thiên cơ tử nghe vậy vớt vớt trong tay ống tay áo trầm giọng nói chuyện làm ăn mà thôi hai mươi b ố tại bóp nát trong tay màu vàng ngọc bài sau tần h thiên phát hiện loại kia cảm giác bị người giòm ngó quả nhiên biến mất tần thiên mầm đầu liếp bầu trời một cái trầm giọng nói quả nhiên về sau còn phải làm muốn thêm động nào a tần thiên phát hiện hắ gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được cơ bản đều ném cho hệ thống tiếp tục như vậy đối với tu hành cũng không tốt đối hệ thống quá mức ỉ lại lời nói dễ dàng đã mất đi năng lực suy tư hơn nữa nếu là ngày nào đó hệ thống mất linh hay là biến mất như vậy tần thiên cuối cùng cần nhờ đến còn phải là chính mình dù sao chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin tần thiên tại giải quyết bị thăm dò cảm giác về sau r ỗ i lưng một cái vừa định tiếp tục tiến lên có thể một giây sau trong đầu lưỡng long lại xuất bản tới tin tức chủ nhân chúng ta nên luyện chế cỗ thi thể kia tần thiên nghe vậy đầu tiên là x ư n g sở sau đó vỗ đầu một cái vừa rồi hắn đ ầ y trong đầu đều là t m b ả o hắn kém chút quên đi chuyện này thế là tần thiên vận khởi long hành bộ hướng phía cách đó không xa sơn phong chạy như điên đang chạy trong chốc lát về sau đã tới sơn phong trước đang tìm trong chốc lát về sau tần thiên phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp sơn động tần thiên tại cửa hang b ả y ra ra cắt lượng tiên hắn ẩn nấp trận pháp về sau liền chui vào trong sơn động tần thiên lấy ra hệ thống không gian bên trong kia cỗ thây khô theo thây khô vừa xuất hiện trong động tần thiên thể nội lưỡng long liền biến thành hai đạo ánh sáng trụ xuất hiện ở tần thiên sau lưng lưỡng long hướng phía tần thiên ôm cử nói gặp qua chủ nhân miễn lê a theo ầ kia ê n c h dọn tinh mắt không a biệt khô nói g n nói huyết hơn trầm rãi dung nhập kia cố thầy khô bên trong kia cố thầy khô lại mắt bước, trần có thể thấy mở ra bắt đầu biến mượn mà lên qua một hồi lâu nguyên bản màu xám đậm trên thi thể lại bắt đầu xuất hiện màu đỏ huyết lục nhăn sắc máu trên thịt cũng bắt đầu xuất hiện kim sắc lông vũ theo trói mắt kim quang hiện lên một cái mọc r a kim sắc lông vũ đại đ i ể u liền xuất hiện tại một người lưỡng long trước mặt mà theo đạo kim quang kia t á n đi tùy theo mà đến thì là vô tận u y áp tần thiên bị cố uy áp này ép tới k e m chút không có quỳ xuống cũng may lưỡng long thấy này n h a o n h a o đứng ở tần thiên trước mặt thay hắn đỡ được cố uy áp này mà đợi đến uy áp t á n đi tần thiên nhìn trước mắt kim sắc đại điệu vẻ mặt kiếp sợ hô kim sĩ đại bằng chương hai trăm mười bốn lĩnh ngộ kim sĩ đ tần thiên nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện kim sĩ、si、đại bằng thi thể vẻ mặt khó có thể tin ngao kim nhìn xem mặt mày kinh sợ tần thiên trầm giọng nói cái này kim sĩ、si、đại bằng chim trước khi chết hẳn là bản thân bị trọng thương nó vốn phải là nghĩ đến dùng tự thân tinh huyết khóa lại cuối cùng một tia sinh cơ đợi đến ngày sau tộc nhân phát hiện sau đến đây giải cứu h ắ n a bất quá đáng tiếc là thương thế của nó thật sự là quá nặng đi cuối cùng vẫn là không thể gắng gượng qua đến tần thiên nhìn xem ngao kim nói rằng cái này kim sĩ、si、đại bằng đến cùng là mới cấp hồi chủ nhân cái này kim sĩ、si、đại bằng chính là sắp đột phá tới thập nhất giai kim sĩ、si、đại bằng chim tần h thiên nghe khiếp vậy vẻ mặt đánh n cảnh trên. phía giá a đi h trước mắt kim sĩ đại bằng thi thể trầm giọng nói kia tốt đã như vậy cô thi thể này liền giao cho các ngươi xử lý hai người các ngươi cùng một chỗ động thủ đại khái cần phải bao lâu hồi chủ nhân đại khái cần ba ngày lần này vương triều giải thi đấu duy trì liên tục thời gian là nửa năm cho nên chỉ là ba ngày tần thiên vẫn là chờ nổi tần thiên gật gật đầu nói vậy thì bắt đầu à ta cho các ngươi ở chỗ này trông coi ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là không thể phá xấu cỗ thi thể này hoàn chỉnh tính là lưỡng long nói xong liền nhìn nhau sau đó lưỡng long phân biệt đi đến kim sĩ、sí、đại bằng thi thể hai bên theo lưỡng long thôi động thể nội long lực kim sĩ、sí、đại bằng trên thân bắt đầu đã nổi lên lít nha lít nhít phù văn những cái kia phù văn cổ lão mà vừa thần bí tần thiên nhìn xem những cái kia phiêu khởi phù văn bất chi bất giác lại tiến vào nội hiệu trạng thái ngao kim nhìn xem tiến vào đốn ngộ trạng thái tần thiên không khỏi c h á t lưới nói chật chật chủ nhân ngộ tính thật là cao a phải biết đây chính là kim sĩ đại bàng nhất tộc tổ văn a ngay cả kim sĩ đại bàng nhất tộc thiên tài cũng khó có thể lĩnh ngộ bọn hắn muốn muốn lĩnh ngộ tổ văn cái nào không được tiêu tốn bên trên thời gian và năm nhưng là chủ nhân chỉ nhìn mấy lần liền trực tiếp tiến vào nộ g hiệu cảnh giới cái này nộ g tính này thiên phú yêu tộc ước vạn năm trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài chỉ sợ tại chủ nhân trước mặt cũng muốn kém hơn một chút a ngao huyền nghe vậy nhìn xem ngao kim cười lạnh nói h ừ thân làm ta ngao huyền chủ nhân há lại hạ người hời hợi đừng nói nhảm. tranh thủ thời gian rút ra tinh huyết ta hiện tại chủ nhân đang ở tại ngộ hiệu trạng thái bên trong nếu là lúc này bên ngoài người đến cắt ngang chủ nhân trạng thái chúng ta chỉ sợ đều muốn chịu không nổi theo nga o huyền vừa dứt tiếng lưỡng long liền gia tăng long lực c h u y ể n vận cái này khiến kim sĩ đại bằng trên người phù văn càng thêm sáng lên mà lúc này tần thiên t r ư ớ c mắt hiện lên một cái che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng chim tần thiên tại trước mặt của nó nhỏ b é đến như một hạt bụi chỉ thấy kia kim sĩ đại bằng vỗ cánh một cái cái kia kim sĩ đại bằng liền hướng phía mặt trời bay đi có người tại thiên nguyên bí cảnh bên trong vấn lạc cũng có người tại cái này bí cảnh bên trong thu hoạch được khó lường kỳ ngộ từ đó nhất phi trùng tiên nói tóm lại chính là tại cái này bí cảnh bên trong tất cả đều có thể có thể mà tước diên tại dược lao chỉ đạo hạ đi tới một cái biển lửa trước nhìn trước mắt lăn lộn biển lửa tước diên trầm giọng nói lao sư ngươi nói cái k i a thâm h ả i u viêm chính là ở chỗ này sao dược lao nghe vậy liền trực tiếp hiện lên ở t ư ớ c diên trước mặt nhìn trước mắt vô tận biển lửa dược lao trong lòng lập tức nhớ tới lúc trước ký ức đúng vậy ba ngàn năm trước vi sư từng tới nơi này khi đó vừa vặn đụng đến nơi đây có một đoá thâm hải u viêm nếu vi sư suy tính không tệ lời nói hiện tại kia đoá thâm h ả i u viêm vừa lúc là thành thục thời điểm bất quá thâm h ả i u viêm chính là thiên địa linh vật ngươi cắt phải cẩn thận cái này thâm h ả i u viêm cũng không bình thường biển lửa này bên trong tất có nó bảo hộ linh muốn có được hắn chúng ta đoán chừng phải muốn bao nhiêu tốn nhiều sức lực không tốt có người đến nhanh t r ố n đi ngay tại dược lao nói xong cũng không lâu l ắ m sau kim vô trần mang theo một đám tùy tùng đi tới biển lửa trước một gã hoàng thất tử đệ đi đến kim vô trần trước mặt ôm quỳ nói thái tử chính là chỗ này kim vô trần nhìn trước mắt biển lửa trầm giọng nói các ngươi xác định nơi này có một đoá thâm hải u viêm cái kia hoàng tử nghe vậy ôm quyền nói đúng vậy thái tử tình báo này là năm ngàn năm trước chúng ta một vị lao tổ phát hiện lúc trước hắn ở đằng kia đoá thâm h ả i ư u viêm bên trên bảy một cái ân ký cái kia hoàng tử nói xong từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài nói thái tử ngọc bài còn có phản ứng vậy thì chứng minh kia đoá thâm h ả i ư u viêm còn ở lại chỗ này phiến trong biển lửa kim bô trần nghe vậy gật đầu nói vậy là tốt rồi các ngươi nhanh đi tìm tới kia đoá thâm h ả i ư u viêm đợi đến đạt được thâm hại u viêm về sau bản thái tử lại đem thuấn ệ đến lúc đó ta kim ố chi thể liền có thể hoàn toàn thất tỉnh đến lúc đó bản thái tử chắc chắn đồn ép cổ thần cùng tinh hà một đầu hiện tại bắt đầu chia ra hành động tìm tới thâm hại ư u viêm sau trực tiếp dùng ảnh ngọc thông chi bản thái tử là theo kim vô trần ra lệnh một tiếng kim ô đế quốc hoàng thất đám tử đệ đều nhao n h a u tứ tán ra mà n ú t trong bóng tối t ư ớ c diên lập tức khẩn trương lao sư làm sao bây giờ đây chính là kim vô trần a dược lao nghe vậy nhìn về phía t ư ớ c diên trầm giọng nói tiểu tử chớ nóng nội để bọn hắn trước tìm chúng ta đến bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tức diên nghe vậy cười khổ nói lao sư chỉ bằng đệ tử ta cái này đ a n nguyên cảnh thực lực chỉ sợ sẽ có chút khó làm a dược lao nghe vậy mắng xuân t i ể u tử đây không phải có vi sư có đây không đến lúc đó vi sư chỉ cần phụ thân ở trên thân thể ngươi cái này kim vô trần kim ô chi thể mặc dù bá đạo chúng ta đánh không lại hắn nhưng là muốn đi hắn vẫn là ngăn không được bất quá t i ể u tử vi sư nhắc nhở ngươi một câu các ngươi trong đội ngũ cái kia nữ hoa hoa cùng cái kia hoàng nhất ngàn b ạ n không phải liền xem như vi sư cũng không giữ được ngươi tất nhiên nghe vậy nghi ngờ nói lao sư ngươi nói là cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại đội ngũ chúng ta bên trong kia nữ đúng vậy lai lịch của nàng cực kỳ khủng bố ngươi tốt nhất chớ cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc không phải vi sư cũng bảo hộ không được ngươi lao sư kêu hoàng nhất lại là chuyện gì xảy ra d ư ợ c lao nghe vậy nhìn về phía tức diên nói rằng về phần ngươi cái kêu hoàng nhất huynh liền càng kinh khủng bất quá hắn làm cho người kinh khủng không phải bối cảnh của hắn mà là chính hắn tức diên nghe vậy vẻ mặt nghi ngờ nói vì cái gì bởi vì thân phận của hắn rất có thể chính là các ngươi đại đường vị hoàng đế bệ hạ kia tức diên nghe vậy cũng bị giật này mình mà chính là trái tim như thế một để lọt đập cách đó không xa kim vô trần đột nhiên hướng phía tức diên cho ẩn thân xem ra bất quá tại quan sát một chút kim vô trần tại không có phát hiện gì sau liền cũng rời đi nguyên đ i ệ m dược lao đợi cho đợi cho kim vô trần sau khi đi liền đem bao trùm tại tức giêng trên người linh hồn lực rút đi tức giêng nhìn xem kim vô trần biến mất phương hướng v ô vô, vô n g ự c nói làm ta sợ muốn chết lao sư ngươi còn chưa nói vì cái gì hoàng nhất huynh có thể là bệ hạ đâu dược lao nghe vậy trầm giọng nói v i sư đây cũng là suy đoán các ngươi vị kia đại đường hoàng đế thật sự là quá thần bí mặt ngoài nhìn xem người vật vô hại nhưng là vi sư luôn cảm giác chính mình tại nhìn xem người vật vật vô hải đất t h chương hai trăm mười lăm thần thông phụ diêu chương hai trăm mười lăm thần thông phụ diêu chỉ trước mắt bảy ngày trôi qua tại cái này bảy ngày bên trong đại đa số xếp hạng tại ba ngàn tên bên ngoài vương triều ngay cả ma tộc mặt còn không có gặp liền đã toàn bộ bị truyền thống ra ngoài những cái kia vương triều đội ngũ tham gia phần lớn đều toàn quân bị diện chỉ có một số nhỏ đội dự thi viên trốn thoát trong sơn động tần thiên chậm rãi tỉnh lại phát hiện lưỡng long đã sớm đem tinh huyết tinh luyện hoàn tất mà một bên kim sĩ、sí、đại bằng chim thi thể tại đã mất đi tinh huyết r a chỉ hạ biến ảm đạm vô quang lên lưỡng long nhìn thấy tỉnh lại tần thiên vội vàng ôm q u y ề n nói chúc mừng chủ nhân thần công tiến nhanh tần thiên nghe vậy khoát tay h à o nói bất đ ị n h hót nói đi tinh huyết để luyện ra nhiều ít ngao kim nghe vậy tiến lên một bước nói rằng hồi chủ nhân chúng ta trải qua ba ngày tinh luyện cuối cùng để luyện ra cỗ này cỗ này kim sĩ、sí、đại bằng trong thi thể sau cùng sáu dọn tinh huyết ngao kim nói xong theo trong nhận chứa đồ lấy ra thị trang có sáu dọn tinh huyết bình ngọc đưa cho tần thiên. tần thiên tiếp nhận ngao kim bình ngọc trong tay mở ra sau khi sáu d ọ t kim sĩ đại bằng tinh huyết hóa thành sáu con cỡ nhỏ kim sĩ đại bằng phóng lên tận trời theo một tiếng bén nhọn tiếng chim hót văng lên sáu d ọ t tinh huyết đột nhiên hướng phía cửa động phương hướng bay đi tần thiên nhìn xem kia muốn chạy trốn sáu d ọ t tinh huyết âm thanh lạnh lùng nói muốn đi hỏi q u a ta sao tần thiên nói xong ngón t r ỏ tay phải hướng phía sáu d ọ t tinh huyết phương hướng đột nhiên một chỉ sau đó làm sơn động không gian liền trực tiếp bị giam cầm sáu dọn hóa thành kim sĩ đại bằng tinh huyết tần thiên vận khởi linh lực chỉ dẫn lấy sáu dọn tinh huyết một lần n tần thiên nhìn xem bình ngọc trong tay trầm giọng nói đây chính là kim sĩ đại bằng tinh huyết sao quả nhiên bá đạo tiếp lấy tần thiên đem tinh huyết cho lưỡng long nói rằng tinh huyết cho các ngươi các ngươi lập tức ăn vào sau đó sớm ngày đột phá tới thập giai tại tương lai không lâu đại đường sẽ cần muốn các ngươi xuất lực lưỡng long nghe vậy ôm quyền nói là chủ nhân lưỡng long tại đem tinh huyết nhận lấy sau liền biến thành một hai đạo cổ sáng xông vào tần thiên thể nội tần thiên nhìn trước mắt cỗ kia to lớn kim sĩ đại bằng chim thân thể vung tay lên liền đem nó nhận được hệ thống không gian bên trong tần thiên nhìn xem biến mất kim sĩ đại bằng thân thể không khỏi thở dài dù sao cỗ thi thể này mặc dù đã chết đi rất nhiều năm nhưng là trên người u i áp vẫn là khiến cho tần thiên có chút thở không nổi thần thiên tìm khối bằng phẳng phiên đá sau đó ngồi lên tần thiên quyết định đem mấy ngày nay thu hoạch kiểm lại một chút thần thiên mở ra bảng thuộc tính của mình thính danh thần thiên thu vi địa nguyên cảnh hậu kỳ công pháp viêm hoàng tổ long quyết thiên giai thượng phẩm có thể thăng cấp long phước quyết phẩm chất ba thể chất tổ long thể thiên phú long hóa kỹ năng chủ động hóa thân long nhân nắm giữ có thể so với long tộc n h c thân côn bạo kỹ năng chủ động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 Long Giao, Hành Bộ, đại Thành, Thần Thông, đại Tiểu Như、Ý、Thần Thông,、Tiểu、Thành, Phù Bộ, Đại Đại Tiểu Tiểu t Ý Vừa ì mấy t h đ ư ờ ngày Long Âm, Đại t h n Long Thành, Long, Chảo. Đại Thành. Kim Long Bá Thể. Đại Thành. Thần Thiên nhìn h Thể, Phù Trảo, Giao gãi Đại Đại đầu. Kim xem m Bá gãi ấ nay g à y n tần h thiên một mực ở vào nộ h i ể u trạng thái bên trong mà hắn lĩnh nộ g cũng chính là cái này kim sĩ、si、đại bàng chim nhất tộc thần thông mà thần thông phủ giao chính là kim si đại bàng nhất tộc nhất lấy làm tự hào thiên phú thần thông kim sĩ、si、đại bàng nhất tộc chính là bởi vì có môn thần thông này mới làm đến bọn hắn tại trong vạn tộc tại phương diện tốc độ có một không hai thiên hạ hơn nữa phủ giao môn thần thông này càng là một môn công phòng nhất thể thần kỹ nó đồng thời chiếu cố tốc độ công kích phòng ngự tam đại công năng tổng thể mà nói môn thần thông này nếu như tại thiên phú của hắn tăng thêm hạ như g n vậy tuyệt đối sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh thần thiên nhìn xem thần thông phủ giao trầm giọng nói hệ thống đem phủ giao thôi diễn tới tiểu thành đốt lần này thôi diễn cần phải hao phí một vạn mai thần tinh ấm áp n h ấ c nhở túc chủ phải trăng lựa chọn thôi diễn đúng vậy đốt hệ thống đã bắt đầu tự động thôi diễn một vạn mai thần tinh đã tự động k ấ u trừ thôi diễn bên trong xin chờ một chút ước chừng qua nửa giờ sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa tại tần thiên trong đầu vang lên đốt phù giao tiểu thành thôi diễn thành công tin tức ngay tại đạo nhập đốt tin tức đạo nhập thành công theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống tần thiên trong đại não nhiều hơn rất nhiều liên quan tới phù giao thôi diễn kết quả tần thiên đang tiêu hóa nửa ngày sau tại tần thiên một tiếng rít âm thanh bên trong tần thiên phía sau mánh xuất hiện một đôi kim s ắ c cánh tại quan g mang tán đi sau tần thiên nhìn xem phía sau lưng của mình sinh ra cánh vô ý thức quạt một chút một giây sau trong sơn động trong nháy mắt cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy ngay cả làm sơn động đều bởi vì cái này cực kỳ mãnh liệt khí lưu mà bắt đầu rung động động đợi đến c u ồ n g phong t á n đi tần tiên bi ai phát hiện liền xem như có cánh hắn cũng hoàn toàn không bay lên được cái này khiến tần tiên huệ phải vô cùng hắn nguyên cho là mình có thể tại cái này b í cảnh bên trong có thể nương tựa theo cánh ức hiếp một chút những cái kia không biết bay v õ giả nhưng mà ai biết có cánh sau hắn căn bản không bay lên được bất quá tần tiên tại huệ phải trong chốc lát về sau liền một lần nữa thu thập song tâm tình hướng phía cửa hang đi đến tần tiên vỡ xuống lúc trước bố trí trận bàn sau liền đệm bước long hành bộ rời đi tần tiên tại không thấy ánh mặt trời rừng rậm nguyên thủy bên trong đi dạo vài vòng. trong lúc đó đánh chết một đống yêu thú thu hoạch một chút không tệ linh dược tại cái này thiên nguyên bí cảnh bên trong cũng chỉ có động hư cảnh yêu thú có thể cho hắn tạo thành p h i ề n thoái mà tại cái này phần lớn đều ở thất dài trở xuống thiên nguyên bí cảnh bên trong lấy tần thiên thực lực hoàn toàn có thể đi ngang cho nên đối với những cái kia gặp phải linh dược tần thiên đều sẽ không bỏ qua l i ê n xem như gặp phải không thành thục linh dược tần thiên đều sẽ n ổ t ậ n gốc những linh dược này mầm non cây ghép tới trong linh đ i ể n b ề sau có thể tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực phải biết đại đường mặc dù có linh điền nhưng là những cái kia chân chính trần quý linh dược không có chỗ nào mà không phải là cần hàng ngàn hàng vạn năm thành t h ụ kỳ Lấy l một, một đạo i n băng trụ dán tần thiên gương mặt bay qua đem tần thiên sau lưng bên trong phương viên mười dặm rừng rậm toàn bộ đông lạnh thành băng điêu tần thiên nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đầu này cựu ra yêu thú mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy c á i chán đoạn đường này tới tần thiên đều quá thuận đụng phải yêu thú đều không chịu nổi một kích cho nên tần thiên vô ý thức buông l ò n g cảnh giác vừa rồi nếu không phải tần thiên thần hồn cực kỳ cường đại lại thêm khống chế đối với thân thể lực đạt đến cực hạn như vậy vừa rồi một kích kia đủ để muốn tần thiên mạng nhỏ tần thiên hít vào một hơi thật sâu nhìn trước mắt xuất hiện hàn b a n g g i a o hàn b a n g g i a o phun lười rắn nhìn xem tần thiên trầm giọng nói nhân loại nệ tình ngươi thực lực không tệ phân thượng bản tôn cho ngươi một cái cơ hội mau mau rời đi lánh địa của ta không phải ngươi hôm nay chắc chắn lựu tại nơi này. hàn b a n g gu giao nói xong một cái khí thế cực kỳ mạnh mẽ hướng phía tần thiên của tới tần thiên nhìn trước mắt hàn b a n g gu giao ánh mắt hơi chầm xuống bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này hàn b a n g gu giao lại là cựu giai đ ỉ n h phong yêu thú hàn b a n g gu giao tại yêu thú danh sách bên trong cũng là thuộc về loại kia sức chiến đấu cực kỳ n ị c h thiên tồn tại cho nên tần thiên trong lòng manh động t h ờ y ý dù sao cùng nó đánh tính nguy hiểm rất lớn nếu như con yêu thú này là bát giai trùng kỳ trở xuống yêu thú tần thiên nương tựa theo chân long huyết mạch đối với loài rắn áp chế còn có thể cùng nó đánh bất quá tại yêu thú này khắp nơi trên đất trong rừng、rậm. p hơn ả i i b nữa cái này hàn nơi trong rừng, cùng đều có yêu thú h băng gú dao nhìn sắp đột phá tới thật ray lúc này nó là táo bạo nhất hơn nữa cái này hàn băng gú dao thực lực đến gần vô hạn vo thần cảnh ngay cả bình thường bán thần cảnh ngũ chuyển võ giả tới đều tại trên tay của nó không chiếm được tốt thần thiên nhìn xem hàn băng gú dao cười nói tiền bối văn bối cũng là ngộ nhập nơi đây văn bối cái này liền cáo tử mà liền tại tần thiên chuẩn bị lui thời điểm ra đi tần thiên ánh mắt quét đến một quả kỳ dị cây ăn quả mà nhìn xem cây kia treo đầy màu trắng quả đại thụ tần thiên con ngươi hơi co lại viên kia cây ăn quả tần thiên nhận biết hàn băng gu giao sau lưng viên kia, kia cây ăn quả chính là hóa long quả thụ hơn nữa trên cây còn mang theo nhiều đến hơn sáu mươi mai trái cây xem ra liền sắp chín rồi hóa long quả có thể giúp trước mắt hàn băng u giao thành công hóa rồng bước vào thập g i i hóa long quả đối với yêu thú mà nói vô cùng chân quý đối với nhân tộc võ giả mà nói đây càng là một loại kỳ chân dị bảo võ giả chỉ cần phục thêm một viên tiếp theo hóa long quả sau liền có thể trực tiếp trên phạm vi lớn mà tăng lên nhục thân cường độ hơn nữa không riêng như thế hóa long quả còn có thể khiến người ta có nhất định tỷ lệ đạt được chân long huyết mạch tần thiên nhìn xem treo đầy hóa long quả cây ăn quả trong nháy mắt liền bước bất động chân hàn băng gu giao nhìn xem tần thiên kia ánh mắt tham lam lập tức sát khí nổi lên m ộ n phía hóa long quả đối với nó mà nói cực kỳ trọng yếu nếu là không là nhìn thấy trước mắt cái này nhân loại sâu kiến có chút thực lực nếu như xảy ra đại chiến lợi nói hàn băng u giao lại sợ để lộ tin tức không phải hàn b ă n gu giao tuyệt đối không có tốt như vậy tính tình tới khuyên tần thiên rời đi nhân loại đã ngươi muốn chết vậy bản tôn liền thành t o à n ngươi hàn b a n g gu giao nói xong trên thân liền bắt đầu phun ra một cỗ p h ả n phất muốn đem linh hồn của con người đều đông cứng hà khí hàn b a n g gu giao toàn thân hiện lên màu trắng bạc tại bật hết hỏa lực trạng thái nó thân thể đã cao đến ba trăm n h triệu theo hàn b a n g gu giao hàn khí xuất hiện một máy mắt phương viên trăm dặm phạm vi trong nháy mắt biến thành b ă n g điều thế giới trên bầu trời cũng bắt đầu đã nổi lên bông tuyết tân thiên nhìn xem sát khí giặt rào hàn b a n g gu giao cười nói tiền bối bảo vật người có đức chiếm lấy cái này hóa lòng quả ta nhìn chúng nó chính là ta tân thiên nói xong cả người liền bị long lân nơi bao bọc thể nội lưỡng long tại nuốt vào kim sĩ đại bằng tinh huyết sau liền lâm vào ngủ say hiện tại tần thiên chỉ có thể dựa vào chính mình đối cứng trước mắt hàn băng gu dao hiện tại tần thiên duy nhất cần phải làm là kéo dài thời gian hóa long quả liền sắp chín rồi hắn nhất định phải c u ố n lấy hàn băng gu dao không phải đợi đến hóa long quả thành thục một m h á y mắt nó tuyệt đối sẽ một ngụm đem nó nuốt vào đến lúc đó phiền toái liền lớn dù sao đợi đến hóa dòng sừng đem hóa long quả nuốt vào sau một khi nó biến thành chân long như vậy toàn bộ thiên nguyên bí cảnh sẽ không còn tần thiên chỗ ẩn thân dù sao một gã võ thần cảnh cương giả chỉ dựa vào thần thức liền có thể bao trùm toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đến lúc đó liền xem như lưỡng long ra mặt cũng không giữ được hắn cho nên hôm nay tần thiên nhất định phải đạt được những n à y hóa long quả bằng không hắn phiền thoái nhưng lớn lắm hơn nữa lấy phiến xâm linh muốn thu đã bắt đầu hướng nơi này tập kết tại không có thu được hàn băng gú giao mệnh lệnh trước đó bọn chúng còn không dám liều lĩnh mà hàn băng gú giao cũng sợ thủ hạ của mình khi nhìn đến những n à y hóa long quả sau sẽ hợp nhau tấn công hơn nữa hóa long quả tại thành thục một nháy mắt sẽ sinh ra cực kỳ kịch liệt nguyên khí chấn động đến lúc đó bên trong vùng rừng rậm này những yêu thú k h c vương giả cũng biết nghe theo g i mà đến cho nên hàn băng gú dao nhất định phải tốc chiến tốc thắng đại tiểu như ý theo t ầ n tiên quắt to một tiếng t ầ n tiên thân cao trong nháy mắt cất cao tới không sai biệt lắm hai trăm mét hàn băng gú dao nhìn xem t ầ n tiên ánh mắt hơi trầm xuống bởi vì nó phát hiện thực lực của nó tại chân long huyết mạch á p chế xuống lại bị mạnh mẽ thấp xuống ba thành b a n g tiên tuyết địa theo hàn băng gú dao quắt to một tiếng trên bầu trời bắt đầu ngưng kết ra vô số mai băng truy sau đó hướng phía t ầ n tiên nổ bắn ra mà đến mà t ầ n tiên nhìn xem hướng hắn bay tới đầy trời băng truy trầm giọng nói phủ dao linh vũ rào sát theo t ầ n tiên một tiếng trầm sau lưng của hắn đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một đôi kim to lớn kim sắc cánh ngay sau đó tần thiên sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều như là như sắt thép kim sắc lông vũ hướng phía trên trời băng trụy bay đi ầm ầm theo tần thiên kim sắc lông vũ cùng đẩy trời băng trụy đụng nhau phát ra thanh âm đ i ế t thái như c ó c tần thiên phải tay khẽ vẫy bị phóng đại gấp trăm lần chiến thiên xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó tần thiên chân phải giấm một cái cả người liền hướng phía hàn băng gũ dao bàn tới hàn băng gũ a o nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới tần thiên một cái mạnh tử cũng hướng phía tần thiên bay đi tần thiên giơ lên trong tay chiến thiên hướng phía hàn phá thiên tần thiên trong tay phương thiên họa kích hướng phía hàn băng gú dao đột nhiên ném đi hàn băng gú dao nhìn xem bay tới chiến thiên long t r ả o bên trên một đạo bạch quang sáng lên một khối hộ thuẫn liền xuất hiện ở hàn băng gú dao trước mặt theo một tiếng kim loại va chạm thanh âm chuyên r a chiến thiên bị hàn băng gú dao hộ thuẫn cho bắn ngược trở về tần thiên lấn người tiến lên một phát bắt được chiến thiên sau đó hướng phía hàn băng gú dao vùng mạnh đi hàn băng gú dao nhìn xem đánh tới tần thiên khỏe mắt hiện lên một vệ k i n h thường chỉ thấy nó giơ lên móng phải vững vàng bắt lấy tần thiên trong tay chiến thiên sau đó hàn băng gú a o cái đôi hung hàng qu tần thiên nhận một cái này một cái trọng kích cả người liền không bị k h ô n g chế hướng phía sau lưng bay đi liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi chương 217, hóa r ồ n g quả tới tay chương 217, hóa r ồ n g quả tới tay bị một kích quét bay tần thiên tại liên tiếp đụng nát mấy t o a núi n cao sau liền bị lăn xuống núi đá cho vùi lấp hàn băng gu dao nhìn xem bị trôn tần thiên nữ h nhữ mày trong ánh mắt tản ra một vệ dọa người ánh mắt hắn có thể cảm giác được tần thiên tại thụ chính mình một kích này sau cũng chưa chết ngay tại hàn băng gu dao chuẩn bị một chút bổ h u y ế t thêm một kích thời điểm nguyên bản vùi lấp ở tần thiên núi đá vây một tiếng liền trực tiếp bị n lúc này thân trùm lòng tần tiên h đã có thể mơ hồ uy hiếp đến hàn băng gú dao mà nói tới đến cái này cũng vẫn là tần thiên lần thứ nhất bật hết hỏa lực hàn băng gú dao nhìn xem khí thế càng thêm tăng cao tần thiên mở ra huyết bùn đại khẩu một giây sau hai đạo màu tím đen nọc độc liền hướng phía tần thiên phun ra mà đến tần thiên nhìn xem hướng phía chính mình phun tới trí mạng tính nọc độc ngược lại vẻ mặt khinh miệt đến nhìn về phía hàn b a n g g i a o mà hàn b a n g g i a o nhìn thấy tần thiên kia ánh mắt khinh miệt trong lòng giận tí mặt không khỏi gia tăng cùng công kích cường độ liền đang phát tán ra mùi hôi thối nọc độc sắp tiếp cận tần thiên thời điểm tần thiên kia to lớn thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ ngay tại hàn băng gú a o cảm thấy một hồi kinh ngạc thời điểm tần thiên thân ảnh lại một lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện ở hàn băng gú a o sau lưng t sau đó tần thiên xách theo phương thiên họa kích hướng phía hàn băng gú dao đầu đột nhiên vô tới ầm ầm lọt vào một cái trọng kích hàn băng gú dao đầu lập tức trên mặt đất xô ra một cái hố to mà hàn băng gú dao lực phản ứng cũng cực kỳ mà kinh người tại đ ầ u đụng phải trọng kích trước một giây cái đuôi của nó liền vô ý thức hướng phía tần thiên đánh tới mà tần thiên nhìn xem hàn băng gú dao đánh tới cái đuôi trong miệng chỉ là phun ra một chữ c h ấ n hàn băng gú dao trong nháy mắt cảm giác được cái đuôi của mình không gian chung quanh dường như như là đọc lại đồng dạng khiến cho cái đuôi tại công hướng tần thiên thời điểm tốc độ xuống hàng rất nhiều lần rất nhanh mà tốc độ giảm mạnh cái đôi ở thân pháp linh hoạt tần thiên trước mặt rất dễ dàng đến liền bị tránh khỏi theo không gian một trận rung động tần thiên thân ảnh lại xuất hiện tại cách đó không xa tần thiên nhìn xem hàn băng gu dao cái ốc sau khi ăn xong chính mình một cái trọng kích sau cũng chỉ là phá hết một chút da mà cái kia đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương một cái hô hấp sau liền lại càng khép lại tần thiên lập tức cảm thấy răng thương yêu không dứt phải biết vừa rồi một kích kia đã là tần thiên một kích toàn lực vậy mà chỉ có thể đem người nhà ra cho cọ rơi mất một chút mà tần thiên lúc này cũng minh bạch chính mình cùng cao thủ chân chính trị ở giữa trên lệnh hàn băng gu a o ngẩng đầu nhìn tần thiên vẻ mặt kinh ng không gian phát tắc thần thiên nghe vậy nhìn về phía hàn băng gú giao cười nói u đã nhìn ra thế nào sợ hàn băng gú giao nhìn xem thần thiên cười lạnh nói hừ hừ sợ hãi tiêu ngược lại không đến nỗi chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhân tộc vậy mà ra như thế một cái bất thế thiên tài vậy mà có thể ở địa nguyên cảnh liền lĩnh nộ phát tắc có thể tưởng tượng tương lai của ngươi có lẽ sẽ không hạn chế tại võ thần cảnh bất quá đáng tiếc ca hôm nay nhưng ngươi phải chết ở chỗ này lạnh băng long hơi thở theo hàn băng g giao vừa dứt tiếng một đạo long tức liền hướng thẳng đến tần thiên bay tới t ầ n thiên nhìn xem không ngừng tới gần cái kia đạo long t ứ c con người bắt đầu kịch liệt qua vào bởi vì hàn băng u giao đạo này công kích là trực tiếp khóa chặt hắn hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh t ầ n thiên nhìn xem cái kia đạo long t ứ c trợ q u á t lên giam cầm theo t ầ n thiên q u á t to một tiếng cái kia đạo lạnh băng long hơi thở liền trực tiếp bị giam cầm ở t ầ n thiên trước mặt cách đó không xa h á t động yêu diệt theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng cái kia đạo long t ứ c liền trực tiếp bị t ầ n thiên tạo nên lỗ đen thôn vệ hầu như không còn đợi cho lỗ đen đem cái kia đạo lạnh băng long hơi thở toàn bộ thôn vệ hầu như không còn sau t ầ n thiên cai chắn đã hiện đầy mồ h hàn băng gu giao nhìn xem tần thiên đem lạnh băng long suối thôn vệ hết sau một bộ s ắ p thoát lực dáng vẻ không khỏi cười nói không gian pháp tác quả nhiên huyền diệu bất quá ngươi có thể ngăn cản một đạo không biết rõ có thể không có thể đỡ nổi rất nhiều nói đâu hàn băng gu giao nói xong khắp chung quanh liền trống giống ngưng tụ ra m ộ ư ơ i một đạo long tức sau đó hướng phía mà tần thiên nhìn xem kia m ộ ư ơ i một đạo long tức liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn phải biết đây chính là m ộ ư ơ i một đạo long tức à. ở trong đó bất kỳ một đạo long tức chỉ cần tần thiên chịu truy cập vậy hắn đều muốn nằm tại chỗ này tần thiên nhìn xem càng ngày càng gần lạnh băng long hơi thở cắn răng tế ẩm ẩm theo bảy viên địa cầu đụng vào lạnh băng long hơi thở sau đưa tới kịch liệt bạo tạc mà bảy viên địa cầu cũng đều bị tạc hủy mà nhưng vào lúc này hóa long quả cũng bắt đầu thành thục theo trái cây thành thục một đạo cường thịnh kim quang phóng lên tận trời hóa long quả đặc hữu m ù i thơm tràn ngập toàn bộ rừng rậm trước kia ngoại vi những cái kia y ê u thú cũng bắt đầu táo động cũng bắt đầu điên cuồng hướng lấy hàn băng gũ g a o nơi này đuổi cùng lúc đó trong rừng rậm bốn đạo cơ hồ cùng hàn băng gũ a o tương xứng khí tức cũng bắt đầu phóng lên tận trời hàn băng gũ a o nhìn xem sao động toàn bộ rừng rậm ánh mắt lạnh leo nói nhân loại bản tôn không hàn b a n g gu dao nói xong liền hướng phía tần thiên vào tới tần thiên nhìn xem tới lúc gấp rút nhanh đến gần hàn b a n g gu dao khỏe miệng nổi lên một vệ t m ỉ m cười tần thiên vung tay lên sau đó một cái lô đen tản ra cực kỳ mãnh liệt hấp lực đem bốn đạo long tức toàn bộ nhận được trong lô đen sau đó theo không gian một cơn chấn động tần thiên thân ảnh xuất hiện ở hàn b a n g gu dao ngay phía trước hàn b a n g gu dao nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tần thiên con người bắt đầu kịch liệt co vào bởi vì nó tại tần thiên trên thân cảm nhận được một cô đủ để uy hiếp trí mạng vì ngăn cản tần thiên hàn băng gu a o nâng lên lòng trào hướng phía tần thiên đột nhiên trào tới t ánh mắt quét ngang tay phải tạo thành một cái lỗ đen một giây sau tần thiên trực tiếp đem lỗ đen đặt tại hàn băng gú dao trên ngực mà kia bốn đạo long tức liền trực tiếp quanh tới hàn băng gú dao trên thân mà tần thiên ngực cũng bị hàn băng gú dao lợi trào rạch ra một lỗ hồng khổng lồ thể nội nội tạng đều có thể thấy rõ ràng tần thiên kém chút bị một kích này trực tiếp xé nát nếu không có lây có thể so với long tộc lục thân tăng thêm tăng lên gấp ba thuộc tính quảng hóa cùng miễn dịch bốn thành tổn thương tính bền dẻo tần thiên đã sớm tại một kích này sau trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ bất quá cũng đúng là có ba cái này thiên phú tần thiên mới dám chính diện ăn hàn b Mà h à n băng nhận gú giao đ ư ợ c b ố n đạo o l n g tức a n hai kích s trăm h một mươi xuyên tám h n t hóa c ò n g cây ăn g hàn quả chương o hai Tần t r ă giao một k mươi a tám hóa trực dòng cây ăn quả bên cạnh. dang q dắt đợi cho tần thiên biến mất sau đó không lâu bị băng phong hàn băng gú dao phá băng mà ra thân thể to lớn bên trên xuất hiện một cái đậu lớn hàn băng gu dao trên thân nhỏ xuống á m máu tươi nghe n g ỏ m trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố to ghê tởm nhân loại t i ể u tử ta nhất định phải giết n g ư ơ i theo hàn băng gu dao vừa dứt lời bốn đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở hàn băng gu dao trước mặt h u y ễ n viêm xả phun lưới rắn nhìn xem hàn băng gu dao cười to nói ha ha hà ha hà. hàn băng gu dao người cũng có hôm nay h u y ễ n viêm xả ngày bình thường cùng hàn băng gu dao liền có ân đoán cho nên lúc này ở nhìn thấy bản thân bị trọng thương chật vật không thôi hàn băng gu a o n u y ễ n viêm xả phát ra vô tình trào phúng n u y ễ n viêm xả n g ư ơ i có phải hay không cảm thấy bản tôn bị trọng thương n g ư ơ i liền có thể tại bản tôn trước mặt làm c à n n g ư ơ i có tin ta hay không liền xem như bị thương cũng có thể đưa n g ư ơ i giết đi h u y ễ n viêm xà nghe vậy trực tiếp nổi giận nếu là bình thường hắn có thể sẽ sợ nhưng là hiện tại hàn băng gú dao đã bị trọng thương nó không phải n u ô n g c h i ề u hàn băng gú dao h u y ễ n viêm xà nhìn xem hàn băng gú dao nổi giận nói đến a ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào giết ta hàn băng gú dao nghe vậy hàn mang trong mắt nói lên một bên kình thiên ma n g u nhìn xem sắp đánh nhau hai thú nổi giận nói t u t đều chớ ồ nào nếu như các người muốn chết ta không ngại g ú t các người một thành theo kình thiên mang n h lời này vừa nói ra hàn b a n g gu giao cùng h u y ễ n b i ê m xà liền lập tức yên tĩnh trở lại kình thiên mang n h là bọn chúng năm cái bên trong thực lực mạnh nhất hàn b a n g gu giao nếu như thực lực tại thời kỳ toàn thị n h lời nói cũng không sợ nó nhưng là hiện tại hàn b a n g gu giao bản thân bị trọng thương cho nên nó tại đối mặt kình thiên mang n h thời điểm không thể không túi đầu thiên huyễn h ổ quan sát một chút hiện trường nhìn xem hàn b a n g gu giao nói rằng nơi này là chuyện gì xảy ra chúng ta cảm giác được có bảo v ậ n xuất thế bảo v ậ n đâu hàn băng u giao lúc này tâm tình rất kém cỏi nơi này hắn duy nhất sợ chính là kình thiên mang n v ậ phần thiên huyễn hồ còn không bị nó để vào mắt hàn b a n g gu giao nhìn về phía thiên huyễn hồ nói rằng liền xem như có bảo vật xuất thế k i a t h ì mắc mớ gì tới ngươi ngươi nhìn xem lại sặc lên hàn b a n g gu giao đứng ở một bên cựu đầu sư tử trầm g i ọ n g nói tốt chúng ta cùng là cái này tinh n g u y ệ t xâm lâm năm đại v ư ơ n giả g hiện tại nhân tộc mở ra thiên nguyên bí cảnh xem như thí luyện chi điệm tinh n g u y ệ t xâm lâm bên trong xảy ra bất kỳ chuyện gì chúng ta đều hẳn là có kịp thời hô ứng mới là không phải chúng ta một khi lên nội chiến thì tổn hại vẫn là chúng ta tinh nguyện xâm lâm lực lượng không phải vì đại gia lợi ích ngươi nơi này xảy ra bất kỳ chuyện gì chúng ta nên có cảm c á quyền hàn b a n g gu giao nghe vậy nhìn một chút cựu đầu sư từ trầm giọng nói có một nhân loại dựa dẫm vào ta cướp đi một gốc hoa l o n g cây á n quả phía trên tổng cộng có mấy chục hoa quả đủ để cho ta đột phá tới thập giai kinh thiên mang gu nghe vậy nhìn về phía hàn b a n g gu giao kinh quát cái gì người nói lại lần nữa hàn b a n g gu giao nhìn xem kinh thiên mang gu âm thanh lạnh lùng nói ta liền xem như lại nói mười lần cũng giống vậy nhân loại kia tinh thông không gian phát tắc liền xem như chúng ta đồng loạt ra tay vậy cũng ngăn không được hắn hơn nữa ta hiện tại cũng đã mất đi hành tung của hắn bất quá hắn tiếp nhận toàn lực của ta một cách hẳn là cũng chạy không được bao xa hắn lúc này hẳn là còn ở trang sao đại s â m lâm bên trong kinh thiên ma ngưu nghe vậy nhìn về phía còn lại yêu thú nói rằng hiện tại các ngươi trở về triệu tập bộ hạ đối thiên nguyên bí cảnh bên trong tất cả nhân loại tiến hành truy sát đặt đ ư ợ c hóa long q u ả sau đại gia chia đ ề u hắn băng gu giao nghe vậy nói rằng ta trước phái ra bộ hạ của ta ra ngoài chờ ta thương thế tốt lên sau ta lại đi tìm các ngươi tụ hợp mấy con yêu thú nghe vậy gật gật đầu quay người liền rời đi nguyên đ i ệ mười ba lúc này tại một cái không biết tên trong sân động Tần thiên tại cửa hàng bố trí một cái trong sân động tần thiên nằm ngửa tại một khối phiến đá bên trên tần thiên phun ra hà khí bay tới đỉnh động bên trên lập tức kết thành một tầng xương lạnh xuyên thấu qua trên ngực năm đạo cự đại vết thương đã có thể gặp tới nội tạng đang nhảy nhót tần thiên cầm quần áo toàn bộ cởi ra sau nhìn xem trước ngực g ữ tợn vết thương không khỏi nết nết miệng lúc này tần thiên trên ngực vết thương lưu lại một tia l ạ n h băng chi lực đang đ ngăn trở vết thương khép lại hơn nữa tần thiên ngực đang chậm rãi c á t băng Nếu để theo cái n hệ thống vừa dứt lời tần h t i ê n trong tay nhiều hơn một cái phục linh tử đan thần thiên nhìn trong tay phục linh tử đan vội vàng đem ăn vào ăn vào đan dược sau tần thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa thể bên trong dược lực chỉ trước mắt hai ngày trôi qua tại phục linh tử đàn công hiệu hạng thần thiên thể nội hàn độc đã toàn bộ hóa giải trước ngực kia nam đạo vết cắt đã toàn bộ khép lại chỉ để lại nam đạo dữ tợn vết xẹo đông nhiên trong sơn động truyền đến kêu đau một tiếng thần thiên khí tức trên thân bắt đầu đột nhiên dâng lên chỉ trước mắt ở giữa thần thiên thực lực đã đột phá đến địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong tần h thiên đứng lên đánh giá vết thương trên người vỗ vô, vô ngực lẩm bẩm nói ngã sát liệt cái này hàn b ă u giao thật là đủ khó chơi nếu không có hệ thống lão tử liền cắm bất quá đi lần này thu hoạch còn là rất lớn tần thiên nói xong trong tay liền nhiều hơn một cái có kim sắc long văn hóa long quả Mà n hóa, hóa, từ từ hóa, còn còn hóa, hóa, hóa long quả thụ tên như ý nghĩa nó là lây dính chân long khí huyết dưới điều kiện nhất định mới có thể xuất hiện hơn nữa hóa long quả thụ xuất hiện địa phương vậy thì mang ý nghĩa nơi đó vẫn lạc qua một đầu chân long mà hóa long quả thụ chính là ở đằng kia đầu chân long trên thi thể mọc ra mà một quả hóa long quả thụ mầm non tại hệ thống trong thương thành liền giá trị một vạn mai thần tinh mà một gốc mầm non muốn thành t h ụ phải hao phí thời gian mười vạn năm mà quả thành thục ũ n g phải bỏ ra mấy ngàn năm ngay tại tần thiên cảm thấy thời điểm hưng phấn ngoài sơn động tiếng thú gào chuyển vào tần thiên trong hai tần thiên nghe gần tại trễ thức tiếng thú gào lập tức sầm mặt lại hắn biết mình đã bị bao vây kính thiên mang ư u nhìn xem t ầ n thiên châu cư trú sơn động trầm giọng nói nhân loại kia liền giấu ở trong này hàn băng gu giao nhìn trước mắt sơn động âm thanh lạnh lùng nói không sai ta có thể cảm giác được sơn cử động còn sót lại hàn động khí tức nhân loại kia tiểu tử thân chúng hàn động hắn tất nhiên sẽ trong sơn động chín đầu sư nhìn trước mắt sơn động vẻ mặt kích động nói rằng kia cũng không có cái gì có thể nói chúng ta trực tiếp giết đi vào thôi hàn băng gu giao nghe vậy nhìn về phía chín đầu sư âm thanh lạnh lùng nói kia nhân loại tiểu tử tinh thông không gian phát tắc chúng ta nhất định không thể chủ quan một khi nhường hắn trốn chúng ta căn bản cũng không có có thể có thể bắt lấy hắn theo nguyễn hồ nghe viêm nói, y xả đi. Đi. Đi đi. Nhao nhao mau mau vừa dứt lời một thân ảnh cầm trong tay phương thiên hỏa kích thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nguyễn viêm xả trước mặt tần thiên nhìn xem đưa tới cửa nguyễn viêm xả đương nhiên sẽ không khách khí với nó cơn lấy trong tay phương thiên họa kích liền hướng phía h u y ễ n viêm xả trên đầu v ỗ tới đối với bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tần thiên h u y ễ n viêm xả căn bản không kịp phản ứng liền bị đập bay ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm h u y ễ n viêm xả thân thể to lớn tại bị đánh bay ra ngoài sau trên mặt đất cày ra một đạo cự đại khe ránh đợi cho bụi mù tàn đi h u y ễ n viêm xả thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này h u y ễ n viêm xả trên đầu đã nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết thương h u y ễ n viêm xả n ụ c thân mặc dù rất cường hãn nhưng là cùng hàn băng gú giao so sánh còn là có trên lệch nhất định hơn nữa tần thiên hiện tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới sức chiến đ phá vỡ h u y ễ n viêm xà phòng ngự đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có gì khó khăn tần thiên quan sát một chút trước mắt năm con yêu thú trầm giọng nói nghĩ đến các ngươi chính là trong cánh rừng rậm này vương giả đi tần thiên nói xong lại nhìn về phía h u y ễ n viêm xà cười nói ta đây còn là lần đầu tiên gặp phải bên trên lấy cột tìm đánh người á không phải là rắn h u y ễ n viêm xà nghe vậy lập tức l ử a giận trong lòng đại thịnh bị một gã địa nguyên cảnh nhân loại võ giả xem thường cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn vũ n h ụ thiên huyễn hổ người còn không mau ra tay đừng bị h ắ n chạy t h bất quá n n hồ vì tương kế tự kế thần thiên còn là cố ý trầm mê tại huyện trong tưởng tượng bắt đầu cùng những mỹ nữ kia chơi bỏ lên thiên huyễn hồ nhìn xem lâm vào viễn cảnh bên trong thần thiên cười nói có thể tiểu tử kia đã trúng chiêu nguyễn viêm xả nghe vậy lập tức hưng phấn nói、Tốt. tiểu tử này liền giao cho ta ta nhất định phải nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong h u y ễ n viêm xà nói xong liền hướng phía tần thiên phóng đi tần thiên nhìn xem đến gần h u y ễ n viêm xà khỏe miệng vi vi dâng lên ma thiên huyễn h ổ nhìn thấy tần thiên khôi phục thanh minh ánh mắt vẻ mặt kinh ngạc nói rằng không tốt tiểu tử kia không có trúng huyết thuật t ầ n thiên nhìn xem đã đến gần h u y ễ n viêm xà trợ t q u á t lên chậm khai thiên theo t ầ n thiên q u á t to một tiếng trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra một thanh to lớn phương thiên hỏa kích h u y ễ n viêm xà nhìn lên bầu trời bên trong c h u i này phương thiên hỏa kích hơi co lại hắn mặc dù biết ta một kích này rét không chết chính mình nhưng là trọng thương vẫn là khó tránh khỏi bất quá hắn ánh mắt quét h u y ễ n viêm xả nọc độc, độc bên trong chứa cực kỳ kịch liệt viêm độc ngay cả t i n h n g u y ệ t s â m lâm bên trong thực lực cường thịnh nhất yêu vương k ỉ n h thiên mang lưu nhiễm lên sau cũng khó có thể chịu đựng tần thiên nhìn xem đang đang bay tới độc tiễn tần thiên không chút do dự đem trong tay phương tiên h họa kích hướng phía h u y ễ n viêm xả vùng đi nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới to lớn thương mang h u y ễ n viêm xả thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng sau đó co lại thành một đ o ạ n ẩm ẩm theo quan mang t á n đi n u y ễ n viêm xả trên thân nhiều hơn một đạo dữ tợn vết sẹo n u y ễ n viêm xả máu tươi dọn rơi xuống mặt đất thời điểm trực tiếp đem mặt đất hỏa tan làm tần thiên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen đem hai cái k i a độc tiễn thôn vệ hầu như không còn h u y ễ n viêm xà bị đau hướng phía bầu trời hí một tiếng ghê tởm nhân loại tiểu tử ta nhất định phải giết n g ư ơ i tần thiên nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới h u y ễ n viêm xà cười lạnh nói tính toán không cùng các ngươi chơi ta rút lui trước theo vừa dứt lời một hồi không gian ba động chuyển ra tần thiên liền biến mất không thấy h u y ễ n viêm xà nhìn xem tần thiên biến mất địa phương nửa thiên n ộ quát nhân loại tiểu tử ta không tha cho ngươi kình thiên mang ư u nhìn xem gào thép n u y ễ n viêm xà nói rằng đi biệt hiệu trên người tiểu tử kia bị thiên huyễn hồ lưu lại tinh thần lạc ấn đợi lát nữa chúng ta theo tới ngay đầu tiên bắt lấy hắn h u y ễ n viêm x à nhìn xem k ì n h tiên h ma ngưu trầm giọng nói vậy bây giờ chúng ta mau đuổi theo liền xem như đem toàn bộ tiên h nguyên bí cảnh cho l ậ t qua chúng ta cũng phải tìm tới hắn theo h u y ễ n viêm x à vừa dứt lời thiên huyễn hồ thần sắc phức tạp nhìn một chút mấy thú đạo c h ư vị trên người tiểu tử kia tinh thần lạc ấn không thấy hàn băng u giao nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói cái gì ngay cả một mực nhẹ như mây gió kinh tiên ma ngưu lúc này cũng có chút nóng này vội và nói thiên huyễn hồ ngươi thử lại lần nữa nhìn có thể hay không cảm ứng được hắn. thiên huyễn hồ nghe vậy tại thử một cái sau lắc đầu nói vẫn chưa được trên người tiểu tử kia tinh thần lạc ấn thật biến mất đang trầm mặc sau một lúc lâu chín đầu sư nhìn xem mấy thú nói rằng hiện tại chúng ta chỉ còn một cái biện pháp cái kia chính là hóa thành nhân hình trà trộn vào nhân loại trong đội ngũ tiểu tử kia thực lực cực kỳ yêu n g h i ệ t nghĩ đến hắn tại nhân tộc bên trong cũng là nổi danh tồn tại chúng ta trà trộn vào nhân tộc trong đội ngũ sau liền có thể lặng lẽ tiếp cận hắn đến lúc đó chúng ta lại xuất kỳ bất ý có thể bắt được kinh thiên mang yêu nghe vậy gật đầu nói chín đầu sư phương pháp xử lý cũng vẫn có thể xem là là biện pháp tốt kia tất cả mọi người hóa thành nhân hình đi tìm tiểu tử kia theo một hồi kim quan g hiện lên h u n h thiên mang như cùng cựu đầu sư tử biến thành đầy người giữ t ậ n nam tử trung niên hàn băng gu giao thiên huyễn hồ cùng h u y ễ n viêm xà biến thành cực kỳ tuấn mỹ nam tử cựu đầu sư tử giơ tay lên quan sát một chút thân thể của mình nói rằng bản tôn sau khi biến hóa cơ bản liền chưa từng dùng tới nhục thân hiện tại thật là có, có chút ó c không quen hàn băng gu giao nói rằng đã như vậy đại gia chia làm hai tổ một tổ hai người một cái khác tổ ba người tại phát hiện tiểu tử kia sau liền lẫn nhau thông báo một chút cái này thứ nhất có thể phòng ngừa đại gia đem hóa long quả độc chiếm lại có chính là tiểu tử kia thủ đoạn cực kỳ quỵ chúng ta bất kỳ một tổ gặp phải hắn cũng không có năm chắc có thể bắt được kinh thiên ma n h u nghe vậy gật đầu nói tân như thế rất tốt tất cả mọi người bắt đầu chia đầu hành động a theo kinh thiên ma n h u vừa dứt tiếng năm người liền trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ mà lúc này tần thiên cũng không biết rõ nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến chương hai trăm hai mươi kim không bụi bị tập kích bất ngờ chương hai trăm hai mươi kim không bụi bị tập kích bất ngờ tần thiên đang lợi dụng không gian pháp tắc liên tiếp xuyên qua sau một hồi tần thiên rốt cục đi ra tinh nguyện xâm lâm phạm vi nhìn phía sau quần sơn liên miên không dứt tinh nguyện xâm lâm tần thiên không khỏi thở dài một hơi tần thiên chạy ra tinh nguyện xâm lâm năm đại vương giả vây kín sau liền dùng hệ thống kiểm tra một chút trên người mình có hay không bị gieo xuống dấu ấn tinh thần cái này tra một cái dò xét quả nhiên ở trên người hắn điều tra ra một đạo thiên huyễn hồ dấu ấn tinh thần bất quá cũng may cái kia đạo dấu ấn tinh thần mặc dù ấn ấp nhưng là cũng không chặt chẽ tần thiên rất dễ dàng liền đem nó thanh trừ tần thiên nhìn trước mắt vô tận hoang mạc sa mạc theo một hồi không gian ba động c h u y ể n r a tần thiên liền biến mất ở nguyên đ i ệ bảy cùng lúc đó đang, đang quan sát thiên nguyên bí cảnh bên trong động tính võ thần đạo chủ nhìn xem đã không có người lại bị truyền tống sau khi ra ngoài nhìn về phía thiên cơ tử nói rằng, hiện tại những cái kia nên đào thải đã toàn bộ đào thải ra khỏi tới phóng thích những cái kia ác ma a thiên cơ tử nghe vậy gật đầu nói cũng tốt a cái này thiên huyền đại lục tương lai còn phải xem bọn hắn để bọn hắn sớm mở mang kiến thức một chút ma tộc cũng tốt võ thần đ ả o chủ nghe vậy vung tay lên theo một vệ kim quan g biến mất ở trong hư không sau thiên nguyên bí cảnh bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất ẩm ẩm thiên nguyên bí cảnh bên trong theo từng đợt tiếng oanh minh chuyển đến giữa thiên địa khí tức cũng bắt đầu tràn ngập một tia ngang ngược khí tức cỗ khí tức này tần thiên rất quen thuộc cùng ma quật bên trong giống nhau như lúc r theo thần thiên vừa r ứ t lời bầu trời liền bắt đầu bị nhuộm thành màu đỏ nhạt vô tận ma khí từ đằng xa bắt đầu đập vào mặt tinh hà một đao đem một đầu cựu ra yêu thú kết quả sau tinh hà nhìn xem một bên hộ vệ nói rằng cấp tốc quét dọn chiến trường tập kết đội ngũ ma tộc muốn tới là đại hoàng tử nam vô tận trong biển lửa kim ô đế quốc tám trăm l i ê n đệ tử trên thân đều bắn ra một đạo kim sắc xiển xích quân lấy đang ở trong biển lửa hóa thành một đầu cá voi thâm hải ư u viêm song phương đều tại so đấu lấy sức chịu đựng mà cái này thâm hải u viêm trải qua vạn năm trừng thành một thân thực lực cũng cực kỳ không tầm thường mà ngay tại vô tận trong biển lửa cùng thâm h ả i u viêm chiến đấu kim vô trần nhìn lên bầu trời bắt đầu kịch biến không khỏi nổi giận nói làm sao tới đến nhanh như vậy lại cho ta ba ngày thời gian ta chắc chắn đoá này thâm h ả i u viêm cầm xuống một gã kim ô đế quốc đệ tử nhìn xem kim vô trần trầm giọng nói thái tử cái này thâm h ả i u viêm làm sao bây giờ phế vật đã lâu như vậy còn bắt không được cái này khu khu một đoá thâm h ả i u viêm lăn đi để cho ta tới theo kim vô trần một tiếng hết to kim vô trần biến thành một cái to lớn kim ô chim mau nhìn kia là thái tử kim ô bản pháp tướng chơi ạ quá mạnh sáu một đám đệ tử nhìn xem xuất hiện kim ô p h á p tướng trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái kim vô trần nhìn xem bị tỏa liên chăm chú khóa kín thâm h ả i u viêm ánh mắt quét ngang sau đó âm thanh lạnh lùng nói các ngươi toàn lực ra tay b ả n thái tử muốn thu cái này nghịch trướng là theo kim vô trần vừa dứt tiếng một đám tinh thần đế quốc đệ tử trực tiếp toàn lực ra tay trong lúc nhất thời trong tay bọn họ xiềng xích trong nháy mắt sáng lên hào q u a n g t r ó i sáng theo các đệ tử ra tay bị tỏa liên chăm chú cuốn lấy thâm hại u viêm cảm giác được trí mạng uy hiếp thâm hại u viêm cũng bắt đầu điên cùng rằng co thâm h ả i u viêm thân thể cao lớn nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lửa thâm h ả i u viêm điên cùng giấy r u ộ n khiến cho kim ô đế quốc các đệ tử áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội trong tay bọn họ kim s ắ t xiềng xích cũng vào lúc này bắt đầu ông ông tác hưởng kim vô trần nhìn xem sắp t u ộ t tay thâm h ả i u viêm không khỏi khẩn trương thế là liền không do dự nữa kim ô phệ nhận theo kim vô trần trầm ngâm âm thanh truyền đến kim ô pháp tướng bên trong phun ra một đạo tấm vong lớn màu vàng kim trong nháy mắt bao lấy thâm hải u viêm mà tránh ở một bên tước diên nhìn xem bị bao phủ thâm hải u viêm không khỏi khẩn trương nói dược lao nghe vậy trầm giọng nói gấp cái gì thâm hải u viêm cái này vạn năm đạo hạnh thật không đơn giản cái kia kim ô đế quốc tiểu ba nhi mặc dù hắn đại nhật kim ô thể rất cường hãn nhưng là hắn hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh nếu là hắn hoàn toàn đã thức tỉnh lời nói như vậy thì tính là vi sư ta hiện tại trạng thái cũng muốn tránh né mũi nhọn t ứ c n i ê n nghe vậy nói rằng lao sư kia kim vô trần thật là thiên nguyên cảnh sơ k ỳ cao thủ bên cạnh hắn còn có mấy trăm tên địa nguyên cảnh o thủ bên cạnh hắn còn có mấy trăm tên địa nguyên cảnh đệ tử thiên tài chúng ta có thể theo trong tay bọn họ cướp đi thâm hải u viêm sao tiểu từ túi người Thức i ê ngay nghe v nghi cả h Chờ thâm h cái gì? i u kim vô trần tấm vong lớn màu vàng kim cũng mơ hồ có chút muốn khuynh hướng hư hỏng cảm nhận được tấm vong lớn kia trói bộc lực càng ngày càng nhỏ thâm hại u viêm bắt đầu liệu mạng dãy ruột nghiêm xúc chớ có làm càn nhìn xem giấy rủa đến càng thêm m a n h liệt thâm h ả i u viêm kim vô trần ánh mắt q u e n ngang trực tiếp bắt đầu thôi động bản nguyên tri lực theo kim vô trần bản nguyên tri lực dốc vào tấm vong lớn màu vàng kim quang mang đại thịnh mà thâm h ả i u viêm nguyên bản vững như thái sơn giống như thân thể cũng bắt đầu chậm rãi bị kéo tới nhìn xem tê minh thâm h ả i u viêm tức diên vẻ mặt nóng này nói rằng lão sư bớt nói nhảm ngay tại lúc này thả ra ngươi thân thể không chế tức diên nghe vậy liền trực tiếp bông ra thân thể không chế nhường dược lao thành công phụ thân phụ thân sau khi thành công dược lão nhìn xem sắp bị kim vô trần nuốt vào trong miệng thâm hại u viêm cơ lấy trong tay huyền thiết trọng xích trầm giọng nói xích phân sơn hà theo dược lao quát to một tiếng một đạo khí thế cực kỳ hung manh c ư ơ n g khí nhanh chóng hướng phía kim vô trần bay đi mà kim vô trần bị đạo này đột nhiên xuất hiện c ư ơ n g khí cho giật này mình bất quá dưới mắt hắn cũng căn bản không có thời gian đi phản ứng mà dược lao trừ ra cái kia đạo c ư ơ n g khí trực tiếp đem cái kia đạo tấm v o n g lớn màu vàng kim bổ ra mà cái kia đạo cơm khí bổ sung kinh khí trực tiếp đem kim vô trần hất bay ra ngoài mà kim vô trần đại nh k i hai trăm hai mươi một thiên cơ tử vất lạc chương hai trăm hai mươi một thiên cơ tử vất lạc dược lão nhìn xem liền phải chạy đến trong biển lửa thâm hải u viêm âm thanh lạnh lùng nói thử muốn chạy trốn phệ viêm quyết dược lao trong tay nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết một giây sau t h â m hải u viêm sau lưng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ rực cảm giác được sau lưng cực kỳ hấp lực cường đại t h â m hải u viêm bắt đầu ra sức hướng phía trong biển lửa b ơ i đi h ừ muốn chạy trốn hỏi qua lão phu sao dược lao nói xong trong nháy mắt liền r a tăng linh lực c h u y ể n vận t h â m hải u viêm sau lưng vòng xoáy trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực t h â m hải u viêm đang phát ra một tiếng tê minh sau lập tức bị cái kia đạo vòng xoáy hút vào hóa làm một cái màu xanh biết quang châu bay trở về dược lao trong tay mà lúc này trước kia rơi xuống biển lửa kim vô trần cũng xông ra biển lửa tia tám trăm kim ô đế quốc các đệ tử cũng đều nhao n h a u bắt đầu xông tới đem d ư ợ c lao bao quanh vây vào giữa kim vô trần nhìn xem d ư ợ c lao ánh mắt châm xuống hắn có thể cảm giác được d ư ợ c lao tu vi ít ra tại động hư cảnh trung kỳ đi lên mà hắn mặc dù đã từng lấy thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi chém giết một gã động hư cảnh sơ kỳ cường giả nhưng là tiến vào động hư cảnh sau mỗi cái cảnh giới ở giữa t r ê n lệch đều là to lớn thực lực của hắn mặc dù rất mạnh nhưng là nếu như đối đầu một gã động hư cảnh trung kỳ cường giả lời nói như vậy hắn có thể hay không trốn được cái tia còn hai chuyện đâu. lại thêm vừa rồi dược lao c ắ t ngang bí pháp của hắn thương tổn tới hắn bản nguyên liền xem như dùng tới kim ô đế quốc cho hắn bảo mệnh pháp bảo k i ê n ngăn không được đối phương dù sao hiện tại lấy hắn tình trạng tại đả thương bản nguyên d ư ớ i tình huống liền xem như t h u ố c d ụ c bảo mệnh át chủ bài vậy cũng không làm nên chuyện gì bất quá nhất làm cho kim vô trần cảm thấy nghi ngờ là vì cái gì thiên nguyên bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện động hư cảnh cường giả kim vô trần nhìn xem dược lao ông quần nói tiền bối văn bối đến từ kim ô đế quốc chỉ cần ngài đem tiêu đoá thâm hải u viêm trả lại văn bối như vậy chúng ta kim ô đế quốc liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa ngài vừa mới ra tay tập kích bất ngờ ta cái này văn bối cái này truyền ra ngoài khó tránh khỏi có chút không tốt ta dược lão nghe vậy lắc đầu nói thiệu ba nhi b í cảnh bên trong bảo vật người có duyên có được thực lực các ngươi không tốt vậy cũng chỉ có thể nói là đáng l ợ i dược lão nói xong nhìn về phía chung quanh kia nhìn chằm chằm kim ô đế quốc đệ tử cười nói tốt bản tôn cũng lời cùng các ngươi nhiều lời bản tôn đi dược lão nói xong liền biến mất ở nguyên đ ị a mà những cái kia kim ô đế quốc các đệ tử nhìn xem dược lão rời đi phương hướng từng cái cấm như hàng đan mà lúc này kim ô đế quốc trong danh chứng trực tiết nổ một lao giả nhìn trước mắt màn sáng nổi giận nói quá mức quả thực quá mức ta muốn tìm võ thần đảo đảo chủ lý luận lý luận đi vương triều giải thi đấu bên trong làm sao lại xuất hiện động hư c ả n h trung kỳ trở lên cường giả đây nhất định là tấm màn đen k i mô đại đế nhìn xem bên cạnh nổi điên lao giả trầm giọng nói đi ngồi xuống đi tình huống cụ thể như thế nào ta tin tưởng võ thần đảo sẽ cho chúng ta một cái công đạo mà lúc này ngay cả ngồi ngay ngắn ở đám mây võ thần đảo chủ cả người cũng ngây ngẩn cả người nhìn về phía thiên cơ tử nổi giận nói ngươi tính toán đây là cái nào một đường như quỷ xa thần dám nhiễu loạn vương triều giải thi đấu thiên cơ tử nghe vậy bấm ngón tay tính toán sau đó vẻ mặt cứng đờ sau đó lại lại tính toán một lần võ thần đào đảo chủ nhìn xem sắc mặt đại biến thiên cơ tử nói rằng tiểu tử kia là ai a ngươi chẳng lẽ coi không ra sao thiên cơ tử nghe vậy nhìn về phía võ thần đảo chủ nói rằng lao già tiểu tử kia cũng là đại đường đội ngũ tham gia bên trong một viên hơn nữa tiểu tử kia lại là lần này mà tộc x â m lần ứng kiếp người võ thần đảo đảo chủ nghe vậy trực tiếp nhảy lớn tiếng nói ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa đúng vậy tiểu tử kia chính là ngươi tìm mấy chục vạn năm ứng kiếp người võ thần đảo đảo chủ nghe vậy trực tiếp sau đó tiếp lấy cười to nói ha ha ha tìm tới tìm tới ba mươi vạn năm a ta tìm dòng giã ba mươi vạn năm a rốt cục để cho ta cho tìm tới ứng tiếp người rốt cục theo thời thế mà sinh quá tốt rồi ha ha ha thiên cơ tử nhìn vẻ mặt hưng phấn võ thần đạo đạo chủ trầm giọng nói không riêng như thế tiểu tử kia vẫn là chúng ta một người quen cũ đệ tử ai d ư ơ n thần võ thần đạo đạo chủ nghe vậy kinh quát lao ra hỏa kia không phải tại mấy vạn năm trước liền chết sao hắn thế nào còn sống theo võ thần đạo đạo chủ vừa dứt lời thiên cơ tử liền một ngụm máu tươi phun ra võ thần đảo đảo chủ nhìn xem miệng phun máu tươi thiên cơ tử lập tức gấp vội vàng tiến lên đem nó nâng đỡ lên nói rằng lao bản tính ngươi thế nào võ thần đảo đảo chủ nhìn xem thiên cơ tử trên người sinh cơ đang đang nhanh chóng s ó i mòn trong lòng không khỏi khẩn trương nói lão bản tính ngươi mẹ nó cũng là nói chuyện à. ngươi đến cùng thế nào thiên cơ tử nghe vậy vì vì cười nói không có gì chỉ là thiên đạo phản vệ sớm đến mà thôi ta sống trên trăm vạn năm bị này phương thiên địa câu thúc lấy đã sớm chắn sống lao giả ta có một câu muốn căn dặn ngươi. ngươi ngàn vạn n h ự kỹ ứng tiếp người trưởng thành ngươi tuyệt đối không thể can thiệp hắn trưởng thành cần gặp chắc trở còn có cái tia đại đường vương triều hoàng đế ngươi ngươi ngàn vạn ngàn vạn thiên cơ tử lời còn chưa nói hết liền chừng lớn hai mắt dường như bị cái gì trọng thương như thế há to miệng biến thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán ở trong thiên địa nhìn xem tại ngực mình tiêu tán hảo hữu võ thần đảo đảo chủ không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói ai thiên đạo vô tình a theo võ thần đảo đảo chủ vừa dứt lời một giọt nước mắt xẹt qua khỏe mắt của hắn mà liền tại thiên cơ tử hóa thành điểm sáng màu vàng nóng một giây sau toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên bắt đầu rơi ra phiêu bạt mưa to võ thần vẫn rơi thiên địa khóc giống nhìn xem đột nhiên xuất hiện mưa rào tầm tã thiên nguyên bí cảnh trước đám võ giả đều vẻ mặt mẫu bức bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì rõ ràng mới vừa rồi còn là tinh không vật lý người chỉ c h ư ớ c mắt kiếm liền rơi ra mưa rào tầm tã mà những cái kia đạt đến võ thần cảnh các cường giả lúc này đều nhao nhao đứng lên hướng phía trên trời ôm quyền nói c ù n g tiễn thiên cơ tử tiền bối thiên cơ tử cùng võ thần đạo đạo trùi hai người là thiên huyền đại lục bên trên sống được lâu nhất uy tín lâu năm võ thần cảnh cường giả bọn hắn mạnh mẽ chịu chết mấy đợi võ thần cảnh cường hơn nữa hai người này trên trăm vạn năm như một ngày là thiên huyền đại lục yên ổn vất vả cái này thắng được tất cả võ thần cảnh cường giả nhóm tôn kính mà thiên nguyên b í cảnh bên trong tần thiên lúc này cũng cảm nhận được trong lòng một hồi một ngạt dường như bên người có cái gì người trọng yếu muốn cách hắn đi xa dường như cái loại cảm giác này khiến tần thiên rất là bực bội hắn có thể xác định chính là loại cảm giác này cũng không phải tới tự nữ nhân của mình bất quá một giây sau tần thiên trong lòng liền lập tức bị khó nói lên lời hưng phấn tràn đầy nội tâm 222, Đông Hải kiếp, 222, Đông Hải kiếp. mà cùng lúc đó Đại đ lần trước lôi thú liền đã nhường bạch khởi có kinh nghiệm nếu là lần này độ kiếp còn đặt vào đại đường cảnh nội chỉ sợ đại đường bách tính đều phải tao t h ư ờ n g trương hàm nhìn về phía võ an vương phủ phương hướng âm thanh lạnh lùng nói chuyên lệnh xuống anh mật vệ toàn thể xuất động chuyên lệnh kinh thành cấm quân bắt doanh lập tức triệu tập gió lôi mưa tam doanh chung ba trăm vạn đại quân toàn bộ cưỡi chiến hạm kiếm chỉ đông hải thế muốn hộ võ an vương bình an đ ộ kiếp kinh thành lập tức tiến vào toàn diện giới nghiêm kinh thành tám doanh còn lại năm doanh toàn thể xuất động kinh thành tám doanh lập tức hủy bỏ tất cả nghỉ một tất cả võ tướng lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình như có d á m can đảm kẻ nháo sự chạm tuân lệnh trương h à n g m ệ n h lệnh dần dần hạ đạn toàn bộ kinh thành tám doanh toàn thể xuất động kinh thành tám doanh trụ sở bên trong gió lôi mưa tam doanh dòng giã ba trăm vạn đại quân toàn bộ đều đã hoàn thành tập kết ngay sau đó mỗi cái trong danh o địa đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một đạo một cái dài đến hơn ngàn trượng to lớn khe ẩm ẩm theo khe xuất hiện đại địa cũng bắt đầu rung động động cũng không lâu lắm một chiếc dài đến hơn tám trăm trượng rộng cao c ấ p hơn trăm trượng chiến h ạ n g theo giàn giáo chậm rãi từ dưới đất toát ra kinh thành tám doanh chủ tướng đều là từ tần thiên triệu hắn đi ra tam lưu võ tướng đảm nhiệm mà tám người này cũng là theo k i a n năm trăm tên tam lưu võ tướng bên trong l ự a đi ra nhất tướng lãnh kiệt xuất tu vi của bọn hắn đều đã đột phá đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ gió mưa lôi tam doanh chủ tướng người mặc màu đen huyền giáp lưng đeo bảo kiếm hư không mà đứng trương hàm thân ảnh xuất hiện tại tam tướng sau lưng nhìn xem dưới đáy chờ xuất phát ba trăm vạn đại quân trương hàm trầm giọng nói lên thuyền theo trương hàm ra lệnh một tiếng ba trăm vạn đại quân bắt đầu nhanh chóng lên thuyền trương hàm nhìn xem dưới đáy đen nghị đại quân không khỏi nắm chặt bên hông h ấ p nhận đại đường ẩn nhẫn nhiều năm từ nay về sau rốt cục có thể không cần ẩn lúc nữa ba trăm vạn đại quân toàn bộ lên thuyền quá trình cũng chỉ là hao tốn mười phút không đến thời gian mà thôi đợi cho bộ đội lên thuyền hoàn tất sau ba tàu chiến hạm liền bắt đầu chậm rãi lên không mà kinh thành bách tính nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở kinh thành trống không ba chiếc quá mà kinh thành trên tường thành phụ trách thủ vệ cấm quân cũng đều nhao nhao hướng phía lên không ba chiếc quân hạm hành lễ ngay tại chiến hạm chuẩn bị hoàn tất sau trương hàm thân ảnh xuất hiện ở chiến hạm trong phòng chỉ huy chiến hạm hạm trưởng nhìn thấy trương hàm sau một đường chạy chậm tới trương hàm trước mặt ôm của nói trương tướng quân chiến hạm đã khởi động hoàn tất có thể lên đường trương hàm nghe vậy nhìn về phía đông hải phương hướng trầm giọng nói xuất phát là xuất phát theo trương hàm ra lệnh một tiếng ba tàu chiến hạm liền biến thành điểm sáng biến mất tại nguyên chỗ mà lúc này đông hải chết không theo bạch khởi thân ảnh xuất hiện nguyên bản tinh không vạn lý trên mặt biển đ ỗ n g nhiên cùng phong t ứ n g ư ợ c nhấc lên to lớn sóng biển trên bầu trời mây đen dày đặc kiếp vân trong thỉnh thoảng có lôi long đang lan lộn bạch khởi lần này độ kiếp kiếp vân trọn vẹn bao trùm mấy ngàn dặm p h ạ m vi mà lúc này bạch khởi thân ảnh tại mảnh này kiếp vân trước mặt lộ ra là như thế nhỏ bé mà hải đáy hạ lúc này cũng không bình tĩnh vô số hải yêu tại cảm nhận được uy hiếp chí mạng sau cũng bắt đầu hướng phía biển sâu bỏ mạng chạy trốn thiên kiếp năng lượng còn tại tích góp mà bạch、khởi、lại t r ở đến h Chỉ t người qua lần trước ngươi đến độ kiếp tạo thành ta mấy vạn ước con dân thương vong chúng ta không tính toán với ngươi cũng dễ tính thật là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta hải tộc chẳng lẽ là làm chúng ta hải tộc không người nào sao ngay tại bạch khởi chuẩn bị lúc độ kiếp một cái bóng mở xuất hiện tại bạch khởi trước mặt bạch khởi nhìn trước mắt lao giả này trầm giọng nói các ngươi là người sao còn có chớ quay dày bản tướng độ kiếp bản tướng không muốn đáp để ý đến các ngươi về phần con dân của ngươi chết nhiều ít cùng bản tướng có liên ca n gì cái bóng mở kia nghe vậy lập tức giận không kìm được chỉ vào bạch khởi nổi giận nói t ố t ngươi chờ ngươi như thế như vậy đến ta hải tộc địa bàn bên trên nháo sự lợi cho ngươi độ kiếp sau khi thành công ta nhìn nguyên tên như thế nào tại hải tộc vây giết hạ thoát đi đến lúc đó chúng ta hải tộc liền xem như đưa ngươi chém giết lượng các ngươi vo thần đạo cũng không dám nói gì nhiều cái bóng mở kia sau khi nói xong liền biến mất ở bạch khởi trước mặt mà bạch khởi đối với cái bóng mở kia lời nói cũng chỉ là như v a i nếu như hải tộc giảm tới như vậy hắn không ngại làm một chút cao dai hải sản trở về ầm ầm rất nhanh lôi k i ế p lực lượng liền tích xúc hoàn tất đạo thứ nhất t ử sắc lôi k i ế p rơi xuống bạch khởi trên thân chiếu sáng cả bầu trời mà ngay tại lúc đó vô tận lôi đình bắt đầu rơi vào biển cả đem những cái kia còn không tới kịp thoát đi thực lực t h ấ p h ả i yêu đánh thành bột mịt mà nước biển cũng bởi vì là những này lôi kép mà bắt đầu xôi trào vô tận hải tộc tử thi bắt đầu bay tới mặt biển theo đạo thứ nhất lôi k i ế p rơi xuống bạch khởi trên thân thoáng qua một chút thật giống như mở ra chiếc hộp vẽn đỏ dạ dường như liên tục chín đạo lôi k i ế p liên tiếp rơi xuống bạch khởi trên thân không chút nào cho bạch khởi thợ cơ hội theo lôi quang tắn đi bạch khởi n g ầ g đầu nhìn về phía kiếp vân trầm giọng nói đừng cất giấu trực tiếp ra tay đi bản tướng thời gian đang gấp theo bạch khởi vừa dứt tiếng kiếp vân bên trong xuất hiện một trên đầu người lóe lôi điện vạn trượng hình dòng lôi thú bạch khởi người sắc n h i ệ t quá nặng bản tôn cái này đại biểu thiên kiếp đối người tiến hành thẩm phán bạch khởi nhìn lên trên trời xo trong thiên địa này người nào có thể thẩm phán ta bạch khởi ta bạch khởi chính là muốn lấy sát chứng đạo thiên đạo như dám nga ta ta tất phải g i ế t bạch khởi lời nói vang vọng chân trời lôi long nhìn xem bạch khởi trầm giọng nói hử côn vọng bản tôn hiện tại liền đối ngươi tiến hành thẩm phán ban thưởng ngươi thần hồn câu diện bạch khởi nghe vậy đem trường thương trong tay quất ngang q u á t to vậy thì tới đi n h ư n g bản tướng mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi a theo bạch khởi vừa dứt tiếng bạch khởi thân thể biến thành nản trượng tu la mà mười đầu hoa hoa tác hưởng thí thần t o à liên cũng xuất hiện ở bạch khởi sau lưng bạch khởi nhìn lên trên trời lôi thú quát to cho bản tướng lăn xuống đến theo bạch khởi vừa dứt lời mười đầu thí thần tỏa liên liền hướng phía lôi long bay đi lôi long nhìn xem hướng phía chính mình bay tới mười đầu thí thần tỏa hừ lạnh nói muốn chết theo lôi long vừa dứt tiếng vô số lôi đình hóa thành vô tận lôi đình binh sĩ phóng tới bạch khởi mà nếu như tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện những n à y lôi đình hóa thành binh sĩ đều là bạch khởi đánh chết quân địch ô m lấy trước đây tạo thành sắc nhiệt vào lúc này toàn bộ bị thiên đạo thanh toán hướng phía bạch khởi vọt tới vô tận lôi đình binh sĩ bên trong có thú nhân có chết tại lôi kiếp dưới hải tộc cũng có nhân tộc rất nhiều lôi đình binh sĩ vừa cùng bạch khởi mười đầu t h í thần tỏa vừa mới tiếp xúc liền bị đánh nát biến thành vô tận lôi đình phù văn dung nhập bạch khởi trong thân thể bạch khởi nhìn xem lôi long trầm giọng nói người đây là tại cho bản tướng tặng lễ sao đã như vậy bản tướng liền đều nhận bạch khởi nói xong mười đầu t h í thần tỏa liền hóa thành mười cái cối s a thịt vô tình g i o sát lấy không ngừng đánh tới lôi đình binh sĩ rất nhanh lôi long nhìn xem bạch khởi trầm giọng nói hử nhân loại thực lực của ngươi cũng không tệ lắm vậy kế tiếp liền từ bản tôn tự mình gặp một lần ngươi lôi long nói xong liền đột nhiên mở ra huế y t bùn đại khẩu hướng phía bạch khởi bắn ra một đạo bạch sắc sóng ánh sáng thu la như thế theo bạch khởi quát lạnh một tiếng một thanh máu trường thương màu đỏ hướng phía lôi long đánh tới hai đạo công kích một cái chớp mắt liền đụng vào nhau ẩm ẩm theo một tiếng vang trầm chuyển ra một đạo mắt trần có thể thấy lớn đại xung kích sóng liền hướng phía bốn phía mặt biển quét sạch mà đi bạo tạc giải đất trung tâm càng là nhấc lên ngàn thước cao sóng lớn trên mặt biển tràn ngập nồng đậm hơi nước song phương ở giữa không trung càng không ngừng dùng các loại sát chiêu đối oanh khiến cho trên mặt biển h ả i lòng sóng sau cao hơn sóng trước tại đối oanh hai nén nhang sau bạch khởi phát hiện cùng hắn đối oanh lôi long tại mỗi một lần giao thủ sau trên trời kiếp vân đều sẽ cho nó bổ sung lôi đ ỉ n h chi lực mà linh lực của mình cũng đang không ngừng bị tiêu hao phát hiện điểm này sau bạch khởi trong lòng cảm giác nặng nề nếu như tiếp tục cùng lôi long đối oanh lời nói như vậy đến cuối cùng bạch khởi tuyệt đối sẽ bị kéo chết bạch khởi nhìn lên trên trời lôi long hai chân hư không giấm một cái thừa dịp cái này trống g i n g bạch khởi thân ảnh nhanh chóng hướng phía lôi long bay đi lôi long nhìn xem bạch khởi cũng dám cùng chính mình so đấu nhục thân lôi long trong mắt không khỏi lóe lên một vệ khinh thường hắn chính là thiên huyền đại lục bên trên vẫn lạc long tộc tại vượt qua thần kiếp sau liền phi thăng thần giới mà từ sau lúc đó lôi long liền bị thiên đạo vẽ xuống giới trở thành khi độ kiếp lôi thú mà lôi long là cao quý long tộc cường g i nó có chính mình ngạo khí thân làm long tộc hắn không thể cho phép có người mạo phạm long tộc tôn nghiêm thế là lôi long cũng giống nhau hướng phía bạch khởi bay đi song p ư ơ n g rất nhanh liền quần quýt lấy nhau hóa thân thành tu la bạch khởi nhục thân cực kỳ cường hành liền xem như gặp chân chính long tộc tại nhục mà lôi long dù sao không phải chân chính long tộc cho nên tại hóa thân thành tu la bạch khởi trước mặt rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong song phương nhục thân vật lộn kéo dài gần nửa canh giờ lôi long trên thân hiện đầy giữ t ậ n vết thương hơn nữa trên vết thương hiện đầy tu la chi lực mà nhường lôi long cảm thấy khiếp sợ là trên vết thương tu la chi lực có thể ngăn cản lôi đ ỉ n h chi lực khép lại bạch khởi nhìn ra lôi long trong ánh mắt kinh hãi cười nói thế nào hiện tại mới phát hiện、Chập. theo bạch khởi vừa dứt tiếng bạch khởi phát khởi công kích mãnh liệt hơn không chút nào cho lôi long bứt ra cơ hội ầm ầm song phương giao thủ đưa tới đả kích cường liệt sóng lôi long vết thương trên người biến càng thêm dày đặc mà bạch khởi giống nhau cũng không chịu nổi trên thân vết thương sâu tới xương trải rộng toàn bộ thân thể nhỏ xuống tu la máu tại nhỏ giọt trên mặt biển sau đưa tới mặt biển một hồi s ô i trào mà bạch khởi d ư ớ i loại tình huống này lại càng đánh càng hăng khí tức trên thân cũng càng thêm cường hành lôi long thấy tình thế không ổn trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại lôi đình chi lực đem bạch khởi hất bay ra ngoài bạch khởi thân thể khổng lô tại cỗ này cường hành lực trùng kích đánh vào trong biển đánh xuyên hải đáy tầng nham thạch dẫn động hải đáy núi lửa bất quá bạch khởi thân ảnh rất nhanh liền lại xông ra khỏi biển mặt xuất hiện tại lôi long trước mặt lôi long kéo lây sắp sụp đổ thân thể nhìn xem bạch khởi trầm giọng nói nhân loại thực lực của ngươi đạt được bản tôn tôn trọng bản tôn lúc còn sống cũng chưa từng gặp phải giống các ngươi như vậy nhân tộc cường giả cho nên kế tiếp bản tôn muốn đối ngươi tiến hành sau cùng thẩm phán hy vọng ngươi có thể còn sống sót đến lúc đó chúng ta thần giới gặp lại lôi long vừa dứt lời k i ế p vân trong lôi đình bắt đầu lan lộn tiếp theo phạm vi ngàn dặm trên mặt biển những cái tia chết đi hải yêu thi thể bắt đầu chậm rãi hướng phía bầu trời trôi lơ lửng bạch nh liền biết đây là nó một k í c h cuối cùng thế là bạch khởi cũng làm xong l i ề u mạng chuẩn bị một k í c h này sau liền quyết định bạch khởi là một bước lên trời vẫn là thân tử đạo tiêu lôi long nhìn xem bạch khởi âm thanh lạnh lùng nói nhân loại đây là bản tôn một k í c h cuối cùng hy vọng ngươi có thể khiêng đến xuống tới theo lôi long vừa dứt lời lôi long trước người cái tia lôi đỉnh quang cầu liền hướng phía bạch khởi nhanh chóng đánh tới bạch khởi nhìn xem đánh tới quang cầu cười to nói rất tốt loại tầng thứ này công kích ta còn sẽ không chết thu la chấm n g ụ theo bạch khởi quắt to một tiếng bạch khởi khí tức trên thân liền bắt đầu tăng vọn bạch khởi to lớn p h á p tướng trước trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một thanh tràn ngập sát khí trường thương theo trường thương ngưng tụ hoàn tất liền hướng phía cái quang cầu kia bàn tới theo hai đạo công kích chạm vào nhau một đạo trướng mắt bạch quang hiện lên một giây sau một đạo đủ để d i ệ t thế sóng súng kích liền hướng phía bốn phía cấp t ố ó c quyết tán tại đạo này sóng súng kích hạ vô tận nước biển bị bốc hơi rơi lộ ra hải đáy nham thạch liền cả trên trời kiếp vân cũng bị tách ra đợi cho quang mang tàn đi bạch khởi tu la thể đã rách nát không chịu nổi lúc này bạch khởi đã gần như sắp muốn tiếp cận dầu hết đèn tắt trạ thái theo hào qu mà lúc này bạch khởi thân ở trên hiện đầy vết thương sâu tới xương mà trước ngực một khối lớn cơ bắp đã biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả thể nội khiêu động nội tạng đều có thể thấy rõ ràng bất quá cũng may bạch khởi hiện tại đã thành công lôi long nhìn xem khôi phục thịt sau lưng bạch khởi trầm giọng nói nhân loại n g ư ờ i rất không tệ bản tôn rất chờ mong có thể tại thần giới gặp phải n g ư ờ i điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i vượt qua vượt qua trước mắt một kiếp này một kiếp này qua đi thiên huyền đại lục là thay ra đ ổ i thịt vẫn là rơi vào vực sâu vô tận vậy phải xem các ngươi lôi long nói xong liền hóa thành vô tận lôi đình phù văn du nhập bạch khởi thể nội mà k i ế p vân tại lôi long hóa thành lôi đình phù văn sau liền bắt đầu tiêu tán bị k i ế p vân che chắn đã lâu dương quang xuyên qua tầng mây dày đặc hất tới trên mặt biển một lát sau bạch khởi mới khôi phục thân thể khống chế nhìn xem trên mặt biển pha tạp dương quang bạch khởi n g ử a đầu hít sâu một hơi mà nhưng vào lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu sôi trào lên nhìn không thấy cuối hải tộc đại quân bắt đầu xuất hiện trên mặt biển trước kia cái kia đạo xuất hiện tại bạch khởi trước người thân h n h cũng lại một lần nữa xuất hiện ở bạch h ở i trước mặt nhân loại giữa chúng ta chướng cũng nên tính toán chương hai trăm hai mươi b ố dương cung bạc kiếm chương hai trăm hai mươi b ố dương cung bạc kiếm bạch khởi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia võ thần cảnh hải tộc cường già trầm giọng nói thế nào ngươi muốn cùng ta so chiêu một chút chỉ là một gã võ thần cảnh sơ kỳ hải tộc bản tướng còn không nhìn ở trong mắt huyết yêu nhìn xem bạch khởi cười to nói ha ha ha nhân tộc nếu như ngươi là trạng thái đ ỉ n h phong vậy ta còn có thể sẽ kính ngươi ba phần nhưng là chỉ bằng ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách ngươi tại chúng ta hải tộc địa bàn bên trên độ tiếp tạo thành chúng ta vô số hải tộc chết đi cho nên liền xem như ta đưa ngươi trầm giết võ thần đạo cũng không dám nói cái gì hải yêu nhất tộc nhất tộc cùng vạn yêu đế quốc tình huống đều không khác m ấ y vạn yêu đế quốc là từ yêu thú nhất tộc ngũ đại hoàng tộc thống trị toàn bộ vạn yêu đế quốc dưới c ờ còn phân bố rất nhiều to to nhỏ nhỏ t r u n g tộc mà hải yêu nhất tộc thì là từ phía trên nhất một cái hải yêu hoàng tộc thống trị tất cả hải yêu tộc đàn mà thiên huyền đại lục thượng hải nước diện tích che phụ tích đạt đến kinh người chính thành cho nên muốn nói toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên cái nào thế lực mạnh nhất kia tất nhiên sẽ là hải yêu nhất tộc bởi vì hải yêu nhất tộc cơ số thật sự là quá mức khổng lồ hơn nữa thiên huyền đại lục bên trên muốn nói linh khí nồng nặc nhất địa phương ở nơi nào đây tuyệt đối là hải hải đấy có linh mạch số lượng muốn so đại lục ở bên trên thêm ra gấp mấy chục lần cho nên hải yêu nhất tộc tuyệt đối thiên huyền đại lục bên trên g i à u có nhất chủng tộc bất quá bởi vì hải yêu nhất tộc thâm cứ biển chưa từng cùng trên lục địa sinh linh có cái gì gặp nhau cho nên liền xem như ma tộc xâm lấn thiên huyền đại lục đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn một hải yêu nhất tộc thực lực cương đại hoàn toàn có năng lực tại ma tộc xâm lấn hạ tự vệ mà bạch khởi độ kiếp địa phương ngay tại huyện yêu chỗ tộc quần ngay phía trên bạch khởi lần này độ kiếp cho huyện yêu tộc đàn mang đến tổn thất thật lớn bất quá vừa rồi bạch khởi khi độ kiếp huyện yêu cho nên lúc này mới tập hợp đủ tộc đàn bên trong cao thủ đến đây vây giết bạch khởi giống bạch khởi cái loại này c ư ờ n giả g nếu như tại toàn thịnh thời kỳ muốn giết hắn cũng tuyệt đối sẽ không phí cái gì lực dù sao thiên kiếp biến hóa liền xem như tại thiên tài bối xuất trong hoàng tộc cũng là vạn năm khó gặp một lần cho nên huyện yêu tại đối mặt bạch khởi thời điểm cũng là trong lòng bỡ ngỡ bất quá bạch khởi trên vùng hải vực này độ tiếp hạ chết nhiều như vậy hải tộc cho nên hắn nhất định phải đem bạch khởi chém giết nơi này bởi vì hải tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm bạch khởi phải tay khẽ vẫy một thanh trường thương liền xuất hiện trong tay mà theo bạch khởi tấn thăng võ thần cảnh sau, trường thương trong tay cũng tấn thăng đến thần khí bạch khởi giơ lên trường thương chỉ hướng h u y ễ n viêm trầm giọng nói uy người tên gì bản tướng không giết hạ người vô danh ba mươi mấy tên h ả i yêu nhất tộc bán thần cảnh cường giả nhìn thấy đã sơn cùng thủy tận bạch khởi cũng dám không nhìn bọn hắn sau trong lòng đều dâng lên một cơn tức giận bọn hắn nhóm đều là ngũ chuyển trở lên bán thần cảnh cường giả bọn hắn hơn ba mươi tên cao giai bán thần cảnh cường giả liên thủ tạo thành huyện yêu đ ạ i trận mặc dù không địch lại võ thần cảnh cường giả nhưng là muốn quấn lấy một gã võ thần cảnh cường giả vẫn là có thể làm được cho nên lúc này gặp tới bạch khởi vậy mà như thế không nhìn bọn hắn trong lòng bọn họ đều sinh ra một cố không h i ể u nộ khí ba mươi mấy tên hải tộc bán thần cảnh cường giả nhìn xem bạch khởi đều nhao nhao nhặt lên ra hỏa chuẩn bị tùy thời đi lên cùng bạch khởi đọ sức một phen huyết yêu nhìn xem bạch khởi trong tay rõ ràng là thần khí t r ư ờ n g thương ánh mắt không khỏi chầm xuống hắn hiểu được một thanh thần khí uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào bất quá hắn thật sự là nghĩ mãi mà không do vì cái gì vừa rồi bạch khởi t r ư ờ n g thương trong tay nhìn xem rõ ràng là bán thần khí mà độ xong cấp về sau lại trở thành thần kh sau đó trong tay bạch quang l ó e lên một thanh màu trắng bán thần khí trường nhận liền xuất hiện ở trong tay của hắn huyết yêu nhấc lên trong tay trường nhận chỉ hướng bạch khởi nói rằng bản tọa huyết yêu huyết yêu vừa nói xong một giây sau lông mày liền nhữ lại bạch khởi nhìn xem huyết yêu cười nói xem ra hôm nay n g ư ờ i là đã định trước giết không được ta theo bạch khởi vừa dứt lời ba chiếc to lớn thiết chế chiến hạm liền bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài vòng vây mà hải yêu nhất tộc đại quân phản ứng cũng rất cấp tốc tại phát hiện ba chiếc đột kích chiến hạm sau liền lập tức kích hoạt lên quân trận mười mấy cái quân trận trong nháy mắt đem bạch khởi vây vào gi cầm trong tay trường thường vẫn như cũ mặt không đổi sắc lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có huyện yêu cái này uy hiếp còn lại tại bạch khởi trong mắt đều là chút gà đất chó s à n h trương hàm nhìn xem hải yêu nhất t ổ quân trận sắc mặt lạnh lẽo sau đó trầm giọng nói khởi động thí thần pháo là khởi động thí thần pháo thí thần pháo khởi động thành công đang đang nhét vào theo trương hàm ra lệnh một tiếng ba tàu chiến hạm bên trên trận văn sáng lên ngay sau đó ba tàu chiến hạm cánh cửa khoang mở ra một cái vân đầy trận văn to lớn họng pháo vươn ngoài khoang thuyền mà chiến h ạ n cánh cũng đều vươn lít nha lít nhít họng pháo ba môn t h í thần pháo đã bổ sung hoàn tất mục tiêu đã khóa chặt hải yêu nhất tộc võ thần cảnh cường giả trương hàm nhìn xem bị hải tộc bao bọc vây quanh bạch khởi trầm giọng nói rất tốt một khi hải yêu nhất tộc gan dám động thủ t h í thần pháo tùy thời có thể khai hỏa phó pháo tự do khai hỏa bản tướng quân mệnh lệnh chỉ có một cái đả quang tất cả h ạ m pháo đ ê m hôm nay dám can đảm đến phạm hải yêu đại quân toàn bộ đánh chết trạng ta đại đường mỹ danh ba tàu chiến hạm đang đánh quang tất cả h ạ n pháo sau lập tức triệt thoái phía sau ba ngàn dặm là gió lôi mưa tam doanh xuất động đợi cho hạm pháo xé mở quân địch phòng ngự sau lập tức xông đi vào đem võ an vương cứu ra nhớ kỹ võ an vương chưa cứu được trước khi đến liền xem như toàn quân bị diệt cũng không thể triệt thoái phía sau nửa bước tuân lệ n h theo trương hàm ra lệnh một tiếng ba cái chiếc to lớn trên chiến hạm trận pháp cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên mà theo cánh cửa khoang mở ra gió mưa lôi tam doanh binh sĩ dưới lòng bàn chân dẫm lên một cái mâm tròn cấp tốc bay ra buồng nhỏ trên tàu cấp tốc triển khai trận hình hợp thành ba cái quân t r ư ợ mà trương hàm thì trực tiếp đứng ở đội ngũ phía trước nhất bên hông hắt nhận đã ra khỏi vỏ trên thân bục phát ra một cỗ sát ý lạnh như b Huyện yêu nhìn trước mà ba lít lít cái kia quân trận cũng không thể coi thường mặc dù bọn hắn mỗi cái quân trận nhân số so hải yêu nhất tộc quân trận muốn thiếu đi gần gấp hai mươi lần nhưng là uy lực của nó cũng không thua ở hải yêu nhất tộc quân trận thậm chí theo khi tức đến xem còn muốn mơ hồ mạnh hơn hải yêu nhất tộc mà nhất làm cho huyền yêu cảm thấy quá mức chính là chương hàm chỉ là một gã thiên nguyên cảnh định phong v õ tướng vậy mà có thể làm hắn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm huyết yêu còn có thể cảm giác được tại mảnh không gian này t r u n g quanh đã hiện đầy sát thủ chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức như ẩn như hiện huyết yêu cũng không thể xác định bọn hắn vị trí cụ thể một khi đậu thủ những cái k i a thiên nguyên cảnh trở xuống hải yêu tuyệt đối phải m ệ n h tăng những cái k i a thích khách thủ h ạ hơn nữa nhất làm cho huyết yêu cảm thấy bất an là bạch khởi khí tức trên thân ngay tại khôi phục nhanh chóng lấy huyết yêu biết không thể chờ đợi thêm nữa một khi nhuần bạch khởi khôi phục như vậy bọn hắn những người này liền chỉ sợ đều phải ở lại chỗ này. Chương 225, một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi chương hai trăm hai mươi lăm một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi huyễn yêu nhìn xem dưới đáy trước mắt bạch khởi trầm giọng nói tất cả bán thần cảnh h ả i yêu tạo thành huyễn yêu đại trận theo bản tọa vây g i ế t cái này nhân tộc cường giả ba mươi tám tên bán thần cảnh cường giả nghe vậy ôm quyền nói tuân lệnh bọn hắn đã đợi không kịp muốn cho trước mắt cái này xem thường bọn hắn nhân tộc một cái lợi hại nhìn một cái muốn nói lên kiêu ngạo hải yêu nhất tộc kiêu ngạo không phải so l o n g tộc nhỏ đối với bọn hắn mà nói hải yêu nhất tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm thế là ba mươi tám tên bán thần cảnh hà yêu đem b Huyện yêu theo n i trình trận chờ phân cầm i quân t r giọng nói, tất c đầu một gã hải yêu ra lệnh một tiếng ba mươi tám tên hải yêu, yêu, yêu, yêu nhất tộc bản thân cảnh cường giả bắt đầu kết xuất huyền yêu đại trận mà huyễn yêu thì bắt đầu phụ trách ở một bên đi khắp chuẩn bị cho bạch khởi một đòn trí mạng nhất bạch khởi nhìn xem huyễn yêu thật to trận cười nói còn có chút ý tứ các ngươi cũng không tệ lắm bạch khởi lúc này đang tìm huyễn yêu đại trận sơ hở hơn nữa bạch khởi thể nội thần lực đã khô kiệt mà bạch khởi còn muốn phân thần ứng phó huyễn yêu cho nên liền xem như có thần tinh nơi tay tốc độ khôi phục cũng rất chậm mà huyễn yêu một đoàn người lại cảm giác được mặc dù bạch khởi cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn đều là sơ hở nhưng là lại giống như không có sơ hở gì cho nên song phương cứ như vậy rằng có xuống tới trương hàm nhìn xem h hơn nữa bạch khởi đã bị ba mươi tám tên hải yêu nhất tộc kết trận b â y quanh cho nên cũng liền không có k h á c h khí hạ lệnh phó pháo tự do khai hỏa thí thần pháo một phát đem hải yêu nhất tộc quân trận đánh xuyên qua tuân lệnh theo trương hàm ra lệnh một tiếng ba tàu chiến hạm bên trên linh thạch pháo cùng thí thần pháo đồng thời bắt đầu tích xúc năng lượng chuẩn bị khai hỏa dừng tay ngay tại song phương chuẩn bị gọi ngươi chết ta sống thời điểm một đạo thanh â m hùng hồn vang lên ngay sau đó ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại song phương đội hình ở giữa huyết yêu nhìn thấy cầm đầu một láo giả hướng phía ba mươi tám tên bán thần cảnh hải yêu đưa mắt liếp ra ba mươi tám tên hải yêu hiểu ý liền triệt hồi h u y ệ n yêu đại trận trương hàm nhìn thấy người tới chính là một gã v õ thần cảnh trung kỳ cường giả liền giơ lên tay phải nguyên vốn đã bổ sung năng lượng hoàn tất t h í thần pháo bên trên trận văn lại phai nhả xuống mà lúc trước tại đại đường c h ấ n nam quan chức giúp một thanh tần thiên cái kia v õ thần cảnh cường giả khi nhìn đến một trận khoáng thế đại chiến bị ngăn cản sau không khỏi thở dài một hơi kỳ thật hắn sớm liền phát hiện bạch khởi độ kiếp động tĩnh bất quá hắn minh bạch hải yêu thực lực cực kỳ mạnh mẽ chỉ dựa vào hắn trên một người trước ngăn cản k i hải yêu nhất tộc thật đúng là không nhất định cho mình mặt mũi cho nên h mong muốn bảo vệ bạch khởi cái này tân tấn v õ thần cảnh cường giả dù sao dù nói thế nào đây cũng là nhân tộc lực lượng nếu như cứ như vậy hao tồn tại hạ yêu nhất tộc trong tay lời nói như vậy đối với nhân tộc mà nói cũng là một cái khó có thể chịu đựng tổn thất dù sao hiện tại ma tộc sắp xâm lấn mỗi một tên v õ thần cảnh cường giả đều là cực kỳ chân quý tồn tại huyết yêu nhìn về phía cầm đầu cái kia v õ thần cảnh trung kỳ cường giả ôm cử nói trương cựu t i ê n bối hồi lâu không thấy trương cựu nghe vậy cười nói a là nhỏ huyết yêu a cái này mấy vạn năm không thấy ngươi cũng tấn thằng vo thần cảnh a phụ thân ngươi nguyễn vân tộc trường đâu huyết yêu nghe vậy cười nói về tiền bối phụ thân ta sớm tại vạn năm trước liền đã v ỡ lạc kia đáng tiếc ta thân làm bạn tốt của hắn lại không có thể cùng hắn gặp mặt một lần huyết yêu nhìn xem mặt mũi tràn đầy trầm thống trương cựu trong mắt lóe lên một vệ khinh thường hắn biết trương cựu mặc dù là phụ thân hắn hào hưu nhưng là tại bạch khởi trong chuyện này chỉ sợ trương cựu vẫn là phải khuynh hướng bạch khởi bên này dù sao bạch khởi dù nói thế nào cũng là nhân tộc nếu như phụ thân của mình tại thế lời nói như vậy như vậy trương cựu có lẽ không dám thiên vị bạch khởi nhưng là bạch khởi cũng tuyệt đối là không chết được nhiều nhất là cho điểm bồi thường liền xong việc bất quá dưới mắt mặc dù phụ thân của hắn đã qua đời đối diện lại tới ba tên võ thần cảnh cường giả cho nên huyền yêu quyết định nếu như đối phương thật muốn thiên vị bạch khởi lời nói như vậy hắn cũng không có cách nào chỉ có thể mặc cho đối phương rời đi dù sao nói cho cùng thiên huyền đại lục vẫn là phải lấy thực lực nói chuyện trương i ể u nói xong nhìn về phía huyền yêu trầm giọng nói huyền yêu ngươi cũng coi, là ta văn bối, tình ta, việc này coi như xong như thế nào huyền yêu nghe vậy ánh mắt không khỏi lạnh lẽo hắn không muốn nhìn thấy chuyện cuối cùng vẫn là tới trương cựu quả nhiên là muốn thiên vị bạch khởi đem chuyện này cứ như vậy bỏ qua huyết yêu sắc mặt phức tạp nhìn về phía trương c ử u vừa muốn nói chuyện một thanh âm cắt nang hắn trương c ử u ngươi là sống đến càng lâu da mặt này là càng d à y a cái này mười mấy thời gian vạn năm ngươi cũng sống đến chó t r ê n thân vậy mà ư ớ c hiếp một gã tiểu bối là thật làm ta hải tộc không người sao theo vừa dứt lời một gã cầm trong tay tam xoa kích v õ thần cảnh trung kỳ hải tộc cường giả liền xuất hiện tại trương c ử u trước mặt trương c ử u nhìn trước mắt cầm trong tay tam xoa kích hải tộc cường giả cười nói lao giả cái này mấy vạn năm không gặp ngươi còn chưa có chết đâu xa vô ảnh nghe vậy nhìn xem trương cựu cười nói ngươi cũng chưa ch chúng ta hải tộc tuổi thọ kéo dài thế nào cũng phải chết tại phía sau n g ư ơ i a chớ cùng lão tử xé cái khác nói đi tiểu tử này ngươi định xử lý như thế nào ngươi muốn cứ như vậy đi là không thể nào dù sao tiểu tử này ở chỗ này độ kiếp cũng hại chết không ít hải yêu các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là cho chút bồi thường a xa vô ảnh nói xong liền nhìn về phía bạch khởi trầm giọng nói tiểu a nhi ngươi có thể dẫn tới hóa hình t i ê n kiếp vậy thì chứng minh t i ê n phú của ngươi không tệ chúng ta hải tộc không muốn gác tội ngươi cái này các cao thủ nếu là hôm nay trương c ự lão già này không ở nơi này ngươi hôm nay là đừng nghĩ lấy rời đi liền xem như huyễn yêu bọn hắn ng lao phu cũng sẽ không để người theo hải tộc địa bàn bên trên bình yên vô sự rời khỏi mà bạch khởi tự biết đối lý cho nên hướng phía xa vô ảnh ô m q u y ề n nói tiền bối xin ngài cứ ra tay có thể hài lòng ta đại đường nhất định sẽ hài lòng nhưng là các ngươi cũng đừng quá mức bạch khởi lúc này ở thần tinh tác dụng dưới một thân thần lực đã khôi phục bảy tam phần vết thương trên người mặc dù không có khép lại nhưng là chống lại hải tộc hắn cũng tuyệt đối không sợ hãi trước mắt cái này võ thần cảnh trung kỳ xa vô ảnh theo khí tức bên trên bạch khởi có thể cảm giác được toàn thắng trạng thái dưới hắn muốn, muốn xử lý trước mắt cái này xa vô ảnh hẳn không phải là rất khó chương o hai k h này đối trăm h ự lực c c hai mươi sáu hoàn thành cao cấp nhiệm vụ chương hai trăm hai mươi sáu hoàn thành cao cấp nhiệm vụ xa vô ảnh nhìn xem bạch khởi khỏe miệng khạnh đếch cởi nói người tiểu bối này khởi khí cũng là thật lớn đi s a vô ảnh nói xong nhìn hướng phía sau kia ba tàu chiến hạm cười nói kia lần này độ kiếp hại chết đến bằng ước vạn kế hải tộc như vậy đi ngươi liền dùng phía sau ngươi kia ba tàu chiến hạm lấy ra xem như lần này sự kiện bồi thường a nếu như ngươi bằng lòng như vậy việc này như vậy bỏ qua s a vô ảnh đối bạch khởi sau lưng kia ba tàu chiến hạm rất là trông mà thèm dù sao lớn như thế thiết chế chiến hạm cái này tại thiên huyền đại lục bên trên vẫn là thủ gia hơn nữa kia ba tàu chiến hạm bên trên hạm pháo lại có thể nhường hắn cảm nhận được một tia uy h i p phải biết xa vô ảnh thật là võ thần cảnh trung kỳ tồn tại a liền xem như võ thần cũng không thể để hắn cảm nhận được uy hiếp. Cho cái không hắn nhận nên nói, cái này ba tàu chiến hạm có thể hiếp. để uy bất a ba tay. tàu thể tốt. Trương thì biết thứ tốt. tàu thế thể tộc trong là Mà là mày, là nào Kiểu Kêu luận chiến có cũng cái chiến cũng hạm nghe những hắn nhiên hạm như hắn không hắn hải rơi đương bọn xuống đồ đây để vậy vô b quá dưới mắt trương cựu tại bạch khởi không nói chuyện trước đó hắn cũng không dễ can thiệp dù sao dù nói thế nào đây cũng là bạch khởi bọn hắn đổ vật chính chủ nhân không nói chuyện vậy hắn trương cựu cũng không tốt ra mặt bạch khởi nhìn xem xa vô ảnh cười nói tiền bối vừa rồi bản tướng nói qua đi bản tướng nói ngài đừng quá mức k bạch khởi nghe vậy vẻ mặt lạnh leo nói rằng vậy ngươi muốn làm sao bồi thường bạch khởi nghe vậy theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một trăm mai thần tinh đưa cho xa vô ảnh nói rằng đây là van bối chỗ có thân ra nếu như tiền bối không chê như vậy cái này liền làm làm van bối chịu nhận lỗi trương cựu nhìn xem bạch khởi trong tay một trăm mai thần tinh không khỏi bưng kín đầu cái này thiên huyền đại lục bên trên muốn nói thế lực nào giàu nhất kia không hề nghi ngờ là hải tộc hải tộc bên trong chỉ là thần tinh khoáng mạch trương cựu biết đến liền có ba đầu hơn nữa còn là cỡ lớn hàng năm mỗi cái khoáng mạch sản xuất thần tinh số lượng là v õ thần đạo cái kia cỡ nhỏ khoáng mạch mười mấy lần hàng năm sản xuất thần tinh số lượng cao đến mấy trăm vạn mai hơn nữa hải yêu cơ hồ mỗi cái đại tộc trong đám đều sẽ có mười mấy đầu c ự c phẩm linh mạch hàng năm sản xuất thần tinh đều có tướng gần hai trăm mai cho nên hải yêu nhất tộc là chân chính giàu đến chảy m ỡ cái chủng loại kia cho nên bạch khởi cử động lần này không thể nghi ngờ là đang vũ được người xa vô ảnh nhìn xem bạch khởi trong tay một trăm mai thần tinh lập tức lớn và cười ha, ha, ha. hoàng cầu tiểu nhi ngươi thật lấn ta hải tộc không người không thành đã như vậy vậy hôm nay chúng ta liền muốn làm qua một trận trương c ử u nghe vậy vội vàng tiến lên ngăn cản nói lao sang ngư ngươi trước tỉnh táo một chút bạch khởi nhìn xem nổi giận xa vô ảnh âm thanh lạnh lùng nói tiền bối đây là vãn bối trên thân tất cả tích xúc các ngươi không cần quên đi bạch khởi nói xong quay người liền thoát ly hải tộc vòng đây mà bạch khởi bỗng nhiên tới chiêu này ngay cả trương c ử u cũng ngây n g ẩ n cả người xa vô ảnh nhìn xem bạch h ở i bóng lưng nổi giận nói hoàng cầu tiểu nhi thật coi ta hải yêu nhất tộc không người không thành s a vô ảnh nói xong liền hóa thân thành một đầu vạn trượng cự s a hướng phía bạch khởi đánh tới mà s a vô ảnh chính là cực địa k n h s a nhất tộc cường giả mà cực địa k n h s a lại cực kỳ am hiểu tốc độ mà trương i ể u đối với bỗng nhiên bạo khởi s a vô ảnh cũng là không kịp ngăn cản mà bạch khởi đã sớm thừa dịp đám người cãi cọ thời gian len lén khôi phục thể nội, thể nội thần lực khôi phục được năm thành đối phó xa vô ảnh cái này vừa vừa bước vào võ thần cảnh trung kỳ võ giả mà nói đã là dư sải bạch khởi cảm ứng được sau lưng xa Sa vô ảnh khoe miệm phủ lên một tia cười lạnh nói đây là chính ngươi muốn chết theo bạch khởi vừa dứt tiếng, bạch khởi trường thương trong tay đỏ ánh sáng đại thịnh một cô cực kỳ lăng liệt s á t ý theo bạch khởi trên thân dâng lên mà ra ngay sau đó bạch khởi cơ lấy trường thương trong tay hướng phía xa vô ảnh đâm tới xa vô ảnh nhìn xem tránh cũng không thể tránh một thương ánh mắt càng thêm lạnh như băng hôm nay hắn đúng sai muốn đem bạch khởi chém g i ế t tại chỗ không thể ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyên r a xa vô ảnh kia dài đến vạn trượng thân thể liền không tự chủ được hướng phía sau lưng bay đi bạch khởi nhìn xem hướng phía sau bay đi xa vô ảnh trường thương trong tay hướng phía sau lưng vừa thu lại bạch khởi chỉ vào x cũng là một lần cuối cùng nếu như ngươi còn dám tiến lên như vậy bản tướng không ngại đem các người đám này hạ yêu cùng nhau thu thập bạch khởi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi hướng ba tàu chiến hạm phương hướng mà trương hàm nhìn thấy bạch khởi thoát hiểm sau liền vội vàng tổ chức nhân thủ lên thuyền rời đi hóa thành nhân hình xa vô ảnh đứng tại chỗ một lát sau xa vô ảnh khỏe miệng c h ả y ra một vệt máu tươi hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ mà xa vô ảnh trải qua một kích này liền biết bạch khởi thực lực kinh khủng nếu là lại lên không chừng thật sự muốn gây ở chỗ này các ngươi nhân tộc ra khó lường tồn tại a xa vô ảnh nhìn về phía bạch khởi b trương cựu nhìn xem xa vô ảnh ôm cử nói ha ha ha lao sang ngư đây đều là h i ể u lầm đã lầm sẽ giải khai k i u đại gia liền tản đi đi ngày khác lao huynh n g ư ơ i lại đi v õ thần đ ả o tìm ta uống rượu lao đệ ta liền cáo từ trước trương cựu đối với bạch khởi thực lực giống nhau cảm thấy khiếp sợ không thôi phải biết lấy v õ thần cảnh sơ kỳ tu vi một kích đánh bại một gã v õ thần cảnh trung kỳ võ giả có thể thấy được bạch khởi thực lực kinh khủng c ỡ nào hơn nữa bạch khởi lúc này vẫn là vừa độ xóm cướp một thân thực lực mười không còn ba bởi vậy có thể thấy được bạch khởi thực điểm này liền xem như năm đó đảo chủ cũng rất khó làm được tại võ thần cảnh sơ kỳ thời điểm đánh bại một gã võ thần cảnh trung kỳ cường giả chương cựu vì không cho xa vô ảnh tiếp tục xấu hổ x số dưới liền vội vã mang đám người rời đi xa vô ảnh nhìn xem đi xa xa vô ảnh bọn người lẩm bẩm nói cái này nhân tộc lại muốn ra một cái khó lường tồn tại a xa vô ảnh nói xong liền nhìn thoáng qua huyện yêu nói thu thập một chút ta chúng ta tài nghệ không bằng người ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn trả thù người ta vị này tương lai sẽ là thiên huyền đại lục bên trên một tôn khó lường tồn tại ngươi nếu là đắc tội hắn đối với các người huyện yêu nhất tộc không có gì tốt ch hơn nữa trương cựu ở chỗ này hắn là sẽ không cho phép chúng ta ra tay với hắn ngươi bỏ đi ý nghĩ này à huyết yêu nghe vậy sắc mặt phức tạp hướng phía xa vô ảnh ôm quyền nói là văn bối ghi nhớ xa vô ảnh nhìn thoáng qua huyết yêu không sai sau đó xoay người liền biến mất ở nguyên điện huyết yêu nhìn xem trên mặt biển trôi đầy hải yêu thi thể phải tay thật chặt nắm cùng một chỗ trong ánh mắt của hắn tràn đầy l ử a giận đốt chúc mừng túc chủ dưới trướng đại tướng bạch khởi tấn thăng vo thần cảnh đốt chúc mừng túc chủ hoàn thành cao cấp nhiệm vụ thành lập hoàng triều chương hai trăm hai h ư ơ i bảy tam đếm hưu đồ bí mật chương hai m trăm hai n t mươi bảy tam đếm hưu đồ bí mật thần tiên vội vàng mở ra chính mình gọi quà、Đốt. chúc mừng tốt chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ một chương chúc mừng tốt chủ thu hoạch được binh chủng nhân số tăng gấp đội thẻ một mươi cái、Đốt. chúc mừng tốt chủ thu hoạch được khí vận tăng lên đến hoàn triều sở thuộc quốc gia linh khí tăng lên g ấ p ba đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đỉnh cấp võ tướng triệu hoán thẻ một t r ư ờ n g đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được linh tuyển một n g ụ m tần thiên nhìn xem lần này hoàn thành cao cấp nhiệm vụ đạt được ban thưởng không khỏi có chút thất vọng bởi vì cái này cùng hắn trong dự đoán có chút không giống dù sao lần này liền tuyệt thế võ tướng đều không cho liền cho đ ỉ n h cấp võ tướng cái này qua t â n thủ bảo hộ kỳ chính là không giống thu hoạch được tuyệt thế võ tướng tỷ lệ thấp đủ cho tần thiên đều trực tiếp kém chút tự bế bất quá tần thiên đối với linh tuyển cùng binh đoàn tăng gấp đội thẻ ngược rất là hiếu kỳ đây rốt cuộc đều là những thứ gì tần thiên mang lòng hiếu kỳ ấn mở hai thứ đồ này giới thiệu vắn tắt linh t u y ể n công hiệu một linh dược tài sinh lấy bất kỳ linh dược gì bên trên bất kỳ một cành cây cũng có thể dùng tái sinh công hiệu hai tăng tốc linh dược ba trăm l ầ n sinh trưởng tốc độ binh đoàn tăng gấp đội thẻ có thể đem hệ thống chỗ triệu hoắn đi ra nhân vật khiến cho giới trướng binh sĩ nhân số tăng trưởng gấp ba hai thứ đồ này giới thiệu vắn tắt mặc dù ngắn nhưng là công hiệu có thể nói là cực kỳ nghịch thiên tồn tại a tần thiên nhìn xem hai thứ này n ị c h thiên đồ vật trong lòng lập tức cảm thấy liền xem như không có đạt được tuyệt thế võ tướng giống như cũng không phải thiệt thói như vậy dù sao hai thứ này đồ tốt có thể là có thể trực tiếp tăng lên đại đường nội tình hai thứ đồ này giá trị cơ hồ có thể cùng một gã tuyệt thế võ tướng ngang hàng tần thiên quyết định chờ trở lại đại đường sau phải thật tốt ban thưởng một đợt vv i i dù sao tần thiên sớm đã đem vv i i coi là một trong nữ nhân của mình không nói trước vv i i nắm giữ lấy tần thiên trên thân bí mật lớn nhất l i ê n chỉ từ vv i i kia có một không hai thiên hạ mỹ mạo tần thiên cũng sẽ không để nàng theo bên cạnh mình chạy đi tần thiên thở sâu ít mấy hơi sau đứng lên nhìn về phía ma khí quấn tới địa phương ánh mắt vv ngưng tụ hiện tại bạch khởi đã đột phá đến vo thần cảnh cho nên hiện tại tần thiên làm việc có thể không cần điệu thấp như vậy tần thiên lúc trước còn tưởng rằng bạch khởi không thể nhanh như vậy đã đột phá tới võ thần cảnh tối thiểu phải chờ tới vương triều giải thi đấu kết thúc sau cho nên tần thiên ngay từ đầu mục tiêu chính là cầm xuống hai mươi người đứng đầu là đủ rồi dù sao tần thiên đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối mà tần thiên bây giờ nghĩ chính là muốn hay không tranh một chuyến hạ tư dù sao nói thật vương triều giải thi đấu bên trên mười vị trí đầu ban t h ư ở n g cực kỳ mê người chỉ là kia cực phẩm linh mạch liền làm tần thiên trông mà thèm không thôi cho nên hiện tại tần thiên đã tại kế hoạch thế nào đi làm việc dù sao tần thiên đối với thực lực của mình có cực lớn lòng tin hắn hiện tại tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ đối phó những cái kia tối cao cũng mới thiên nguyên cảnh sơ kỳ các hoàng tử tần thiên thực lực bây giờ đã dư xài chỉ cần không đi đụng tam đại đế quốc hạch o tâm lợi ích như vậy tần thiên chính là an toàn dù sao hiện tại bạch khởi mặc dù nhưng đã đột phá đến võ thần cảnh nhưng là tam đại đế quốc thật sự là quá mức khổng lồ hiện tại đại đường tại trước mặt bọn hắn liền như là tân sinh hải nhi giống nhau yếu ớt không chịu nổi nhưng là do ở có võ thần đạo uy hiếp chỉ cần đại đường không đi đụng vào tam đại đế quốc hoạch tâm lợi ích như vậy tam đại đế quốc cũng sẽ không bước lên bị võ thần đạo chế tài phong h i ể m đại đường đ ộ n g thủ nghĩ đến đây tần thiên ánh mắt quét ngang hướng ma khí chuyển đến phương hướng đột nhiên đánh tới mà bạch khởi đột phá tin tức cũng chuyển đến các thế lực lớn trong hai sao trời cổ long kim ố ba vị đại đế tể tụ một đường tinh thần đại đế nhìn xem kim ố cùng cổ long hai vị đại đế nói rằng nghe nói a cái này đại đường vị kia tân tấn võ thần cảnh thật là cái này mấy ngàn năm nay vị thứ nhất đâu kim â nghe vậy cười nói đối với vị kia tân tấn võ thần cảnh ta cũng không có hứng thú đều nói do a ta hoài nghi cái k i a đại đường vương triều phía sau chính là cái k i a thần bí thương hội cổ long nghe vậy cười lạnh nói đã hoài nghi k i a đại đường liền không có tồn tại cần thiết ít ngày nữa chúng ta cổ long đế quốc đem sẽ phái ra đại quân san bằng đại đường đem bọn hắn phía sau thần bí thương hội bắt tới nhường thiên huyền đại lục bên trên những cái k i a tạp ngư nhìn xem chúng ta tam đại đế quốc cũng không phải dễ chê ơ ừ tinh thần đại đế nghe vậy phất phất tay nói ngươi tốt nhất đừng làm như vậy gần nhất võ thần đảo xem chúng ta tam đại đ ế quốc không vừa mắt hiện tại chúng ta còn không có chứng cơ xác thực không thể cứ như vậy tùy tiện xuất binh hơn nữa hiện tại vừa lúc là vương triều giải thi đấu thời khắc mấu chốt võ thần đảo minh lệnh cấm chỉ vương triều giải thi đấu trong lúc đó hai nước ở giữa xảy ra chiến tranh nếu như chúng ta đọc thủ chỉ sợ võ thần đảo sẽ mượn cơ hội này ra tay suy yếu chúng ta thực lực như vậy đến lúc đó thua thiệt vẫn là chính chúng ta cho nên việc này tốt nhất bàn bạc k ỹ hơn huống hồ chúng ta hiện đang xuất thủ cũng chưa chắc có thể diện đại đường dù sao hiện ra tại đó có v õ thần cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n một khi cái kia võ thần cảnh võ g i ả nhúng tay kia trận chiến này cũng mất đánh xuống cần thiết bởi vì hiện tại ma tộc xâm lấn sắp đến vo thần đảo là nghiêm lệnh cấm chỉ vo thần cảnh ở giữa xả tinh thần đại đế nói xong nhìn về phía kim ô cùng cổ long hai vị đại đế nói rằng hiện tại chúng ta nếu quả như thật muốn muốn đối phó đại đường lợi nói có hai cái phương pháp cái này cái thứ nhất cái kia chính là đem cái kia võ thần cảnh võ giả sử d ụ n g đợi đến vương triệu giải thi đấu sau chúng ta lấy đại đường cùng thú nhân ở giữa có giao dịch cái danh này ra binh tướng đại đ ư ờ n g diện chỉ cần chúng ta không tại vương triệu giải thi đấu trong lúc đó xuất binh như vậy sau đó võ thần đảo đối với việc này cũng không l ờ i nói bất quá cái này truyền đi kia mặt có chút không dễ nghe cái này thứ hai đi chúng ta trực tiếp tìm bài danh phía trên hoàng triều xem như lệ tớ ra binh tướng đại đại n g diện về phần cái này đại d ư ớ i đi liền từ chúng ta tam đại đế quốc gánh chịu hai vị ý như thế nào cổ long nghe vậy nổi giận nói đi mẹ nhà hắn v õ thần đảo hiện tại thiên cơ t ử chết võ thần đảo thực lực đã hao tổn một phần tư thiên huyền đại lục bên trên cứ như vậy bốn cái bán bộ quân cảnh hiện tại thiên cơ t ử chết võ thần đảo thực lực đại tổn lại cho ta thời gian một và năm n ta chắc chắn sẽ đột phá tới bán bộ quân cảnh đến lúc đó bản đế ngược lại muốn xem xem kia v õ thần đảo còn dám hay không tại bản đế trước mặt khoa tay mua chân chúng ta đã bị võ thần đảo đẻ ép mấy chục và năm cũng nên là thời điểm đem trên người cái này khối đá lớn rời ra k i mô đại đế nhìn vẻ mặt nộ khí cổ long chỉ là lắc đầu không nói gì kim mô đại đế nhìn xem tinh thần đại đế trầm giọng nói sao trời ngươi nói không sai nhưng là cái này điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn đem cái kia v õ thần cảnh cường giả xối r ụ đây là chúng ta duy nhất chỗ khó cho nên đối với cái kia tân tấn v õ thần cảnh ngươi lại nên như thế nào tinh thần đại đế nhìn xem kim mô đại đế c ư ờ i nói chim không biết chọn cây mà đậu chỉ cần thẻ đánh bạc cho đủ nhiều đây hết t h ẻ liền đều không là vấn đề tinh thần đại đế nói xong liền đứng lên nhìn về phía bầu trời mười nguyên bí cảnh bên trong tần thiên trong lòng không có từ trước đến nay chuyển đến một cô ác hàn dường như bị một thất ngạ lăng để mắt tới đồng dạng chương hai trăm hai mươi tám ma khí đầu nguồn chương hai trăm hai mươi tám ma khí đầu nguồn tần thiên tại liên tiếp chạy hết tốc lực hai ngày sau đi tới ma khí đầu nguồn mà trước mắt cái này rộng chừng mười dặm ma khí nguyên đầu đã bị chạy tới võ giả vây chật như nêm k ố i mà đáy động thì chuyển đến làm người ta sợ hãi giống lên một tiếng mà trong đó tinh linh đế quốc thú nhân đế quốc v ạ n yêu đế quốc cùng nhân tộc tam đại đế quốc ở vào trong vòng vây trung ương nhất tiếp theo là các đại hoàng triều mà phía ngoài nhất thì là một chút xếp hạng tới gần hai trăm tên vương triều đội ngũ mà tần thiên thì tìm không thấy được địa phương trốn đi tần thiên chỉ t triển. hy vọng chân chính đợi đến giao thủ thời điểm bọn hắn đừng bị sợ vỡ mật liền tốt tần thiên đánh giá một vòng sau ánh mắt đình chỉ lưu tại tinh linh đế quốc đội hình trước không thể không nói cái này tinh linh đế quốc, nhan chính cao, linh đế quốc đội hình bên trong từng cái đều là tuấn nam mỹ nữ dù là bên người quân phương vờn quanh tân thiên cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần cái này ma khí lúc nào thời điểm có thể đạt tới cân bằng a lao tử trường thương trong tay đều đói khát khó nhịn cổ thần nhìn trước mắt đen như mực cửa hang trầm giọng nói bị tước diên cướp đi thâm h ả i u viêm sau kim vô trần tâm tình một mực thật không tốt cho nên đang nghe cổ thần lợi nói sau trực tiếp nhìn về phía cổ thần nói rằng nếu như ngươi là thật đã đợi không kịp ngươi có thể đi xuống xe một chút đem những cái kia ma tộc dẫn lên đến cổ thần cùng kim vô trần cho tới nay đều lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh bất quá lần này cổ thần lại không có bởi vì kim vô trần lợi này mà nổi giận cổ thần nghe vậy ngược lại nhìn về phía kim vô trần cười nói thế nào ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị một cái đến từ nho nhỏ vương t r i ề u tiểu tử đem sắp tới tay thâm h ả i ư u viêm cho đoạn ngươi chừng nào thì rác rưởi như vậy xem ra các ngươi kim ô đế quốc là thật không được a kim vô trần nghe vậy nổi giận nói nói cổ thần ngươi có phải hay không mong muốn cùng b ả n thái tử lần nữa phân cao thấp cổ thần nhìn xem nổi giận kim vô trần khoát tay h áo cười nói tới thì tới b ả n thái tử còn sợ ngươi cái phế vật không thành kim vô trần nhìn xem mở miệng một tiếng phế vật cổ thần lựa giận trong lòng bên trong đốt một giây sau một đạo đại nhật kim ô pháp tướng liền bị ngưng tụ đi ra theo một luồng khí tức kinh khủng xông ra chung quanh cách gần đó một chút hoàng t r i ề u đệ tử đều bị thổi bay ra ngoài cổ thần nhìn xem kim vô trần đại nhật kim ô pháp tướng cười to nói đến hay lắm bản thái tử đã sớm nhìn người cái này x u ấ t sinh lông lá khó chịu rất lâu theo cổ thần vừa r ứ t lời cổ thần sau lưng cũng xuất hiện một cái chân lòng pháp tướng nhìn xem sắp đánh nhau hai người tinh hà âm thanh lạnh lùng nói đi chúng ta đại biểu thật là nhân tộc các người nếu như lúc này độc thủ không phải nhường những dị tộc kia chế rêu sao cổ thần cùng kim vô trần nghe vậy đều nao nhau, nhau lạnh hừ một tiếng đem tự thân pháp tướng trẻ hồi tinh hà châu nói không sai bọn hắn tam đại đế quốc mặc dù không cùng nhưng là hiện tại cũng không phải mang đấu thời điểm dưới mắt vạn yêu đế quốc cùng thú nhân đế quốc người thật là hận không thể bọn hắn tam phương lập tức liền đánh nhau đâu nhìn xem triệt hồi pháp tướng hai người vạn yêu đế quốc trong đội ngũ c ử u vĩ hồ tộc lĩnh đội thường khâu nguyệt hồ trầm giọng nói đáng tiếc con tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận khoáng thế đại chiến đâu một thân bắp thịt viễn cổ long viên nhất tộc cổ lực vẻ mặt hương phần nói hai người này thực lực đô không tệ thật nghĩ tiếp cùng bọn hắn khoa tay một chút một mực trở tại trong tộc đều không có cùng nhân tộc giao thủ qua hiện tại xem ra cái này nhân tộc thực lực cũng không tệ lắm đi. Nhìn vẻ mặt hương phấn vẻ mặt cổ lực một b ê nghe vậy cười nói ta nghe nói lần này thiên nguyên bí cảnh chi hành tinh linh nhất tộc đệ nhất mỹ nữ một huyện thanh quốc tới cũng không biết có cơ hội hay không thấy phương dung a cổ lực nói xong nhìn về phía một bên khiếu nguyệt nói rằng khiếu nguyệt ngươi không phải nói ngươi gặp qua một huyện thanh sao cho mấy ca nói một chút thôi khiếu nguyệt nghe vậy cười lạnh nói kia một huyện thanh dung nhan đúng là có một không hai thiên hạ lúc trước ta thân chúng hòa độc phụ vương ta mang theo ta đi tinh linh đế quốc cầu lấy thánh thủy c h ữ a thương trong lúc đó cùng một huyện thanh từng có gặp mặt một lần mà chính là một lần kia ta chân chính thấy được cái gì gọi là thiên hạ nhất tuyệt vẻ đẹp mỹ lệ của cô là thế gian bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung liền xem như thương khâu nguyệt hồ ở trước mặt nàng cũng muốn kém hơn một chút như b ô n nghe vậy cười to nói ta vẫn cho là nguyệt hồ mội tử dung mạo cũng đã là có một không hai thiên hạ nghe được ngươi kiểu nói này đều để lão như ta lên lòng hiệu kỳ nếu là ngươi nói là sự thật kia lão ngưu ta nhất định phải cưới nàng trở về làm vợ thương k h â u nguyệt hồ nghe vậy trong lòng đối mộ t huyện thanh cũng không khỏi đến tò mò lên vạn yêu đế quốc có ngũ đại hoàng tộc theo thứ tự là cựu vĩ hồ tộc thác thiên ma ngưu nhất tộc k h i ế u nguyệt thiên lang nhất tộc cựu đầu sư tử nhất tộc v i ê n cổ long viên nhất tộc vạn yêu đế quốc ngũ đại hoàng tộc đều là huyết mạch thiên phú tồn tại cực kỳ khủng bố liền xem như cùng lòng tộc so sánh cũng không kém nhiều ít mà cổ lực không người thì là ngũ đại trong hoàng tộc thiên phú kiệt xuất nhất tồn tại ngay tại cổ lực bọn người chuyện trò vui vẻ thời điểm kình thiên ma ngưu chở hắn thiên huyễn hồ nhìn xem kình thiên ma ngư u nói rằng kỳ quái cái này đều đã tìm bài vòng nhưng chính là tìm không thấy cái kia nhân tộc tiểu tử các ngươi bên kia có phát hiện gì sao kình thiên ma ngư u nghe vậy trầm giọng nói không có tiểu tử kia thủ đoạn cực kỳ quý dị nếu như hắn thật mong muốn giấu đi chúng ta là không cách nào tìm tới hàn băng gu giao nghe vậy trầm giọng nói mấy ngày nay chúng ta liên tiếp lục xoát mấy cái nhân tộc hồn có thể kỳ quái là tại trong trí nhớ của bọn hắn đều không có phát hiện có quan hệ với tiểu tử kia tin t ư c cựu đầu sư tử gật đầu nói đúng vậy a cái này rất quý dị lấy tiểu tử này như thế thực lực khủng bố không phải là mấy cấp hạng người vô danh m ớ i đ ú n g à? h u y ễ n viêm xà nghe vậy cười lạnh nói mặc kệ tiểu tử kia thủ đoạn có nhiều quỳ dị hiện tại ma quật đã hiện thế ta cũng không tin hắn không ra lấy thực lực của hắn hắn là tuyệt đối sẽ không tự cam tình mịch hắn nhất định sẽ ra tay hơn nữa lần này chúng ta yêu t ộ c vậy mà cũng p h ả i người đến cái này tiên h nguyên bí cảnh là không cách nào tiếp tục ở lại liền xem như tìm không thấy tiểu tử kia chúng ta cũng có thể mượn tay yêu t ộ c đi ra cái này bí cảnh cái này bí cảnh đã nhốt chúng ta mấy chục vạn năm lần này vừa lúc là một cơ hội để chúng ta trùng h ạ c h tự do、16. mà liên tại thiên huyễn hồ mấy thu tại trò chuyện thời điểm tần thiên cũng chú ý tới bọn hắn mà tần thiên lúc này cũng sớm đã đổi trương khuôn mặt chỉ cần không tại bọn hắn trước mặt động thủ t i ê u năm thú liền xem như đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra tần thiên liền gần ngay trước mắt ai suy nghĩ một chút vẫn là trước càng một chương a gần nhất khảo t h í tuần m ệ t m ỏ i thành chó lão sư không vòng trọng chút gì đều muốn dựa vào chính mình thật quá khó khăn chương hai mươi chín ma t ộ c hiện chương hai trăm hai mươi chín ma t ổ n hiện tần thiên một vừa nhìn không ngừng dâng lên ma khí cửa hàng một bên vớt vớt trong tay lớn chừng ngón cái mười ba viên địa cầu cái này mười ba viên địa cầu là tần thiên một bên đi đường một bên chế tác hiện tại tần thiên tu vi đã là địa nguyên cảnh hậu kỳ không gian p h á p tắc cũng đạt tới tiểu thành cái này khiến mỗi một k h o a địa cầu chất lượng so lúc trước tăng lên gấp ba hơn nữa tần thiên có thể khống chế địa cầu số lượng cũng gia tăng tới mười ba viên hơn nữa hiện tại tần thiên viêm hoàng tổ long quyết chiến thiên kích pháp thiên tử kiếm pháp cũng tăng lên tới thần cấp hạ phẩm công pháp cái này một loạt tăng lên khiến cho tần thiên chiến lược tiêu thăng hiện tại tần thiên nếu như đối đầu tinh nguyện xâm lâm năm đại vương giả liền xem như không sử dụng không gian phát tắc tần thiên cũng có thể nhẹ nhõm nào thoát chỉ trước mắt hai ngày trôi qua hai ngày này cơ bản tất cả dự thi võ giả đều đã tập kết tới ma có trước ma chu lập đạt cùng nô thanh vũ cũng đi tới nơi đây bất quá bởi vì tần thiên đổi một bộ khuôn mặt cho nên bọn hắn liền không thể nhận ra tần thiên ma nhường tần thiên một mực cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho tới bây giờ tất nhiên thân ảnh còn chưa xuất hiện ngay tại tần thiên buồn b ự c ngán ngẩm thời điểm một mực phun ma khí cửa h à n g đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi cực kỳ mãnh liệt rung động ngay sau đó một cố cực kỳ nồng nặc ma khí dâng lên mà ra một giây sau đáy động bắt đầu chuyển đến một hồi cực kỳ thê lương tiếng tê ơ một giây sau vô tình vô tận ma tộc bắt đầu theo lòng đất leo ra nhìn xem như là kiến hôi theo đáy động leo ra ma tộc ầm ầm cổ t h â n bọn người nhìn trước mắt lít nha lít nhít ma tộc liên tiếp hướng phía trong động q u ậ t thi triển đại chiêu mà lúc này ngay tại bên ngoài sân quan chiến các thế lực lớn nhìn xem không ngừng tuân r a ác ma bắt đầu nghị l u ậ n ở mỹ đây đều là cái gì a thế nào dáng d ấ p đáng sợ như vậy a đúng vậy a những này là quái vật gì a trước đây chưa từng gặp a đúng vậy a đúng vậy a ngoại trừ mấy đại đế quốc bên ngoài mà những cái kia chuyển thừa niên đại xa xưa các thế lực lớn nhìn xem những cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc một trái tim không khỏi chìm vào đẫy cốc băng lăng vũ nhìn xem những cái kia ma tộc trầm giọng nói rốt cục vẫn là tới a một bên thiên hạo nghe vậy tiến lên một bước nói cốc chủ đây đều là quái vật gì a mà một bên băng thần cốc các đệ tử cũng đều v ẻ mặt mộng mà nhìn xem băng lăng vũ thiên hình trưởng lão nhìn xem một đám đệ tử thở dài cái này chính là ma tộc loạn thế sắp tới ma tộc tư liệu chúng ta qua đi sẽ phân phát cho các ngươi mà lúc này đại đường trong doanh t r ư ớ n g tam nữ nhìn xem khuôn mặt dữ tợn ma tộc mặt mũi tràn đầy âm trầm băng ngữ yên nhìn về phía hứa chử nói rằng hứa chử đây là quái vật gì a hứa chử nghe vậy ôm quyền nói băng cô nương đây là ma tộc ta không ít cùng bọn hắn giao thủ bất quá ngài yên tâm cái này ma tộc cũng chính là nhìn xem đáng sợ nhưng kỳ thật bọn hắn vẫn là thực sự rất yếu ngài muốn nghĩ muốn hiểu rõ lời nói tàu tổng quản nơi đó nên có ma tộc tư liệu băng ngữ yên nghe vậy không khỏi nhìn về phía tàu chính thuần tàu chính thuần chính là đại nội tổng quản trong hoàng thất tông quyền đều cần hắn qua tay mà liên quan tới ma tộc tư liệu sớm đã bị xếp vào đại đường cầm ỹ d ì ệ vệ cơ mật tối cao bất quá bây giờ ma tộc đã diệt thế những tài liệu này cũng hẳn là tự động giải mã tàu chính thuần theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối ngọc bài đưa tới băng ngữ yên trước mặt không người ngày xem qua băng ngự yên nghe vậy tiếp nhận ngọc bài đem linh khí chuyển vận đi vào sau đó băng ngự yên trước mặt liền nổi lên từng hàng lít nha lít nhít văn tự mà còn lại hai nữ thấy này cũng đều nhao nhao vây quanh thiên nguyên bí cảnh bên trong k i m vô trần nhìn trước mắt lít nha lít nhít ma tộc trong nháy mắt bật hết hỏa lực các loại h ỏ a cầu bắt đầu hướng phía không ngừng đánh tới ma tộc điên cuồng công kích k i m vô trần tại tức diên thâm h ả i ư u v i ê m bị tức diên đoạt đi trong lòng kìm nén một luồng khí nóng mà trước mắt ma tộc thì thành hắn xuất khí đối tượng kim vô trần một người liền trực tiếp chặn kim Âu đế quốc một cái mặt ma tộc mà kim vô trần sau lưng kim Âu đế quốc các đệ tử đều đang bận rộn còn sống thu thập tản mát ma má huyết cùng ma hồn cổ thần nhìn xem đại sát tứ phương kim vô trần hét lớn một tiếng trực tiếp kích hoạt lên huyết mạch thể chất bắt đầu hướng phía đánh tới ma tộc khởi xướng xung kích long tí theo cổ thần quát lạnh một tiếng hai tay của hắn biến thành hai cái dài nhỏ trong trượng hắc long mà hắc long những nơi đi qua tất cả ma tộc thì đều bị c h ấ n thành huyết vụ mà cổ thần đánh chết ma tộc đều bị hút tới sau người trong bình ngọc theo ma tộc bắt đầu hướng phía nhân tộc trận hình khởi xướng xung trên chiến trường trong nháy mắt bắt đầu bị các loại võ kỹ nơi bao bọc tất cả lao ra ma tộc đều nhất nhất ngã xuống các đại đế quốc cao thủ trong tay cái này làm cho này ở ngoại vi hoàng triều cùng vương triều đám tuyển thủ chỉ có thể làm nhìn xem chỉ có ngẫu nhiên lộ ra ngoài mấy cái ma tộc thì trực tiếp bị bọn hắn tranh đoạt tới cuối cùng song phe nhân ma thậm chí là vì cướp đoạt một cái ma tộc bắt đầu đánh nhau chín mà lúc này tinh linh đế quốc đội hình bên trong mộc thanh nhìn xem ma tộc bị mấy đại đế quốc bao tròn sau đi đến một cái liễn xa trước ôm cử nói công chúa chúng ta phải chăng cũng muốn xuất thủ theo mộc thanh vừa dứt lời liễn x a bên trong truyền đến một cốt như là như chuông bạc dễ nghe thanh â m không cần để bọn hắn cướp đi à, chúng ta tinh linh tộc nếu như lây dính quá nhiều s á t nghiệt đối với tu hành bất lợi hiện tại thánh thụ bản nguyên chi lực suy kiệt chúng ta có quá nhiều đồng bào cũng là bởi vì không chiếm được thánh thụ tịnh hóa mà sa đ o ạ biến thành chỉ biết là r ế t chóc hắc á m tinh linh lần này vương triều giải thi đấu chúng ta liền có thể không xuất thủ liền không, xuất thủ. không phải lây dính quá nhiều sát lục chi khí thánh thụ bản nguyên chi lực suy kiệt mà trong tộc còn có quá nhiều đồng bào đang chờ thánh thụ cứu vớt chúng ta cũng không cần lại thêm phiền bạch không một thanh nghe vậy ôn quyền nói là cổ thần nhìn trước mắt ma tộc cười to nói ha ha ha cái này ma tộc cũng không có gì ghê gớm đi tinh hà điên cùng cơ hai tay mà theo tinh hà mỗi một lần múa hai tay trên trời đều hàng kế tiếp bàn tay khổng lồ mà đánh tới ma tộc liền như là kiến hôi bị tinh hà đập thành bọc máu tinh hà nhìn xem không ngừng xâm nhập cổ thần trầm giọng nói cổ thần đừng quá mức xâm nhập ta cảm giác được có chút không đúng mà liền tại tinh hà vừa dứt lời cổ thần thân thể liền như là như lưu tinh hướng phía sau lưng bay ngược mà đi mà tinh hà cũng b ỗ n nhiên cảm giác được phía sau lạnh lẽo tinh hà liền vô ý thức một cái n h i n g ư ờ i một gi chỉ thấy một thanh hắc đao s ẹ t qua tinh hà gương mặt đem trên chán một t r ó m tóc cắt xuống mà kim vô trần trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hỏa cầu hướng hắn bay tới t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bị nốt t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bị nốt kim vô trần nhìn trước mắt hỏa cầu cười lạnh nói thử điều trùng tiểu kỹ ngươi ở trước mặt ta đổ lửa kim ố phệ nhật theo kim vô trần q u á t to một tiếng kim vô trần xuất hiện trước mặt một cái lô đen đem hỏa cầu thôn phệ xuống dưới theo hỏa cầu bị thôn phệ kim vô trần khí tức trên thân rõ ràng tăng cường một chút kim vô trần x á s á miệm nói đây chính là ma diễm sao hương vị cũng không t h làm đi theo kim vô trần vừa dứt lời kim vô trần trước mặt đ ỗ n g nhiên g i ấ y lên một đám lửa ngay sau đó toàn thân b ố c h ỏ a viêm ma liền xuất hiện ở kim vô trần trước mặt kim vô trần nhìn trước mắt viêm ma cười lạnh nói ngươi chính là trong truyền thuyết viêm ma viêm tù nhìn xem kim vô trần lẩm bẩm nói ha ha cũng không t ệ lắm bất quá ngu xuẩn ta là không nghĩ tới các ngươi n h â n tộc sẽ ngu xuẩn như vậy sắp chết đến nơi còn không biết theo viêm tù vừa dứt tiếng đám người chung quanh bắt đầu xuất hiện một đạo màn máu tinh hà nhìn lên trên trời không ngừng vây kín huyết sắc mặt trời bắt đầu ý thức được không thích hợp vội vàng quát o lui đây là huyết, ma huyết sắc mặt trời theo tinh hà vừa dứt lời, ngoại trừ tinh linh đế quốc bên ngoài ngũ đại đế quốc đội ngũ dẫn đầu cái k h á c hoàng t r i ề u cùng vương t r i ề u cùng tại phía sau cấp tốc chạy ra huyết sắc màn trời p h m vi viên tù nhìn xem điên cùng chạy trốn đám người cười lạnh nói vô dụng mà ở đây không n ú p ních cũng chỉ có tần thiên cùng tinh linh đế quốc đội ngũ một mực chờ tại nguyên chỗ không n ú p ních mà tinh nguyệt xâm lâm năm đại vương giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại vạn yêu đế quốc đội ngũ trước mặt vung tay lên liền trực tiếp đem vạn yêu đế quốc đội ngũ tham gia cuốn lên một giới đáy những cái kia cuốn quýt chạy trốn đội ngũ tham gia nhóm đang nguyên địa lạc oanh mà trên trời hết u y sắc màn trời thì đang lấy tốc độ cực nhanh khép kín v i ê m tù nhìn xem thoát đi vạn yêu đế quốc đội ngũ tham gia thở dài đáng tiếc bị bọn hắn chạy trốn theo v i ê m tù vừa dứt lời v i ê m tù bên người liền đ ố n g nhiên nhiều hơn ba đạo quần áo bại lộ dung nhan cực kỳ vũ mị thân ảnh cầm đầu mị ảnh cười duyên nói không sao cả chạy trốn chỉ là những cái k ê u máu đều là thúi yêu thú mà thôi nhất là ngon miệng nhân tộc cùng tinh linh tộc có thể đều còn tại đâu tần thiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba đạo cực kỳ vũ mị thân ảnh không khỏi chắt lư nói chật chật đây chính là mị mà sao quả nhiên không tầm thường tần thiên vừa nghĩ tới đây liền đội vàng thắng xe lại phải biết mị ma mặc dù dáng dấp xinh đẹp như hoa nhưng là các nàng thật là ma tộc mà lại là rất trí mạng loại kia nếu không phải tần thiên có hoàng kim đồng có thể miễn dịch mị ma huyễn thuật cùng m ị thuật hiện tại tần thiên đã sớm cùng người phía dưới như thế bắt đầu nguyên địa đào quanh mà lúc này bên ngoài sân quan chiến các thế lực lớn cũng cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ đây là có chuyện gì à? những người kia thế nào đều vây quanh nguyên địa xoay quanh n a ngày đó màn đến cùng là cái gì cảm giác thật là khủng khiếp d á n vẻ bất quá bên ngoài sân đám người rất nhanh liền phát hiện đông nhiên xuất hiện mị ma mau nhìn ba cái kia bỗng nhiên xuất hiện mỹ nữ thật đẹp ba hoa thật ta ta đều muốn yêu các nàng bảy rất nhanh huyết s ắ c màn trời liền bắt đầu hoàn toàn khép kín một h u y ề n thanh nhìn xem bị mị ma mê hoặc đám người thở dài một hơi sau đó đi ra liên xa một h u y ề n thanh nhìn xem dưới đáy bị viễn thuật mê hoặc đám võ giả vung tay lên một giây sau theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua những võ giả kia đều nhao nhao thanh tỉnh lại tỉnh táo lại một đám võ giả trước tiên nghĩ tới không phải đ ỏ n bệnh mà là không hẹn mà cùng nhìn về phía một huyện thanh không thể không nói một huyện thanh g á n g rất là thật biến mất ngay cả tần tiên cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần phải biết lúc này một quyển thanh liền xem như cùng vi vi so sánh cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu mà lúc này bên ngoài sân mọi người thấy đại mạc bên trên một quyển thanh dung nhan cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ hoa、wow. đây chính là trong truyền thuyết thiên huyền đại lục bên trên đệ nhất mỹ nữ sao thật đẹp a chơi ạ! chín bên ngoài sân các thế lực lớn nhìn xem tuyệt mỹ một quyển thanh đều nhao nhao phát ra cảm thán mỹ ảnh nhìn xem tỉnh táo lại đám v õ giả k i ê u cười nói tinh linh nhất tộc đại tỉnh hóa thuật vẫn là chán ghét như vậy a huyết tinh các ngươi huyết ma huyết sắc màn trời chống đỡ được tinh linh nhất tộc đại tỉnh hóa thuật sao theo mỹ ảnh vừa dứt lời, huyết tinh thân ảnh bỗng nhiên theo màn máu bên trong hiện hiện chỉ là một cái bát dai tinh linh cùng một đám thất dai tinh linh bọn hắn liền xem như thêm tới cùng một chỗ cũng đừng hỏng theo tan à y huyết sắc màn trời bên trong chạy đi nếu để cho bọn hắn chạy trốn như vậy ta cái này cựu giai đ ỉ n h phong huyết ma r ứ t khoát tự sát tính toán nhân loại kia lao đầu đem chúng ta mấy cái phóng xuất nếu như không thừa cơ giết nhiều một chút những n à y cái gọi là nhân tộc thiên tài vậy làm sao xứng đáng lao đầu như kia lực đâu nghe vậy nhìn về phía huyết tinh trầm giọng nói tranh thủ thời gian động thủ đi lần này chúng ta muốn đem những n à y cái gọi là nhân tộc thiên tài một nồi cho bưng huyết tinh nghe vậy gật đầu nói, tốt. Nhìn tốt ta. huyết tinh nói xong liền hóa thành huyết thủy dung nhập màn máu bên trong theo huyết tinh hóa thành huyết thủy sau toàn bộ huyết sắc màn trời liền bắt đầu hướng phía đám người đè ép mà đến mà lúc này tần thiên thì là vẫn như cũ nằm tại phiến đá bên trên nhìn xem chậm dai đến gần huyết sắc màn trời vẫn như cũ không hề lay động mà tần thiên như thế k h á c loại cử động cũng đưa tới một huyện thanh chú ý một huyện thanh nhìn xem tần thiên lông mạy vi vi như một cái tại cảm giác của nàng bên trong tần thiên trên thân không có chút nào tu vi chấn động mà tần thiên trong tay kiêm ư ơ i ba viên địa cầu lại cho nàng một loại cực kỳ trí mạng cảm giác áp bách một huyện thanh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái này thiên huyền đại lục bên trên có bất cứ người nào có thể cùng tần thiên đối được hảo mà tần thiên tại chú ý tới một huyện thanh đang nhìn hắn về sau liền cho một huyện thanh một cái mỉm cười một huyện thanh nhìn thấy hướng phía chính mình mỉm cười tần thiên chẳng biết tại sao trong lòng hoảng hốt đem đầu quay lại một bên tinh hà nhìn xem không ngừng đến gần màn m á u trầm giọng nói sư thiên tâm hiện tại chúng ta giống nhau đều bị vây ở cái này màn trời bên trong đại gia không ngại liên thủ như thế nào sư thiên tâm cũng biết bây giờ không phải là so đo thời điểm liền gật đầu nói có thể tinh hà nói xong liền nhìn về phía một h u ệ n thanh nói rằng một công chúa chương á c n ờ i t hai n g t h trăm ba mươi một chu ngô hai người phá huyết hải chương hai trăm ba mươi một chu ngô hai người phá huyết hải ngô thanh vũ nhìn xem một mực nằm bất động tần thiên hướng phía chu lập đạt truyền âm nói chu huynh ta cảm giác người kia cùng hoàng nhất h i n h giống như a chu lập đạt nghe vậy trầm giọng nói ta cảm giác cũng là hắn bất quá người này theo khí tức nhìn lại cùng hoàng nhất h i n h căn bản cũng không phải là một người hơn nữa để cho ta cảm thấy kỳ quái hơn chính là tức diên huynh đến bây giờ thế nào còn không có xuất hiện a cái này rất không phù hợp tính cách của hắn a nô thanh vũ nhìn xem tần thiên lắc đầu nói rằng không biết rõ có lẽ là có kỳ nộ gì a tính toán không đến vậy tốt chúng ta dưới mắt vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao xông phá máu này màn a chu lập đạt nghe vậy nhìn về phía nô thanh vũ nói rằng nô h u n h ngươi có nắm chắc hay không dùng của ngươi kiếm ý bổ ra máu này màn nô thanh vũ nghe vậy lắc đầu nói ta thử qua liền xem như ta toàn lực ra tay cũng không cách nào dùng chuyển máu này màn mảy may nếu như có thể đem máu này mà năng n lượng tiêu hao hết một nửa ta có lẽ có thể thử một lần nếu như ta đem toàn thân linh lực đô tụ tập tới kiếm lên hẳn là có thể bổ ra một cái nhường hai người chúng ta đều thông qua lỗ hổng bất quá chỉ có một máy mắt chúng ta muốn nắm lấy cơ hội mới được chu lập đ ạ t nghe vậy trầm giọng nói tiêu hao hết năng lượng ta làm không được nhưng là ta phát hiện biển máu này có một cái khoảng cách chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội này chúng ta liên thủ hẳn là có thể phá vỡ biển máu này cho nên đợi chút nữa đợi đến bọn hắn không chú ý chúng ta đồng loạt ra tay như thế chúng ta hẳn là có thể chạy đi nô thanh vũ nghe vậy gật đầu nói t ố t cứ làm như thế tần h thiên nhìn xem màn máu càng phát ra tới gần r ứ t khoát liền không lại nằm thần thiên đứng lên đi vào trong đám người mà trong lúc đó bị vây nốt đám người cũng thử nghiệm hướng phía huyết hải phát động công kích bất quá làm người tuyệt vọng chính là nay huyết sắc màn trời đối với tất cả mọi người công kích đều ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ đem đám võ giả công kích thôn vệ hầu như không còn kim vô trần nhìn xem càng ngày càng đến gần màn máu nổi giận nói màn máu đúng không bản thái tử cũng không tin đ ố t không ít hít í t các ngươi nộ diễm ngập trời theo kim vô trần q u á t to một tiếng một cái kim ố pháp tướng liền bị ngưng két ra theo kim không cách nào giống hiện hiện một đạo trùng thiên hỏa diễm hướng phía huyết sắc màn trời phóng đi kim vô trần kim sắc hỏa diễm gặp phải huyết sắc màn trời sau khiến cho huyết sắc màn trời bắt đầu sôi trào lên kinh khủng nhiệt độ khiến cho không gian chung quanh đều có chút b ó méo tân thiên nhìn xem kim vô trần, nhẹ gật đầu, cái này kim vô trần vẫn có chút thực、lực. đơn lấy chiêu này đều đủ để cùng động hư cảnh sơ kỳ cường giả giao、thủ. theo i n h huyết, huyết, huyết n về tinh vừa dứt lời ở đây ba tên cựu giai huyết ma đều nhao nhao bắt đầu ra tay mà theo bốn tên cựu giai huyết ma đồng loạt ra tay nguyên bản bị ngăn cản được huyết hại lại bắt đầu hướng phía đám người chậm rãi tới gần tinh hà nhìn xem đang đến gần huyết hải trong lòng lập tức lo lắng không thôi nếu là lại không nghĩ biện pháp rời đi huyết hải như vậy ở đây tinh thần đế quốc võ giả cơ hồ đều muốn hao tổn ở chỗ này hắn trước khi tới trong hoàng tộc trưởng bối đều cho hắn đồ vật bảo mệnh nhưng là đồ vật bảo mệnh trung quy là có hạn hơn nữa những người này đều là tinh thần đế quốc tương lai nếu là đều hao tổn tại nơi này vậy đối với tinh thần đế quốc mà nói thật là một cái khó có thể tưởng tượng đà kích ngay tại tinh hà buồn dầu thời điểm t ầ n thiên phát hiện n à y huyết sắc màn trời tiến lên thời điểm liền cùng sóng biển như thế mỗi cái đầu sóng ở giữa đều có một cái khoảng cách mà cái kia trong đó khe hở chính là đột phá huyết sắc màn trời cơ hội tốt nhất bất quá bởi vì khoảng cách thời gian rất ngắn cho nên mong muốn lợi dụng điểm này xông ra huyết sắc màn trời là rất khó mà liền tại huyết lang thối lui một nháy mắt chu lập đạt cùng ngô thanh vũ nhìn nhau chỉ thấy chu lập đạt tiến lên một bước sau đó trên thân bạo phát ra một cỗ huyết khí liệt thiên t r ạ m chu lập đạt vung động trong tay chứ nào một kích này cơ hồ đem huyết sắc màn trời đánh xuyên tấu h mà ngô thanh vũ công kích cũng theo nhau mà tới theo ngô thanh vũ một kiếm vung ra lang liệt kiếm y trực tiếp sẽ mở huyết sắc màn trời mà vung ra một kiếm này ngô thanh vũ thân thể mềm nhún liền muốn hướng xuống nga xuống mà chu lập、đạt、tay mắt lanh lệ nắm lấy ngô thanh vũ lập tức xông ra máu sắc màn trời phạm vi mà bên ngoài sân mọi người thấy một màn này trong nháy mắt bị kinh điệu cái cằm cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ lên hoa、wow. đây là cái nào thế lực thiên tài a lại có thể nương tựa theo sức một mình xông ra vòng đây màn này thiên kiếm thánh vực một g ã năm kiếm trưởng lão nhìn xem ngô thanh vũ gật đầu nói kiếm ý hình thức ban đầu cũng không tệ lắm thiên kiếm thánh vực xếp hạng tại tất cả nhất phẩm tông môn bên trong thứ hai đếm được tên thiên kiếm thánh vực bên ngoài đi lại đệ tử rất ít được vinh dự là thiên huyền đại lục bên trên kiếm tu thánh đệm bọn hắn theo không chủ động thu đệ、tử. hàng năm mong muốn bái nhập thiên kiếm thánh vực nhiều người đạt mấy trăm vạn thật là cơ hồ hàng năm mới có thể thu nhận sử dụng như vậy hơn mười người đệ tử mà thiên kiếm thánh vực đệ tử nhân số mặc dù thiếu nhưng lại là thiên huyền đại lục bên trên các đám thế lực lớn không nguyện ý nhất t r e o trọc tồn tại mà vừa rồi ngô thanh vũ một kiếm kia lại đã được đến thiên kiếm thánh vực t r ư ở n g l ã o tán thành băng lăng vũ nhìn xem thiên hình t r ư ở n g l ã o trầm giọng nói đi cha một chút kia hai tên tiểu t ử bối cảnh nếu như có thể mời chào lời nói tận lực mời chào thiên hình trường lão nghe vậy ôm cửa nói là t ô n chủ mà lúc này những tông môn khác cũng bởi vì là chu lập đạt cùng n ô thanh vũ hai người bắt đầu táo Mà l ú chu này c ạ y ra h y ế t s lập đặt ờ i h một tay lôi ậ p kéo ngô n thanh vũ làm cá nhân trên người huyết sắc phủ văn bắt đầu sáng lên trường đao trong tay càng không ngừng cơ đem đến gần ma tộc chặt thành hai nửa bởi vì vừa rồi ngô thanh vũ tại một kiếm sau liền đã thoát lực hôn mê đi thế là chu lập đạt liền một tay lấy cong tới phía sau chu lập đạt trong tay chiến đ a o quơ cả người như cùng một đầu hình người hung thú giống như tại ma tộc đại quân bên trong xuyên qua theo đánh giết ma tộc càng nhiều chu lập đạt khí tức trên thân càng phát cường đại mà ngã xuống những cái k i a ma tộc thì bị hút vào chu lập đạt sau lưng trong bình ngọc t ộ u n g r bình u n g quanh ma tộc không có một cái nào có thể tới gần tới chu lập đạt bên người tám thước phạm vi bên trong theo thời gian trôi qua đám người linh lực cũng kém không nhiều muốn hao hết ngay cả lấy mà lúc này nhìn xem tình huống không sai bị lắm thế là liền hướng phía trên trời đi đến tại mọi người vẻ mặt trong kinh ngạc phun ra một cái t í n h chữ theo tần thiên vừa dứt lời toàn bộ huyết sắc màn trời tựa như cùng bị định trụ đồng dạng khó mà tiến thêm mọi người thấy tần thiên chiêu này lâm vào trong lúc khiếp sợ mà tinh hà cùng cổ thần mấy người cũng đều lâm vào trong kinh ngạc đương nhiên tần thiên chiêu này cũng không phải thật sự là đem huyết sắc màn trời cho cầm cố lại mà là đem huyết sắc màn trời cùng đám người ở giữa khoảng cách vô hạn kéo dài mà thôi đương nhiên đây cũng chỉ là có thể kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi chương hai trăm ba mươi hai gian thương tần thiên chương hai trăm ba mươi hai gian thương thần thiên mà lúc này bên ngoài sân người xem nhìn xem một mực tại tiến lên huyết sắc màn trời bỗng nhiên ngừng lại sau ở đây khán giả đều không rõ ràng cho lắm chỉ có thực lực đạt đến võ thần cảnh cường giả khả năng nhìn ra trong đó muôn đạo võ thần đạo đạo chủ nhìn xem thần thiên lộ chiêu này trên mặt cứng lại lẩm bẩm nói cái này cái này cái này sao có thể một cái địa nguyên cảnh võ giả lại có thể lĩnh lộ phát tắc hơn nữa còn là không gian phát tắc tinh thần đại đế nhìn xem hôm trước thân ảnh trầm giọng nói đi cha rõ ràng người này bối cảnh hết sức lôi kéo hắn nếu như chúng ta tinh thần đế quốc không có được lời nói như vậy thì bốn tinh thần đại đế bên cạnh ám nâu nghe vậy không người nói tuân chỉ ngoại trừ thanh sư đại đế bên ngoài ngay cả vạn yêu quốc cùng còn lại hai đại đế quốc đều hạ đạt giống nhau mệnh lệnh bởi vì thần thiên tại địa nguyên cảnh liền l ĩ n h nộ không gian phát tắc nếu để cho thần thiên trưởng thành lời nói như vậy thế tất sẽ xuất hiện một cái so võ thần đảo đảo chủ còn đáng sợ hơn tồn tại đây là các đại thế lực đâu không nguyện ý nhìn thấy một cái võ thần đảo liền đã đủ bọn hán chịu được nếu là lại xuất hiện một cái so võ thần đảo còn kinh khủng thế lực như vậy mấy đại đế quốc thời gian tuyệt đối không dễ chịu băng lăng vũ nhìn xem tần thiên thân ảnh thở dài đáng tiếc nay bọn người mới đã định trước cùng chúng ta vô duyên a mà lúc này đại đường đội hình bên trong hứa chử nhìn thấy tần thiên ra tay sau không khỏi hô lớn rốt cục thấy được bệ hạ xuất thủ cái này chính là không gian pháp tắc sao quả nhiên huyền ảo băng ngữ yên nhìn về phía một bên hứa chử s ư n g sờ nói ngươi nói cái gì kia là tần thiên hắn lĩnh nộ g không gian pháp tắc hứa chử cũng biết mình nói l ỡ miệng thế là vội vàng cười ha ha một tiếng dự định lừa gạt qua mà điển vi thì là đưa cho hứa chử một cái liếp mắt bất quá ở chỗ này đều là tần thiên người cho nên liền xem như biết tần thiên l ĩ n h nộ không gian pháp tắc cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn tào chính thuần nghe vậy không người nói không sai đây chính là bệ hạ băng ngữ yên tam nữ nghe vậy đều xưng sở ngay tại chỗ băng ngữ yên biết tần thiên thực lực rất mạnh nhưng là băng ngữ yên tự nhận là hai người bọn họ tranh lệch liền xem như có nhưng cũng sẽ không rất lớn đến bây giờ băng ngữ yên mới rõ ràng chính mình cùng tần thiên thực lực tranh lệch lớn bao nhiêu băng ngữ yên cả người đều lâm vào ngốc trệ mà trương tử h â n cùng trương úc nam hai nữ cũng đều che miệng ngu ngơ tại nguyên chỗ phải biết đừng nói là địa nguyên cảnh thiên huyền đại lục bên trên liền xem như thiên nguyên cảnh cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc tiền lệ a lại càng không cần phải nói không gian phát tắc cái này đã đủ để đã chứng minh tần thiên tiên phú kinh khủng các nàng cũng đều hiểu vì cái gì giống hứa chữ, điện bi tào chính thuần những cái loại này cao thủ tuyệt thế sẽ không oán không hối đi theo tần thiên theo trong lúc hiếp sợ khôi phục như cũ tam nữ lúc này đều s i ngốc nhìn xem tần thiên thân ảnh 14. mà lúc này huyết tinh nhìn xem không được tiến thêm huyết sắc màn trời vẻ mặt cả kinh nói không gian phát tắc nhanh tăng lớn ma lực chuyển vận không phải những nhân loại này võ giả liền phải chạy trốn huyết tinh thật là biết không gian pháp tắc kinh khủng phải biết liền xem như nhất giai ác ma t ộ i thọ của bọn hắn cũng cơ hồ đều là vô tận cho nên tại cái này kéo dài sinh mệnh huyết tinh cũng may mắn từng trải qua lĩnh n g ộ không gian pháp tắc võ giả khủng bố đến mức nào hắn biết một khi là lĩnh n g ộ không gian pháp tắc liền xem như địa nguyên cảnh võ giả một gã võ thần cảnh cường giả muốn muốn giết hắn cũng phải bỏ phí rất lớn công phu không gian pháp tắc lực công kích tại đông đảo pháp tắc bên trong có lẽ cũng không phải là mạnh nhất nhưng là bảo mệnh năng lực tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại cho nên huyết tinh biết rất rõ nếu như không tranh thủ thời gian ngăn cản tần thiên lời nói như vậy những n à y đến miệ hơn nữa huyết ma nhất tộc huyết sắc màn trời có một cái khuyết điểm cái k i a chính là chỉ có đem người hoàn toàn nuốt vào huyết sắc màn trời bên trong khả năng phát động công kích nếu như trực tiếp tiến hành vật lộn lời nói cùng dưới bậc huyết ma cũng liền cùng cùng giai nhân loại võ giả không sai bị lắm có chút phương diện thậm chí còn có chút không đủ cho nên tần thiên chính là h i ể u được điều này mới làm như vậy không phải tần thiên sớm liền chạy hắn sớm liền phát hiện không thích hợp theo huyết tinh vừa dứt tiếng ngay cả một bên mấy trăm tên bảy bát giai huyết ma cũng đều nhao nhao trước hỗ trợ mà lúc này màn mỏ bọn người nhìn xem tần thiên lộ g a chiêu này đều lâm vào trong lúc khiếp s bọn hắn tự cho là mình là cái này thiên huyền đại lục bên trên kiệt xuất nhất thiên tài mà lần này thấy được tần thiên chiêu này sau bọn hắn mới rõ ràng chính mình cùng tần thiên t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu tần thiên có thể một người chín cản trở bọn hắn vạn người liên thủ đều ngăn cản không được hết u y sắt m à n trời mà lúc này tần thiên trong lòng cũng rất là kích động tần thiên nhìn xem dưới đ ấ y gần vạn tên võ giả liền biết mình lần này là muốn phát đại tái tiết t ấ u à. tần thiên xoa xoa đôi bàn tay nói các vị t ố i ta trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi hoàng hai đương nhiên đây cũng không phải là tên thật của ta đám người nghe vậy lập tức trực tiếp bó tay rồi tần thiên nói xong phải tay khẽ vẫy tần thiên bên cạnh trăm năm xuất hiện một cái không gian thông đạo tần thiên nhìn xem dưới đáy võ giả cười nói chư vị muốn sống nghe cho kỹ các đại vương triều cùng hoàng triều các đệ tử các ngươi chỉ cần đem trên người nhẫn chữ vật lưu lại liền có thể từ nơi này không gian thông đạo bên trong đi ra huyết hải theo tần thiên vừa dứt lời các đại hoàng triều cùng vương triều các đệ tử lập tức tiến oán than d ậ y đất dựa vào cái gì a chúng ta đi vào tiên h nguyên bí cảnh sau tần tân khổ khổ mới lấy tới nhiều như vậy bảo vật dựa vào cái gì muốn giao cho người a đúng vậy a đúng vậy a tần thiên nhìn xem dưới đáy ồn ào đám người giơ hai tay lên nói đi cái này là công bằng giao dịch không ai buộc các ngươi cùng ta giao dịch tốt ta mong muốn từ nơi này đi qua các ngươi liền đem chính mình nhẫn chữ vật lưu tại nơi này thời gian chỉ có một nén nhang q u á thời hạn không đợi theo tần thiên vừa dứt lời rất nhiều thông minh đệ tử đều nhao nhao tiến lên giao cho chính mình nhẫn chữ vật mà cũng có chút ái tại không yêu mệnh tần thiên cũng cũng không bắt buộc tại các đại vương t r i ề u đệ tử đều thông qua không gian thông đạo chạy trốn về sau tần thiên nhìn về phía cực đại đế quốc đội ngũ trầm giọng nói mà các đại đế quốc người muốn muốn đi ra cái này huyết sắc màn trời lời nói không cần các ngươi giao nhận chữ vật mà tần thiên vừa nói xong cổ thần âm thanh âm vang lên ừ thính ngươi thức thời chúng ta tam đại đế quốc cũng không phải dễ chơi ờ tần thiên nghe vậy chỉ vào cổ thần cười nói liền ngươi nói nhiều đúng không kia tốt các ngươi cổ long đế quốc đệ tử nếu như muốn từ chỗ này đi ra ngoài các ngươi đến giao một trăm mai thần tinh năm trăm liền phải giao năm vạn thần tinh ta đây là đoàn thể giá hoặc là các ngươi cùng đi ra ngoài hoặc là liền đều lưu lại đương nhiên, nếu như các ngươi có thủ đoạn từ nơi này ra ngoài làm ta không nói mà còn lại mấy đại đế quốc đều mỗi người hai mươi mai thần t ì n h quy củ đều như thế cổ thần nhìn xem tần thiên một bộ gian thương sắc mặt lập tức bị tức đến không nhẹ tiểu tử ngươi cũng dám như thế nhục ta xem chiêu cổ thần nói xong hai tay hóa thành hắc long hướng phía tần thiên đánh tới chương hai trăm ba mươi ba thoát khốn chương hai trăm ba mươi ba thoát khốn ngay tại hai cái hắc long sắp đánh trúng tần thiên thời điểm tần thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ một giây sau t ầ n thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cổ thần trước mắt ngay sau đó t ầ n thiên nâng tay phải lên hướng phía cổ thần trên mặt mạnh mẽ vô qua ba theo một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên cổ thần bị t ầ n thiên một bàn tay đập bay ra ngoài t ầ n thiên nhìn xem cổ thần cười lạnh nói liền ngươi còn muốn hướng ta ra tay mà lúc này bên ngoài sân khán giả đều bị t ầ n thiên một t á t này dọa sợ cổ thần thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại mà bây giờ cổ thần lại bị t ầ n thiên một bàn tay đánh bay không có chút nào chống đỡ chi lực cổ long đại đế nhìn xem đại mạc bên trong t ầ n thiên t h n ảnh trầm giọng nói chỉ cần kẻ này vừa ra thiên nguyên bí cảnh liền giết chết bất luận tội nhớ kỹ m u ố n t ạ i thế lực k h á c kịp phản ứng trước đó đem kẻ này giết chết một bên thái g i á m nghe vậy ô m quyền nói nô tỷ tuân chỉ mà lúc này bị đánh bay ra ngoài cổ thần trong lòng giận dữ không thôi tục n ữ nói đánh người không đánh mặt cổ thần chính là cổ long đế quốc thái tử hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh mặt ta muốn ngươi chết theo cổ thần quắt to một tiếng một đạo hắc long hư ảnh bị ngưng tụ đi ra ngay sau đó xong mắt đỏ bừng cổ thần một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tần t i ê n trước mặt mà tần thiên lại không muốn ở chỗ này cùng cổ thần dây d ư a tiếp cho nên tần thiên mong muốn sớm làm đem cổ thần thu thập chỉ thấy một cái bồng b ề n h tử tại tần thiên bên cạnh mười ba viên địa cầu bên trong ba viên lấy mắt thường không thể tra tốc độ hướng phía cổ thần bay đi mà cảm ứng được ba viên hướng hắn bay tới địa cầu cổ thần con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào bởi vì nó có thể cảm giác được cái này ba viên địa cầu bên trong bất kỳ một quả hắn trúng vào một quả hắn đều phải bị thương nặng nguy cấp phía dưới cổ thần chỉ có thể kích hoạt lên cổ long đế quốc giao cho hắn bảo mệnh tri vật theo kim quang nói lên ba viên địa cầu được thành công chống đỡ cả lại theo kim quang tán đi ba viên địa cầu một lần nữa bay trở về tần thiên bên cạnh tần thiên nhìn xem cổ thần âm thanh lạnh lùng nói lại có lần tiếp theo tất nhiên lấy tính mạng ngươi còn có thời gian một nén nhang nhanh hơn ngươi nếu là làm trễ ngoại ta cứu người hậu quả kia ngươi nhận gánh n ổ i sao theo tần thiên vừa dứt tiếng một cỗ sát ý lạnh như băng hướng phía cổ thần quét sạch mà đi cổ thần nghe vậy vừa muốn xông tới liền bị tinh hà ngăn lại tinh hà nhìn xem cổ thần trầm giọng nói ngươi trước đừng xúc động chúng ta đi ra ngoài trước lại nói thời gian một nén nhang nhanh hơn ngươi nếu là lại dây dưa tiếp không riêng gì ngươi cổ long đế quốc liền ngay cả chúng ta mấy đại đế quốc đều sẽ tổn thất nặng nề đến lúc đó mấy đại đế quốc đem sẽ xuất hiện đứt gãy hậu quả kia ngươi nghĩ tới sao đến lúc đó vương triều giải thi đấu vừa kết thúc ngươi tất nhiên sẽ đôi u mấy đại đế quốc truy trách hậu quả ngươi nhận gánh n ổ i sao cổ thần nghe vậy liền bình tĩnh lại hắn biết tinh hà nói đều là đúng cổ long đế quốc cạnh tranh cực lớn có mấy tên hoàng tử thiên phu hoàn toàn không kém hắn nhiều ít bọn hắn có thể vẫn luôn đang đợi mình phạm sai lầm đâu hơn nữa chính yếu nhất chính là cổ thần phát hiện mình đánh bất quá trước mắt cái này chỉ có địa nguyên cảnh hậu kỳ tu vi người vừa rồi đón lấy ba viên địa cầu công kích. hắn mặc dù có bán thần khí khôi giáp hộ thân nhưng là lực phản chấn vẫn như cũ chấn động đến hắn nhất hầu phát ngọn cho nên cổ thần quyết định mượn con l ử a xuống dốc đợi đến sau khi rời khỏi đây lại thu thập tần thiên hơn nữa nếu như ở chỗ này đem tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều dùng lời nói như vậy một khi làm trễ n ả i vương t r i ề u giải thi đấu công việc hậu quả kia hắn cũng giống nhau đảm đường không nổi cổ thần đem khí tức trên thân triệt hồi hít vào một hơi thật sâu nói hử trước vương thang ư ơ i chờ ra biển máu này ta lại thu thập ngươi tần thiên nghe vậy cũng không dành cho để ý tới dù sao sự tình gì cũng không sánh nổi kiếm tiền trọng yếu hắn hiện đang khắp nơi đ Pháp theo c cần tăng t lên lượng đại ầ thần tinh, thần Thần chầm n tinh, thiên không tình cùng mang xuống.、Thần、thiên đám người chầm giọng nói, thời gian cấp bách, muốn đi ra ngoài thể tâm thời t lại đi có cổ cấp đám ra bách, thần thiên vừa dứt tiếng sư thiên tâm dẫn đầu mang theo đội ngũ đi tới thần thiên trước mặt sư thiên tâm nhìn xem thần thiên ôm q u y ề n nói vị huynh đệ kia họ gì không dám họ tần thần h u y n h tiểu đệ sư thiên tâm chính là thú nhân đế quốc thái tử trên người của ta không có nhiều như vậy thần tinh chỉ có tinh thần xa ngài xem chúng ta dùng tinh thần xa kết toán có thể chứ tần thiên thực lực đạt được sư thiên tâm tán thành dù sao tần thiên vừa rồi lộ cái k i a một tay đã đủ để chứng minh hắn so tất cả mọi người ở đây đều mạnh dù sao tần thiên trong tay địa cầu sư thiên tâm cũng không có nắm chắc kế tiếp đây vẫn chỉ là ba viên địa cầu nếu như là mười ba viên đồng loạt ra tay như vậy thì xem như tất cả mọi người ở đây cùng tiến lên đều không làm gì được tần thiên cho nên sư thiên tâm tại tần thiên trước mặt ca nguyện lấy tiểu đệ tự s ư n g tần thiên nghe vậy nhìn về phía sư thiên tâm ôm quyền nói thiên tâm huynh đệ dùng tinh thần xa cũng có thể huynh đệ ta không chọn sư thiên tâm đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới tần thiên trước mặt nói rằng tần hình, trong này hết thể một cân tinh thần xa xin ngài nhận lấy cái này thêm ra nửa cân liền xem như ta dùng để giao ngài người bạn này tần thiên nghe vậy tiếp nhận sư thiên tâm trong tay nhẫn chữ vật gật đầu nói ân ngươi người bạn này ta đóng ngươi đi t r ư ớ ca thần minh cáo tử sư thiên tâm nói xong liền dẫn mình người đi hướng không gian thông đạo biến mất tại huyết hải huyết tinh nhìn xem huyết sắc màn trời bên trong nhân số càng ngày càng ít huyết tinh trong lòng không khỏi khẩn trương bất quá hắn hiện tại còn muốn duy trì huyết sắc màn trời lại thêm còn lại ma tộc cao thủ đều bị vạn yêu quốc cao thủ dây dưa đến mà hắn lại không thể rời đi một khi hắn rời đi huyết sắc màn trời liền sẽ tự sụp đổ rất nhanh huyết sắc màn bên trong liền chỉ còn lại tinh linh đế quốc cổ long đế quốc cùng một chút không nỡ tài vật cái khác thực lực v õ giả một huyện thanh mang theo tinh linh đế quốc đội ngũ đi tới tần thiên trước mặt nợ nụ cười xinh đẹp nói các hạ tuổi còn trẻ liền l ĩ n h nộ không gian phát tắc đúng thật là cao minh đây là chúng ta tinh linh đế quốc thần tinh tần thiên tiếp nhận một huyện thanh trong tay nhận chữ vật sau đó nhường qua nửa người cười nói chỗ nào bị nhân cũng chỉ là may mắn mà thôi mời đi chư vị một h u ệ n thanh nghe vậy vi vi cười nói cáo tử nói xong một q u y ể n thanh mang theo tinh linh đế quốc đội ngũ liền từ không gian thông đạo rời đi mà lúc này đứng tại cách đó không xa cổ thần nắm chặt xong q u y ể n vừa rồi một q u y ể n thanh lời nói hắn cũng nghe tới hắn biết tại địa nguyên cảnh hậu kỳ liền l ĩ n h ngộ pháp tắc thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào cổ thần lần thứ nhất tại cùng thế hệ trên thân cảm nhận được phức cảm tự ti thần thiên nhìn xem cổ thần trầm giọng nói uy ngươi còn ra hay không ra a cổ thần nghe vậy n g mở đầu lên sau đó đem một cái nhẫn chữ vật ném đến thần t i ê n trong tay trầm giọng nói trờ lấy ta nhất định sẽ đánh bại ngươi lúc này cổ long đế quốc cổ long thể rất mạnh hằng nhưng là cho tới nay hắn đem phần lớn tâm tư đều tiêu vào lục đục với nhau phía trên hắn chính là cổ long đế quốc thái tử nương tựa theo cổ long đế quốc khí vận hắn liền xem như tu luyện tới động hư cảnh về sau cũng không có cái gì áp lực bởi vì hắn trên người khí vận có thể giúp hắn càng thêm dán vào đại đạo cho nên cổ thần đối với tu luyện cho tới nay đều không thế nào coi trọng dù sao lại tu luyện thế nào tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ không so ngồi lên cái kia hoàng vị thu hoạch được càng nhiều khí vận tới cũng nhanh mà tần tiên h xuất hiện khơi dậy trong lòng của hắn trôn giấu đã lâu đâu trí tần tiên tiếp nhận cổ thần trong tay nhẫn chữ vật lún vai một cái nói tùy tiện cổ thần nhìn xem như thế không nhìn chính mình tần thiên lập tức tức giận đến lời nói đều nói không nên lời bất quá hắn biết tần thiên xác thực có không nhìn hắn tư cách hôm nay tại tần thiên nơi này nhận có đ ủ ngày sau hắn cũng sẽ ở tần thiên trên thân tìm trở về đợi cho cổ long đế quốc đội ngũ biến mất tại không gian thông đạo sau trước kia những cái kia không nỡ tài vật võ giả bắt đầu hoàng lên bởi vì bọn hắn biết hiện tại cao thủ đều đi bọn hắn là thật chết chắc trước kia bọn hắn còn tưởng rằng tần thiên thế tất không dám mạo hiểm lấy đắc tội mấy đại đế quốc phong hiểm đi thu thần tinh mà đến lúc đó bọn hắn liền có thể đi theo những cái kia đế quốc đ ngay tại tần thiên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm mấy trăm tên không nỡ tài vật đám võ giả bắt đầu hoảng hốt chơ một chút chúng ta bằng lòng giao ra nhẫn chữ vật tần thiên nghe vậy chỉ là quay người lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái liền quay người biến mất tại không gian thông đạo bên trong chương hai trăm ba m ư bốn địa cầu hí lực chương hai trăm ba mươi bốn địa cầu hí lực mà đợi đến tần thiên biến mất sau một giây sau n g kỳ thật tần thiên mong muốn làm thịt chỉ là mấy đại đế quốc đội ngũ dù sao chất béo lớn cũng chính là bọn họ mà hắn sở dĩ gọi những cái kia võ giả đưa trước nhận chữ vật chính là căn cứ làm một con dê cũng là đổi đổi một đàn dê cũng là đổi tâm thái đi cứu bọn họ bất quá những người này thông minh quá sẽ bị thông minh hại đối với những n à y đại thông minh thần thiên là sẽ không đi cứu bọn họ đ ư ờ n g là tự chọn thần thiên cũng không phải đại thánh mẫu có thể thuận tay cứu người thần thiên vẫn là bằng lòng cứu dù sao thần thiên dù nói thế nào cũng là tại hồng kỳ hạ sinh sống hai mươi mấy năm a chẳng qua nếu như nói là thâm hụt tiền nhi mua bán lời nói vậy thì coi là chuyện khác theo thần thiên vừa bước ra không gian thông đạo liền thấy được mấy đại đế quốc thu nạp tốt đội ngũ sau đang cùng ma tộc chém giết một chút thực lực thấp võ giả tại ma tộc vây giết hạn càng không ngừng ngã xuống ngã xuống võ giả rất nhanh liền bị vây lên tới ma tộc cho gặm ăn sạ mà chu lập đạt còn ở sau lưng ngô thanh vũ bị một đám cao dai ma tộc vây vào giữa tần thiên nhìn xem mênh mông vô mờ ma tộc đại quân thở dài bên cạnh m ộ mươi ba mai địa cầu bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tiêu diệt toàn bộ chung quanh ma tộc lấy tần thiên làm tâm điểm một vòng tiếp lấy một vòng ma tộc bắt đầu ngã xuống bắt dai trở xuống ác ma tại tần thiên trước mặt liền cùng giấy dường như tại địa cầu trước mặt căn bản không chịu nổi một kích tần thiên thực lực sau khi tăng lên làm ra địa cầu y lực cùng trước kia đã không thể so sánh nổi bạo huyết cùng đao theo chu lập đạt gầm lên giận dữ một đạo trùng thiên huyết khí vọ thẳng mở vây khốn hắn ma tộc tần thiên nhìn xem sẽ phải đến cực hạn chu lập đạt ngón t r ỏ một chỉ hai cái địa cầu hướng phía chu lập đạt bay đi sau đó hai cái địa cầu lấy chu lập đạt làm tâm điểm bắt đầu ra bên ngoài thanh lý ma tộc chu lập đạt thấy này nâng lên tinh hồng hai mắt nhìn thoáng qua tần thiên sau hai chân giẫm một cái sau đó hướng phía ma tộc vòng vây yếu kém địa phương phá vây mà đi nhìn xem phá vòng vây chu lập đạt tần thiên cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn phía xa đại chiến song phương mới vừa mới tiếp xúc rất nhiều vương t r i ề u đội ngũ tham gia cũng đã tổn thương hơn phân nửa rất nhiều vương triệu đệ tử nhìn xem chuyện không thể làm liên thúc giục ngọc giản rời đi thiên nguyên bí cảnh nửa nén thiên nguyên bí cảnh bên trong còn lại cũng chỉ có một chút hoàng triều cùng đế quốc đội ngũ mà lúc này tần thiên mười ba viên địa cầu đang lấy tốc độ cực nhanh thu gặt lấy phụ cận ma tộc bất chi bất giác tần thiên quanh thân năm mươi dặm đại địa phương liền đã bị t h a n h k h ô n g mà tần thiên động tính bên này rất nhanh liền đưa tới ma tộc chú ý viêm thủ quay người nhìn về phía tần thiên nổi giận nói huyết tinh thật là một cái phế vật thế nào liền mấy cái nhân tộc cũng đỡ không nổi lực đô ngươi đi đem tiểu tử kia giải quyết cường độ nghe vậy nhìn về phía tần thiên cười lạnh nói khặc khặc ta thích nhất chính là săn giết nhân tộc thiết tài l ự đô nói xong liền hướng phía tần thiên đột nhiên đánh tới trên đường gặp phải vướng bận ma tộc đều bị lực đô chấn thành huyết ma lần này vương triều giải thi đấu võ thần đảo chỉ là thả ra m ộ ư ơ i ba con cựu giai ma tộc tính cả mà cựu giai đ ỉ n h phong cũng chỉ có viêm tủ lực đô huyết tinh ảnh tinh bị ảnh năm con cựu giai đ ỉ n h phong ác ma cái khác đều là cựu giai sơ kỳ ác ma cổ thân bọn người mặc dù mạnh nhưng là đối mặt cựu giai đ ỉ n h phong ma tộc còn không đối phó được bất quá cổ thân bọn người có nhà mình hoàng thất cho thủ đoạn b ả o m ệ n h n h ữ n g cái t i ê ma tộc nhóm cũng có thể cảm giác được mấy trên thân người chuyển đến cảm giác nguy cơ cho nên đánh nhau bó tay bó chân không dám ép thật、chặt. bọn hắn cũng sợ chết dù sao ngũ giai trở lên ma tộc trí thông minh liền đã cùng nhân loại không sai biệt lắm bọn hắn đều không đốc bắt giai ác ma cũng chỉ có mấy chục con ma còn lại thì là một chút bắt giai trở xuống ma tộc bất quá lúc này ma tộc cao thủ đều bị mấy đại đế quốc cao thủ c u â lấy huyện viêm xà đánh lui viêm t h ủ sau nhìn về phía tần thiên âm thanh lạnh lùng nói mau nhìn là tiểu t ử kia kinh thiên ma ngưu năm thú lúc này đều bị mấy cái cựu gia đ ỉ n h phong ma tộc c u â lấy h à n băng gu a o trong miệm phun hàn khi nói hiện tại trước thả tiểu từ kia một ngựa hắn lãnh nộ không gian phát tắc dưới loại tình huống này chúng ta là không làm gì được đến hắn. vết thương đầy người cựu đầu sư từ nổi giận nói tiếp tục như vậy không phải biện pháp ảnh ma thủ đoạn cực kỳ quỷ dị tiếp tục như vậy nữa ta sẽ bị hắn mà i chết kinh thiên ma ngưu nghe vậy trầm giọng nói không có cách nào tìm một cơ hội chúng ta liền rút lui a tại ma t ộ c đại quân trung ương chiến đấu đối với chúng ta như vậy bất lợi chúng ta trước tiên lui về tinh nguyện xâm lâm tổ chức đại quân cùng bọn h ắ n đ ố i kháng theo kinh thiên ma ngưu vừa dứt lời nam thú liền vừa đánh vừa lui ma sư thiên tâm cổ thần mấy người đều phát hiện vạn yêu đế quốc độc tĩnh cũng bắt đầu hướng phía vạn yêu đế quốc cát tới theo mặt đất một trận rung động thần thiên phát hiện đang theo lấy chính mình đánh tới lấy l thật ầ n t i ê n n n g â là theo lực đô nắm đấm cùng tần thiên địa cầu vừa mới tiếp xúc lực đô liền cảm giác được có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh c h u y ề n đến lực đô có thể cảm giác trước mắt cái này không đáng chú ý tiểu cầu trọng lượng có thể so với sân nhạc theo cục đá đánh trúng nhục thể trầm mượn âm thanh â m vang lên x ư ơ n g vỡ vụ n thanh â m cũng theo đó chuyển đến lực đô thân thể to lớn trực tiếp bị năm viên địa cầu đánh bay năm viên địa cầu cũng một lần nữa bay về tới tần thiên bên cạnh thần thiên nhìn trước mắt nổi lên khói đặc trong mày theo đuổi mù tán đi lực đô thân ảnh lại xuất hiện tại tần thiên trước mặt mà lực đô lúc này cánh tay phải đã hoàn toàn biến hình có mấy nơi đã lộ ra đen nhánh s ư ơ n g cốt ma huyết giọt rơi xuống mặt đất từ từ rung động lực đô nhìn xem tần thiên cười gần ó i ha ha nhân loại người những n à y hòn đá nhỏ nhì không tệ vậy mà có thể thương tổn được ta bất quá Đáng theo i ngươi rồi. ế c của cũng vận dừng may đây ở t lực đô vừa dứt lời lực đô thân bộ phát một ra cố cực c kỳ ư ảnh liền biến mất ở nguyên điệu một giây sau lực đô quả đấm to lớn xuất hiện tại tần thiên trước mặt tần thiên nhìn xem lực đô cái này tấn manh một kích tần thiên trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì tần thiên phát hiện hắn lúc này đã bị lực đô khí cơ phong tỏa liền xem như lúc này khu động không gian pháp tắc cũng đã không còn kịp rồi không có cách nào tần thiên chỉ có thể lựa chọn chính diện đối cứng lực đô một kích này nhìn trước mắt đang nhanh chóng phóng đại ma quyền tần thiên trên thân kim quang lóe lên ngay sau đó tần thiên trên thân lập tức liền bao trùm đầy long lân tại mở ra long hóa đồng thời tần thiên cũng đồng thời mở ra tính bền dẻo và cô bạo theo ba cái thiên phú kỹ năng đồng thời mở ra tần thiên nhục thân cường độ trực tiếp tăng cường gấp ba đồng thời theo tính bền dẻo mở thần thiên hướng phía lực đô vung ra hữu quyền theo hai quyền bắt đầu va chạm vào nhau sinh ra một đạo đả kích cường liệt sóng trực tiếp đem t r u n g quanh mặt đất tức mất một tầng mà theo một kích qua đi thần thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất lưu lại một đạo dài tới mười dặm khe ránh theo thần thiên kêu đau một tiếng vang lên thần thiên trong miệng phun ra một cỗ kim sắc máu tươi thần thiên che ngược hít vào một ngụm khí lạnh hắn hiện tại rốt cuộc biết lực ma nhục thể khủng bố đến mức nào một kích này khiến cho thần thiên thụ không nhỏ nội thương hơn nữa thần thiên biết lực đô cũng không có xử suất toàn lực nếu như vừa rồi lực đô xử suất toàn lực lời nói như vậy thần thiên không chết cũng muốn trọng thương. không có cách nào hai người bọn họ ở giữa t r ê n lệnh cảnh giới thật sự là quá lớn lực đô nhìn xem tần thiên cười lạnh nói u lại còn không chết không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ long tộc huyết mạch bất quá đáng tiếc ngươi bây giờ còn quá mức nhỏ yếu nếu như chờ ngươi trưởng thành sau tại đục thân phương diện này ngươi có lẽ cũng sẽ không thua ở ta bất quá đáng tiếc ngươi bây giờ quá yếu vừa rồi ta còn sợ ta dùng sức quá độ đưa ngươi đánh chết đâu ngươi quả nhiên có thể mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ ngươi làm một cái hợp cách đồ chơi lực đô nói xong hai chân đạn một cái cả người liền như lạnh ư đạn pháo hướng phía tần thiên đánh tới chơ một chút Lực đô. theo n muốn n g qua. đi thần i tiếp cận thiên trước h mặt h u không gian bắt đầu và mẹo ngay sau đó một cái to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân lỗ đen liền xuất hiện ở lực đô trước mặt một tay lấy lực đô tay phải hước vào lực đô tay phải truyền đến một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại do a đến lực đô mồ hôi lạnh đều xuống tới ma tộc sinh ra ngay tại trong vũ trụ phiêu đãng hắn đương nhiên biết lỗ đen kinh khủng liền xem như quân cấp h ác ma một khi bị lỗ đen hút lại vậy cũng khó thoát bị nghiền nát vận mệnh ngay tại cái này ngây người một lúc ở giữa lực đô toàn bộ tay phải đã bị hút vào trong lỗ đen lực đô nhìn xem tại lỗ đen đã kinh biến đến mức v ặ n b ẹ o tay phải lực đô bả vai h ố n éo toàn bộ cánh tay phải liền trực tiếp bị lực đô chính mình bẻ gãy theo lực đô đem cánh tay của mình bẻ gãy sau lực đô thân ảnh hướng phía sau l ư n g cấp tốc nhanh lùi lại rất nhanh liền rời đi tần thiên nhìn xem chỉ thiếu một chút liền đem lực đô âm chết lỗ đen không khỏi hít một tiếng đáng tiếc tần thiên trải qua vừa rồi một quyền liền đã bị nội thương không nhẹ lại thêm vừa rồi tần thiên thật là lấy bản thân lực ngăn cản huyết tinh huyết sắc màn trời tần thiên thể nội linh lực đô đã không sai biệt l ắ m t h ấ y đ ấ y nếu không phải khống chế địa cầu không hưởng phí cái gì linh lực tần thiên sớm đang chạy ra huyết tinh huyết sắc màn trời thời điểm liền trốn mất hơn nữa tần thiên vừa rồi cơ hồn là hao hết linh lực trong cơ thể mới tay xoa ra một cái lỗ đen t i ế một chút trực tiếp tác động tần thiên thể nội nội thương lại thêm huyết tinh đã chạy đến mà tinh nguyệt xâm lâm năm đại vương giả cùng mấy đại đế quốc đội ngũ đã thối lui đến chiến trường biên giới đã sớm biến mất tại tần thiên tầm mắt bên trong tần thiên hiện tại là một thân một mình chỗ tại chiến trường trung ương nếu là tiếp tục đánh xuống như vậy thua thiệt tuyệt đối sẽ là tần thiên không phải vừa rồi tần thiên cùng lực đô giao thủ tuyệt đối sẽ chấn kinh c ẳ n của bọn hắn đổi mới bọn hắn tam quan nhìn xem huyết tinh mang theo một đám ma tộc cao thủ đến đây trợ giúp tần thiên vung tay lên liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lực đô nhìn xem tần thiên biến mất thân ảnh hướng trên mặt đất hung hăng nện đánh một quyển nổi giận nói lại là không gian phát tắc dù là lực đô sống gần trăm vạn năm, Hắn đều chưa đều theo huyết tinh vừa dứt lời viêm tù mấy người thân ảnh liền xuất hiện tại lực đô bên cạnh nhìn xem cánh tay phải biến mất lực đô viêm tù trầm giọng nói đây là có chuyện gì lực đô cánh tay phải của ngươi đâu lực đô nghe vậy nhìn về phía viêm tù không vui nói lần này ta xem như cắm bị tiểu tử kia bày một đạo v i thù nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói cái gì ngươi đừng nói với ta ngươi bị một cái địa nguyên cảnh nhân loại võ giả á m toán mà vứt bỏ cánh tay phải của ngươi huyết tính n g h e vậy trầm giọng nói các ngươi không cần xem thường cái kia nhân tộc võ giả hắn mặc dù chỉ là một cái chỉ là địa nguyên cảnh hậu kỳ nhân loại võ giả nhưng là hắn nhưng là l ĩ n h nộ không gian p h á p tắc tồn tại loại này quỷ dị nhất thần bí p h á p tắc một khi l ĩ n h nộ ra tới như vậy thì tính ngươi đối mặt hắn ngươi cũng không làm gì được hắn hơn nữa ngươi không nên quên hắn là tại địa nguyên cảnh liền lãnh nộ không gian phát tắc cái loại này dân tộc bên trong trăm vạn năm đều chưa chắc có người lãnh nộ ra tới phát tắc như thế thiên phú liền xem như đặt vào chư thiên vạn giới bên trong cũng là cực kỳ đỉnh cấp tồn tại lực đô c h e lấy nhỏ máu b ả vai trầm giọng nói không riêng như thế nhân loại kia n ụ c thân thực lực giống nhau mạnh đến đáng sợ n ụ c thể của hắn tại không mở ra ma thần bá thể dưới tình huống vẫn như cũ không thua ta nhiều ít vừa rồi hắn sửng sốt chính diện tiếp ta một quyền không chết trên người hắn long tộc huyết mạch cực kỳ cổ quái liền xem như cùng giai long tộc ở trước mặt hắn cũng như sâu k i ế n đồng dạng hơn nữa trên người hắn long khí cực kỳ cốt động vừa rồi giao thủ thời điểm ta thật sự có một loại tại đối mặt một cái ngũ trào kim long cảm giác v i ê m tù cùng m ị ảnh mấy người nghe vậy đều hít vào một ngụ m khí lạnh chương 236, b ị ảnh truy tung chương 236, b ị ảnh truy tung trầm m ặ t hồi lâu v i ê m tù nhìn về phía một bên đất trống nói ảnh sát ngươi có nắm chắc hay không đem hắn xử lý theo v i ê m tù vừa dứt lời một bên trên đất trống đ ố n g nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen các ngươi không nên q u ê n hắn nhưng là tu luyện không gian phát tắc liền xem như ta cũng không có cách nào đem nó ám sát ta một khi tới gần quanh người hắn trăm mét bên trong liền sẽ bị hắn phát hiện ta không cách nào hoàn thành đối với hắn ám sát theo ảnh sát băng lanh thanh âm chuyên g a mấy người cũng không khỏi đến thở dài mù hơi m ị ảnh nghe vậy che miệng cười nói có lẽ ta có thể thử một lần dù sao anh hùng khó qua hải mỹ nhân cái loại này thiên tài huyết nục của hắn nhất định dị thường mỹ vị m ị ảnh nói xong không khỏi lẽ lưới liếm môi một cái phản phất là đang đang thưởng thức cái gì mỹ vị đồng dạng mà theo m ị ảnh vừa dứt tiếng m ị ảnh thân ảnh liền hướng phía phía trước đi đến khiến người ta sợ h ã i chính là m ị ảnh chỗ đi phương hướng chính là tần thiên biến mất phương hướng 15. m à lúc này đem vũ tinh trước mắt di tích đã sơ hiển hình trên mặt đất mấy chục vạn thần tinh gia tri hạ một cánh cửa như ẩn như hiện. Nhìn trước mắt cụ như hiện muôn hộ thương sơ vũ vung tay lên mấy chục vạn thần tinh liền từ trong nhận chứa đồ bay ra nếu là tần thiên nhìn thấy trên mặt đất cái này hơn trăm vạn mai thần tinh cứ như vậy bị cánh cửa đ á khổng lồ kia cho h ấ p thu t ầ n thiên nhất định sẽ đau lòng đến nhỏ máu nếu là tần thiên có hơn trăm vạn thần tinh kia tần thiên liền trực tiếp có thể đem không gian của mình p h á p tắc trực tiếp cho đẩy lên viên mãn mà thiên huyền đại lục bên trên tuyệt đại đa số võ giả tại pháp tắc tu luyện đến viên mãn c h i cảnh lúc đồng dạng liền chọn trực tiếp phá vỡ động hư tấn thăng bán thần cảnh mà đại viên mãn pháp tắc thiên huyền đại lục bên trên chưa từng nghe nghe có vị kia võ giả có thể đem chính mình lĩnh mộ pháp t Mà võ giả t ạ i động h ư cảnh b ê n t r o nguyên đối bí cảnh một chỗ trong sân động thần thiên tại liên tiếp hao phí đại lượng linh lực hoàn thành mấy lần không gian xuyên qua sau tại xác thực đã định chưa truy binh sau thần thiên liền tùy tiện tìm sơn động chui vào trong sơn động thần thiên che ngực nằm tại một khối phiến đá bên trên hít vào một ngụm khí lạnh mãi mãi cái này cảnh giới kém đến quá lớn a không được không được chờ thương thế khôi phục sau ta muốn đột phá tới thiên nguyên cảnh đi ra ngoài nữa t â n thiên một vừa hùng hùng hổ hổ ăn đan dược vừa bắt đầu ngồi xuống khôi phục t â n thiên chính là đại đường hoàng đế thân có lấy quốc gia khí vận tu luyện đối với trước mắt hắn mà nói quả thực cùng ăn cơm uống nước không có gì sai biệt bởi vì tại c ố này khí vận ra tri hạ t â n thiên tại đột phá tới v õ thần cảnh trước đó căn bản cũng không có bình cảnh hắn chỉ cần càng không ngừng góp nhặt rèn linh lực trong cơ thể để tốt bất quá quá trình này cần phải hao phí rất lâu tần thiên đối với tu luyện vẫn luôn không n ừ a dù sao hắn có một bản có thể tự động tu luyện công pháp chỉ cần hắn chờ tại đại đường như vậy hắn đột phá tới động hư cảnh đ ỉ n h phong là chuyện sớm hay muộn cho nên tần thiên đối với tu luyện luôn luôn không chú ý bất quá vào hôm nay cảm nhận được cảnh giới ở giữa t r ê n lệch sau tần thiên minh bạch nếu muốn ở cái này thiên nguyên bí cảnh bên trong lẫn vào tốt như vậy đột phá tới thiên nguyên cảnh là nhất định ngược lại khoảng cách vương t r i ề u giải thi đấu kết thúc còn có hơn năm tháng thời gian thời gian này đối với tần thiên mà nói đầy đủ bởi vì tần thiên nắm giữ hắc long nhất tộc cơ bản nhất thiên phú như vậy thì là thốt vệ chỉ nếu có thể lượt thể tần thiên chỉ cần phát động kỹ năng này liền có thể trực tiếp t h ô n vệ tần thiên mặc dù không thể giống ngao huyền như thế trực tiếp nuốt mất người khác đại chiêu nhưng làm ư ợ n nhờ cái thiên phú này đến hấp thu thần tinh dùng thần tinh tu luyện như vậy tần thiên không cần một tháng liền có thể trực tiếp đột phá tới thiên nguyên cảnh tần thiên tại liên tiếp ăn vào hai viên thuốc sau thương thế bên trong cơ thể đạt được khỏi hẳn linh lực trong cơ thể cũng đã khôi phục hoàn tất tần thiên đứng người lên hoạt động một chút phát hiện không có gì đáng ngại về sau tần thiên liền xếp bằng ở trên tảng đá theo bạch quang nói lên tần thiên trong tay nhiều hơn hai cái thần tinh nhìn trong tay hai cái thần tinh tần thiên nhắm mắt lại bắt đầu dẫn động trong tay th một giây sau làm trong sơn động linh khí trong nháy mắt biến cực kỳ nồng đậm nhìn trước mắt sắp vụ hóa linh khí tần thiên hải lòng gật gật đầu nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện nam mà lúc này tại một cái miệng núi lửa bên trong lúc này tức d i ê n trên thân khỏa đầy hòa diễm tản ra thanh ngọn lửa màu đỏ thâm h ả i u viêm kinh khủng nhiệt độ đem không gian chung quanh cho thiêu đốt đến vi vi và mèo mà lúc này tức d i ê n trên mặt biểu lộ cực kỳ và mèo mà trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện một chút với d ạ n bất quá rất nhanh liền đều bị một cố dược lực khép lại mà cái này qua lại lặp đi lặp lại quá trình cho tức giêng chuyên tâm dẫn đạo thể nội thâm h ả i u viêm mà thâm h ả i u viêm đã ra đời sơ cấp linh trí há lại sẽ tình nguyện chìm nổi tại t ứ c diên cái này khu khu đan nguyên cảnh võ giả thủ hạ đâu một bên dược lão nhìn xem thân ở hỏa diễm bên trong t ứ c diên mặt mũi tràn đầy lo lắng thân làm t ứ c diên sư phụ hắn h i ể u được đây là t ứ c diên tất nhiên quá khảm cái này khảm vượt qua kia t ứ c diên liền hoàn toàn trở thành sông ra vượt sâu giao long tại c ở i sạch một thân da rắn sau biến thành chân long dược lão nhìn xem t ư c diên không khỏi thở dài một tiếng thật là theo dược lão thở dài một tiếng một giây sau t ư c diên khí tức trên thân liền bắt đầu biến bắt đầu cùng、bạo. chương hai trăm ba mươi bảy đạt được hỏa trùng gọn diên chương hai trăm ba mươi bảy đạt được hỏa trùng gọn diên a theo tước diên quắt to một tiếng làm trong sơn động lập tức nhấc lên một cơn gió lớn tiếp lấy tước diên khí tức trên thân bắt đầu tăng v ọ t đan nguyên cảnh hậu kỳ đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong đ ị a n g u y ê n cảnh sơ kỳ t ư ớ c diên khí tức trên thân một đường bạo đã tăng tới đ ị a n g u y ê n cảnh đ ỉ n h phong nhìn xem tu vi tăng v ọ t tước diên dược lão lập tức liền l u n cuống nhỏ diên tử chống đỡ mau đem tu vi áp chê xuống nếu như ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh vậy ngươi liền xong rồi dược lão nhìn xem khí tức còn đang không ngừng kéo lên tức diên ánh mắt hung ác dơ lên hai tay hướng phía tức diên chuyển vận linh hồn lực ý đồ đem trầm mê ở thực lực tăng lên bên trong tức diên kéo trở về nguyên bản trầm mê ở thực lực tăng vọt bên trong tức diên nghe vậy lập tức liền thanh t ỉ n h lại tức diên khi lấy được dược lão tinh thần lực chuyển vận sau liền lập tức thanh t ỉ n h lại nhìn xem ngay tại cho mình chuyển vận linh hồn lực dược lão tức diên nghi ngờ nói lao s ư t a đây là thế nào dược lão nghe vậy lập tức nổi giận nói còn không nhanh lên đem ngơi khí tức trên thân tàn mất lao phu đang dùng tinh thần lực đưa ngơi khí tức trên thân áp chế xuống. bất quá lao phu có thể không kiên trì được bao lâu ngươi đổi mau ra tay tức diên nghe vậy lập tức phát hiện mình bây giờ tình trạng từng có một lần kinh nghiệm tức diên liền bắt đầu đem trên người linh lực giải tỏa thâm h ả i u viêm ẩn chứa linh lực thật sự là quá mức kinh khủng nếu không phải dược lao theo bên cạnh nhắc nhở như vậy cỗ này linh lực tuyệt đối phải đem tức diên đẩy lên thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong mà đến lúc đó tức diên cũng coi là hoàn toàn phế đi nếu như theo đan nguyên cảnh trung kỳ một đường nhảy đến thiên nguyên cảnh vĩnh phong như vậy tức diên bất và căn cơ được đặt nền móng liền trực tiếp phế đi đợi này tức diên cũng đừng nghĩ lại đột phá sau hai canh tức d i ê n trên người tu vi rốt cục bị áp chế tới địa nguyên cảnh sơ kỳ tức d i ê n mở to mắt nhìn về phía dược lao nói lao sư ta thành công ta hiện tại cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng hơn nữa ta thực lực bây giờ so trước đó mạnh không chỉ gấp mười lần có bốn nguyên hỏa trùng sau ta lôi viêm thể cũng đã đã thức tỉnh một nữa còn lại cũng chỉ có đi tìm lôi trùng đợi đến ta tìm tới lôi trùng sau ta liền tự mình đánh lên thần huyền tông mà trợ giúp tức d i ê n áp chế xuống tu vi dược lão linh hồn thể đã bắt đầu biến hư mà lâm vào thực lực tăng lên trong hưng phấn tức g i ê n cũng không có phát hiện điểm này dược lão nâng đỡ cái c ầ m sợi dâu trong mắt lóe lên một vệ vui mừng tức diên trưởng thành là hắn một đường nhìn qua trong đó có bao nhiêu gian nan hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng bất quá tức diên đều lấy cực lớn nghị lực tới đỉnh dược lão nhìn xem tức diên trầm giọng nói n g ư ơ i rất không tệ theo đ ạ i đường một cái nho nhỏ ố thản thành đi tới hôm nay tình trạng này vi sư rất vui mừng bất quá vi sư khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g quá mức cao hứng cho thỏa đáng bởi vì dưới mắt còn có phiền thoái càng lớn tức diên nghe vậy nhìn về phía dược lão nói lao sư phiền t o á i gì a đây là toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên phiền thoá thức diên nghe vậy hai mắt bắn ra thần sắc kích động lao sư ngươi nói là những cái k i a ma tộc xuất thế vậy ta ngược phải thật tốt nhìn một cái bọn hắn đến cùng có chỗ gì hơn người dược lao nhìn vẻ mặt hưng phấn tức h diên lắc đầu nói hy vọng ngươi đợi lát nữa không nên bị dọa tiểu trong quần theo dược lao vừa dứt lời dược lao vung tay lên thiết trí tại cửa sơn động cấm chế liền lập tức tan giã thức diên thấy này vội vàng vọt tới cửa hang mà chạy đến cửa động tức h diên trong nháy mắt liền cây lanh lê dại bởi vì lúc này ánh vào tức diên tầm mắt khắp nơi đều là thành quần kết đội ma tộc đang đổi rét lấy phụ cận sinh linh những nơi đi qua tất cả sinh linh đều bị thôn vệ hầu như không còn ngay cả nguyên bản sâu bầu trời màu l a m cũng đều bị ma khí phủ lên thành màu đỏ sầm tức d i ê n thấy này không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh lao sư đây chính là ma tộc sao tức d i ê n lúc này đã bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến dược lao nghe vậy trầm giọng nói đúng vậy trước mắt những này chính là ma tộc thiên huyền đại lục đại kiếp trên t h i ế n đại lục này mỗi võ giả đều là ứng kiếp người kiếp nạn này vừa qua thiên huyền đại lục chắc chắn sẽ nên tới một lần phế biến nếu là độ không qua kiếp nạn này như vậy thiên huyền đại lục liền sẽ bị tiêu diện đến lúc đó mảnh này những người trên đại lục đều sẽ trở thành ma tộc khẩu phần lương thực mặc người rét x u ấ t sinh tức diên nghe vậy không khỏi nắm chặt s o n g quyền nhìn phía xa khuôn mặt dữ tợn ma tộc tức diên biết việc này tính nghiêm trọng dược lão nhìn xem rơi vào trần m ặ t tước diên nói đi tiểu tử kế tiếp ta sẽ không đ h ú n g tay vừa rồi giúp ngươi áp chế tu vi vi sư linh hồn lực sắp hao hết cho nên con đường sau đó cần nhờ chính ngươi đi vi sư phải ngủ say một đoạn thời gian về phần ngủ say bao lâu vi sư cũng không biết dược lão nói xong liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán tức diên nhìn xem biến mất dược lão lập tức khẩn trương lao sư lao sư bốn tước diên dối ra hai tay dường như mong muốn đem bắt lấy dường như bất quá cái này trùng quy là phí công nhìn xem biến mất dược lao tước diên lâm vào trong kinh ngạc cái này cùng nhau đi tới đều là dược lão một mực tại chỉ đạo hắn n h ư n g hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co mà tước diên cũng minh bạch một vị lương sư tại tu luyện trên đường đi tầm quan trọng qua một hồi lâu tước diên mới một lần nữa đứng lên nhìn về phía nơi xa đang đang thét gào ma tộc trầm giọng nói lão sư ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng tước diên nói xong tay phải tìm tòi một thanh huyền thiết trọng xích liền xuất hiện ở tước Mà l ú chỉ n trước mắt một tháng trôi qua trải qua một tháng thiên nguyên bí cảnh bên trong đã khắp nơi đều là ma tộc mà các lớn đội ngũ tham gia chia làm bảy tri đội ngũ ngoại trừ lục đại đế quốc bên ngoài xếp hạng trước hai mươi hoàng triệu đều tự động hợp thành một đội ngũ đến săn giết ma tộc mà xếp hạng trước hai mươi hoàng t r i đều tự đ n g hợp thành m đội đến săn rết ma tộc mà xếp hạng trước hai mươi hoàng t r i ề u đội ngũ tham gia bên trong đều là tinh anh mà như vậy hai mươi tri hoàng triệu đội ngũ tham gia bên trong còn xuất hiện không ít hát mã trong đó lớn nhất một cái hắc mã chính là xuất từ xếp hạng thứ nhất hoàng t r i ề u thánh thiên hoàng t r i ề u thái tử triệu tuyên hắn một thân thực lực quỷ thần khó lường triệu tuyên đã thức tỉnh tiên linh thánh thể sức chiến đấu liền xem như cùng cổ thần bọn hắn so sánh cũng không kém nhiều ít cho nên cái này hai mươi cái hoàng t r i ề u liền tự động tổ đội săn giết ma tộc trải qua một tháng cuộc chiến các lớn đội ngũ tham gia cũng đều thích hứng ma tộc phương thức chiến đấu mặc dù cái này một cái quá trình chết rất nhiều người nhưng là người còn sống sót đều nên đón một trận về biến mà trải qua ma tộc bốn phía tứ ngược càng là đánh bậy đánh bạ bên trong sông ra không ít di tích cho nên không ít võ giả lần này tiên nguyên bí cảnh bên trong thu được không ít cơ duyên 11. t ầ n thiên chỗ trong sơn động chuyển đến một cỗ tiếng vang nặng nề ngay sau đó tần thiên thân ảnh liền bắt đầu xông ra sơn động nhìn lên trên trời kiếp vân tần thiên khỏe miệng lướt qua một vệ mỉm cười ngay sau đó hôm trước liền hướng phía ma khí nguyên đầu chạy tới mà lúc này ma khí chỗ đầu n g u ồ n vô số đê g a i ma tộc đang tự động quật dưới đáy không ngừng mà hướng phía phía trên bò mà lúc này lưu thủ tại ma khí nguyên đầu huyết tinh trong lòng đống nhiên r u lên p h ả n phất có nguy hiểm gì lại sắp tới dường như một giây sau trên trời bắt đầu chuyển đến tiếng sấm huyết tinh ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trên trời chẳng biết lúc nào lại bắt đầu r à n h r ụ m lên c á i vân làm huyết tinh c ú i đầu xem xét lúc phát hiện tần thiên không biết rõ khi nào đã xuất hiện ở trước mặt mình